chương 85, m ộ t cước bước vào cảnh giới mới bạch sắc văn minh c h i hỏa chương 85, m ộ t cước bước vào cảnh giới mới bạch sắc văn minh c h i hỏa hắn còn sống thật sự là tộc ta xỉ đục quần tinh dị tộc thế giới nơi nào đó thông hướng ngoại bộ bí cảnh thánh vực quần tinh dị tộc tinh chủ mở miệng nói ra bất quá hắn đã đều sắp chết chúng ta chính diện cùng nó giao p h ò n g thắng bại đều không có lời nhưng người loại này còn sống quả thực chứng mắt đến muốn vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý theo ta được biết nhân tộc võ thánh dường như thật sự cho rằng hắn chết lúc trước đang nhìn qua vỡ vụn huyết khí hồn bài sau ta cũng cho là hắn chết nếu là có thể bốc lên bọn hắn nhân tộc võ thánh ở giữa tranh đấu chúng ta tùy thời mà đợi tìm đúng cơ sẽ ra tay có thể cái giá thấp nhất diện trừ hắn dường như không cần chúng ta tận lực châm ngòi nhân tộc võ thánh ở giữa mâu thuẫn vốn là rất lớn vậy liền an bài tốt người chờ đợi thời cơ đừng cho một cái tàn phế võ thánh ảnh hưởng tới chúng ta đại kế cũng không cần như ước nguyện của hắn bị hắn lại mang ta đi tộc võ thánh người sắp chết không hào h ả o an độ quãng đời còn lại còn ra đến m ẻ nhót minh bạch nếu như nói cao viễn trước đó chỉ là khi nhìn đến phương hướng đột phá lại không có một đầu thông hướng nên phương hướng mục đích con đường như vậy giờ phút này theo đến từ các nơi trên thế giới lực lượng thần bí liên tục không ngừng tuân gia nhập thể nội cao viễn tại tinh thần của mình thức h ả i bên trong thấy được một đầu từ lực lượng thần bí lắt thành kim quan g đại đạo nối thẳng biện tinh thần thức chân trời cao viễn một bước bước lên toàn thân huyết khí trong khoảnh khắc đều chiếm được một loại trước nay chưa từng có thăng hoa thân thể mỗi một h ỏ a mỗi một sợi huyết khí mỗi một tia tinh thần lực giờ phút này đều đột phá cực hạn viên mãn bước ra không so trọng yếu một bước hắn một chân xác xác thật thật bước vào một cái toàn lĩnh vực mới một vệ giọt nước mắt trạng nhìn nhỏ bé yếu ớt hỏa diễm tự cao viễn t nhưng phúc bắn ra ánh lửa lại ngũ thải tân phân trong đó ẩn chứa văn minh chúng sinh môn màu cao viện thấy được các nơi trên thế giới quần tình kích phấn học sinh thấy được đàm hoài dân anh dũng hy sinh thời điểm thấy được tên của mình tại chúng sinh ở giữa truyền bá mà những hình ảnh này thời điểm đều đang biến hóa đây là một đoàn văn minh c h i hỏa không đủ năng lượng còn chưa đủ lại nhiều một ít lại nhiều một ít loại cảm giác này nhường cao viện nhất thời có chút say mê hắn biết chỉ cần càng nhiều năng lượng hắn liền có thể hoàn toàn thoát ly võ thánh cảnh giới đạt tới một cái cảnh giới toàn mới nhưng mặc kệ đến tiếp sau tràn vào đến nhiều ít lực lượng thần bí đều rất khó lại hoàn thành sau cùng bay vọt không đủ hiện tại năng lượng còn thiếu rất nhiều không cách nào làm cho tự mình hoàn thành hoàn toàn thuế biến lại thân thể cùng trên linh hồn biến dị chớ chú không cách nào bị chính mình hoàn toàn trưởng không cùng nắm chắc ý vị này cao v i ệ n vẫn chưa thoát khỏi thọ nguyên sắp tới gông cùng x i n g xích còn kém cực kỳ to lớn mênh mông đồng loại năng lượng để hoàn thành cuối cùng nhảy lên chỉ cần bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực cái gì biến dị chớ chú hết thệ chỉ sẽ trở thành trong lòng bàn tay của ta chi vật cao viễn đã tiếp lối nhưng lại tràn ngập chờ mong sau đó cao viễn tay vừa nhấc b ạ c h hỏa sát d i ễ m vì nó phúc bắn ra ánh lửa đem bốn phía quy tắc toàn bộ đồng hóa thành tự thân một bộ phận dường như nó tự thành một cái thế giới hoàn toàn mới hoàn toàn mới văn minh đồng dạng võ thánh lớn nhất ỷ vào là thành vực quy tắc Mà nó cao ó thể đ viễn n vật, tất hình hình c đại nhân liên bang sứ giả tới dương được lâm trước mắt tạm thời phụ trách tay của khải minh học viện đôi công tác không phải bị liên bang bổ nhiệm mà là tự phát có một số việc dù sao vẫn cần có người đi làm liên bang sứ giả mới đến cổng các lao sư khác ngay tại tức i đãi dương nhược lâm liền sớm đem tin tức này nói cho cao viễn chỉ là lần này nhìn về phía cao viễn chẳng biết tại sao nàng cảm giác trên người cao viễn khí tức biến càng thêm thần bí khó lường thậm chí là liền tự thân tồn tại đều biến hư vô mở mịt lên võ thánh đều là như thế này vẫn là chỉ có cao viễn đại n h â n là nàng từng xa xa thấy qua nhân tộc võ thánh dường như cũng không có cho người ta loại cảm giác này nhất là kiêm một đoàn cái gì khí tức cũng không có bạch sắc hòa diễm mặc dù cảm giác không đến cái gì có thể nàng chưa từng thấy dạng này hòa diễm cao viễn đem bạch sắc hỏa d i ễ m thu hồi đáp lại nói liên bang sứ giả trọn vẹn tới trần một này g cũng không biết hiện tại sứ mệnh cùng nhất bắt đầu trước có phải hay không như thế mang theo vị kêu ý chí của võ t h á n h đến đây chỉ là nhân tộc võ t h á n h quả nhiên như cao viễn liệu nghĩ như vậy không ai đến đây k h ư ơ n g toàn qua loa ứng phó những lao sư này nếu như nói trước khi tới căn cứ dương hạo thiên võ thánh suy đoán việc này s á t suất là một nửa một nửa vậy bây giờ s á t suất liền thấp hơn bởi vì liên năng tại đến khải minh học viện trước đó nhìn qua trên mạng video hắn thi triển chính là ngọn lửa màu đen huyết khí xu hướng hủy diệt tính đến hiện trường cũng dùng linh đồng quét xuống hiện trường vết tích cái này cùng trong ghi chép năng lực của liệt dương võ thánh không giống trong ghi chép liệt dương võ thánh theo chưa bao giờ dùng qua năng lực như vậy hơn nữa tại sao lại trùng hợp như vậy tại nàng sắp tiến về xác nhận việc này trước đó hắn võ thánh thân phận liền bạo lộ ra hạo thiên võ thánh lo lắng là chính xác khả năng này là một cái nhằm vào hạo thiên võ thánh cảm ấy bất quá nàng vẫn là tới dù là khả năng không là rất lớn có thể cuối cùng vẫn là một phần hy vọng không chờ chúng ta nghiệm chứng hắn liền tự buộc đi ra ngoài là cao viễn võ thánh dương hạo thiên nhữ mày l i ê nếu tại bọn hắn như n t h đây là kết quả lại trước thời trước hạn. Phản phất như phất cái, cái nào đó võ thánh nguy trang vậy cái này phần thần vận và khí chất cũng nguy trang quá tốt rồi chỉ là trước kia cao viễn nếu là gặp phải những cái kia bại hoại đạo sư nhất định sẽ giao cho liên bang xử lý mà không phải mình toàn giết dương hạo thiên cuối cùng cảm thấy phong hiểm quá lớn cố ý rút về khương toàn nhưng thật vất vả thay thế đi lên lúc này m ạ o mọi đưa nàng rút về càng sẽ khiến những người khác hoài nghi tiến cũng nguy hiểm lui cũng nguy hiểm cuối cùng khương toàn chính mình đánh nhịp quyết định hy vọng không phải ta hại ngươi dương hạo thiên cảm giác thế giới thật thật giả giả quá khó phân phân biệt bọn hắn thậm chí khả năng không tiếc lấy một vị quần tinh bán thánh làm mội nhử khương toàn đi vào đ ầ thư có lúc nhìn thấy chính là một cái yên tĩnh đọc sách nhìn người vật vô hại học giả nhưng hắn mới mở miệng trái tim của khương toàn liền nhấc lên vị kia võ thánh nhường người tới chương 86, tiến về liên bang triệu thông võ võ thánh chương 86, tiến về liên bang triệu thông võ võ thánh mới mở miệng liền trực tiếp hỏi vị kia võ thánh để cho mình tới mà không phải hỏi liên bang là có ý gì dự định làm cái gì đối với hắn lại là cái gì thái độ đây là muốn xác định cái gì sao dù là cao viễn giờ phút này không có nhìn nàng có thể nàng như cũ cảm nhận được đến từ võ thánh đặc hữu cảm giác áp bách khương toàn tính cảnh giác lúc này nâng lên tối cao nhưng nàng biểu lộ lại không có thay đổi gì ta là liên bang truyền lời người nhờ ngài mau chóng về trước liên bang đi đưa tin mệnh lệnh của liên bang cũng không có cái gì biến hóa mới có lẽ có ít võ thánh cũng muốn gặp thấy vị này võ thánh đưa tin không phải hỏi tội cao viễn hỏi ngược lại đây không phải ta một sứ giả có thể biết ta chỉ là một cái truyền lời một cái cựu giai võ giả làm sứ giả không nên vẹn vẹn là truyền một lời à ngươi không có những lời khác muốn nói sao cao viễn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái không có khương toàn mặt không biểu tình hồi đáp vị kia võ thánh là ngươi cấp trên cao viễn lại hỏi lôi lệ hải võ thánh khương toàn chi tiết nói tới đây là bên ngoài sau khi nghe ngóng liền biết lôi lệ hải a cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngừng nghiêm đông minh trước khi chết không biết ra ngoài hảo tâm vẫn là âm n h u muốn chính mình cẩn thận võ thánh cái này là người của hắn người của tân thánh chính hắn sao không đến lôi võ thánh người khác tại bí cảnh tạm thời không cách nào liên hệ với kia đi tôi h hiện tại đi không có vấn đề a ngài không có chuyện gì cần phải xử lý sao thương toàn hơi s ữ n g sở gấp gáp như vậy như là như thế này chính mình căn bản không có đầy đủ thời gian quan xem xét hắn có hay không là thật liệt dương võ thánh bây giờ thời đại này tướng mạo thực lực thậm chí võ đạo thiên phú trình độ nhất định cũng có thể ngụy trang không có thời gian nhất định chính mình chỉ có một thân quan c h ắ c thiên phú cũng không có khả năng tại một vị trên người võ thánh nhìn xảy ra vấn đề gì đến các ngươi không phải hẳn là so ta càng sốt rồi sao cao viễn hỏi ngược lại đôi mắt có hơi hơi n g ư n g người sứ giả này chẳng lẽ còn có cái gì chuyện khác là không muốn mình bây giờ thấy nhân tộc võ thánh ta không phải ý tứ này ngài có nhu cầu lời nói chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát ta lập tức đi chuẩn bị phi hạng thương toàn không dám nói thêm cái gì cái này võ thánh cảm giác so hạo thiên võ thánh muốn nhạy cảm rất nhiều đi thôi cao viễn tử t ố nói phương toàn chỉ có thể quay người tiến đến chuẩn bị kỹ càng cất cánh phi hạm lưu cho nàng thời gian càng phát ra ngắn ngủi bất quá hắn nếu là vội vã đi liên bang mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hạo thiên võ thánh l ử a gạt ra bí cảnh mà chính mình cũng không bại lộ lời nói dường như trong thời gian ngắn cũng không nguy hiểm gì dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhưng ngay tại nàng chân trước vừa đi một đạo t h u k ạ n h thanh â m tại đ ồ thư quán ngoài cửa vang lên tránh ra ta muốn gặp cao viễn đại nhân ai dám ngăn cả ta、người. dương nhược lâm có chút tức giận âm thanh â m vang lên cái này mãng phu tiến học viện người nào cản trở ai đi lên tra hỏi hắn hết thể một tay đem bọn hắn lay qua một bên hoàn toàn không dành để ý chỉ là một cái kình sốt ruột lấy hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là đến tìm phiền thoái chỉ có điều bắt dai võ g i ả tại địa phương khác là đủ nhìn nhưng ở trước mặt võ thánh chỉ sợ cùng sâu kiến không khác hắn là ở đâu ra giúp khí nhường hắn b ả o đi cao viễn nghe được thanh â m liền mở miệng nhường dương nhược lâm không nên làm khó người tới bởi vì loại này mãng phu kình hắn rất quen thuộc là theo dương nhược lâm vừa rất tiếng một đạo cao lớn uy mãnh một thân vải thô áo gai thân ảnh liền hùng hùng hồ hồ x à i bước đi đến vừa vào cửa hắn liền thấy được cao viễn lúc này kích động toàn thân run r u dày cao viễn đại nhân thật là ngươi thật là ngươi ngươi trở về vương chiến gia cháu trai kia quả thật không có gà ta vương đại lực cao viễn nhận ra người tới quá tốt rồi quá tốt rồi ha ha ha vương đại lực lúc này phát ra tiếng sấm giống như thanh â m một đôi mắt hổ doanh lấy nước mắt xảy ra chuyện gì vương chiến gia thế nào không đến cao viễn cảm thấy nghi hoặc chỉ cần có cơ hội nhìn thấy chính mình tên kia hẳn là sẽ không bỏ qua lần này thế nào không đến hơn nữa hắn cũng rời đi không bao lâu cái này sẽ phái người tới chắc là có phát hiện gì cái này vương đại lực nhìn chung quanh một vòng có chút chần chờ nói đi phương diện an toàn không có vấn đề hắn phát hiện triệu thông v õ võ thánh tại thượng đô cùng đại bí cảnh ở giữa xuất nhập võ thánh giờ phút này đã tiến vào đại bí cảnh hắn lưu tại thượng đô căn cứ nơi đó nhìn triệu thông v õ võ thánh lần nữa xuất nhập phải chăng có vết tích mà theo triệu gia võ thánh hành t ẩ u tại đại bí cảnh cùng lam tinh ở giữa sao cao viễn đôi mắt có hơi, hơi nặng đây là cao viễn biết được cái thứ nhất hành tàu tại người của lam tinh tộc võ thánh đ ộ c công xưởng cùng chư đầu nhân hợp tác cùng lần này cựu giai võ giả cùng quần tinh dị tộc cùng một chỗ phục s á t chính mình xem ra sổ sách những này có thể hoàn toàn thanh toán hắn tự mình theo dõi là quá nguy hiểm g i a hỏa này quá chỉ vì cái trước mắt cao viên chỉ là nhường hắn lưu ý tin tức về võ thánh không có nhường hắn tự mình đi theo dõi nếu chỉ là bị phát giác được một lần cái kia còn không có gì sẽ bị nhìn thành là t r ư n g hợp lần thứ hai lời nói võ thánh thế tất sẽ ra tay tiến về liên bang lời nói đi nhanh nhất đường thuyền lời nói thượng đô cũng là dọc đường tri địa tại thượng đô dừng lại một đoạn thời gian không có vấn đề gì chứ nhưng tận lực đường rêu r a o chờ khương toàn trở về cao viễn đưa ra yêu cầu của mình cao viễn không biết rõ võ thánh tại sao lại tránh chính mình nhưng bọn hắn muốn tránh chính mình liền phải để bọn hắn tránh cũng không thể tránh chính mình tự mình đi nhìn tại không kinh động cái này tân thanh dưới tình huống nhìn có thể hay không vây lại hắn đừng để hắn có tránh đi cơ hội của mình khương toàn ước gì dừng lại thêm mấy ngày dạng này nàng cũng có đầy đủ thời gian quan xem xét cái này nhân tộc võ thánh đừng nói vốn là tại thiện đường cho dù là không thiện đường nàng điều cái đầu cuốn lam tinh một vòng cũng không có vấn đề gì đương nhiên xét thấy lập trường của mình nàng tự nhiên không thể đau nhức mau đáp ứng có thể cái này là liên bang phi hạm hiện tại ai cũng biết người muốn đi trước liên bang tin tức này chỉ sợ giấu không được tất cả thông tin tiến vào trạng thái yên lặng quay đầu liền nói bị ta ép buộc là được còn có vấn đề sao cao viễn bình tĩnh lời nói nhường thương toàn đôi mắt đẹp chấn động cái này không giống như là trước kia liệt dương võ thành cách làm đây cũng quá vô pháp vô t i ề n liên bang phi hạm nói cướp nắm liền bắt cóc chính mình lúc này dám lại có vấn đề đối phương khẳng định không ngại trực tiếp xóa đi chính mình a dù sao bắt cóc lời nói nói hết ra không có vấn đề đừng nói vốn là không có vấn đề cho dù có vấn đề giờ phút này cũng biết không có vấn đề chỉ là đã xảy ra chuyện gì nhường hắn tạm thời cải biến chủ ý khương toàn không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh cao viện vương đại lực đây là bí cảnh biên cương quân coi giữ nàng nhớ không lầm gọi là vương đại lực bắt dai võ giả mặc dù bây giờ chỉnh thể hòa bình nhưng một chút vô trí tuệ dị tộc xung đột cùng chiến đấu vẫn là thường có xảy ra đệ vào phía trước nhất võ giả thống nhất được xưng là biên cương quân bất quá tình cảnh của bọn hắn cũng không lớn tốt bởi vì chỉnh thể phản chiến tư tưởng triệu dân không ít người dần dần bị lã quên thế nhân phần lớn cho rằng mà cái này vương đại lực thường là liệt dương quân đoàn một viên đến từ biên cương quân hạch tâm nhất kia một tri đội ngũ nghe nói cuộc sống của bọn hắn trôi qua rất túng quẫn bởi vì phía trên không muốn thừa nhận cùng tuyên truyền chiến tranh bọn hắn quân phí luôn luôn không đủ có thể nàng cũng chỉ là nghe nói lại không nghĩ rằng những ngày biên cương quân vậy mà nghèo tới liền tiêu chuẩn thấp nhất quân dụng chiến giáp đều không có chậm rãi nếu như nói người này là liệt dương quân đoàn một viên vậy hắn là liệt dương võ thánh khả năng không phải cao hơn chương tám mươi bảy biên cương quân ông tây c h ở thánh ba canh chương tám mươi bảy biên cương quân ông tây c h ở thánh ba canh khương toàn đôi mắt nhìn như vô ý đảo qua vương đại lực lại đem tất cả vết tích cùng chi tiết toàn bộ quy nạp nhập trong đầu theo trên mặt của hắn không nhìn thấy bị cưỡng bách vết tích khỏe mắt vết ướp giống như là vừa khóc qua như thế hơn nữa nàng nghe qua từng thuộc về liệt dương quân đoàn biên cương quân từng cái đều kiệt n g o không bị trói buộc thậm chí còn có chút điên cuồng có thể giờ phút này từ nơi này trên mặt vương đại lực nàng lại thấy được lưu thuận cái này khiến nội tâm khương toàn chấn động không ngừng khả năng đúng là cao đừng nhìn chằm chằm người khác nhìn đây là rất không lễ phép hành vi cao viễn nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở thật có l ỗ i võ giả thói quen khương toàn không có bối rối muốn d ấ u diếm qua một cái võ thánh quả nhiên không dễ dàng như vậy chính mình chỉ là qua quít bình bình quét qua cái này cũng có thể bị nhìn đi ra ngươi nhìn ta làm gì vương đại lực không hiểu hướng khương toàn chừng đi ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy biên cương quân à các ngươi những ngày đại lao ra còn biết chúng ta thế nào phải cho ta nhóm tài trợ thứ gì sao vương đại lực lập tức h ứ n g thú khương toàn khoe miệng có chút có lại lắc đầu nào có gặp người liền cùng người đòi tiền chuẩn bị kỹ càng liền lên đường đi cao viễn t ừ tốn ó i trước ố t t khi ra cửa cao viễn gặp đ á m giao lâm diệt ngưng b ọ n người bọn hắn là chuyên môn đến đưa cao viễn nhìn về phía đ á m giao cao viễn từ đầu đến cuối có chuyện ở ngực lại khó mở vẫn là đ á m giao mở miệng trước nhân tộc sẽ không diệt v o nga đây không phải nàng quan tâm vấn đề nàng là thay người hỏi sẽ không cao viễn đưa ra trả lời khẳng định trước kia cao viễn sẽ không chắc chắn như thế nhưng bây giờ không giống như vậy có người không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo hộ tộc đàn nếu là biến mất vậy nhiều đáng tiếc kia ra ra nhất định sẽ thật cao hứng đàm giao thoải mái c ư ờ i một tiếng quay người rời đi mà cao viễn cũng leo lên tiến về liên bang nhưng sẽ dọc đường thượng đô phi hạm cao viễn đại ca ngươi nhất định phải sống sót lâm diệp ngưng nhìn qua bóng lưng hắn rời đi tự lẩm bẩm hiện tại tất cả mọi người biết cao viễn võ thánh mặc dù không chết nhưng nguyền rủa có tại không còn sống lâu nữa mà đây là nàng nhất chân thành chúc phúc vô số thế lực vô số người bao quát dân tộc dị tộc đều chú ý tới cái này một chiếc phi h ạ chỉ là cái này phi hạm cất cánh mười lăm phút sau lại đã dẫn phát lớn tin tức bởi vì phi hạm cất cánh sau mất liên lạc tín hiệu gì cũng không có bắt được sao người của liên bang cục tình báo lập tức đều luống cuống ngay cả dương hạo thiên võ thánh cũng không ngoại lệ bởi vì hắn liên lạc không được thương toàn chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói liệt dương võ thánh không muốn đi liên bang không thể nào hắn nhưng là võ thánh cũng không phải bàn thánh liên bang còn có thể vấn tội hắn sao có cường giả truyền đi đến tin tức nói liệt dương võ thánh đối quần tinh dị tộc phát khởi công kích cũng không có trải qua tam đại liên minh thế lực cùng chư thá dưới tình huống đó còn cần gì cho má đồng ý a giết liền không sai đúng vậy à chẳng lẽ cái khác nhân tộc võ thánh tại dưới tình huống đó còn sẽ làm ra cái gì khác biệt lựa chọn sao cái này cũng không rõ ràng nhưng nếu như hoàn toàn nhận h ả liên bang chuyển triệu khiến hẳn là sẽ cải biến a cái này bất kể nói thế nào chúng ta nhân tộc võ thánh đi liên bang luôn không khả năng có nguy hiểm gì à đối với phi hạ mất m liên lạc nhất thời chúng thuyết phân v â n mà liên tại mọi người thảo luận nhiệt hòa độc hại lúc chiếc này phi h ạ n tại trải qua qua một đoạn thời gian phi hành sau rừng ở thượng đô vùng ngoại ô sơn giã bên t r o n còn lại một khoảng cách cao viễn cùng vương đại lực k h ư ơ n g toàn mấy người đi bộ tiến lên thượng đô là một tòa có chút t r i ệ u tượng đô thị tòa thành thị này kiến trúc lộn xộn vô t ự giống tiểu hài t ử vẽ x ấ u m à thành đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo cao ốc khắp nơi có thể đi đường đi vách tường lâu t h ể thường xuyên có thể nhìn thấy từng người là ném ra tới lỗ thủng có công trình kiến trúc như tổ hong đồng dạng bốn phương tám hướng đều l à động đường xá cũng rất phức tạp đi tới đi tới liền có thể nhìn thấy đường đi trung tâm mở rộng ra nguyên một đám miệng cống thoát nước đồng dạng cửa hàng phía dưới có không biết thông hướng nơi nào con đường trong đó có đường đi trực tiếp bỏ qua cao ốc ban công theo cao ốc phía sau như thang trượt như thế kéo dài xu dưới lúc nào thời điểm thượng đô biến như thế c h ị u tượng cao viễn trông thấy tòa thành thị này lần đầu tiên đều có chúc mộng cái gì tám dê ma h u y ễ n thành thị ở chỗ này sợ là liền một cái cư xá trình độ phức tạp cũng không sánh nổi cao viễn là tạ i hiểu rõ thời đại này nhưng phần lớn là một chút cùng dị tộc cùng trên nhân tộc tầng đại phương hướng lúc tin tức thật đúng là không có đi chú ý qua một tòa thành thị kiến thiết sẽ như thế nào nếu như không phải trong thành thị có thông hướng đại bí cảnh thế giới thông đạo con trụ hắn còn tưởng rằng đây là tới, tới cái nào đó dị tộc thế giới có gần thời gian mười năm khương toàn lưu ý một chút điểm này sau đó hồi đáp nhưng không có quá nhiều giải thích mọi người sau khi tan việc có thể tìm tới nhà mình sao cao viễn thật rất hoài nghi điểm này ha ha ha có đôi khi là sẽ l ạ c đường bởi vì mỗi lần liệp nhân đại tái đều sẽ tạm thời cải biến các khu đường đi cùng cao ốc vị trí vương đại lực hàm hàm vừa cười vừa nói bởi vì hắn nhà liền an trí ở chỗ này chỉ là có đôi khi tiến vào đại bí cảnh sau rất lâu mới có thể trở về một lần nhà đây là vì thích hướng liệp nhân đại tái mà cải tạo thành thị cao viễn rất nhanh liền bắt giữ hắn trong lời nói mấu chốt đúng vậy vương đại lực gật đầu sau đó ánh mắt lộ ra thử nghiệm nhìn về phía thành phố này một phương hướng nào đó người lập gia đình người nhà sinh hoạt ở nơi này cao viễn hỏi vương đại lực trọng trọng gật đầu đúng vậy quay đầu đem nhà ta tiểu tử kia mang cho cao viễn đại nhân nhìn xem bất quá bây giờ chính sự quan trọng ân bởi vì có chút lo lắng vương chiến ra an nguy cao viễn cũng không nói thêm cái gì bất quá nhìn hắn dường như có lẽ đã có một đoạn thời gian không có về nhà đây là vì cái gì coi như vẫn có chiến sự cũng không nên sẽ bận b i ệ u thành như vậy đi mang cái này nghĩ hoặc cao viễn dưới sự dẫn dắt của vương đại lực xuyên qua từng đầu phức tạp đường đi trên đường đi ngoại trừ bản địa cư dân thấy nhiều nhất chính là trang phục đều dị thường có cá tính thợ săn cái gì đao kiếm chiến giáp súng tháo dùng vũ khí gì thợ săn đều có bình thường đều có nhiều như vậy thợ săn sao đúng vậy bởi vì tập đoàn nhóm thường xuyên sẽ không định giờ cử hành các loại đi săn tranh tài tiền thưởng vẫn rất phong phú cũng không biết lần này ai sẽ tới tham gia lưu đại lực hai mắt toát ra đều là đối kim tiền k h ắ c vọng các ngươi còn tham gia những n à y tranh tài kiếm chút thu nhập thêm sao khương toàn hiếu kỳ hỏi biên cương quân bình thường là không thể tự tiện rời đi cương vị a lần này ở bên ngoài nhìn thấy hắn liền rất kỳ quái bây giờ lại sẽ còn tham gia cái này cái gì thợ săn tranh tài cái này xem như thế đi vương đại lực gật đầu nói cao viễn lại phát giác vương đại lực dị thường bất quá cũng không nói gì thêm dưới sự dẫn dắt của vương đại lực bọn hắn đi tới thế giới thông đạo truyền tống trung tâm v ụ cận một tòa cao lầu bên trong vương t ố tử t ta mang cao viễn đại nhân đến người người đâu a không tại về bí cảnh sao không đúng hắn không có để lại bất kỳ tin tức gì nguyên bản hứng thú bừng bừng đẩy cửa phòng ra vương đại lực liếc nhìn bốn phía một vòng sau sắc mặt đột nhiên biến đổi chương tám mươi tám giết sạch liền không có người chứng kiến chương tám mươi tám giết sạch liền không có người chứng kiến sắc mặt của cao viễn cũng là chấm xuống hắn hai con ngươi đảo qua cả phòng lại không phát hiện có võ thánh khí tức tồn tại qua đương nhiên cũng không loại trừ võ thánh ra tay sau xóa đi tất cả vết tích nhưng dưới tình huống bình thường võ thánh đối một cái cựu dai võ giả ra tay là sẽ không cẩn thận như vậy chúng ta về hắc bảo nhìn xem hắn có thể là phát hiện chuyện quan trọng gì cho nên mới không kịp giữ lại tin tức vương đại lực vẫn là có chút bất an nói rằng nhưng cũng xác thực có loại khả năng này dù sao thật theo dõi một cái nhân tộc võ thánh có phát hiện gì tia xác thực mỗi một giây đều phi thường trọng yếu có vương đại lực cái này bắt dài võ g i ả tại tăng thêm hắn lại là nên bí cảnh biên cương quân mang m ấy người xuyên việt thế giới thông đạo không hề khó khăn không cần xin báo cáo sớm có quyền hạn ghi lại trong danh sách bọn hắn lập tức liền đi tới ít tám đại bí cảnh nơi này bầu trời là màu xăm trắng phóng tầm mắt nhìn tới màu đen dãy núi một tầng trồng lên một tầng dường như lan tràn đến tận đây phương bí cảnh cuối cùng nên căn cứ có vô số đoàn thợ săn đội trên trời phi hạm đông đảo đều là hình thể khổng lồ có bụng lớn nạm hạm khoang thuyền tàu và tải nối liền không dứt qua lại căn cứ cùng chỗ sâu trong bí cảnh mười phần bận、rộn. mà những n à y trên phi hạm đều có triệu gia đặc hữu tiêu chí phi hạm đáp xuống từng tòa hạm trên trận từng người từng người công nhân liền từ phi hạm đem từng dương nhan sắc khác nhau tinh thạch vận chuyển xuống tới lại chuyển rời đến nhà máy chỉ là nơi này nhà máy không có độc khói lợn lở bởi vì gia công đ ồ v ậ t khác biệt đây đều là nguyên tinh là cái này đại bí cảnh vô số chết đi dị thú quanh năm suốt tháng lắng đ ộ n g xuống cũng là triệu gia quật khởi hạch tâm nơi này nguyên tinh không chỉ có số lượng nhiều chủng loại cũng nhiều ngoại trừ có thể để luyện ra cung cấp võ giả tu luyện viết khí dược tề bên ngoài còn có thể dùng cho cơ giáp rèn đúc cùng động lực h ạ c tâm、so một cái nhân viên không cẩn thận đổ nào h cái dương nguyên tinh rơi lấy đất lúc này bị giám sát võ giả dùng roi rút đánh cho một trận ngươi có biết hay không một dương này nguyên tinh ra c ô n g tốt so mệnh của ngươi đều đáng tiền cao viễn khẽ nhữ mày đây là trước đây chủ nô thời đại sao mà ở đây cái khác công nhân thậm chí ngay cả khương toàn vương đại lực bọn hắn đều tập mãi thành thói quen cái này còn khá tốt hàng năm đều sẽ mẹ ệ chết không ít người nhưng loại này ngươi tình ta nguyện sự tỉnh nào có cái gì công đạo có thể lấy thủ đoạn mềm dẻo đâm người có khi đau hơn càng không thể làm gì không ai còn sao trọng yếu như vậy chiến lược tài nguyên không phải là tam phương đồng thời giám thị sao cao viễn nghi ngờ nói từ đầu tới đôi hắn chỉ thấy triệu ra một nhà phi hạm có à tại thượng đô tiêu sái đây này sẽ xem chừng lại thương lượng muốn mở cái gì hình thức thợ săn so tài từ khi triệu thông võ trở thành võ thanh sau toàn bộ bí cảnh cơ bản đều là triệu gia định đoạt cũng chính là chúng ta những cái kia hắc b à o rất nghèo lại có thể vì bọn họ ngăn trở nhị c ơ thú không phải đoán chừng chúng ta cũng sớm đã bị bọn hắn dùng các loại lấy cớ muốn đi qua vương đại lực tự rêu giống như nói rằng dù nói thế nào các ngươi cũng là liên bang quân chính quy bàn tay của bọn họ đến dài như vậy sắc mặt của cao viễn có hơi hơi lạnh bọn hắn trong tộc có võ thánh kia càng không phải như vậy võ thánh là đến bảo hộ n h â n tộc không phải tới dọa ép n h â n tộc thường dụng càng nhiều tài nguyên điểm này không gì đáng trách nhưng ứng xây dựng ở cùng có lợi hố doanh trên cơ sở nhưng là một cái độc công xưởng đều có thể khai biến toàn lam tinh tập đoàn hy vọng bọn họ có lương tâm không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm những này nhân tộc tân thánh đều biết cũng đã có hỏi qua sao chúng ta phi h ạ m tới vương đại lực mở miệng nói ra đây là cao viễn nhìn thấy chiếc thứ nhất không phải triệu giá phi hạp cái này một chiếc mập mạp đôn sách giới có địa phương vốn nên d á n vào lấy thân hạ mảnh kim loại giờ phút này n í t lên đón gió mà đứng giống tùy thời muốn bị xé toang như thế đơn sơ một chút xin cao viễn đại nhân thứ thôi vương đại lực có chút ngượng ngùng thật không tiện sờ lên cái hót cao viễn lắc đầu cũng không thèm để ý chẳng qua là cảm thấy có chút bi thương đường đường biên cương quân phi hạm mà ngay cả người khác tàu vận tải cũng không sánh nổi thế nào lại là các ngươi những tên khất cái này đem các ngươi phi hạm tranh thủ thời gian lái đi đợi chút nữa chúng ta có một nhóm lớn hàng m u ố đến hạm trận chúng ta muốn chứng dụng lúc này một cái triệu ra quản sự đi tới nói rằng hắn mẹ nó ngươi nói ai là tên ăn mày vương đại lực lúc này chừng lớn hai con n g ư ờ i nhìn thấy người tới vương đại lực lúc này sắc khí có chút khuấy động nhưng vẫn là để ép xuống ai nha đây không phải vương đại người này lời còn chưa nói hết cao viên chỉ là một ánh mắt trông đi qua người này lúc này hôi phi yên diệt liền một chút vết tích đều không có lưu lại ngươi thế nào đem người giết thương toàn lúc này giật mình hắn biết quá nhiều vương đại lực đi cùng với mình việc này chỉ cần có người đi khải minh học viện kiểm chứng liền có thể đến ra bản thân ở đâu cái gì r á c rưỡ đồ chơi vương đại lực lúc này ngầm đầu đỡ ngực bình thường biên cương quân cũng không có thiếu bị những này cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồn ra hòa ước hiếp hiện tại ai không có võ thánh chỗ dựa a dạng này không phải lại càng dễ bại lộ thương toàn không hiểu hỏi t i ê n tâm không có người chứng kiến cao viễn tử t ổ n ó i s ắ c thực không có vương đại lực liếc nhìn một vòng phát hiện trước đó bốn phía còn có một chút triệu gia võ giả giờ phút này đều biến mất không còn t ă m hơi mà biên cương quân phi hạ vốn là thường xuyên qua lại sẽ không có người hoài nghi gì khả năng này sẽ trở thành lại một cọc bí cảnh chuyện lạ nhưng người nào quan tâm đâu bất luận là bí cảnh vẫn là lam tinh bỗng nhiên biến mất cùng chết mấy người thậm chí đều lên không được bồn thị tin tức chứ phi bọn hắn là dị tộc đi thôi một đoàn người lên phi hạm một đường vượt qua liên miên chập trùng hát sát sơn mạch có thể nhìn thấy nguyên một đám lộ thiên đường hầm nơi đó đều là bận rộn công nhân theo càng phát ra xâm nhập bí cảnh hát sát sơn mạch ngọn núi cùng dưới mặt đất thường xuyên sẽ toát ra một chút dị thú tập kích loại hình khác nhau dị thú cùng quá khứ nhân tộc phi hạm trở mà thường thường vừa xuất hiện loại tình huống này cắm rễ ở phía trước màu đen sắt thép thành lũy liền sẽ có từng đội từng đội biên cảnh võ giả tự nguyên một đám màu đen thành lũy cấp tốc lướt đi lấy tốc độ nhanh nhất lắng lại cái này thứ hai càng là xâm nhập cái kia màu đen thành lũy liền càng nhiều. giống bầu trời đầy sao rơi vào cái này đại địa bên trên màu đen thành lũy cùng ngọn núi màu đen hòa làm một thể các thành lũy ở giữa có đạo đường tương liên lẫn nhau hô ứng lẫn nhau hơi lớn gấp hai ba lần hạch tâm hắc b ả o phụ cận một chi hai tiểu đội mười người võ giả cùng một chút đầu đ ô i đều dài cái đầu thân thể như là thản lằn như thế dị thú c h é m giết giết hết một nhóm lại cấp tốc từ dưới đất toát ra một nhóm khác dường như liên tục không ngừng như thế trong đó đa số là trung gia vị dị thú đại ca không thích hợp à thế nào những n à y dị thú số lượng càng ngày càng nhiều xin một chút hỏa lực đà ca hỏa lực cái nào còn có cái gì hỏa lực sớm đánh xong h ư ớ người lên phía trên xin n phía A. Tất cả mọi cả g cẩn tiểu h chút ậ n một Cầm ộ A. đầu đ trưởng t chỉ có h bất trên tốt đắc đ nhắc cái gì giám, nhở. Xin cái giám, người ở phía trên làm không phía ở làm ề đem binh ọ n hắn quên đ Thảo h ắ ưỡng. Cũng k ô này g không không phải tiền có có t i n g u ê phê n duyệt mắt ộ t chút ta, thể chết ít rất thiểu cho chúng có nhiều hình A. Người thiểu binh này đệ m đ ỏ quát cầm trong tay c h i ế nào đem dị thú xem như một ít người dừng lại cặp cặp loạn giết loại lời này về sau chớ nói lung tung biết thảo thất gia dị thú người tiểu binh này bỗng nhiên giật mình hắn trông thấy một đầu thất gia nhị cực thú theo trong huyệt động bỏ lên đi ra trông thấy nó lần đầu tiên thân thể của hắn liền bị nhị cực thú bên trong một cái đầu phát ra lực hút bắt giữ đi qua lao tử đâm chết ngươi tại phi vãng dị thú trên đường tiểu binh trên mặt không coi e ngại có là điên cuồng cùng văn lệ thể sống chết cũng muốn theo trên thân xé khối tiếp theo huyết đ ụ c xuống tới nhưng vào lúc này một đạo liệt diễm c h i trụ từ trên trời giáng xuống đem cái này nhị cực thú hóa thành cho tàn t r ư ơ n g tám mươi chín hắc bảo phong tử vương ngục lòng vương gia tăng cô t r ư ơ n g tám mươi chín hắc bảo phong tử vương ngục lòng vương gia tăng cô phi hành trên đường tiểu binh mất đi thoát ly lực hút lạy cạch một tiếng rất xuống đất ta còn sống ha, ha ha mạng của lao tử thật to lớn hắn rộng mở trong sáng cười một tiếng sau đó nhìn t r u n g banh rất nhanh liền thấy bọn hắn hắc bảo chỉ có mấy chiếc phi hạ một trong phi hạng còn không có hạ xuống rừng hẳn vương đại lực liền ngao ngao kêu theo phi hạng bên trong nhảy xuống sau khi hạ xuống nổ lên một đạo thổ sóng sau đó hắn xông vào dị thú bên trong đại khai sát giới giờ phút này vương đại lực chút nào không bảo lưu lực lượng của mình lấy nguyên thủy nhất dã man nằm đấm đem từng đầu dị thú truy bạo hoặc là trực tiếp xé nát dường như hắn mới là lớn nhất hung thú nhị cực thú hai cái đầu một cái chấp trưởng lướt hút một cái chấp trưởng sức đầy bọn chúng phát giác được người đến t khẩn cấp liên hợp cùng một chỗ dùng một cái khác đầu đồng thời buộc phát ra từ sắc quang choáng sức đẩy ý đồ ngăn cản vương đại lực tới gần lại bị vương đại lực buộc phát huyết khí toàn bộ xé nát khương toàn yên lặng nhìn xem cũng không có tính toán ra tay thực lực của vương đại lực đủ để nhẹ nhõm bình định những này dị thú ngươi cứ như vậy nhìn xem sao nhưng cao viễn lại nhìn về phía nàng hắn hoài nghi người này mục đích không đơn thuần nhưng lại không phát hiện được c ác ý nhưng không có ác ý không có nghĩa là chính là tốt có lẽ người sau lưng không có nói cho nàng mục đích thật sự cũng không có khả năng tại biết mình là một cái võ thanh giới tình huống phái một cái cựu giai võ giả đến ám sát chính mình Bất quả nàng ế u l ra tay, thể có có lẽ có h nhiều thứ hơn. h ì n n ra ơ k ư Toàn vừa ố muốn huống đối n nói tình Nhưng viễn bình tĩnh ánh mắt, nàng lại không nói gì, cũng một mặt mắt, dưới cái dai giả lại bát t gì, phía cao võ đầy đủ. trên ngại xuống. Nàng phi hạm v ừ ra tay phía dưới dị thú trong nháy mắt liền bị thanh trừ sạch sẽ con n g ư ơ i của nàng có màu trắng quang mang lướt qua tinh thần lực của phô thiên cái địa tiểu đao như báo táp như thế toàn phương diện quét ngang tinh chuẩn vượt qua ở đây mỗi một vị võ giả xuyên thủng chỗ có dị thú cựu g a i võ giả chính là không giống vương đại lực chép miệng a chép miệng a miệng mười phần hâm mộ nói rằng bắt g a i cùng cựu g a i mặc dù nhất g a i có khác trên lệch lại rất lớn hắn duy nhất có thể khi dễ cựu giai võ giả cũng chính là vương chiến giã cháu cũng không biết hắn hiện tại đến cùng thế nào hy vọng đừng ra sự tình mới tốt l i ê n khẩn cấp tín hiệu đều không có lưu lại chớ nói chi là mạng lưới truyền tin vương tôn quân trưởng trở về rồi sao tại bảo bên trong sao vương đại lực lập tức hướng tiểu đội trưởng hỏi chúng ta ra trước khi đến quân trưởng còn chưa có trở lại hiện tại không rõ ràng tiểu đội trưởng lập tức hồi đáp sau đó hiếu kỳ nhìn về phía khương toàn cùng đang từ trên phi hạm đi xuống cao viễn đây là liên bang sứ giả đến đưa bổ cấp sao bọn hắn ở chỗ này tin tức tương đối bế tắc mặc dù không đến mức hoàn toàn không tín hiệu nhưng đào giống ngọn núi cũng như cũ tản ra đặc thù điện từ trường tín hiệu rất không ổn định bọn hắn chỉ nhìn ra được mặc liên bang chế phục khương toàn về phần cao v i ệ n thì nhìn không rõ nơi này không hoàn toàn là cùng qua cao v i ệ n công kích võ giả kêu phải hỏi một chút nàng vương đại lực không có không thừa nhận mà là mượn lời này đem nó dẫn đạo tới khương toàn nơi đó đi khương toàn c h ầ m mặc gia hỏa này mới mở miệng liền thuận cán mà lên lại là cùng tiền cùng tiếp tế có liên quan nhưng nhìn xem những người này trên thân liền vừa người chiến giáp đều không có cho dù có cũng cũ nát không chịu nổi nàng lại lời gì cũng nói không ra trước k i a t ạ i trên báo cáo nhìn qua bọn hắn yêu cầu vật liệu báo cáo nhưng tri bộ đội đó yêu cầu vật tư không bán thảm chỉ là có là bán mà có là chân thực tồn tại nàng t ừ tại mặt ngoài vấn đề thân phận từ trước đến nay tận lực bất quá hỏi cùng hạo thiên võ thánh cùng cũ thánh tàn quân có quan hệ người và sự việc ta không phải nhân viên hậu cần nhưng sau khi trở về ta sẽ đem các ngươi tình huống hướng thượng cấp phản ứng khương toàn đưa ra câu trả lời của mình thật dù chỉ là cái này nghe mười phần quang phương lập lờ nước đôi trả lời lại làm cho vương đại lực cùng ở đây võ giả sắc mặt cùng nhau vui mừng so với trước kia trực tiếp cự tuyệt cái này đã rất có hy vọng ân thương toàn mặt không thay đổi gật gật đầu cao viễn nhìn xem ánh mắt của nàng không khỏi nhiều một chút vẻ ngờ vực bất quá nhìn xem những này chiến sĩ vui sướng tràn ngập hy vọng biểu lộ cùng trên người bọn họ vũ khí cùng có võ giả cái mạng thứ hai m ị xưng ơ chiến giáp trong lòng nhiều một chút x ư ơ n g mù mai bảo vệ bí cảnh bảo vệ thượng đô không nhận thú thai xâm hại chiến sĩ lại ngay cả cơ bản hậu cần cũng không chiếm được bảo hộ hơn nữa bây giờ cũng không phải toàn diện chiến trường vật tư cũng không khan hiếm chính là vẹn vẹn cái này bí cảnh các loại khoáng thạch sản lượng xuất ra một phần vạn lợi nhuận đều đủ để đem tất cả hắc bảo chiến sĩ trang bị đến tận răng về trước bảo bên trong nhìn xem vương đại lực kêu gọi lại ra không bao lâu đám người liền đi tới chủ bảo chủ bảo xây dựng ở dễ dàng nhất bị đại lượng dị thú chiều xung kích hẻm núi chỗ vượt qua cái này nhìn như kéo dài vô biên liên miên dây núi là dị thú càng nhiều bình nguyên nơi đó c ỏ xanh thấp đều có cao cỡ nửa người ngoại bộ là càng thêm nguy cơ tứ phía khu vực cũng là bọn hắn chủ yếu phòng bị khu vực mà ở trong đó bị khai thác đi ra nguyên tinh cùng nhân loại huyết khí đối với mấy cái này dị thú có sức mê hoặc trí mạng chủ bảo sắt thép tường thành không biết gặp qua bao nhiêu lần dị thú xung kích một chút mang theo tính ăn mòn máu tươi sớm đem nhan sắc thẩm thấu vào bên trong đem kim loại nhan sắc đều biến thành màu đỏ thấm cái này chủ hắc bảo mặc dù không có ít tám căn cứ lớn lại càng có tốc sát chi k h í tránh ra tránh ra có tổn thương viên chết đầu sói chết đến từ mỗi người c h ế bảo các nơi tán loạn chiến trường thương m i n h người chết đều lần lượt đưa đến chủ bảo đến bởi vì cũng liền chủ bảo còn có chút chữa bệnh tài nguyên bọn hắn muốn tận khả năng cứu sống còn có thể cứu người nhưng có người tại vận chuyển trên đường liền đã không chịu nổi sắc mặt vương đại lực như thường chỉ là khi nhìn đến những cái kia chiến sĩ đã chết lúc trong mắt có l ử a giận đang tiêu đốt những này x u ấ t sinh chết tiệt làm sao lại là g i ế t không hết nhưng hắn không có nói thêm cái gì bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ là rất thông thường một ngày chân chính g i ế t chết bọn hắn không phải dị thú cao viễn chỉ là bình bình đạm đạm một câu lại làm cho khương toàn cái này cựu giai võ giả lập tức có s ờ n hết cả gai ốc cảm giác nhưng nhìn thấy cái này cảnh tượng nàng càng phát giác quyết định của mình là chính xác cái này thế đạo xác thực đến thay đổi một chút chỉ là hắn rét tính lớn như thế sao hắn đến cùng phải hay không thật liệt dương võ thánh ma n à n g nếu là nhớ không lầm hậu cần đám người kia lúc này dường như còn tại nghỉ phép cẩn thận một chút r a r a của ta nhóm kia là thương binh à, cẩn thận một chút cẩn thận một chút một cái thất giai võ giả ngay tại ngay ngắn trật tự an bài đây hết thảy hắn trên người mình cũng có miệng vết thương đang chảy máu nhưng hắn không hề hay biết thấy có người không cẩn thận va chạm tới thương binh hắn sẽ còn ngao ngao gọi hắn bun ô tẩu tại mỗi một cái thương binh bên người cấp tốc đối thương thế của bọn hắn làm ra phán đoán sẽ còn mở vài câu màu đen hài hức trò đùa người cái này không chết được lần trước cái mông ta bị một đầu hai cực vương cắn một cái đều k kia mới là thật muốn mạng xem hết mỗi tên lính lại hỏi các tiểu đội trưởng các nơi tình huống liên tục can bài ra v i ệ n quân cùng điều chỉnh các nơi bố trí lại tự mình chạy đến hắc bảo chỗ cao nhìn xem chiến trường tình huống tinh lực của hắn sức sống nhìn dường như vô cùng vô tận đồng dạng bên trên nhảy xuống gọn càng không có nửa điểm thất giai võ giả giá đỡ mở miệng đều có thể tùy tiện gọi một cái đê giai võ giả là da da cao viễn thương toàn đều nhìn hoa cả mắt có thể hắn lại một bộ thành thạo điêu luyện giám vẽ trước kia hắn giống như không phải cái dạng này cao viễn nhìn xem đạo thân t n h này không hiểu nhìn về phía vương đại lực hắn nhớ kỹ người này trước kia rất trầm mặc ít nói ta không biết rõ a từ khi biết được ngươi sau khi chết hắn liền biến thành d ạ n g này uy vương tên điên n g ư ơ i mù a không nhìn ai tới vương đại lực yêu hét lên một tiếng thấy được trước trờ lấy vương mục long nhìn cao viễn bọn người một cái ngoại trừ ngay từ đầu trong mắt toát ra c h ấ n kinh chi s ắ c s a u lại rất nhanh khôi phục như thường hắn cũng không có như vương chiến giã vương đại lực kích động như vậy còn có đ ừ n g gọi ta vương tên điên ngươi hắn mẹ nó cũng họ vương đại gia cũng đều là một cái cô nhi viện đi ra người không biết còn tưởng rằng ngươi tại nói mình ngươi ngù xuẩn chương chín mươi thuộc về đồ đạc của các người ta giúp các ngươi tự mình đòi lại ba canh chương chín mươi thuộc về đồ đạc của các người ta giúp các ngươi tự mình đòi lại ba canh là điên rồi sao khương toàn vừa nói lập tức liền ý thức được mình nói sai bất quá vương đại lực cũng là không có không thừa nhận đúng vậy hắn chính là phong tử vương tôn tử trở về rồi sao tinh thần lực của cao viễn quét nhìn toàn bộ chủ bảo như cũng không có phát hiện thân ảnh của vương chiến giã không có yên tâm đi hắn hầu tinh đây sẽ không s ả ra chuyện vương mục long cũng không quay đầu lại hồi đáp hắn không có lưu lại bất kỳ tin tức gì lời này vừa nói ra vương mục long mới dừng lại trong tay chuyện trực tiếp nhảy tới cao viễn bọn người trước mặt gặp qua võ thánh đại nhân vương mục long công thức hóa chắp tay một cái làm sao nói chuyện vương đại lực một bàn tay hướng phía hắn cái hót liền hô đi lên có cái gì không đúng sao vương mục long lại xem thường cao viễn bình thản đ á i chi có người ưa thích chính mình tự nhiên cũng có người không thích huống hồ, hồ hắn dường như cũng không phải là không thích chính mình chỉ là trong lòng c ó h o à n khí mà cái này cũng bình thường chính vì bọn họ là chính mình bộ hạ cũ mới đưa đến bị hắn chân áp một thời đại võ thánh nhóm cũng không phải là rất chờ gặp bọn họ võ thánh nhóm không cần làm cái gì nói cái gì chỉ cần có như thế một cái thái độ người phía dưới đều sẽ thức thời biết nên làm như thế nào chỉ còn mấy người các ngươi sao cao viễn quét mắt một vòng phát hiện quen thuộc người chỉ có bốn năm cái chúng ta biên chế bị làm dối loạn vương tôn chiến g i á bên kia bí cảnh người sẽ càng nhiều hơn một chút những năm này hắn cũng tận khả năng tại trợ giúp chúng ta lần này cũng là bởi vì vị kia ở chỗ này hận hiện mới tới vương đại lực giải thích nói ân cao viễn gật đầu không sai dù sao lúc trước có thể cùng võ thánh cùng một chỗ công kích cơ bản đều là thượng gia vị võ giả một nhóm người này đặt chung một chỗ sợ là có người muốn ngủ không ngon giấc bất quá vương đại lực cùng thực lực của vương chiến giã những năm này đều trở nên mạnh mẽ không ít nhưng thực lực của vương mục long lại dậm chân tại chỗ thậm chí mơ hồ có rơi xuống dấu hiệu k h ư ơ n g toàn yên lặng quan sát đến vương mục long đám người phản ứng sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi vương đại lực thập phần lo lắng nhưng không có tin tức gì cũng không có chỗ xuống tay tra được mà nhưng vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng dừng lại nơi này là quân sự trọng địa người rảnh rỗi miên tiến ừ một chút nhãn lực tình đều không có ra hỏa nhìn xem chúng ta mang cái gì tới dự vật huyết khí dược tề còn có một trăm bộ hoàn toàn mới ba đến năm cấp chiến giáp một đạo hừng hực khí thế âm thanh âm vang lên có thể đi đừng nói nhảm để các ngươi người phụ trách ra đến nói chuyện chủ bảo cổng một chi mặc triệu gia chế phục tiểu đội võ giả bị thủ vệ ngăn lại cầm đầu là một cái đầu trâu mặt ngựa dáng người nhỏ g ầ y nam nhân vương mục long nhìn xem một màn này sốt ruột bận bị hoàng chạy tới các ngươi chơi cái gì làm gì ai bảo các ngươi đem thần tài cản ở bên ngoài dương chủ quản nhanh nhanh, nhanh mời đến lúc này mới đúng đi nói thật nếu không phải hiện tại rút không ra nhân thủ ta có thể không nguyện ý vào lúc này mạo hiểm đến ngươi nơi này được xưng là người của dương chủ quán quét mắt bốn phía một cái nhìn xem thụ thương kêu trên võ giả trong mắt của hắn tràn đầy g h é t bỏ nhưng lại lướt qua vẻ bất nhẫn đúng vậy đúng vậy ngươi nếu là trước đó thông báo một tiếng ta nhất định phải tự mình đi bảo đảm an toàn của các ngươi vương mục long chất đống khuôn mặt tươi cười không đúng nhiệt tình nói rằng phương diện an toàn liền không cần lo lắng chúng ta cũng là nhìn dị thú sao động cơ bản đều lắng lại mới dẫn người tới dương chủ quản k h á t tay một cái nói trông thấy vương mục long hắn một cái lục g a i võ giả lại ngay cả cơ bản ân cần thăm hỏi đều không có bởi vì hắn giờ phút này đại biểu là triệu g i a mà hắn chỉ nhìn hắn những người khác không bị hắn để vào mắt vương đại lực khương toàn lúc này không tiện bị ngoại nhân biết được trực tiếp bị cao v i ệ n ẩn giấu đi nhưng vương mục long hoàn toàn không thèm để ý thái độ của hắn mà là ánh mắt nóng rực nhìn về phía sau lưng của hắn vật tư đều là cho chúng ta trên vương mục long trước liền phải để cho người ta đem vật tư trước phá chia hết dù sao không ít người đều chờ đợi dược vật cứu mạng châm dãi quy củ ngươi bê ta biết phái người đi tham gia thợ săn tranh tài đi vương mục long hiểu rõ vương đại lực thấy thế cũng tập mai thành thói quen mặc dù hắn là hắc bảo tối cao người phụ trách nhưng những người này hắn không giải quyết được đều là vương mục long đan lộng hắn một mực làm rất khá n h ư ờ n g rất nhiều chiến sĩ sống tiếp được hắn không cách nào làm được tốt hơn lần này không giống cũng không thể tùy tiện phái một chút chung gia vị võ giả lần này các đại tài phiệt đại nhân vật đánh một cái cược có người cảm thấy quân võ giả càng mạnh có người cảm thấy thâm niên thợ săn càng mạnh mà ánh mắt của bọn hắn đều tương đối cao cho nên lần này ít nhất cũng phải có một cái thượng gia vị võ giả cái khác yếu nhất cũng không thể thấp hơn ngũ giai đi không có vấn đề ta lần này tự mình dẫn đội đi vương mục long chỉ là trần trờ một n g á y mắt lại rất nhanh đồng ý thông khoái bất quá đến lúc đó cũng đừng nói các ngươi đến từ biên cương quân người ở phía trên không thế nào ưa thích chiến tranh ta cũng là nhìn các ngươi trôi qua không dễ dàng phía trên lại cần quân võ giả tăng thêm chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy mới đem cái này chuyện tốt giới thiệu cho ngươi đa tạ đa tạ quay đầu ta thiết yếu hậu lễ đến nhà bãi phòng hai tay vương mục long chắp tay trước ngực liên tục b á i tạ nói được rồi được rồi ngươi chút đồ vật kia giữ lại cho mình a dương chủ quản không thèm để ý chút nào hắn cũng không phải làm từ thiện chủ yếu là những người này thiên nghi hắn không ít từ đó vớt chất béo cao viễn thương toàn nghe vậy lông mày lúc này nhữ lại nhất là cao viễn ánh mắt càng phát ra ưu nhiên bọn hắn bản đều nên công thành l ư u thân trở thành nhân tộc anh hùng hưởng thụ lấy cực tốt sinh hoạt thậm chí cho dù là ở tiền tuyến cũng không nên sẽ vì điểm này tài nguyên lo lắng lại bởi vì một ít người thái độ để bọn hắn không được không đúng không muốn mặt còn sống ở tiên tuyến dục huyết phấn c h i ế n sau còn muốn đi lấy lòng cái này thứ gì tập đoàn đại nhân vật mà nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đánh một cái cực đến cùng là cái nào võ thánh truyền tới thái độ vẫn là tất cả trên người cao viễn sát ý dần dần d à i người bình thường có lẽ không biết rõ nhưng thân làm võ thánh triệu thông võ nhất định biết cái này nhưng đều là chân chính đại nhân vật cũng đừng lừa gạt bọn hắn hơn nữa có thể sẽ có thương vong có tin tức ngầm nói bọn hắn đều là thu được mời đến n h t kiến bái phỏng võ thánh đại nhân bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì là được rồi dương chủ quản hy vọng vương mục long coi trọng hắn mặc dù thái độ ngạo m ạ n nhưng cũng quả thật mang đến đồ vật giải quyết tình hình khẩn cấp cũng tiết lộ không ít tin tức yên tâm giao cho chúng ta không có vấn đề đi vậy chúng ta liền đi trước ta đưa ngươi vương mục long đi theo ra ngoài không bao lâu liền trở lại nhanh đưa trọng yếu dược vật phân phát xuống dưới t i ế t kiến võ thánh sao vương chiến giã một cái thâm niên cựu dai võ giả liền tin tức đều không có lưu lại cũng không ở nơi này như vậy còn lại lớn nhất khả năng chính là bị võ thánh phát hiện cầm xuống hiện tại lại có tin tức về võ thánh mặc dù không biết là có hay không chuẩn xác nhưng đây là theo triệu g i a nào đó phân đ ộ người quản lý thấu lộ ra ngoài tin tức có lẽ còn là có độ có thể tin đi đâu trường xem một chút đi thật là vì yết kiến võ thánh mà đến như vậy cái gọi là tập đoàn đại nhân vật hẳn phải biết càng nhiều đồ vật người cũng đi vương m ụ c long có chút ngoài ý muốn nhìn xem cao viễn ta không thể đi không thể vì sao ngươi hiện tại sẽ đem chuyện làm h ư ngươi cảm thấy tình cảnh hiện tại còn không tính h ỏ n g bét cao viễn lời này vừa nói ra vương m ụ c long trầm mặc một hồi lâu về sau mới u sâu xa nói ít ra còn có rất nhiều chiến sĩ có thể còn sống sót sau đó thì sao vẫn luôn dựa vào người khác hơi thở còn sống sao cao viễn trầm giọng hỏi vậy chúng ta có thể làm sao chúng ta là quân nhân phòng thủ cương thổ chế i n tử chiến trường không đúng là chúng ta số mệnh sao bọn hắn cũng không cách nào đặt xuống mày không làm chí tử sa trường tự nhiên không có gì đáng nói nhưng không thể là lấy loại phương thức này ngươi cho rằng giết chết các ngươi chính là dị thú không hiện tại giết chết các ngươi là các ngươi đổ vật của bảo hộ ta sẽ đi đem tất cả thuộc ở đồ vật hết thể cầm về đó là các ngươi dùng máu tươi dùng sinh mệnh đổi lấy ai cũng không có tư cách t ấ c đ o ạ t âm thanh của cao viễn kiên quyết ý chí không cho phản bác vẫn ngóng nhìn có thể có một người như thế đứng ra đối bọn hắn nói như vậy các ngươi là nhân tộc anh hùng mà không phải bị lãng quên phá hôi các ngươi có thuộc về mình vinh dự các ngươi nỗ lực thế n h â n không có lãng quên các ngươi cũng có thể trở thành người người kính ngưỡng tồn tại nhưng là không có vài chục năm theo không ai đối bọn hắn đã nói như vậy hiện tại có một người như thế nhưng hắn lại sợ sợ hai đây chỉ là hoàng lương một g i ấ c chiê bao sợ hai có một ngày chờ hắn không có ở đây tất cả lại sẽ biến hồi nguyên dạng thậm chí càng kém có thể hắn biết đây chính là hắn cùng bọn chiến hữu cả một đời tìm kiếm ý nghĩa cơ hội như vậy dù là cần dùng mệnh đi cược bọn hắn cũng sẽ không công tha thương toàn cũng là kinh ngạc nhìn cao viễn loại này đảm đương cùng dứt khoát là có liệt dương võ thành cái bóng ít tám bí cảnh nơi nào đó nơi đây có một cái thông hướng một cái khác bí cảnh thông đạo tất cả bí cảnh đều không phải là hoàn toàn độc lập vì cái gì theo dõi ta triệu thông võ nhìn xem bị chính mình cầm xuống vương chiến giã nhàn nhạc hỏi không có ta chỉ là hiếu kỳ nhìn ngươi một cái là ngươi không phân tốt xấu đem ta t r ụ m tới nhanh thả ta không phải ta tất nhiên tới liên bang cáo ngươi thế giới này còn không trở thành các ngươi triệu gia độc đoán vương chiến giã một mực phủ nhận nói hắn không nghĩ tới triệu thông võ nhạy cảm như thế chính mình chỉ là dừng lại thời gian hơi hơi dài một chút hắn liền quả quyết ra tay đem chính mình cầm xuống kỳ thật cái này không khó suy đoán trên thế giới này chỉ có một người có thể khiến cho người như ngươi bí quá hóa liệu liệt dương võ thánh hắn là có ý gì triệu thông võ dò hỏi dường như đã hoàn toàn xác định sự thật này ta không biết do ngươi đang nói cái gì xem ra tình huống có chút không ổn tuy nói ta như cũng đồng ý đem hắn triệu hồi liên bang có thể lúc trước bởi vì trong tộc một số người cùng hiệu lầm của hắn ta kỳ thật cũng không muốn nhanh như vậy cùng hắn tiếp xúc hy vọng cho lẫn nhau một chút thời gian trước tiên đem lầm sẽ giải、trừ. nhưng hắn dường như có lẽ đã để mắt tới ta có thể hay không xin ngươi thay ta truyền một lời triệu thông võ bình tĩnh hỏi vương chiến giã nghe vậy như cũ trầm mặc không nói xem ra hắn là muốn giết ta không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng sao ngươi cảm thấy mình không đáng chết sao muốn tại loại này võ cường g i ả trước dấu ở sự tình thực sự quá khó khăn vương chiến giã dứt khoát không ngụy trang thái độ của mình đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận có người sai bảo hắn làm gì trong tộc tại chuyện của lam tinh vụ ta từ trước đến nay bất quá hỏi chuyện của dị thú công xưởng ta bây giờ đã biết ngay tại bắt đầu giải quyết về phần trong tộc cựu g i a võ giả ra tay một chuyện hoàn toàn là tự tác chủ trương hành vi cá nhân đương nhiên ngươi là võ thánh ngươi chỉ cần n g ồ i mát ăn bắt vàng là được xảy ra chuyện chính là phía dưới người nổi ngươi sớm đã đem hoàn mỹ chính mình giữ thiết tốt có thể như vậy ngươi có thể gạt được thế nhân gạt được chính mình sao chuyện ta đã nói đến rất rõ ràng như thế nào lý giải kia chính là chuyện của các ngươi triệu thông v õ khe n h ư mày bất mãn hết sức một cái kiểu dai võ giả lấy loại này hưng sư vấn tội ngự khi nói chuyện với mình ngươi hưởng dụng nhiều ít tài nguyên nói ngươi mặc kệ trong tộc sự vụ ta tin nhưng muốn nói ngươi cũng chưa hề gặp qua dị thú công xưởng không biết là chuyện gì xảy ra ai mà tin ngươi chỉ là mang tính lựa chọn mắt mù, dù sao đối ngươi mà nói người bình thường bệnh chỉ là từng chỗ có thể tại c u ố n sổ bên trên tùy ý hoạch rơi số lượng mà thôi ngươi là đang vấn tội tại ta sao ngươi cho là mình đứng sau l ư n g liệt dương ta cũng không dám giết ngươi ánh mắt của triệu thông võ dần dần b ă n g lãnh vậy l i ê n giết ngươi đem ta đưa đến một chỗ như vậy chỉ sợ cũng không nghĩ tới thả ta rời đi à. vương chiến gia quan sát một chút b ố n phía đây là trong ít tám bí cảnh bí cảnh hắn liếc mắt liền thấy được một cái cực kỳ hy hữu nguyên tinh khoa trưởng nơi này đều là mang theo võ đạo thuộc tính nguyên tinh so với bình thường nguyên tinh càng thêm trần quý lại là hoàn toàn chưa khai thác nếu như hắn bằng lòng dừng tay nơi này về sau chúng ta có thể cộng đồng khai thác cái này vốn là là cùng chư đầu nhân đàm luận tốt hợp tác hắn không muốn đem cái này tài nguyên nói cho những người khác cùng chư đầu nhân hợp tác để bọn hắn đối kháng bản địa tầng tầng lớp lớp dị thú để bọn hắn khai thác là nhất là giá rẻ triệu gia mới có thể trở thành người được lợi lớn nhất nếu là cái khác võ thánh biết được không thể thiếu muốn dính vào có thể chư đầu nhân bây giờ tại sức mạnh của lam tinh bị cao viễn hoàn toàn thanh trừ trong tộc võ thánh giờ phút này cũng đối với mình rất cảnh giác hợp tác khó mà tiếp tục tạm thời gác lại nhưng nếu là không có cách nào đọc chiếm liền phải đem nơi này lợi ích tối đại hóa các ngươi biên cương quân rất k h u y ế t thiếu tài nguyên a chỉ cần ngươi đem ta truyền lại đúng chỗ về sau các ngươi cũng không cần lại vì tài nguyên lo lắng u ố n g máu người tiền chúng ta có thể không kiếm được vương chiến giã lại tại chỗ từ chối làm người làm gì như thế minh n g oan bất linh n g ư ờ i sợ vương chiến giã lại là bỗng nhiên cười nói sợ ta chỉ thì không muốn thấy nhân tộc võ thánh lên tranh đấu liệt dương dù sao cũng là nhân tộc truyền kỳ anh hùng ta cũng không muốn nửa đời sau vẫn luôn con sát hại nhân tộc anh hùng tên tuổi còn sống nhất là sát hại một cái vốn là thời gian không nhiều người vẹn vẹn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này nhân tộc võ thánh liền lên tranh đấu nhân tộc hòa bình như thế nào duy trì trong mắt triệu thông võ dường như đều là thiện ý ngươi thật đúng là tham lam lại dối trá cái gì đều muốn thật muốn làm tốt vậy ngươi tại ngay từ đầu nên ước t h u ố c tốt tộc nhân cũng ước t h u ố c tốt chính mình mà không phải ủ thành sai lầm lớn sau lại giả mù s a mưa đi ra thu thập tàn cuộc ánh mắt của vương chiến giã biến rất có xâm l ư ợ c tính muốn chết triệu thông võ nén giận một cước đá ra thân thể của vương chiến giã lúc này quán xuyên mấy ngọn núi cao ha ha ha có thể vương chiến giã lại còn sống dù là trước ngực sụp đổ xuống có thể vương chiến giã lại như c ũ rất vui vẻ bởi vì thả trước kia như thế mạo phạm một cái võ thánh sớm bị giết nhưng bây giờ đối phương vẹn vẹn hoài nghi mình là người của cao viễn đại nhân liền đã ngừng lại sắc ý bọn hắn rốt cuộc không phải là không có bất kỳ dựa vào b è o trồi không dễ chỉ cần cao viễn đại nhân còn sống cái nào hắn có gì mà sợ cũng không làm chỉ là tồn tại cũng đủ để cho cái khác võ thánh đều sợ ném chuột vỡ bình mà loại này sự đáo lâm đầu còn nghĩ hòa hoãn né tránh võ thánh tuyệt không có khả năng là cao viễn đại nhân đối thủ dù là bây giờ thân thể của cao viễn đại nhân tình trạng cũng không tốt thượng đô liệp nhân cao tháp một trăm hai mươi tầng có trang h ể q trí toàn trắng lệ trên tường tùy ý một khối mảnh xứ vỡ thường nhân cuối cùng cả đợi tích lũy tài phú cũng mua không nổi giờ phút này phân biệt đến từ triệu lôi trần di ngô phùng chu bảy nhà tập đoàn tài phiệt người đại biểu tể tụ một đường vừa rồi người phía dưới truyền đến tin tức nói lần này thành thị thi đấu tuyển thủ đều đã vào chỗ triệu gia đại biểu triệu hào hơi mở miệng cười nói rằng ha ha ha xem ra ta lần này thắng chắc đến từ lôi ra người trẻ tuổi tràn đầy tự tin nói trên mặt của hắn đều là tùy tiện c h i sắc hạ tại một đám trung lão niên kẻ già đời bên trong có vẻ hơi không hợp nhau nhưng ở nơi trốn có đại biểu lại không ai dám khinh thường hắn bởi vì võ thánh lôi lệ hải là hắn cha đẻ hắn là chân chân chính chính võ thánh dòng dõi chương chín mươi hai thành thị đại đạo vòng cùng săn giết chương chín mươi hai thành thị đại đạo vòng cùng săn giết tranh tài còn chưa bắt đầu ta nhìn chưa hẳn a trần gia vẻ mặt phúc hậu trung niên nhân khẽ cười nói a ý của ngươi là nói thợ săn võ giả thất bại lôi hàn đôi mắt n h í u lại ý tứ của ta đó là tranh tài còn chưa bắt đầu kết quả vẫn là ẩn số trần gia đại biểu nói cả hai đều có thể có thể giàu cụ là lời nói cái k i a chính là nói ta chọn thợ săn võ giả cũng có thua khả năng lôi hàn lại có chút hùng h ổ d o người các nhà đại biểu sắc mặt có hơi hơi ngưng sắc mặt của trần gia không dễ nhìn lắm nhưng không đợi hắn nói cái gì lôi hàn nhưng lại mở miệng đã như vậy chúng ta đem tiền đặt cược tăng lên gấp ba không gấp mười thế nào lời này vừa nói ra ở đây đại biểu đều là sắc mặt biến hóa lần này tụ hội người đ ề xuất triệu g i a đại biểu vội vàng đứng ra nói chuyện lôi thiếu đây chỉ là t h á n h yến bắt đầu t r ư ớ c chờ đợi cùng tiêu khiển không cần thiết cực lớn như thế à để tránh tổn thương hoa khí thế nào ngươi không dám lôi h à n lại không để ý triệu g i a đại biểu mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần gia lời này vừa nói ra lúc này đem trần gia đại biểu giá tới trên lửa nướng tại bọn hắn cấp này tầng mặt mũi là cực kỳ trọng yếu ta chỉ là sợ lôi thiếu thua không nổi mà thôi trần gia đại biểu từ tốn ó i nhưng người nào cũng nghe được ra hắn cũng có mấy phần hoa khí vậy thì cược đi trần gia đại biểu đồng ý xem ra lần này ích lợi sẽ rất không tệ lôi h à n lúc này hài lòng cười nói hiện tại nào có cái gì ra dáng chiến tranh quân võ giả không phải liền là một chút hoa chủ nghĩa hình thức ca mà lần này hắn nhưng là mang đến từ hắn tự mình chọn lựa ra ưu tú thợ săn quen thuộc thượng đô đấu trưởng cùng giai võ giả chưa có đối thủ có vẫn là lôi đài thi đấu thường thắng tướng quân hắn làm sao lại thua lần này coi như tại trên thánh yến không có thu hoạch gì nhưng có cái này cược thắng thu hoạch phụ thân chắc hẳn cũng biết rất hài lòng a dù sao đây chính là thật tới tay lợi、ích. những nhà khác đại biểu thấy thế cảm thấy im lặng người trẻ tuổi kia có chút quá cản rỡ bất quá chỉ cần không chạm đến tự thân lợi ích bọn hắn cũng không nói thêm cái gì thật muốn phụ thân của bọn hắn là võ thánh nói không chừng so với hắn càng ngông cống hơn kia đi gặp chúng ta tuyển thủ a không bao lâu toàn bộ ca o ốc thợ săn võ giả đều tụ tập tại cao ốc trong sân rộng toàn bộ thượng đô tại tiếp vào thông cáo sau toàn thành giới nghiêm các cư dân sớm xe nhẹ đường quen đi hướng an toàn n ơ i trốn bọn hắn mặc dù không tình nguyện lắm nhưng loại sự tình này cũng đã thành thói quen bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì có giút ta tìm tới một chút đáng tin cậy đệ trần gia đại biểu hướng triệu hào hỏi ta làm việc ngươi không trả yên tâm sao bất quá tiểu tử kia dường như có chuẩn bị mà đến bất kể như thế nào ít ra đ ừ n g thua đến quá khó nhìn trần gia đại biểu nói rằng điểm này cũng là không có vấn đề trước kia cũng có quân võ giả tham gia hiệu quả đều còn có thể vậy là được nô ra bọn họ khai bàn tin tức tán đi ra ngoài đoán chừng không ít người sẽ cùng theo h ạ triệu hào hỏi liền mua lôi ra tiểu tử ra trần gia đại biểu vừa cười vừa nói cái này tỷ lệ đặt cược không phải cao bất quá thợ săn võ giả nhóm đều là mua tiểu đội cũng không biết tình huống cụ thể tăng thêm hôi vong đồ bàn nhiều ít cũng vẫn có chút lợi nhuận mà bọn hắn vừa xuất hiện tại quảng trường tất cả mọi người lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì đây đều là làm tinh tập đoàn trường c ô n g giả mỗi một cái tại riêng phần mình thương nghiệp lĩnh vực đều là hoàn toàn xứng đáng tự đầu ngẫu nhiên một hai không quen biết cũng làm cho người miên man bất định dù sao có thể cùng những người này đứng chung một chỗ người thân phận đơn giản không đi nơi nào đó là chúng ta l i ệ p nhân hiệp hội hội trưởng nhi tử xem ra lần tranh tài này quán quân ban thưởng gấp bội là sự thật đám t ợ săn lập tức táo đ ộ n lần tranh tài này quy tắc rất đơn giản thành thị đại đào vòng cho phép xuất hiện không phải ngoài ý muốn tử vong cho phép đoàn đội kết minh cuối cùng một chi không có đánh mất sức chiến đấu đội ngũ thì làm quán quân người dự thi không cực hạn tại thợ săn võ giả bất kỳ đối với thực lực mình có tự tin người chỉ cần hài lòng thấp nhất năm người đoàn đội điều kiện tức có thể tham gia lôi h à n tại quảng trường trên đài cao phấn khởi tuyên cáo nói lời này vừa nói ra đám võ giả nhao nhao xứng sở cái khác cũng còn tốt duy chỉ có cho phép xuất hiện không phải ngoài ý muốn tử vong nói cách khác tại trận đấu này là có thể tùy ý giết người cái này có chút quá điên cuồng ngày xưa tranh tài không phải như vậy triệu hào chờ tập đoàn đại biểu cũng là n h ư mày dạng này ảnh hưởng không được tốt ta đã sớm nghe nói lôi võ thánh tiểu nhi t ử tính cách có chút ngang ngược xem ra nghe đồn không giả ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này càng có ý tứ một chút trước kia tranh tài không được xuất hiện t ừ n g v ò n g rất nhiều võ giả không thả ra ảnh hưởng lời nói chư vị không cần phải lo lắng chúng ta dưới trướng truyền thông sẽ xử lý tốt c h â n gia đại biểu cũng là hứng thú vậy thì do hắn đi thôi bọn hắn không thích chiến tranh nhưng nhìn một chút kích thích tranh tài vậy thì không giống như vậy có đôi khi tuyên truyền quá mức Bọn hắn cũng p đối mặt cái này một đêm trợt giàu cơ hội ở đây tất cả võ giả trong nháy mắt xôi trào mỗi người đều cảm thấy mình sẽ là quán quân thật là một đám ngư dân chu gia đại biểu thấy thế cười lắc đầu những người này đều không biết mình nhưng thật ra là bồi chạy chân chính quán quân tại mọi người trong lòng đã năm c h ắ c rồi dù sao lôi hàn xem xét liền đến có chuẩn bị cái này bên trong rất nhiều người tới cuối cùng chỉ sợ sẽ cả người cả của đều không bất quá nhiều người nhìn mới càng náo nhiệt càng có thường thức tính một chút ở đây tập đoàn người đại biểu không ai đưa ra ý kiến phản đối bọn hắn sớm quen thuộc tả hữu đại đa số người vận mệnh bọn hắn một cái thái độ liền có thể nhường đến hàng vạn mà tính người mất đi làm việc cải biến vận mệnh của bọn hắn quy tích trường kỳ tại loại vị trí này đối với hắn vận mệnh con người đã chết lặng thời gian dần trôi qua liền người khác tính mệnh cũng không thèm để ý chỉ cần có thể lấy lòng chính mình là được trong đám người cao viễn đại nhân đây là một tin tức tốt những người này thật tập hợp một chỗ võ thánh khả năng thật sẽ xuất hiện thậm chí người chỉnh tệ như vậy có khả năng ngay hôm nay vương đại lực trầm giọng nói rằng đi hỏi một chút liền biết cao viễn nhìn về phía quay người lại tiến vào cao ốc triệu ra đại biểu người cùng nó ở chỗ này bắn bò không bằng trực tiếp tìm người biết chuyện hỏi cho rõ đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên người người này không có võ thánh cố ý lưu lại cảm ứ n g nếu là có cái kia còn đến phí một chút công phu nhưng kết quả sẽ không có vấn đề gì người muốn làm gì nhưng lúc này cao viễn nhìn thấy vương mục long bọn người ở tại trải qua dương chủ quản đám người nguy trang cải biến thân phận sau hướng thợ săn tranh tài chỗ ghi danh đi đến việc này nếu không có nội bộ nhân viên thao tác chỉ bằng vào bọn hắn là rất khó tham gia mà bọn hắn không tham gia lời nói kia lần tranh tài này đoán chừng càng không đáng xem cùng lo lắng chỗ tốt đều thu cũng không thể nói không giữ lời hơn nữa lần này tiền thưởng rất cao các gia gia đi theo cháu trai đi phát tài rồi trước mắt vương mục long có chút lửa nóng hắn không biết rõ cao viễn muốn làm thế nào nhưng đang ở trước mắt phong phú ban thưởng ngủ sao không cầm cao viễn nghe vậy hơi có vẻ bất đắc dĩ xem ra những năm này đã thành thói quen không dễ dàng như vậy đổi bất quá không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn thu hoạch được quán quân không có vấn đề gì tham gia trận đấu này trước mắt tối cao thực lực là thất giai đại đa số đoàn đội người dẫn đầu mới ngũ lục giai thợ săn tầm cao nhất bốn bể vách tường cùng cửa sổ hạ xuống chỉ còn lại mấy đầu trèo trống trụ trở thành một cái cực tốt toàn phương vị quan cảnh đại võ giả thị lực vô cùng tốt cho dù là trong phòng dưới mặt đất cũng có phe tổ chức bố trí giám sát ta lại đi chứng thực một chút tiệc tối chuyện xin lỗi không tiếp được triệu hào cáo từ sau đi vào tầng dưới văn phòng liên hệ rất nhiều người lặp đi lặp lại xác nhận đêm nay thánh yến chuẩn bị có thể vừa mới treo thông tin nhìn lại lại phát hiện phòng làm việc của mình chẳng biết lúc nào đã nhiều một thân ảnh giờ phút này đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình chương chín mươi ba cao viễn đại nhân muốn đổ thành a không phải ngươi cho rằng muốn làm gì ba canh chương chín mươi ba cao viễn đại nhân muốn đổ thành a không phải ngươi cho rằng muốn làm gì ba canh liệp nhân cao tháp cao ốc phụ cận hắn cứ như vậy tiến bảo hắn đến cùng muốn làm gì thương toàn đến bây giờ còn là không hiểu nhiều lắm cao viễn muốn làm gì thông qua hắn cùng vương đại lực đám người đôi câu vài lời nàng chỉ biết là bọn hắn đang chờ triệu thông võ võ thánh xuất hiện là muốn thông qua tân thánh là vương đại lực bọn này lao binh tranh thủ thuộc về bọn hắn vốn có lợi ích sao nếu là võ thánh tự thân vì việc này ra mặt lời nói vẫn là rất đơn giản nhưng vấn đề chính là hắn nếu là thật sự liệt dương võ thánh thật thân chúng n g u y ệ n rùa một khi hắn sau khi chết như thế nào bảo đảm hắn tranh thủ lợi ích sẽ chứng thực đúng chỗ tân thánh triệu thông võ là hắn giải quyết cái này mấu chốt của vấn đề sao nhưng nhìn thái độ của hắn không giống như là muốn tới hòa bình giao lưu đương nhiên cũng có thể là đến hỏi vương chiến giả hạ lạc nghe được hương toàn lời này, vương đại lực ngược lại là sửng ư sốt một chút đúng rồi cái này còn có một ngoại nhân tại bất quá vương đại lực cũng không lo lắng sẽ để lộ bí mật võ thánh ở chỗ này cao viễn đại nhân muốn đồ thánh a không phải ngươi cho rằng muốn làm gì cái gì thương toàn cả người như bị xét đánh lúc này xi、si、ngóc tại chỗ đồ thánh hắn muốn giết nhân tộc võ thánh như thế chuyện kinh thế hai tục hắn liền như vậy đại đại liệt liệt nói ra hơn nữa đây là sự thực sao cho dù có độc công s ư ở n g coi như triệu gia cựu giai võ giả đi theo quần tinh dị tộc thiện tự ra tay có thể những vấn đề này đối với võ thánh mà nói không đều là hẳn là còn có điều hòa chỗ chống sao nhân tộc võ thánh chiến đấu không thể coi thường chuyện này đối với bất kỳ phe cánh nào võ thánh đều là như thế không phải mấy cái tia tân thánh đã sớm liên hợp lại xuống tay với hạo thiên võ thánh cái thứ nhất là cùng giai võ thánh quá khó phân thắng bại thứ hai là võ thánh tại nhân tộc u y vọng quá cao xử lý không tốt ba là võ thánh là nhất tộc sức chiến đấu cao nhất trong tộc nội đấu bất luận thắng bại đ ố i cái này tộc đàn đều là một loại tổn thất thật lớn không đến thực sự vô kế khả thi võ thánh nhóm mâu thuẫn nhiều đều là trong bóng tối tiến hành trực tiếp buộc phát chiến đấu đều là tới cuối cùng không thể làm gì lựa chọn. dù sao đồng tộc võ thánh chiến đấu cùng đối ngoại tộc võ thánh chiến đấu khác biệt cần muốn cân nhắc nhân tố nhiều lắm nhưng bây giờ cái này nghi là người của liệt dương võ thánh lại muốn đổ thánh nhưng nếu như việc này thật bạo phát lại là một trận chân chính thanh chiến vậy hắn là liệt dương võ thánh khả năng liền vô hạ cao không hẳn là không thể nghi ngờ bởi vì diễn một trận chân chính thanh chiến kia giá quá lớn diễn giả sẽ bị cùng giai cường giả nhìn ra diễn thật làm không tốt song phương thật là có nguy hiểm tính mạng cái này quá điên cùng nhân tộc võ thánh đi săn nhân tộc võ thánh việc này nàng trước đó không hề nghĩ ngợi qua Nàng nghĩ nhiều nhất chính là cao h h í n là c viễn tìm đại u nhân muốn cái t pháp. c g liền đã định thánh chức không có khả năng bông tha hắn trừ phi trong này còn có cái gì ẩn tình không muốn người biết mà lúc này thượng đô trong thành thợ săn tranh tài bắt đầu tất cả đoàn thợ săn đội cấp tốc tán tới trong thành thị đi riêng phần mình tìm kiếm có lợi địa hình cùng ẩn nấp nơi trốn đ ố i cái khác đội ngũ tham gia phát động công kích ám sát chờ một chút đây cũng là rất nhiều không có thượng gia vị võ giả đoàn đội thủ thắng c h i đạo cũng là thợ săn tranh tài xem chút một trong cho nên tòa thành thị này theo nhà lầu tới thông đạo dưới lòng đất mới bị thiết t r í phức tạp như vậy vì chính là nhường thực lực yếu một ít đoàn đội cũng nhìn thấy hy vọng thắng lợi đương nhiên chân n g i ly dán dẫn dắt hắn hắn đội ngũ đi công kích cường đội lại ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng có thắng bại từ trước đến nay không phải ai mạnh liền nhất định có thể thắng lợi đương nhiên. nếu như mạnh quá nhiều lời nói liền không giống như vậy hắn mẹ nó nói đùa cái gì cái này một đội thợ săn võ giả yếu nhất đều là lục giai đoàn trưởng của bọn hắn là thất giai đoán t r ư ở n g đều nhanh đột phá bắt giai mẹ nó dạng này cường giả tới tham gia cái gì tranh tài à? rất nhanh có người phát hiện lôi hàn chuẩn bị cường lực đoàn thợ săn đội bọn hắn trôi đến rất nhiều đoàn thợ săn đội đều bị đánh bại đánh giết bọn hắn sát tính rất lớn hơn nữa thủ pháp giết người hoa văn trồng chất dường như đang vì cái gì người mà tận lực biểu diễn người quân võ giả ở nơi nào ta thế nào không nhìn thấy lôi hàn đắc ý nhìn trần gia đại biểu vậy được rồi nhìn vị trí lời nói không bao lâu liền sẽ gặp phải sắc mặt của trần gia có chút không dễ nhìn lắm bởi vì làm đại biểu hắn xuất chiến quân v õ giả ra tay phá lệ nhân tử bình thường chỉ đem người đánh mất đi dạng này cứu non đợi chút nữa gặp phải lôi hàn đám kia át lang chẳng phải là thua không nghi ngờ lần này hắn sợ là muốn thua rất khó xem triệu hào tên kia dường như cũng không phải rất đáng tin à. sinh mệnh thật sự là yếu đất ta ta xem trọng một cái đoàn thợ săn đội bị giết mặc dù không phải ta lựa chọn hàng đầu đoàn đội nhưng tiềm lực còn là rất không tệ nô gia đại biểu mỉm cười lắc đầu thượng gia vị võ giả giết chóc quả nhiên vẫn là càng đáng xem hơn một chút n g ư ờ i những cái tia quân võ giả nhìn chẳng ra sao cả lôi hàn t r e o chồng nói kết quả thế nào còn rất khó nói trần gia đại biểu giờ phút này chỉ có thể mặt không biểu tình duy trì mạnh miệng cao viễn tiến vào cao ốc sau tại trên người triệu hào lại không thấy được võ thánh l à c ấ n hoặc khí t ứ c xem ra triệu thông võ cũng không phải là rất quan tâm những n à y tộc nhân sinh tử không phải một cái bên ngoài người cầm lái thế nào cũng biết lưu lại một tia chiếu cố võ thánh khí t ứ c dù là đây chỉ là một bát g i i võ giả nhưng là không có đương nhiên vậy cũng có thể là tự đại coi là có võ thánh cái danh này trong tộc lại có cựu giai võ giả căn bản sẽ không có người dám đối bọn hắn cái này như mặt trời ban chưa triệu tộc ra tay người là ai triệu hào lập tức giật mình hắn không phải trong tộc người mạnh nhất nhưng bên ngoài phụ trách hắn an toàn chính là một gã cựu giai võ giả cũng là trong tộc duy hai cựu giai võ giả bọn hắn nhất tộc dựa vào đại lượng tài nguyên cùng võ thánh chỉ điểm hết thể ra ba tên cựu giai võ giả tại toàn bộ nhân tộc đều chiếm hữu không nhẹ phân lượng nhưng trong đó một cái cựu giai cường giả trước đây không lâu chết tại thánh đô về phần nguyên nhân bọn hắn là triệu tuấn đảo nhất mạch kia người thân cũng vốn là bọn hắn cùng quần tinh dị tộc khai thông tr có thể là bởi vì hắn xúc động dẫn đến trong tộc thực lực giảm xuống không ít tăng thêm mấy lên bê bối sự kiện bọn hắn tại làm tinh lực ảnh hưởng ngay tại cực tốc hạ xuống không phải lần này cũng không cần bọn hắn trong tộc võ thánh ra mặt vì chính là từ mọi phương diện tiếp tục ổn định triệu ra địa vị mau chóng tiêu trừ những cái kia ảnh hưởng trái chiều rất phù phiếm huyết khí tất cả đều là tài nguyên t r ồ n g lên đi có huyết khí cũng còn không có luyện hóa ra chờ một chút ngươi là người là liệt dương võ thánh mặc dù không cách nào thấy do khuôn mặt nhưng điểm này đặc thù tăng thêm hắn chỉnh thể hình tượng hình dáng triệu hào vẫn là rất nhanh kịp phản ứng võ thánh tìm tới c triệu hào kém chút ngạt thở bất tỉnh đi nhưng cũng may bọn hắn trong tộc cũng có võ thánh cho nên mới miễn cưỡng ổn định chính mình gần như sụp đổ tâm thái người muốn làm gì các ngươi trong tộc võ thánh sẽ đến thượng đô tham gia tối i t triệu hào giữ yên lặng không biết nói chuyện vậy thì không cần nói kế tiếp chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu nếu là liền cái này cũng không biết kia đầu cũng không cần a cao viễn chỉ là giơ ngón tay lên đối với triệu hào cách không một chỉ một đoàn thái dương hỏa quang tự đầu lưỡi của hắn dâng lên đau đến triệu hào há mồm chu lên nhưng đầu lưỡi kia rất nhanh hóa thành cho tàn triệu hào lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cao viễn hiện tại nghe rõ chưa chương chín mươi b ố các người đang chơi cái gì nhìn chơi rất vui chương chín mươi b ố các người đang chơi cái gì nhìn chơi rất vui theo lời của cao viễn lời nói vang lên triệu hào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liên tục không ngừng gật đầu biểu thị mình đã nghe rõ đối mặt một cái nhân tộc võ thánh hắn không có quá nhiều lựa chọn hắn có thể nắm giữ phổ la đại chúng vận mệnh mà người trước mắt lại có thể nắm giữ vận mệnh của mình hắn không muốn chết hơn nữa hiện tại cũng chỉ có trong tộc võ thánh có thể cứu mình lại nói triệu thông võ đại nhân cũng không có đã phân phó việc này muốn đặc biệt giữ bí mật thấy hắn hiểu được tự thân tình cảnh cao viễn đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần triệu hào gật đầu lúc nào thời điểm hôm nay gật đầu một cái ngày mai hai lần cứ thế mà suy ra cao viễn t ừ tốn nói triệu hào gật đầu một cái cao viễn lộ ra nụ cười hài lòng sau đó cao viễn lại hỏi có nhiều vấn đề nhưng không phải mỗi một vấn đề triệu hào đều sẽ thành thật trả lời bởi vì liên quan đến bí mật nghiêm trọng uy hiếp gia tộc bọn họ an toàn bất quá tại cao viễn một phen trào hỏi hạ nên nói không nên nói đều nói rồi sắc mặt cao viễn cũng dần dần trầm xuống lúc này thợ săn trên sàn thi đấu tình huống cũng có biến hóa mới theo thời gian chuyển rời, dự thi tiểu đội tại lôi hàn săn người tiểu đội cố ý săn giết hạng còn thừa không nhiều thảo cái này căn bản không phải cái gì tranh tài đây là một trận giết chóc biểu diễn còn lại săn người tiểu đội đang điên cuồng chạy trốn lúc này bọn hắn đã ý thức được chính mình là buổi chạy có thể trục lợi bọn hắn không có cái gì đường lui có thể nói trận đấu này là không thể bỏ quyền bỏ quyền chết được càng nhanh bọn hắn chỉ hy vọng có thể bị một chi chẳng phải tàn bạo đội ngũ trọng thương đánh bại mất đi sức chiến đấu như thế khả năng đương nhiên thoát ly chiến trường đương nhiên bản thân tổn thương là không cho phép mà rất nhanh còn lại tiểu đội đều gặp được vương mục long chi tiểu đội này mau tới làm chúng ta a bọn hắn trông thấy vương mục long bọn người cùng nhìn thấy cứu tinh như thế làm cho vương mục long dẫn đầu biên cương quân tiểu đội vẻ mặt một b ư ớ c nhất thời hoài nghi đây là săn người tiểu đội mới tác chiến thủ đoạn cùng âm mưu kết quả những người này chỉ là tượng trưng phản kháng một chút liền toàn bộ bị đánh bại rút lui một nhánh hai nhánh rốt c ụ c vương mục long bọn người ở tại trong đó một tiểu đội nơi đó biết rõ tình huống hắn mẹ nó đây là một trận săn g i ế t biểu diễn ta liền biết dương xảo q u y ệ t đồ vật không có tốt như vậy muốn tất cả mọi người là vì lời ý tiền nhất định phải như thế tàn bạo sao làm sao bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là làm n ữ a c a bất quá chúng ta muốn như vậy vương mục long đấu pháp cũng không trực tiếp dù là lấy thực lực của bọn hắn trực tiếp điểm cũng có thể được chớ nhìn hắn thất giai võ giả thực lực tại trong mắt cao viễn trượt không ít nhưng một cái thân kinh b ắ c chiến kinh nghiệm vô số át chiến lại từng tại đồng bậc bên trong chưa có đối thủ đi theo võ thánh công kích qua thượng giai vị võ giả lại thông hiệu nữ được chuyện này đối với một cái đơn thuần chỉ biết là giết chóc cùng giai cờ ư n giả g không nói là hàng duy đà kích nhưng tay cầm đem b ó c vẫn là không có vấn đề nhưng mỗi một cái chiến sĩ đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu hắn không muốn nhìn thấy phe mình có bất kỳ thương vong Hắn đ、so、luôn luôn ầ cái này l phái một phần liền bị sớm mai phục tốt không nói thượng giai vị võ giả võ đức vương mục long trộm một đợt vương mục long cũng không tham luyến chính quả tập kích bất ngờ thành công một lần sau liền cấp tốc tối lui không ngừng khiêu khích không ngừng kéo cựu hận hấp dẫn chi này ngang ngược tiểu đội truy kích không ngừng tiêu hao huyết khí của bọn hắn mà vương mục long bên này là chia hai nhóm giao thế tiến hành tại lại chết hai tên đội viên sau thợ săn đội trưởng phát giác được không thích hợp để bọn hắn đừng lại bị cấp trên lửa d ẫ n chi phối toàn bộ triệt thoái phía sau tới trước đạo cụ khu thu hoạch được có thể khôi phục huyết khí vật phẩm lại tính toán sau nhưng bọn hắn vừa lui vương mục long liền dẫn người truy sát tới săn người tiểu đội giận giữ giận m à chiến chi vương mục long liền lại lui lại khiêu khích tại loại này lặp đi lặp lại lôi kéo bên trong song vương đội trưởng có chút chần chờ hơi, hơi chỉ huy không làm liền sẽ xuất hiện tổn thất chuyện này đối với vương mục long mà nói là chuyện nhỏ đối thợ săn đội trưởng mà nói lại là trước nay chưa từng có tra tấn còn không có chân chính cùng vương mục long chém giết đến cùng qua liền bị lôi kéo thể xác tinh thần điều mệnh cuối cùng bị vương mục long một quyền oanh bạo đầu t h ắ n g ta vậy mà thắng triệu hào giúp ta tìm quân võ giả khó tránh khỏi có chút đáng tin cậy quá mức a trần gia đại biểu nhất thời không biết nên cao hứng hay là không cao hứng cao hứng là h ắ n thắng kiếm về mặt mũi không cao hứng chính là h ắ n đang đánh cược trên bàn mua lôi hàn săn người tiểu đội được đặc sắc thật sự là đặc sắc rất nhiều quân dụng chiến pháp bị vận dụng lô hỏa thuần thanh biết cái này chiến pháp cùng làm được nhường cái này chiến pháp trong thực chiến hoàn mỹ phát huy là hoàn toàn hai việc khác nhau đúng là một trận rất không tệ tranh tài cái khác đại biểu cũng nao h nhao, nhao gật đầu cắt thật sự là phiên thoái làm phức tạp như vậy làm gì trực tiếp quét ngang qua đem bọn hắn hết thể truy bạo là được rồi vương tôn tử chính là vương tôn tử vương đại lực lại n g ạ i phiên thoái phế vật phế vật một đám phế vật vô dụng lôi hàn vẫn đứng lên một cước đem đang đang cho hắn bóp chân tuổi trẻ thiếu nữ đ ạ bay ra ngoài nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả này không thể nào tiếp thu được tiểu đội của hắn như bị d ắ t chót như thế vui bồ chơi cái này bị trêu đùa ở đâu là săn người tiểu đội rõ ràng là chính mình để cho mình săn người tiểu đội biểu hiện không chịu được như thế há không phải là đang nói hắn cái này chủ nhân một chút nhãn lực kình đều không có lôi thiếu cớ gì phát giận dữ như vậy sẽ không phải là thua không nổi a i trần r a đại biểu nhìn xem lôi hàn phản ứng trung quy là cảm giác đáng giá ừ thua chính là thua món nợ của ngươi ta sẽ không lại nhưng bọn giá hỏa này thật khiến cho người ta khó chịu ta nhớ không lầm phía trên ngừng lại một chiếc cựu giai phi h ạ lôi hàn chỉ vào trần nhà nhìn về phía tòa này l i ệ p nhân cao tháp người phụ trách hỏi đúng vậy lôi thiếu nên bắt giai võ giả cung kính hồi đáp ngươi muốn làm gì ở đây đại biểu đều là sắc mặt ngưng tụ mặc kệ ngươi muốn làm gì lần này tụ hội là triệu gia phát khởi hẳn là hỏi trước một chút triệu hào ý kiến thế nào chẳng lẽ ta muốn nghiền chết mấy con cô n t r ù n g triệu hào sẽ còn vì bọn họ ra mặt sao lôi hàn mang theo ánh mắt uy hiếp quét mắt đám người cái này canh sát quán quân đội ngũ ảnh hưởng quá ác liệt việc này liên quan các ngươi lôi gia liệt nhân cao tháp đến tiếp sau ít lợi đương nhiên ngươi nếu là không thèm để ý liền làm ta không nói phúng i tài đi. hạm chỗ bình Tranh h y lực quá lớn, sẽ lan Có c quá đến gần an chỗ bình dân. sẽ trí t gia đại biểu lên tiếng nói hắn cũng thua không ít tiền xem bọn hắn đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng dáng vẻ thật là có điểm làm cho người khó chịu không biết theo thiên đường tới địa ngục bọn hắn một sát na tiêu biểu lộ sẽ như thế nào nô gia đại biểu có chút chờ mong bắt đầu dùng phi hạm đem bọn hắn ranh sát triệu hào bên kia ta quay đầu tự mình nói với hắn một chút là được nghĩ đến hắn cũng không thể là vì mấy cái sâu k i ế n ra mặt lôi hàn không kịp chờ đợi nói rằng lời nói đã đến nước này đám người không nói gì thêm nữa bọn hắn nhìn ra sát tâm của lôi hàn rất kiên quyết lại sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác bọn hắn còn có thể đi theo nhìn cuối cùng một trận cho hay sao lại không làm cuối cùng chỉ là một chút lấy lòng công cụ của bọn hắn ai thật lưu ý sinh tử của bọn hắn rất nhanh liệt nhân cao tháp phi hạm ngưng tụ ra một đạo nguyên năng laser pháo đánh về phía vương mục lòng người nơi đây cấm chỉ nguyên năng chấn động một đạo quy tắc vô hình nộn nạo h lên nguyên năng laser pháo lúc này tại trên nửa đường trừ khử vô hình sau đó một thanh â m tại cái này một trăm hai mươi tầng văng lên các ngươi đang chơi cái gì nhìn rất thú vị không bằng chúng ta cũng tới chơi đ ù a chương chín mươi lăm run lẩy bảy các đại nhân vật chương chín mươi lăm run lẩy bảy các đại nhân vật cẩn thận làm vương mục long bị phi hạm quá chặt hắn lập tức liền đã nhận ra hắn vẻ mặt khó có thể tin cùng ngạt thở ai tại trong thành thị vận dụng uy lực to lớn phi hạm điên rồi sao nhóm người mình làm chuyện khác người gì sao không có bọn hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy thợ săn tranh tài chỗ có quy củ bởi vì đây là bọn hắn biên cương quân quân phí chủ yếu nơi phát ra nhưng vì cái gì liệp nhân cao tháp phi hạ muốn oanh giết bọn hắn quả nhiên cao viễn đại nhân nói không sai tình cảnh của bọn hắn đã rất tồi tệ hoàn toàn dựa vào người khác hơi thở sinh tồn là không thể làm nói không chừng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết hắn chỉ là không rõ là chính mình biên cương quân chiến tranh phần tử thân phận bị nhận ra vẫn là bọn hắn liền là đơn thuần muốn giết chính mình mà trên mặt lúc đầu treo tiếp giận tàn bạo mỉ cười thú vị các cảm xúc các nhà đại biểu người khi nhìn đến đánh ra công kích không có dấu hiệu nào biến mất sau bọn hắn thần s ắ c lập tức cứng đờ chuyện gì xảy ra nguyên năng pháo đánh ra công kích đâu phi hạm ra trục trặc không không đúng đã đánh ra hỏa lực coi như ra trục trặc đó cũng là phi hạm có vấn đề đã thành hình đang đang phi hành bên trong hỏa lực làm sao lại bỗng nhiên biến mất đây chẳng lẽ là lôi hàn lộ ra vẻ kinh ngạc nhất thời có chút không dám tin tưởng chính mình suy đoán có thể không chờ bọn họ nghĩ lại âm thanh của cao viễn liền tại bọn hắn vang lên bên t a y lần theo thanh â m nhìn lại bọn hắn thấy được một người xa lạ giờ phút này đang mặt không thay đổi quét mắt bọn、hắn. người là ai ai bảo ngươi tiến đến trần gia đại biểu lúc này nghiêm nghị quát mà người này thái độ đối với bọn họ tương đối ngạo m ạ n dám không kiêng nghệ gì như thế dọ xét bọn hắn càng l à lấy loại này trào phúng t r e o chọc giống như ngữ khí nói chuyện với bọn họ lại có thể người ra vào nơi này lần đầu tiên tới lúc bọn hắn liền đều ghi t ạ c trong lòng không có nhân vật như vậy bắt lấy hắn chu gia đại biểu cũng là hừ l ạ n h nói cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào là ngươi có thể mạo mội xông vào sao kiếp sau chú ý một chút ta thua chút tiền phùng gia đại biểu giờ phút này tâm tình cũng có chút không tốt nhưng cũng không phải tất cả người đại biểu đều là thái độ như thế thái độ từ trước đến nay nhất là cản r ỡ lôi h ẳ n cùng hà r a đại biểu giờ phút này trên mặt ngược lại đều là bất an chậm rãi lui lại có một loại thấy tình thế không ổn liền muốn tại chỗ nhảy lầu rời đi bộ dáng tại mấy nhà đại biểu trách móc cùng mệnh lệnh dưới mấy tên bắt dai võ giả lúc này hướng cao v i ê n b ọ g tới chỉ có một gã i ể u dai võ giả cũng là động thân đứng tại trước mặt lôi h ẳ n ngoài ra ngoài cửa còn có thành đội thành đội trung gia vị võ giả nhận được mệnh lệnh sau cấp tốc hướng nơi đây hội tụ tới có thể cao viễn đôi mắt chỉ là ngưng tụ đầy trời huyết khí chi tuyến từ phía sau hư vô điên cùng sinh suy suy suy chỉ là trong nháy mắt tất cả ý đồ tới gần cao viễn bắt lấy hắn v õ giả toàn bộ đều bị trước tiên c h é m giết cẩn thận cựu giai v õ giả lúc này sắc mặt đại biến lôi kéo lôi hàn liền phải nhảy lầu rời đi ta để các ngươi đi rồi sao nơi đây cấm chỉ phi hành cao viễn thánh vực trong nháy mắt k huyết tán ra từ khi chỉ nửa bước đột phá tới cảnh giới mới sau hắn liền không cần thời điểm vận dụng nhiều như vậy lực lượng tới áp chế biến dị c h ợ chú có thể tùy ý hơn thi triển võ thánh lĩnh vực bên trong q u tắc tiêu hao so sánh cái khát võ thánh cũng giảm xuống rất nhiều vừa lôi kéo lôi hàn cất cánh, giai võ giả, vừa cất cánh liền bịch một tiếng ngã xuống đến hắn lúc này lộ ra khẳng định vừa sợ sợ biểu lộ võ thánh có thể khiến cho cựu giai võ giả không có lực phản kháng chút nào trên đời này chỉ có võ thánh có thể làm được điểm này cái gì ở đây các nhà đại biểu lúc này đổi sắc mặt một cái sống sờ sờ nhân tộc võ thánh lại cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt kết thúc vừa rồi chủ trương vô thị bình dân chết sống muốn tiêu diệt vương mục lòng đám người đại biểu sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng chẳng bệnh có một số việc có thể làm bọn hắn hoàn toàn có năng lực giải quyết tốt hậu quả nhưng lại không thể để người ta biết bây giờ không chỉ có bị người ta biết người biết chuyện vẫn là một cái võ thánh liền coi như bọn họ có gia tộc có ban thánh thậm chí có võ thánh sợ cũng không có thể đối với chuyện này bảo trụ chính mình mà lúc này bọn hắn mới phát hiện tại sao l ư n g cao v i ễ n còn đứng lấy một cái bị t r a tấn không thành hình người còn lương thân ảnh nhìn kỹ mấy lần sau mới phát hiện kia là triệu gia đại biểu triệu hảo l o n g của bọn hắn lập tức chìm đến đ á y cốc không ít người đều có chút khống chế không nổi run lẩy bẩy lên cũng có người ý đồ giả vờ ngây ngốc không biết do võ thánh đại nhân giáng lâm có gì muốn làm thảo mới vừa rồi là ai đem phi h ạ hỏa lực đối với vương tôn từ bọn hắn mà lúc này một đạo tản ra khí tức quần bạo thân ảnh từ m thẳng đến một trăm hai mươi tầng cao nhất sau khi hạ xuống vương đại lực trận mắt quét mắt tất cả mọi người thảo bọn này cao cao tại thượng gia hỏa bình thường không giúp đỡ một chút cho biên cương quân còn chưa tính bọn hắn tự lực cánh sinh kiếm lấy điểm quân phí lại còn kém chút bị người dùng đấu trường bên ngoài thủ đoạn đập chết này làm sao có thể không cho vương đại lực lựa dẫn ngút trời tại vương đại lực về sau là đồng dạng vẻ mặt âm trầm cương toàn bọn gia hỏa này thật là chuyện gì đều làm ra được nếu là chưa thấy qua hắc bảo tình huống hiện thật nàng có thể sẽ không kích động như thế mà là sẽ tận lực khống chế tốt tâm tình của mình có thể tưởng tượng những n à y chiến sĩ ở tiền tuyến không chỉ có muốn cùng dị thú chém giết còn muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng bán tôn nghiêm đến kiếm lấy quân phí thành công nhưng vẫn là kém chút bị giết dường như cái này bọn hắn bảo hộ thế giới một chút đường sống cũng không cho bọn hắn giữ lại nếu không phải cao viễn cái này võ thánh ở chỗ này những người này có lẽ đại khái đã đạt được là các ngươi vậy hắn là liệt dương võ thánh trông thấy khương toàn vương đại lực các nhà đại biểu người lập tức liền nhận ra đây là vị nào võ thánh lần này càng tuyệt vọng hơn không chỉ có bị võ thanh chú ý tới vẫn là một cái điên cũng nhất đại nạn sắp tới võ thánh nghe vương đại lực gào thét không ít người đại biểu ánh mắt đều nhìn về lôi hàn bình thường bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội lôi hàn thậm chí sẽ chịu theo hắn nhưng hiện tại bọn hắn hy vọng lôi hàn cái này có đầy đủ phân lượng người có thể khiến cho trước mắt võ thánh tận khả năng tỉnh táo lại dù sao phụ thân hắn cũng là võ thánh vẫn là đối với hiện tại làm tinh rất nhiều sản nghiệp đều có thực chất trường không quyền võ thánh so với hắn một cái yên lặng nhiều năm vừa hiện thế cũ thánh muốn càng có tính thực chất quyền thế chỉ cần hắn có thể tỉnh táo lại suy nghĩ thêm tới bọn hắn các nhà năng lượng sau lưng bọn hắn có lẽ mới có thể có một chút một chút hy vọng sống. vương đại lực trực tiếp xông lên đi một cước một cước hướng phía đầu của lôi hàn bạo đ ạ p xuống đi lôi hàn cố ý phản kháng có thể vừa bị võ thánh xuất hiện giật n ả y mình còn không có lấy lại tinh thần liền lập tức bị đánh cho tên người lại hắn mặc dù cũng có bắt giai võ giả thực lực có thể cả đời lại ngay cả r a gia giang chiến đấu đều không có trải qua bị như thế quần bạo vương đại lực âm thanh báo trước đoạn thế lập tức liền bị hoàn toàn áp chế dưng tay kia là lôi lệ hại võ thánh r ò n g r õ i cựu g a i võ giả vội vàng hô lôi hàn muốn là chết hắn đại khái cũng rất khó sống cựu giai võ giả ở trong xã hội là có cực cao địa vị nhưng tại trong mắt võ thánh lại không tính là gì. vì cái này tiểu nhi t ử an nguy lôi lệ hải thật là lấy liên bang liệp nhân hiệp hội võ đạo giao lưu danh nghĩa đem hắn cái này đại bí cảnh căn cứ trường an sắp xếp ở bên cạnh lôi hàn mặc dù chỉ là bảo hộ một đoạn thời gian mà không phải lâu dài nhưng cũng đủ để nhìn ra được lôi lệ hải đối cái này tiểu nhi t ử cương triều trình độ đi đừng đánh chết cao viễn kêu dừng vương đại lực lời này vừa nói ra vương đại lực nghi ngờ nhìn về phía cao viễn chương chín mươi sáu nhân vật trao đổi đây mới thật sự là b ạ tô giỏi ba canh chương chín mươi sáu nhân vật trao đổi đây mới thật sự là bà tô giỏi ba canh nghe cao viễn lời này ở đây các nhà đại biểu trong mắt lúc này bắn ra hy vọng c h i sắc hắn đã ý thức được bọn hắn năng lượng sau lưng có khổng lồ cơ nào sao hắn không có giết lôi hàn đề nghị này người là đang suy nghĩ sau lưng của hắn võ thánh sao như là như vậy kia chứng minh hắn còn không có điên đến c ự c h ạ n bọn họ có phải hay không cũng có hy vọng còn sống chỉ có sau lưng cao viễn triệu hào như cũ thần s ắ c chết lặng không có bất kỳ cái gì chấn động hắn mới không tin cái này ma quỷ sẽ là hạng người lương thiệt gì mà nhìn xem hình dạng của bọn hắn cao viễn có chút minh bạch vì sao thế đạo sẽ thay đổi như thế mềm yếu rồi trước kia chân chính hợp cách tập đoàn gia tộc quý tộc không phải đều là như thế này vô năng sâu hốt máu lấy trước kia chút tâm hệ nhân tộc tài phiệt không chỉ có tự phát tính là nhân tộc chiến tuyến chuyển vận các loại vật tư trong tộc càng không thiếu khuyết dũng mãnh không sợ sinh tử hàng người có toàn cả gia tộc đều đi theo nhân tộc đà quang cho nên loại người này bị mọi người mang theo quý tộc dự s ư n g dịch nghĩa là phẩm cách cao quý gia tộc chỉ là đại quyết chiến liều đến quá hung đến mức xuống dốc mà có thì là bị mới phát thế lực thay vào đó mà những này xem nhân mạng như đồ chơi không nhìn bình dân sinh tử giá áo túi cơm chính là thay thế bọn h á n người thế là thế đạo cũng biến thành hắc bạch khó phân chư vị đừng sợ ta cũng không phải cái gì mã quỷ các ngươi đang chờ triệu thông võ võ thánh ta cũng đang chờ chờ đợi trước các ngươi chơi game tiêu khiển một chút hẳn là cũng không để ý ta chơi trò chơi a cao viễn d ọ n g ôn hòa vang lên không ngại không ngại đông đảo đại biểu liên tục gật đầu nói rằng phàm là có một chút sống tiếp khả năng bọn hắn đều không muốn từ bỏ bọn hắn có người thật vất vả leo đến vị trí này còn chưa kịp tốt hơn cảm thụ trong tay quyền lực thế nào cam tâm chết đi vậy là tốt rồi ta cảm thấy vừa rồi kia thợ săn tranh tài thật không tệ dạng này các ngươi tự mình cho ta biểu diễn một màn a đã bọn hắn như thế ưa thích lấy thượng đế giống như nhân vật đùa bỡn tất cả mọi người vận mệnh cũng nên để bọn hắn cảm thụ một chút bị đùa bỡn cảm giác nếu là tại cái này về sau còn có thể nổ ra một cái võ thánh đến thì tốt hơn a các nhà đại biểu đều là mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn cao viễn đây là muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau sao ngươi không thể làm như vậy không thể làm như vậy coi như ngươi là võ thánh nhưng chúng ta trong tộc cũng có võ thánh ngươi muốn cùng lúc đắc tội chư thánh sao có người y đ ổ uy hiếp cao viễn nếu như bọn hắn cho là, các là chính xác cũng muốn cho các ngươi ra mặt vậy thì để cho bọn họ tới a tại cao v i ệ n nơi này giờ phút này là nợ nhiều không ép thân võ thánh tại hắn nơi này không có cái gì uy hiếp có thể nói chỉ có có nên g i ế t hay không nhìn cao v i ệ n thái độ như thế xem thường những người còn lại lập tức liền luôn cuống không không liệt dương võ thánh ta chúng ta nhất thời hồ đồ vừa rồi kỳ thật chúng ta đều là không đồng ý lôi hẳn quyết định nhưng phụ thân hắn là võ thánh chúng ta căn bản không dám n g ỗ nghịch ý chí của hắn nô gia đại biểu lập tức khóc thảm nói đúng vậy a đúng vậy a chúng ta nguyện ý vì mình hồ đồ trả giá đắt chúng ta có thể đền bù quá quân có thể đền bù những cái kia vừa mới có thể lại nhận đợt công kích của người xin ngài xem ở nhà ta trần phong võ thánh từng cùng ngài cùng một chỗ k ề vai chiến đấu qua phân thượng thà ta lần này trần gia đại biểu khi biết cao viễn thân phận sau lập tức tổ chức lên đối với mình có lợi nhất ngôn t ử các ngươi lôi hàn lập tức lựa giận công tâm tức g i ậ n đến một câu đầy đủ đều nói không nên lời nếu là ta trong nhận thức trần phong hắn chỉ sẽ đích thân làm t h ì ngươi ngươi có thể gọi hắn tới cao viễn một câu lúc này nhường trần gia đại biểu trầm mặc nếu là những năm này còn có thể liên lạc với trần gia võ thánh bọn hắn cũng không đến nỗi nhiều lần né tránh cái khát tân thánh thế lực các ngươi không nhận ý vừa rồi thật là nói không ngại ta rất không thích nói một đằng là một n è o người sắc mặt của cao viễn trầm xuống các nhà đại biểu lúc này minh bạch việc này bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác hoặc là hiện tại cự tuyệt bị giết hoặc là nghe lời ngoan ngoan làm theo cứ việc như thế như cũ khả năng không cách nào sống sót nhưng buổi sáng cùng chết muộn bọn hắn lựa chọn chết muộn chúng ta phùng gia tuyệt sẽ không trở thành cũng không phải tất cả đại biểu đều không có c ố t khí không cần phải nói xong không có ý nghĩa nhưng lời còn chưa nói hết phùng gia đại biểu cùng hộ vệ liền bị cao viễn một trưởng vỗ thành cho tản cái khác các nhà đại biểu run dày càng phát ra lợi hại các người nơi này chỉ có một người có thể còn sống sót xét thấy thực lực các ngươi cũng không c ầ n đối để cho công bằng nơi đây không được vận dụng huyết khí cùng võ đạo thiên phú cao viễn cuối cùng một đoạn ngắn lời nói hóa thành quy tắc là cấn tại phiến thiên địa này lối hàn các nhà đại biểu thể nội huyết khí cùng thiên phú lúc này bị phong tỏa có đại biểu lúc này m ặ t như khảo t h í t ă n g có thì vui mừng nước mày vui tự nhiên là những cái k i a thực lực yếu người cứ như vậy bọn hắn cũng đều mới có cơ hội sống sót chỉ là chỉ có thể sống một cái lời nói quá tàn khốc về phần chạy trốn vậy thì liền cái này duy nhất cơ hội cũng không có đều cầm sao cao viễn đại nhân có thể là cho các ngươi cơ hội sống sót còn không nói tiếng cảm ơn các ngươi vừa rồi cũng không có cho vương tôn tử bọn hắn nửa điểm cơ hội vương đại lực lại cho lôi hàn một cước lôi hàn lại biểu hiện c ũ n g đúng liền trong mắt tác đ ộ c c h i sắc cũng không dám toát ra đến chỉ có thể đè ép trong lòng sợ hãi phẫn nộ sợ hãi nói một tiếng tạ ơn ánh mắt vương đại lực liếc nhìn chỗ cái khác các nhà đại biểu đã hoảng sợ lại sỉ nhục rối rít nói tạ sắc mặt của các ngươi vì sao khó coi như vậy ta chỉ là đem các ngươi đối với người khác làm chuyện trên người các ngươi cũng làm mà thôi cái này không phải là các ngươi ưa thích sao vẫn là nói các ngươi kỳ thật cũng biết chuyện như vậy là sai lầm bất quá ta cũng không phải người tốt lành gì người xấu đi đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó cao viễn lãnh đạo đôi mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn tất cả đại biểu đều tuyệt vọng cúi đầu bọn hắn theo không nghĩ tới chính mình cho tới nay đối người khác làm những chuyện như vậy lại sẽ hoàn mỹ phục khắc xuất hiện trên người bọn hắn thì ra bọn hắn xưa nay liền không có chân chính hơn người một bậc qua hương toàn đã chân kinh lại có chút sùng bái hắn nói hắn không phải người tốt có thể hắn không hề nghi ngờ tại mở rộng chính nghĩa chỉ là cực đoan một chút h á cam chính nghĩa、A. nhưng theo một phương diện khác mà nói cái này không phải là không một loại công bằng chỉ là cái này thất đại ra năng lượng sau lương khổng lồ không cách nào hình dung nói là toàn bộ căn cơ của n h â n tộc không có chút nào quá đáng liền xem như phân rõ lý lẽ nhân tộc võ thánh có đôi khi bởi vì chính mình tộc nhân cùng người thân các loại vấn đề sau đó không thiếu được cũng phải tìm hắn muốn một cái công đạo nếu là không biết chuyện người chỉ sợ sau đó giết hắn tâm đều có hắn làm sao có thể làm được không chậm trễ chút nào đối với mấy cái này tập đoàn đại nhân vật độc thủ hắn không có khả năng nghĩ không ra hậu quả mà ở trong đó mặt đa số là tân thánh trọng yếu thế lực thành viên Thật phải chết. Vậy đã nói rõ, hắn ít ra sẽ không theo tân thánh phải hắn không Vậy nói cùng đã rõ, ra sẽ là một bọn. Uy h i ế phút lớn n ấ lấy t phát thể trừ. Một nơi sơ loại p h ra. Có bộ sau tranh tài chính thức bắt đầu đúng rồi ngươi cũng không cần thăm ra tuyên bố tập kiến để các ngươi triệu ra tất cả mọi người tại thượng đô tụ tờ a có t h á n h i ế n cái này mở cớ hẳn là sẽ rất thuận lợi cao viễn nhìn về phía triệu hào triệu hào đang muốn lắc đầu lại phát hiện chính mình căn bản không có lắc đầu dũ khí mà rất nhanh những cái kia bị đào thải còn may mắn còn sống sót săn người tiểu đội liền thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn không có thể động dụng huyết khí bọn hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy vật lộn thủ đoạn chém giết có thể có người thì cũng chưa hề dạng này chém giết qua có là đã từng chém giết qua nhưng sống ăn nhàn sung sướng sinh hoạt cũng trầm trầm ma diện huyết tính của bọn họ cho nên khi bọn hắn tiến vào sân thi đấu phản ứng đầu tiên là trước tìm địa phương an toàn cho đi lại tùy thời mà đ ộ n g phốc phốc mà lúc này hơi hơi đi chậm rãi ngô ra đại biểu bị lôi hàn một đao từ phía sau lưng bị thọc lệnh đấu tim lôi lôi hàn ngươi chúng ta trước kia còn cùng một chỗ khu khu chỉ có một cái có thể còn sống sót ngươi không nghe thấy sao ngươi không chết ta sẽ chết lôi hàn âm thanh lạnh lùng nói hắn cần thời gian chỉ cần cho hắn một chút thời gian liên hệ với phụ thân liền tốt tại trước mặt cao viễn hắn là không dám đếm thử hắn lời này nhường bên cạnh một mực bảo hộ hắn kiểu dai võ giả đều vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách chúng ta nên làm cái gì liền coi như chúng ta cuối cùng xử lý tất cả mọi người người ta cuối cùng vẫn là muốn điểm thắng bại có hai cái tình cảm cực tốt gia tộc đại biểu trốn ở trong thông đạo dưới lòng đất yên tâm ta nếu là sống sót nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi một người khác đang xoắn suýt một giây sau đông nhiên đối với nó phát động tập kích không đừng có g i ế ta t trước a t kia còn đem ta thích nhất cái kia mình tính cho ngươi chơi ngươi quên sao ta nếu là sống sót quay đầu ta nhường nàng đi cùng ngươi tốt nhất là ngoan ngoan đi c h ế đi tên ma quỷ kia chỉ cấp chúng ta hai mươi phút hai mươi phút sau như những người còn lại không phải một cái bọn hắn đều sẽ bị thanh trừ hết mẹ nó ai đem cái này độ dốc tu được như thế trượt như thế đột n ộ t trọng lực lớn như thế có người ở phía trước chạy có người lấy dũng khí ở phía sau truy sát chu gia đại biểu tại mất đi huyết khí cùng võ đạo t h i ê n phú s a u đường băng một đầu lên cao to lớn hạ tầng cao nhất con đường chạy đến nửa đường theo độ dốc càng ngày càng đột n ộ t tốc độ của hắn giảm xuống rất nhiều trước kia bọn hắn thiết kế như vậy là vì gia tăng nơi này cạnh tranh cường độ bởi vì tại cái này cao ốc đỉnh chóc thả có, có thể cấp tốc khôi phục huyết khí đạo cụ dương không muốn để cho đối thủ đạt được liền phải tại cái này dốc đứng bên trên triển khai huyết đấu mà bởi vì hướng lên thực hiện lực cản càng, càng lớn kẻ đến sau luôn có thể đổi kịp người phía trước xung đột tự nhiên cũng mỗi lần đều sẽ bộc phát chỉ là bây giờ tại đạo này bên trên đoạt mệnh phi nước đại người là chính bọn hắn người phía sau đuổi theo không chúng ta hẳn là đoàn kết lại nếm thử liên hệ người bên ngoài ngươi cảm thấy cái này phong tử thật sẽ bỏ qua chúng ta sao ngươi nói đúng nhưng bây giờ không liên lạc được bên ngoài hai cái biện pháp đồng thời tiến hành mới càng bảo hiểm này ngươi thần sắp điên cùng nói rằng cao v i ê n cho phép sau đó những người khác tới tìm hắn tính số sách nhưng trước lúc này vẫn là không cần kinh động sẽ lại tới đây triệu thông võ võ thánh bởi vì đây là một cái xác nhận hôm nay liền sẽ đến thượng đô võ thánh nếu như bọn hắn không đúng vương mục long phát động công kích bọn hắn ít nhất cũng có thể sống đến tối nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác độc thủ hạ lúc không h u y ế t khí không v õ đạo thiên phú bọn hắn chỉ có thể dùng đao chặt d ù n g quyền nện thậm chí dùng nhập cắn cả đám đều hóa thân thành nguyên thủy nhất ra thú cao quý cùng ưu nhã cùng bọn hắn lại không bất kỳ quan hệ gì bọn hắn đây là điên rồi không phải điên rồi càng giống là bị cái gì kinh khủng tồn tại buộc làm như vậy nhưng phía sau bọn họ không có những người khác ca bọn gia hỏa này đào vong dáng v ẻ đều không có ta c h â n trượt thái sinh chắc chát, chát cái này phải đặt ở chúng ta trong trận đấu khẳng định sống không quá đầu mười phút bọn hắn giống như cũng không phải cao quý như vậy như đều ở trong bụi bàm ai lại so với ai khác cao quý chúng ta gặp qua bọn hắn trò hề sau về sau còn có thể sống s ó t sao nhìn đều nhìn còn có thể có biện pháp nào bọn hắn sao không dùng huyết khí không cần võ đạo thiên phú thế nào giống đê g a i võ dạ như thế chép riết đây cũng quá kích thích đi bọn hắn tạo rất hữu dụng đến g i ế t bấy dập của mình a lần này trước khi bắt đầu tranh tài làm tòa thành thị đều bị tiến một bước cải tạo qua bọn hắn biết những n à y cải tạo đều là căn cứ bọn hắn những đại nhân vật này yêu thích đến thiết kế đoán chừng bọn hắn đưa ra những cái tia cải tạo ý nghĩ lúc không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a có chút c h â m t r ọ c mặc dù những người may mắn còn sống s ó t này săn người biết loại sự t ì n h này không nên nhìn có thể đã nhìn bọn hắn liền rốt cuộc khắc chế không được đây không tính là đặc sắc nhưng thật sự là quá tình thế hai tủ đến cùng là ai đem bọn hắn bước đến mức này cũng là có mấy phần quả quyết cùng tàn nhẫn có thể hết lần này tới lần khác đem những này đều dùng tại người một nhà trên thân cao viên t h ì giống một tôn vô tình lạnh lùng thần linh nhìn xuống dưới chân đã bắt đầu tự giết lẫn nhau lên các nhà đại biểu trong đó lôi hàn biểu hiện s á t thực rất mắt sáng hắn đã liên sát mấy người mà coi như chuyện cho tới bây giờ có ít người như c ũ không có xuống tay với hắn duy trì sau cùng do dự bởi vì đa số đại biểu tin tưởng giết lôi hàn bọn hắn coi như có thể còn sống sót cũng biết bị một cái khác v õ thánh thanh toán quá khó khăn muốn sống sót thật sự là quá khó khăn lôi hàn tại giết người quá trình bên trong một mực tại kéo ra cùng liệp nhân cao tháp khoảng cách mãi cho đến biên giới thành thị hắn mới móc ra một khối nguyên tinh chất liệu huyết khí hồn bài phía trên có võ thánh khí tức hắn cấp tốc phát ra tín hiệu cầu cứu ra chỉ lấy võ thánh lực lượng là sẽ không bị bất kỳ màn hình điện tử che quay nhiễu ba ba cứu ta hắn đ ề u quên bao lâu không có dạng này hô qua phụ thân của mình lần trước hô dường như vẫn là khi còn bé cao v i ê n cũng không có ngăn cản chỉ là hơi hơi thao túng một chút nhường tín hiệu kéo dài miễn cho nên võ thánh biết được tin tức đem nó cáo chi triệu t h ư võ đến lúc đó hai người chỉ là có thể xe đến cùng một cái khẳng định xe đến vẫn là có tranh l ệ n h không có phản hồi vì cái gì ngươi không phải nói liền xem như tại bí cảnh cấm kỵ chỗ cũng có thể thu được tin tức của ta sao người cái này cái lừa gạt chờ đợi một hồi lâu thẳng đến bị gia tộc khác một cái tuyệt vọng hộ vệ tìm tới cửa cũng như cũng không có thể chờ đợi đến bất kỳ phản hồi lôi hàn bản tràn ngập chờ mong ánh mắt dần dần tuyệt vọng điên cuồng lên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình đã chết rất nhiều tài phiệt đại biểu nội tâm khương toàn đang run dày nhìn về phía ánh mắt của cao viễn bất chi bất giác cũng mang tới kính sợ hắn thật nhường những cái kia tài phiệt người đại biểu tự giết lẫn nhau đến chất vòng không phải đe dọa bọn hắn mà là thật tại thưởng thức tử vong của bọn hắn cao viễn đại nhân vương mục lòng tự mình lẩm bẩm nói ra cái này từng nhường hắn có thể vì đó dâng ra tất cả xưng hô quả nhiên có cao viễn đại nhân bọn hắn mới không còn bị người coi nhẹ bị khi dễ mới có người thay bọn hắn ra mặt bọn hắn chưa từng có cùng bỏ lỡ người thật là vì cái gì ngươi vẫn muốn chết đi nếu là vẫn luôn có thể còn sống thật là tốt biết bao bọn hắn m u ố n là thẳng tiến không lùi đội cảm tử võ giả hiện tại cuộc sống như vậy thật không thích hợp bọn hắn ai có thể đến cứu lấy chúng ta a ta về sau cũng không tiếp tục nhìn thợ săn so tài Các nhà đại biểu tại kêu rên Cuối bên trong cùng còn chết chỉ đi. lôi hàn công hắn kiểu giả Ngươi tâm ta. n ta tất cả Con của nhà hiện ngươi. ngươi i trưởng t hạng bây chết, một kiểu giai võ giả quả thật do dự liền xem như kiểu giai võ giả sống ở cái thế giới này ai có thể không cố kỵ chút nào cùng lo lắng cuối cùng lôi hàn trong chém giết lấy được thắng lợi trở thành duy nhất người sống sót ta có thể đi rồi sao mình đầy thương tích lôi hàn thở hồn h ể n đi tới trước mặt cao viễn hẹn mọn cung kính hỏi cao viễn nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên hắn sau đó giơ lên một ngón tay một đạo huyết khí bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn lôi hàn cúi đầu xem xét trên người huyết động vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía cao viễn hắn một cái võ thánh lại không giữ chữ tín là là cái gì người phạm quy người tại biên giới thành thị thời điểm một chân giống r a giới chương chín mươi tám hãn tại lắng nghe đến từ âm thanh của địa ngục chương chín mươi tám hãn tại lắng nghe đến từ âm thanh của địa ngục cái gì một chân giống da giới phốc phốc lôi hàn cơ hồ là khí cấp công tâm p h u n ra một ngụm nồng đậm tâm huyết hắn một cái nhân tộc võ thánh lại bởi vì lý do như vậy giết chính mình mặc dù tại thợ săn trong trận đấu xác thực có ra ngoài liền sẽ bị h o a n h s á t hoặc đào thải thuyết pháp nhưng bọn hắn cũng không phải thật thợ săn tranh tài a hoàn toàn là n g ư ờ i đối với chúng ta t r ả tấn ngươi tựa hồ có chút k h ô n g phục cao viễn vung tay lên một cái toàn bộ tin tức hình tượng hiện ra ở trước mặt hắn trong t ấ m hình hắn quả thật một chân không cẩn thận dẫm lên thợ săn phạm vi thi đấu dây đỏ bên trên có thể khi đó toàn thân tâm đều đang chạy trốn cùng giết người lôi hàn nơi nào sẽ để ý những chi tiết này lôi hàn vô cùng không cam lòng chừng mắt cao viễn nhưng thân thể đã bắt đầu tại cho tàn hóa ta tại địa ngục chờ ngươi phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi lôi hàn cuối cùng điên cuồng hô hắn không phải là không muốn cầu xin tha thứ mà là không có cầu xin tha thứ cơ hội hắn có thể cảm giác được thân thể bị huyết khí xuyên thùng sau thân thể của hắn tất cả sinh cơ đều bị phá hủy tinh thần não vực cũng tại không thể nghịch dần dần chết đi vậy ngươi không sợ ta lại giết ngươi một lần cao viễn xem thường ngươi lôi hàn lộ ra vẻ sợ hãi ánh mắt của hắn cũng dừng lại tại thời khắc này toàn bộ thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn tiêu tán căn nhắn đắc nhìn xem các nhà đại biểu đều chết đi liền võ thánh thân tử cũng không ngoại lệ triệu hào run dày hàm giang phát ra tràn đầy sợ h ã i thanh âm thật thiết hơn nữa còn là lấy như thế không hợp thói thường lý do khương toàn trấn kinh nhìn xem tất cả hiện tại nàng bằng lòng đi tin tưởng hắn không phải tân thánh trận doanh người bởi vì cái này kiểu chết là chân chính hồi phi yên diệt chính mình ngay tại khoảng cách gần nhìn xem khoảng cách này không giả được cho dù là võ thánh cũng không ngoại lệ võ thánh mong muốn làm bộ tự nhiên có thể làm được nhưng lúc này hết sức rõ ràng thánh uy quy tắc liền sẽ hiện, hiện. cho nên hắn đến cùng là ai liệt dương võ thánh sao vẫn là cái khác trận doanh võ thánh hắn nguy hiểm là giảm xuống rất nhiều nhưng còn không thể hoàn toàn loại trừ bởi vì c ú thánh hạo thiên võ thánh cũng không hoàn toàn tín nhiệm hơn nữa nếu như không thể hoàn toàn xác định hắn là liệt dương võ thánh liền không thể đem đồ vật của hạo thiên võ thánh giao cho hắn hiện tại hắn biểu hiện ra năng lực thiên phú đều chỉ là một góc của bằng sơn cái gì cũng nhìn không ra đến bất quá coi như hắn không phải liệt dương võ thánh nhưng ít ra xem như một người tốt ta vừa rồi nếu là hắn không có phạm uy ngươi sẽ bỏ qua hắn sao thương toàn tò mò hỏi muốn một người chết lý do cùng lấy cớ còn khó tìm sao cao viễn tử tồn nói cho nên t ử vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại cái gì đường sống dù là đối phương là võ thánh thân tử cũng không ngoại lệ chỉ là lần này thiên chỉ sợ là thật phải sổ u ố n g rồi thật là làm như vậy dường như cũng không thể cải thiện biên cương quân tình cảnh khương toàn trầm tư sau không giải thích nói chờ cao viễn lại như cũ bình tĩnh nói chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy cùng hàn ý chờ khương toàn nghĩ hoặc chờ là chờ triệu thông võ võ thành sao triệu thông võ võ thành tới liền có thể thay đổi biên cương quân tình、cảnh. nếu như ngươi là thật muốn giết hắn lời nói cái này dường như chỉ có thể ác liệt hơn a khương toàn nhất thời không nghĩ ra cao viễn là tính thế nào khoảng cách thanh yến còn có mấy giờ các ngươi không cần đợi ở chỗ này dựa theo hắn nói tới triệu thông v õ trước kia mỗi lần yến hội đều là đúng giờ chuẩn dây xuất hiện cao viễn nhìn xem vương đại lực khương toàn nói rằng vậy ta về thăm nhà một chút vương đại lực đã sớm nóng lòng về nhà đi theo cao viễn đại nhân kế tiếp việc cần phải làm là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn ít ra hắn cùng người nhà cáo qua tạm biệt ta không có địa phương muốn đi khương toàn nhiệm vụ chính là tiếp cao viễn về liên bang trong khoảng thời gian này tự nhiên là đi theo bên người cao viễn mà bây giờ cho dù là có khả năng muốn buộc phát thanh chiến nàng cũng như c ũ không dám ở một vị võ thánh ngay dưới mắt liên hệ hạo thiên võ thánh không phải hắn nếu là lòng mang ác ý chính mình chuyển sai lầm tin tức hạo thiên võ thánh liền nguy hiểm ta có thể đem liệp nhân cao tháp chuyển không sao vương mục long lúc này bay lên hai mắt thẳng n h á n g lửa người đều chết sạch liệp nhân cao tháp thật là chứa được rất nhiều thanh toán cho thợ săn hoàn thành nhiệm vụ tài nguyên cái này không cần thì phí vương tô n tử ngươi thật đúng là một chút mặt mũi đều không cần đừng quên ngươi là một người lính ngươi cũng nói ta là cháu ta làm điểm cháu trai chuyện nên làm cũng không có vấn đề à. đây cũng không phải là nhân dân tài sản mà là bại hoại ai mời các vị chết đi đ ạ i nhân vật các gia gia để cho ta đem các ngươi tài nguyên vật tận kỳ dụng đi các ngươi nghe người chết nói có thể à. vương mục long đ ô n g nhiên lớn tiếng ai một tiếng sau đó bên cạnh túi đầu đem lỗ ô hai đối mặt đất phản phất tại lắng nghe đến từ địa ngục chết thanh âm của người vậy ta cũng sẽ không khắc khí a bọn hắn nói biết sai bất quá ta không chịu trách nhiệm nguyên nghĩ rằng các ngươi a các ngươi hỏi một chút địa ngục đầu linh thôi vương mục long giờ phút này biến có chút vui buồn thất thường thậm chí là làm cho người sờn hết cả gái úc trên mặt hắn là chăm chú lắng nghe vẻ mặt dường như thật cùng địa ngục thành lập liên hệ nào đó cao viễn không có phản đối chấp nhận hành vi của hắn cũng sẽ vì này ủng hộ để cho càng yên tâm hơn một chút hắn chỉ là làm lấy dự tính xấu nhất mặc dù mình sẽ giải quyết vấn đề của bọn hắn nhưng hắn còn đang lo lắng ngoài ý mớn bởi vì cao viễn trước kia liền xuất hiện qua một lần ngoài ý mớn hắn chết hắn thật không có chuyện gì sao k h ư ơ n g toàn quay đầu nhìn xem đang chỉ huy tiểu đội theo l i ệ p nhân cao tháp bên trong truyền tài nguyên vương mục long bọn người hỏi sẽ không có chuyện gì cao viễn tử t ổ n ó i dưới sự dẫn dắt của triệu hảo cao viễn đi tới thượng đô lấy đông một tòa cung điện giống như huy hoàng trong trang viên nơi này mới là t h á n h yến chân chính chiêu đãi hàng trăm hàng ngàn tôi tớ qua lại nối liền không dứt l i ê n một viên ngói một viên gạch một ngọn cây cọn cỏ đều mượi phần có giảng cứu chớ nói chi là trong trang viên b ố trí cùng chỗ áp dụng nguyên liệu nấu ăn loại hình nói nơi này là trước đây hoàng cung đều có người tin mà cái này vẹn vẽn một cái điểm dừng chân tạm thời chỉ có điều nơi này triệu ra thành viên giờ phút này lại nguyên một đám tâm tình n ặ n nghề bởi vì thợ săn đấu trường sự tình truyền đến bọn hắn trong lỗ thai các đại gia tộc người đại biểu lại thợ săn sân thi đấu chém giết lẫn nhau lên rồi đây cũng quá thiên phương giả đảm ngươi xác định đây không phải là tầng dưới c h ố t người phán đoán lời đồn đại phòng hội nghị bên trên trong tộc lao giả c h o mày hẳn không phải là theo đám thợ săn truyền miệng hiện tại toàn bộ người của thượng đô cơ bản đều biết chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng là tộc trưởng không có tham dự có người mơ hồ nhìn được tại liệp nhân cao tháp tầng cao nhất hắn đứng tại cái gì nhân dân sau đáng tiếp hiện tại thông tin hoàn toàn tê liệt cũng liên lạc không được không phải liền có thể hỏi một chút tình huống chẳng lẽ là tộc ta võ thánh những người kia đắc tội tộc ta võ thánh có thể coi là như thế lập tức giết chết nhiều như vậy gia tộc hạch tâm thành viên cũng không phải cử chỉ sáng suốt hẳn là triệu thông võ đại nhân cũng có cái gì mới động tĩnh hẳn là như thế trong tộc võ thánh tự mình xuất thủ nói không chừng quay đầu dị thú công xưởng chúng ta thay cái ra còn có thể tiếp tục mở xuống dưới có người hương phân nói gia tộc khác đại biểu gặp chuyện không may liên bọn hắn tộc trường không có xuất hiện tại săn giết trong trận đấu rất có thể chính là người đề xuất, mà có chính lần g xuất, này trong h khiến cho tộc tự t gia n cùng lưng, n sau tộc võ thánh bị kinh động nguyên nhân lớn nhất chính là tiểu bí cảnh dị thú công sưởng một chuyện đem một gã võ t h á n h keo vào việc này so triệu gia cựu giai võ giả thiện tự ra tay càng thêm nghiêm trọng dù sao người ra tay không phải gia tộc danh nghĩa ra tay người lại chết nhường đánh chịu toàn bộ trách nhiệm dù là đối phương là võ thánh về tình về lý đều không nên dận chó đánh mèo người khác mới đúng cũng chính là cùng dị tộc đồng loạt ra tay xử lý sẽ có chút phiền phức nhưng đều có thể đẩy thành là hành vi cá nhân nhưng dị thú công s ư ở n g một chuyện tại toàn lam tin h ảnh hưởng khá lớn việc này kỳ thật có thể cầm nhẹ để nhẹ chỉ cần đẩy ra một chút dê thế tội nhưng cũng có thể sẽ trở thành võ thánh khác biệt lý niệm ở giữa phân tranh bắt đầu sẽ thay đổi rất nghiêm trọng mà hắn có thể hay không sống liền đều xem trong tộc võ thánh bằng lòng tại chuyện này biểu lộ ra bao lớn thành ý cùng thành ý này có thể hay không để cho trước mắt liệt dương võ thánh hài lòng có thể bọn gia hỏa này vẫn còn minh ngoan bất linh không bỏ xuống được cái này thanh danh đã sớm xấu h ạ n g ụ các người muốn chết đừng kéo lên ta ạ ngâm miệng loại lời này không nên nói lung tung triệu g i a tộc lão nghe vậy lúc này lạnh g i ọ n g q u á t lớn tộc lão nơi này đều là người một nhà nói một chút có quan hệ gì Các người ơ i không phải không biết lợi cũng công có chút không không xưởng hàng năm có thể mang đến bao lớn lợi nhuận, n gì thú thể lớp bao một ư quê mùa kẻ khai kẻ thác, có thể cho có b ọ này họ không không phải một miếng cơm ăn cũng không tệ rồi, không phải liền ăn cũng l sống ít đi m ấ năm gấm à, có gì ghê không đâu. khinh ô công n chúng bọn hắn, n g có cho tác của ó ta k h ô g c ừ n g đã sớm c h ế thường đói. Người này k i n h h t nói rằng không cần thiết xoắn suýt đã xảy ra vấn đề hạng mục ta gần đây phát hiện mới hạng mục ta phát hiện một loại có thể thay thế toàn cầu các nơi trôi tránh nạn tài liệu kiểu mới vật liệu loại tài liệu này giá cả chỉ có trước t i ê một phần m ư ơ i nhưng trong ngắn hạn hiệu quả là giống nhau cái h chúng ta có thể tinh ỉ cần có cầm xuống ta trôi t lam r gì tên này hạch tâm thành viên vừa nói lúc này đưa tới đông đảo thành viên chấn kinh cùng hâm mộ cái gì gọi là trong ngắn hạn triệu gia tộc lão hỏi chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tương đối ngắn khả năng dùng vài chục năm hai mươi năm chất lượng liền sẽ có chút vấn đề bất quá bây giờ nào có cái gì chiến sự tương lai nhất định là vạn tộc cùng tồn tại đại thời đại cái gọi là chỗ tránh nạn kỳ thật cũng chính là bài trí hơn nữa cứ như vậy cách mỗi mười mấy hai mươi năm Chúng triệu a sửa danh nghĩa bang ta sai, lai còn có cũng cho khác chúng hạch thích có chút xác thực xác thực có cái tộc khoảng, liên bang hiện tại cũng không thiếu tiền, tiền này cho người khác kiếm, không bằng chúng ta tới kiếm. Tên này hạch tâm thành viên giải thích nói, nghe có chút phong hiểm. Bất quá người nói xác thực không、sai. tương lai xác thực không có cái gì lớn xung、đột. vạn tộc đại đoàn kết thời đại sẽ nên đón thể tu một tại thiếu tới tâm bất đột, kết thời t hiểm, lấy lại quá sẽ giải gì kiếm kiếm, kiếm. đại đại ư chưa ớ c có nay từng hoàng, huy quay t đầu ạ trên thanh ta t r lên. niến người hạng phản ứng đi sẽ đem mục gia tộc lao suy tư rồi nói ra có thể vạn nhất thật bạo phát đại quy mô chiến tranh kia mọi người chỗ tránh nạn chẳng phải là sẽ trở thành phần mộ hơn nữa liên bang cũng không có có tiền như vậy à cần chỗ cần dùng tiền rất nhiều không dễ dàng như vậy phê xuống tới nhưng lúc này một cái vừa tiến vào triệu gia hạch tâm tầng chi thứ nam tử đưa ra chất vấn đây không phải bỏ tới liên bang bỏ tới trên người nhân tộc hút máu a hắn cảm thấy dạng này không tốt lời này vừa nói ra đông đảo triệu gia hạch tâm tầng cũng cao m à y lên tộc lão càng là sầm mặt lại sau đó lấy dán dạy giọng điệu giáo dạy dỗ hắn một trận triệu hàng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là chúng ta triệu g i a người mọi thứ làm trước tiên nghĩ ra tộc lợi ích không nói trước tương lai căn bản sẽ không có chiến tranh lui một vạn bước nói coi như thật sự có chiến tranh kia chỗ tránh nạn không dùng được ai biết là chất lượng vấn đề vẫn là dị tộc quá cường đại mà công phá tầng dưới chót người năng lực chiến tranh ra bao nhiêu lực lên chiến trường bọn hắn cũng chỉ là phá hôi mà chúng ta mới thật sự là quân chủ lực triệu gia tộc lao nói đến hiên ngang lấm liệt vậy phần liên bang có thể hay không phê duyệt thì càng không cần lo lắng chỉ cần chúng ta trong tộc võ thánh một ngày còn tại chỉ cần xác nhận hàng mẫu không có vấn đề ai có thể ngăn cản chúng ta hạng mục liên bang ngược lại đều là muốn tu kiến hoàn thiện chỗ tránh nạn tiền này là nhất định phải ra chỉ là lần này cho chúng ta kiếm mà thôi có thể đi ngươi về nhà hảo hảo nghĩ tin h tưởng lần này thanh yến ngươi cũng không cần tham gia tộc lao có chút không nhịn được khoác tay triệu hàng thở dài m ộ t hơi vốn cho rằng cố gắng nhiều năm như vậy tiến vào hạch tâm tầng hắn liền có thể như cá gặp nước thật không nghĩ đến thượng tầng đúng là một cái người ăn người vòng tròn nếu như mình về sau trả lời nhường tộc lao không hài lòng chỉ sợ sẽ lần nữa bị đánh rơi đến bụi bặm thậm chí nếu là để lộ ra đi tính mạng hắn đều không nhất định giữ được chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn là cái gì cũng không cải biến được ngược lại gặp được càng sâu hạc t m triệu hằng đi túi đầu theo cao viễn cùng bên người triệu hào đi ngang qua cao viễn không có ra tay ngăn cản triệu hào hai chân run dữ dội hơn mà cái này không xong vừa rồi đưa ra đề nghị người k i a lại thao thao bất tuyệt nói rằng cụ thể áp dụng chúng ta có thể tại nhân công cùng dùng trên mặt đất tiết kiệm tài nguyên quân võ giả gia đình trước đó bởi vì chiến tranh đều có không tệ thổ địa nhưng bây giờ chịu hoàn cảnh lớn ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt có chút túng quẫn chúng ta có thể nghĩ biện pháp giá thấp cầm xuống thổ địa của bọn hắn lại không thiếu xuất ngũ quân võ giả đều có công việc bên trên khó khăn chỉ cần c h ú nghe ta t o rất không tệ tộc lão lần nữa khẳng định các ngươi triệu ra rất tốt rất tốt rất tốt cao viễn liên tiếp nói ba cái rất tốt lại không có vội vã ra mặt mà là càng qua tất cả triệu ra người nhãn n u y ế n đi vào triệu hào gian phòng bởi vì triệu hào triệu lệnh phát ra toàn cầu các nơi triệu gia hạch tâm nhân viên rất nhanh đều sẽ đến tòa trang viên này cao viễn muốn nhìn có bao nhiêu người sẽ đồng ý những hạng mục này nay sẽ là một trận cần phải đổ máu lưu rất nhiều máu thanh hiến sắc mặt của khương toàn cũng vô cùng âm trầm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chính hai châu nghe nàng rất khó tưởng tượng gia võ thánh bị nhân tộc phục làm hy vọng c h i quan một trong triệu gia cao tầng càng như thế tham lam thự tư thậm chí tuyệt không cố căn cơ của n h â n tộc còn đem chủ ý đánh tới bản là thuộc về nghèo khó quần thể quân võ giả gia đình trên thân thật đáng c h ế ta đây quả thực là nhân tộc côn trùng có hại nhân tộc hấp huyết quỷ tình huống này so với nàng từng điều tra đến còn nghiêm trọng hơn còn muốn ác liệt vô số lần thượng đô an bình đại lộ vương đại lực thấy được đã lâu thê tử cùng hải tử nhìn xem trên bàn cơm chỉ có một chút thức ăn cùng thưa thất cháo nước hắn nhịn không được có chút lòng chua sót chớ nhìn hắn là bắt dai v õ giả nếu như một người qua lời nói kia vô luận như thế nào xác thực đều có thể trôi qua rất tiêu sái có thể hắn trưởng quản hắc bảo vật tư thiếu cái tiên nên giai vị cường giả loại kém nhất tiền lương còn phải thỉnh thoảng phụ cấp đi vào có thể gửi tốt tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu thậm chí có đôi khi còn chưa đủ còn cần thê tử cùng một chỗ làm công d hắn biết thật xin lỗi gia đình nhưng hắn cũng không có cách nào trơ mắt nhìn xem chiến hữu bởi vì thiếu vật tư mà chết đi tại ban đầu đoàn tụ vui sướng qua đi vợ hắn đưa ra một cái nhường hắn bất ngờ yêu cầu ta t r ư ớ c đó đã nghe ngươi nói các ngươi những n à y trường kỳ đóng giữ quân võ giả là có thể mang ra thuộc cùng một chỗ tại bảo bên trong sinh hoạt sao thế nào đ ố n g nhiên hỏi cái này vương đại lực đông cảm giác bất an là có thể nhưng vì không cho người nhà lo lắng h ắ n chưa từng đề cập qua đóng giữ hắc bảo mỗi ngày đối mặt nguy hiểm bảo bên trong cũng không người sẽ mang ra thuộc đi sinh hoạt bởi vì chủ bảo từng bị dị thú công phá qua sau lại bị đoạt trở về chính là hai tử muốn nhớ người gấp cho nên ngay từ đầu vợ hắn còn tìm lấy cớ nhưng vương đại lực hiểu rõ nàng trải qua chăm chú khuyên bảo hỏi thăm sau hắn mới biết rõ ràng chân tướng sự tình nàng thất nghiệp có người tới cửa mong muốn giá thấp thu mua phòng ốc của bọn hắn nghe nói là triệu thị tập đoàn thả ra ý tứ nói là chỗ tránh nạn muốn xây dựng thêm là vì nhân tộc làm công hiến cho nên giá cả ép tới rất thấp dạng này lý do thoái thác để bọn hắn không có nâng giá không gian bọn hắn cũng nhanh không có nhà để về triệu ra yên tâm vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ giải quyết ta trước đi ra ngoài một chuyến trễ giờ trở lại vương đại lực thật sâu ôm một hồi thê tử của hắn nếu như hắn trả về có được lời nói mọi thứ đều sẽ biến tốt mọi thứ đều sẽ thay đổi không giống hắn không có chút gì do dự cũng không có dừng lại thêm nữa bởi vì hắn biết mình đang vì cái gì mà chiến mà lúc này ít tám đại bí cảnh thân ảnh của triệu thông võ xuất hiện lần nữa tại phương này bí cảnh trong tay sách theo hôn mê bất tỉnh vương chiến giã gia hỏa này rất có thể tất tất, rất dễ dàng để cho người ta phẫn nộ hắn trực tiếp đánh mất sự bất việc tiến hội thời gian một tới đi xử lý cho xong những n à y việc vặt vạch liệt dương võ thánh ta chỉ có thể biểu một lần thái độ nếu là ngươi không thất thời theo ý nguyện cá nhân đi lên giảng triệu thông võ là không nguyện ý cùng bất kỳ võ thánh lên xung đột với hắn mà nói kia là một cái thấp thích lợi cao nguy hiểm chuyện cùng cái khác võ thánh hợp tác cũng chỉ là bởi vì tại rất nhiều cùng dị tộc hợp tác bên trên có thể từ hắn đến cầm đ à o có thể từ đó thu hoạch tới đủ nhiều lợi ích cùng theo thiên su chuyển ra ngoài một cái kia nhường chư thánh xuất hiện khác nhau tranh đấu tin tức vì tương lai hắn cần thông qua nhân tộc theo lam tinh các bí cảnh theo vạn tộc nơi đó thu hoạch tới đủ nhiều đầy đủ để bọn hắn võ thánh cũng hậu cố vô ưu tài nguyên đây cũng là chư thánh c h u n g nhận thức mà lam tinh sự vụ thì từ hắn cùng thiên quyền phụ trách nhưng tên kia cơ hồ không quản sự hắn cũng thường xuyên như thế dù sao lam tinh những năm gần đây đều không có cái gì đại quy mô dị tộc chiến tranh bộc phát chỉ là hắn biết mình cái này chư thánh người đại biểu khoảng cách thất tinh hạch o tâm còn cách một đoạn nhưng tên kia có không ít chuyện giấu giếm chính mình đương nhiên hắn cũng không ít sự tình giấu giếm lấy bọn hắn không có cái nào trái tim của võ thánh là hoàn toàn thẳng thán. hắn rõ ràng hơn liệt dương võ thánh bỗng nhiên như thế nhường chư thánh có chút bất an dù sao đại cục còn không có bị bọn hắn hoàn toàn t r ư n g khống nói dễ nghe một chút là để cho mình cùng nó tiếp xúc nhìn xem kỳ thật chính là để cho mình xung làm phá o hôi dùng đến sò xét liệt dương võ thánh thái độ thậm chí là muốn dùng cái này đến thăm dò hắn thực lực chân chính còn lại nhiều ít đối uy hiếp của bọn hắn như thế nào cứ việc chư thánh khả năng cũng không có đem nó chân chính để vào mắt dù sao một cái bị nguyền rủa c u n thân không còn sống lâu nữa võ thánh đặt vào không để ý tới chờ hắn chết đi là được nhưng đã từng liệt dương võ thánh hắn thực lực cùng danh vọng đều quá kinh người. cùng hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời làm những chuyện như vậy quá bá cháy mạnh những tên kia cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ triệu thông võ tự nhiên cũng tin tưởng điều này nhưng trong tộc lợi ích tổn thất một chuyện cùng hắn có quan hệ hắn đúng là ra mặt xử lý việc này nhân tuyển tốt nhất có thể coi là thực lực của hắn bởi vì nguyền rủa có chỗ hạ xuống nhưng thật muốn liều lĩnh phát động thanh chiến coi như mình cuối cùng có thể thắng đó cũng là thắng thảm đây tuyệt đối không phải hắn mong muốn cho nên hắn tình nguyện đánh đổi một số thứ lấy giảm bớt không cần thiết xung đột giải trừ trước đó một chút hiểu lầm lại giết một số người như có thể để cho tâm bình khí hòa ngồi xuống giao lư kia là không còn gì tốt hơn nếu là có cơ hội có thể đem biến thành cùng chính mình thống nhất trận tiếng người kia trong thời gian ngắn mình lời nói quyền sẽ tăng vọt thậm chí là nhờ vào đó tiếp xúc đến tổ chức cơ mật cốt lo nhất phong hiểm có đôi khi cũng nương theo lấy kỳ ngộ liên nhìn chính mình xử lý như thế nào đương nhiên triệu thông võ cũng biết bọn hắn một cái khác tầng h à g nghĩa cái kia chính là mời khách ăn cơm chém đầu uy hiếp nhận lấy làm chó bọn hắn cũng đều muốn nghiền ép xong cái này một vị đại nạn sắp tới võ thánh một điểm cuối cùng giá trị nhưng hắn vạn không nghĩ tới chính mình giải trừ hiệu lầm thanh yến còn chưa bắt đầu đối phương vậy mà liền để cho người ta để mắt tới chính mình rất hiển nhiên kẻ đến không thiện cái này khiến hắn rất không vui không phải liền là một chút dân chúng bình thường chết sống không phải liền là chuyện làm ăn trên trận một số việc không phải liền là cùng dị tộc một chút hợp tác cũng không phải đem làm tinh chấp tay tặng cho dị tộc thân làm võ thánh làm gì là những ngày sâu kiến m à như thế tích cực chờ triệu ra tại các ngành các nghề rõ ràng tỏ thái độ sẽ xử lý phạm pháp người sau nếu là hắn vẫn ôm lấy ý vậy coi như có thể là thắng thảm cũng nhất định phải vì đó không thể để cho một cái tàn phế cũ thánh kỵ tới trên đầu mình đến triệu gia trang viên thu được triệu lệnh hạch tâm tầng thành viên thông qua phi hạm tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong đều đã tới bất quá hạch tâm nhất kia mấy tên thành viên đã sớm tại thượng đô dù sao n ê n đón trong tộc võ thánh vốn là đại sự hàng đầu làm chỗ tránh nạn hạng mục đưa ra cơ hội đạt được ủng hộ của mọi người cùng khẳng định việc này tại trên thành yến cùng trong tộc võ thánh sách một tiếng đem việc này bảo hắn biết liền có thể mà triệu thông võ võ thánh từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt những này đối với gia tộc hữu ích chuyện ân chuyện gì xảy ra vì cái gì ta phi hạm vô luận như thế nào bay cũng không bay ra được bình thường mà nói tới tham gia người của thành yến sẽ không ở hiến hội còn chưa bắt đầu trước thì rời đi nhưng luôn có cực tình huống khác chỉ là lúc này lại phát hiện không thể rời bỏ rõ ràng tinh không vật lý rõ ràng đều có thể nhìn thấy thành thị bên ngoài cảnh tượng có thể không gian lại cùng sai chỗ như thế phi hạm lái đến biên giới thành thị trên không tiếp tục tiến lên liền lại sẽ quỵ đả tường như thế xuất hiện tại triệu gia trang viên bên trong thoáng qua một chút nhường tất cả triệu gia người đều luôn uống chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là ít tám bí cảnh xảy ra biến cố gì khuyết tán tới trong thượng đô tới không đúng cái này cái này cùng trong truyền thuyết võ thánh lĩnh vực rất tương tự chẳng lẽ là võ thánh đại nhân tới chúng ta muốn rời đi đưa tới triệu thông võ đại nhân bất mãn vẫn là nói triệu thông võ đại nhân có chuyện quan trọng gì muốn thông cáo muốn ly khai người nghĩ như vậy sau đó rầm rầm quỳ ngã đ ầ y đất thấy có người quỳ xuống những người khác cũng nao nao đi theo quỳ xuống tham kiến võ thánh đại nhân đám người cùng kêu lên cung kính túi đầu hô to nhưng mà hồi lâu đều không có trả lời đám người không khỏi h ồ nghi ngẩng đầu lên chẳng lẽ đ o á n sai đều tới đông đủ a nhưng ngay tại một số người coi là đón sai chuẩn bị đứng dậy lúc một đạo thanh n m bình tĩnh lại vào lúc này vang lên đúng vậy đều tới đông đủ võ không đúng người là ai cựu giai võ giả triệu gia tộc lao vô ý thức báo cáo thanh âm này không phải triệu thông võ đại nhân hắn đột nhiên n g n g đầu nhìn lại lại nhìn thấy một đạo quen thuộc lại không cách nào nhớ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình làm càn người là ai người tới mau đem hắn xử lý võ thánh đại nhân liền muốn tới tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào va chạm tới thanh giá một gã thất gia i triệu gia người biến sắc vội vàng hạ lệnh bởi vì nơi đây trật tự là hắn dẫn đội duy trì bây giờ lại xuất hiện một cái hoàn toàn không thuộc về bọn hắn người của triệu gia hắn đã nghiêm trọng thất trách nhất định phải nhanh xử lý tốt theo hắn ra lệnh một tiếng bọn hắn nuôi dưỡng võ giả lúc này cùng nhau tiến lên nhưng tộc lao sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi hắn lại nhìn không thấu người tới chỉ cảm thấy rất quen thuộc rất quen thuộc có thể chỉ bằng nhìn không thấu điểm này bản thân liền là một đại vấn đề chậm rãi chậm rãi triệu ra trong tộc kịp phản ứng sau vội và nói có thể đã m u ộ n đối mặt ngoài sáng ngầm bốn phương tám hướng vỗ r ế t tới võ giả cao viên chỉ là đôi mắt ngưng tụ võ thánh khí tức bục phát lấy phong bạo chi thế quét sạch mà ra dầm dầm, dầm. tất cả phóng tới cao viễn võ giả tập thể tự bạo ra hóa thành một trận nhìn thấy mà giật mình m ư ơ máu người muốn chết dù là biết người trước mắt không tầm thường có thể chịu ra tộc lão như cũng giận không tìm được theo bọn hắn trong tộc gia võ thành đến bây giờ còn theo không ai dám dạng này không tiên n g h ệ gì cả giết bọn hắn người hắn vung tay lên bên người thượng gia vị võ giả cùng một chỗ xông tới đối phương đã giết đến tận cửa k i ê u mặc kệ đối phương là ai đều khó có khả năng vươn cổ chịu chết đáng chết chính là bọn ngươi cao viễn từ tồn nói trải qua hắn quan sát giờ phút này còn người ở chỗ này không có một cái nào là vô tội cao viễn đại nhân mà lúc này không chỉ có vương đại l ự tại ngay cả vơ vét song liệp nhân cao tháp vương mục long cũng dẫn người chạy tới là các ngươi những này biên cương b ì n h lính các ngươi điên rồi sao ai cho phép các ngươi tự tiện rời đi bí cảnh lại còn dám tới sung kích chúng ta triệu g i a trụ sở triệu gia tộc lao càng phát phẫn nộ đôi mẹ ngươi chính là ngươi lão gia hỏa này tại tiếp liệu hạm đố hạm trận lúc chỉ thị người phía dưới cắt xén chúng ta vốn cũng không nhiều tiếp tế à. vương đại lực hai mắt đỏ lên nhưng không đợi hắn ra tay cao viễn đưa tay dò ra một ngón tay từng đạo huyết khí t ử v o n g xạ t u y ề n bắn ra s i u s i u s i u trong chốc lát rất nhiều triệu gia người cùng hộ vệ nhau nhau bị bắn giết mặc kệ là trung gia vị vó giả vẫn là thượng giờ phút này đều cùng sâu kiến không có thập khác nhau không triệu gia tộc lao tận mắt nhìn thấy chính mình lấy làm tự hào đợi tiếp theo triệu gia tập đoàn người n ố i nghiệp cháu của hắn cứ như vậy tùy ý chết tại đối phương tử vong xạ tuyến hạ chương một trăm linh một võ thánh cùng võ thánh hôm nay muốn đ ổ thánh chương một trăm linh một võ thánh cùng võ thánh hôm nay muốn đ ổ thánh a triệu gia tộc lao mất k h ô n g chế điên cuồng gào thét tại bọn hắn triệu gia hạch tâm thành viên vô số cường giả t ề tụ một đường dưới tình huống cháu của hắn lại sẽ dễ dàng như thế bị đối phương đánh giết đây không phải là thật cái này nhất định không phải thật sự nhất định là ác mộng không sai cái này nhất định là ác mộng giết bọn hắn giết bọn hắn triệu gia tộc lao điên c u ầ n quát thầm lên đã hoàn toàn đánh mất lý trí mặc kệ đối phương là ai hắn giờ phút này đều chỉ muốn làm thịt bọn hắn nhất định phải để bọn hắn cho mình cháu ngoan đền mạng hắn vị này cựu giai võ giả cũng giống như nổi điên hướng cao viễn xông tới g i ế t mạng của các ngươi chính là m ệ n h mạng của người khác cũng không phải là m ệ n h sao mỗi người các ngươi trên thân đều dính đầy người vô tội màu tươi sắc mặt của cao viễn bình tĩnh trong tay huyết khí xạ tuyến còn đang không ngừng bắn ra thu gặt lấy ở đây triệu ra người bệnh không bao lâu liền bị cao viễn dọn dẹp hơn phân nửa chúng ta cần muốn làm gì vương đại lực có c h ú t ngộng cái này giống như không cần bọn hắn ra tay tại không có võ thánh kiềm chế h ạ n võ thánh có thể tùy tiện đổ s á t võ thánh phía dưới bất kỳ cường giả sẽ có nhu cầu các ngươi thời điểm cao viễn bình tĩnh nói rằng hắn thật tại đổ s á t một cái võ thánh ra tộc người hắn điên rồi sao cái khác võ thánh ở giữa cho dù có mâu thuẫn có xung đột cũng sẽ không như vậy trực tiếp mở giết hắn chẳng lẽ quên phía bên mình còn có người khả năng trong tay triệu thông võ võ thánh sao k ư ơ n g toàn phát, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu nam nhân này liền một chút như vậy đàm phán chỗ trống đều không có hắn là không sợ triệu gia võ thánh nổi điên sao không lo lắng con tin an nguy đối mặt một gã điên cuồng vô d ế t tới triệu gia cựu giai võ giả cao viễn chỉ là cho cái này huyết khí phụ thuộc lên tam sắc thái dương tinh hỏa phốc phốc thân thể của triệu gia tộc lão bị xò xuyên cả người một chút mềm có cắp trên mặt đất võ võ thánh liệt dương võ thánh triệu gia tộc lão không có lập tức chết đi bởi vì có người còn hữu dụng lại để hắn hoàn toàn không biết gì cả chết đi thực sự lợi cho bọn họ quá rồi cao viễn lạnh lùng trong ánh mắt chậm rãi hiện ra tiểu bí cảnh kiến thức liên miên vĩnh viễn khói độc quần quần thẳng lên các loại siêu cao thuế nặng số không thắng không số bị nuôi nhốt lên nghiền ép nhân tộc người mở đường mở người nghèo khó khu tụ tập ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt không ngừng tại ốm đau c h a tấn bên trong chết đi công nhân như bóng với hình tử vong vì vậy mà vỡ vụn gia đình cái này vẹn vẹn tiểu bí cảnh ả n h thu nhỏ phóng đại đến toàn bộ lam tinh cao viễn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người bị hại chỉ sợ một trận đại quy mô chiến tranh cũng không nhất định sẽ làm bị thương vong nhiều người như vậy kia đều là sống sờ sờ sinh mệnh bọn hắn là không đủ xuất chúng là không có cái gì quý tộc hàm dưỡng cùng khí chất là nhiều như trong rừng có cây nhưng bọn hắn là người không nên giống bó tuổi như thế bị người bổ ra đến t i ê u đốt chỉ vì chiếu bọn hắn so v ư ợ t sâu còn muốn hạ cám còn muốn sâu xa dục vọng mà cái này cũng vẹn vẹn triệu ra một cái hạch tâm sản nghiệp bọn hắn cùng chư đầu nhân cùng q u ầ n tinh dị tộc hợp tác lại sẽ xây dựng ở nhiều ít vô tội nhân tộc thi cốt bên trên liên ít tám bí cảnh mà nói nhiều ít công nhân sẽ ở lao động bên trong bị nghiền ép đến chết liên vốn cũng không nhiều biên cương tài nguyên cũng còn muốn cắt xén cao viên tìm không đến bất luận cái gì có thể bưng tha lý do của bọn hắn bộ tộc này từ trên xuống dưới đều hoàn toàn hủ hóa mà hết thể này nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì bọn hắn bộ tộc này ra một gã nhân tộc võ thánh không có võ thánh bọn hắn làm việc nào dám như thế chút nào không điểm mấu chốt mà rất nhiều người biết chuyện cũng là trong áp bức thân phận của võ thánh lực ảnh hưởng thực lực mới đúng rất nhiều chuyện làm như không thấy dừng tay a tộc ta cũng có võ thánh ngươi làm sao dám như thế đổ i ế t chúng ta triệu g i a tộc lão căm tức nhìn cao viễn hắn không thể nào hiểu được coi như ngươi là võ thánh có thể tộc ta cũng có võ thánh hơn nữa cũng sắp đến rồi hắn làm sao dám dạng này đổ sát một cái võ thánh tộc nhân võ thánh cũng là người nhưng các ngươi tựa hồ cũng đem nó nhìn thành không gì làm không được thận đừng kêu gọi nhìn cho thật kỹ ta ngay tại cho các n g ư ơ i tộc võ thánh chuẩn bị lễ vật đâu chính là nhan sắc tiên d i ễ m chút đoán chừng hắn sẽ không thích cao viễn đối còn lại cao tầng nguyên một đ á m g i ế t mà không phải một cái tập thể bắn g i ế t càng là thân cư cao vị càng là chết được chậm tiếp nhận tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng càng nhiều cao viễn đại nhân hắn cái này vẫn tốt chứ vương mục long chỉ mình đầu mịt mờ nhìn về phía vương đại lực hỏi hắn có thể theo cao viễn thủ đoạn giết người bên trong cảm nhận được trước kia rất ít có thể cảm giác đạt được mạnh mẽ cảm xúc ba cho dù là trong lòng đang kinh hãi khương toàn cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem vương mục long lời này lại là theo hắn trong miệng nói ra tới quá quỷ dị hắn tốt hơn vương đại lực lại đưa ra m ộ ư ơ i phần khẳng định đáp án triệu thông võ từ khi ít tám đại bí cảnh đi ra lúc này liền đã nhận ra thượng đô tình huống dị thường t h á n h vực thân xác của triệu thông võ ngưng tụ trong n g á y mắt cũng sẽ chính mình t h á n h vực khuyết t ậ n ra sau đó hắn liền thấy làm hắn muốn rách cả m í mắt một màn tộc h nhân của hắn đang bị nhân đ ồ g i ế t liệt dương người m u ố n chết triệu thông võ tiếng giống giận dữ lúc này vang vọng toàn bộ thượng đô chấn động đến toàn thành võ giả huyết khí mãnh liệt bốc lên bọn hắn nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh dị tri sắc đây là thanh uy Toàn bộ trên thượng bộ đô chỉ ố n không thiên tượng tại cái này gầm lên giận hạng, biến bắt đầu cùng、bạo. Cùng phong gào thét, lôi tiếng sống chớp, không biết tên lưu quang động tại tầng g gầm gào khuấy thét, chớp, lôi tại bắt biết tại trong. cái bên lưu bạo. c mây đầu dữ đều là do dự một cái c h ư ớ c mắt triệu thông võ liền cấp tốc hướng triệu g i a trang viên nick tới gần bởi vì ngay tại hắn chạm đến cái này t h á n h vực trong nháy mắt cỗ lực lượng này lại đa số tuân ra hướng thế giới thông đạo dường như sợ chính mình quay đầu liền chạy như thế chỉ là một cái tàn tật cũ thánh lại k i n h thị mình như vậy chiến đấu còn chưa bắt đầu triệu thông võ lại cảm giác mình đã bị vũ n ụ ai tại quỹ tê như thế nhau nhau theo trong hôn mê mơ mơ màng màng tỉnh lại vương chiến giã còn không có phân rõ tình huống như thế nào liền theo thói quen chửi ầm lên v ớ i mắng câu đầu tiên liền lập tức ý thức được tình huống không thích hợp triệu thông võ gia hỏa này sắc mặt khó coi đáng sợ nhìn về phía mình ánh mắt phản phất muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh như thế không thích hợp trước đó như vậy mắng hắn đều không có tức giận như vậy ân nơi này có cao viễn đại nhân khí tức ta nằm mơ đâu ngươi có việc trước bận b i ệ u vương chiến giã mười phần thức thời nói rằng tại trong võ thánh lĩnh vực khoảng cách cơ hồ là không còn tồn tại triệu thông võ cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới triệu gia trang viên t hơi hơi h có có vì cái gì toàn dân tộc trừ chính mình bên ngoài còn có năm tên quốc thánh sáu vị tân thánh tổng cộng mười một vị võ thánh nhưng muốn gặp được một cái có tại dân tộc hoạt động là sao như thế khó khăn những người khác đi nơi nào vì cái gì toàn h â n tộc trở nên càng thêm cương đại vẫn cao ò n g i phó dị tộc nhiều như dị tộc viễn ậ y quyền lực. c Vì á gì t ạ trong lòng có quá suy nghĩ nhiều hỏi biết ngươi muốn tới cho nên cô ý chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật cao viễn tử tồn nói chương một trăm linh hai Bọn Ba bọn Ba hắn muốn chết, nhường thế nhân cảm thụ chiến tranh.、Ba、canh, chứ 102, bọn hắn muốn chết, nhường thế nhân cảm thụ chiến tranh.、Ba、canh, chết, thế thụ chứ chết, thế thụ thể cảm cảm mặt đối có cao vạn i khiêu khích, mặt mùi giận n tràn thông khích, triệu mặt đầy vẻ giận dữ triệu thông võ giữ l i g ư ợ c lại bình tộc ĩ n Không như người cũng không phải tất cả mọi người đáng、chết. Vạn h phải thế Cho phạm phải chết. lại. lầm, sai mọi cả ít tất t sao? có dù đại quyết chiến lúc khi đó thân làm k i ự u giai võ giả hắn không chút tham gia qua chính diện chiến trường hắn khi đó chủ yếu phụ trách n h â n tộc tại lam tinh cùng các bí cảnh vật tư c h u y ể n vận tránh cho bị dị tộc thẩm thấu cường giả phá hủy hậu cần bảo hộ khi đó hắn nghe được nhiều nhất chính là cao viễn võ thánh lại chống cự cái nào dị tộc xâm lấn lại đoạt lại vài tòa bí cảnh còn giết chết nhiều ít dị tộc có người càng nghe càng nóng máu càng nghe càng hướng tới nhưng hắn càng nghe lại càng xem thường hắn cảm thấy nếu là mình trở thành võ thánh chưa hẳn so liệt dương võ thánh kém bao nhiêu về sau hắn trở thành võ thánh càng là tại nội tâm đem mình cùng liệt dương võ thánh vẽ lên n g a n g bằng hắn lúc ấy có thể làm chuyện chính mình muốn làm lời nói cũng chưa chắc không thể chờ mình đi đến võ thánh cực hạ sau chiến lực cũng chưa chắc sẽ yếu tại liệt dương võ thánh tại loại tâm tính này ảnh hưởng dưới hắn dần dần cảm thấy cũ thánh chẳng có gì thằng đến về sau theo thiên xu nơi đó đạt được cũng xác nhận tin tức kia càng phát giác lúc trước liệt dương võ thánh có nhiều nốc hắn làm tất cả đặt ở bây giờ nhìn cơ hồ đều là buồn cười vô dụng công nhưng bọn hắn đều đáng chết cao viễn không có vội vã ra tay mà là nhìn về phía triệu thông võ trong tay vương chiến giã cao viễn đại nhân sắc mặt của vương chiến giã lúc này vui mừng vương đại lực vương mục long k h ư ơ n g toàn bọn người thì sầm mặt lại triệu thông võ thật tới hơn nữa trong tay hắn còn có vương chiến giã một người này chất lần này phiền t o á i mà triệu ra hạch tâm tầng thấy thế tất cả đều lộ ra vẻ mừng như liên là võ thánh đại nhân cứu chúng ta giết cái này cùng đồ chúng ta nhất tộc cơ hồ đều muốn bị hắn tàn sát hầu như không còn những người này đều thấy được hy vọng sống sót triệu thông võ nghe vậy chỉ là túi đầu nhìn bọn hắn một cái cảm xúc tuy có chỗ chấn động nhưng không là rất lớn nói thật sống chết của bọn hắn triệu thông võ không phải không thèm để ý nhưng cũng không có rất để ý bọn hắn chỉ là một đám nghe lời lại trung thành dùng rất tốt công cụ hắn phẫn nộ chính là cái chết của bọn hắn sẽ ảnh hưởng tới hắn tự thân lợi ích dù sao hắn còn chưa đi tới võ thánh cực hạ mong muốn tiến bộ mỗi ngày đều cần đại lượng tài nguyên nếu là có mới ý nghĩ mỗi một cái ý nghĩ nếm thử cũng nương theo lấy hải lượng tài nguyên mà thế nhân đều biết bọn hắn là người của mình nhưng trước mắt liệt dương võ thánh lại không chút nào cho hắn nửa chút mặt mũi đã nhanh đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn bất quá trọng yếu nhất có chút năng lực mấy người kia còn sống vậy coi như là vạn hạnh trong bất hạnh có lẽ trong lòng hắn cũng tồn lấy muốn cùng mình hòa đàm ý nghĩ không thể ngồi xuống đến trò chuyện triệu thông võ trầm giọng hỏi không có cần thiết này ngươi là muốn trả lời vấn đề ta hỏi trước đã vẫn là bị ta đánh tới lúc sắp chết lại trả lời lời nói của cao viễn tràn ngập xâm lược tính ngươi có đoạn thời gian không chú ý nhân tộc ngươi có hay không nghĩ tới có một số việc cũng không phải là ngươi nghĩ đến như thế triệu thông võ nói rằng là các ngươi cũng là vẫn luôn tại có thể các ngươi đều đã làm gì sự t ì n h ngồi nhìn dị tộc một chút xíu từng bước xâm chiếm nhân tộc ngồi nhìn tộc nhân của mình bị người giết hại ngồi nhìn bọn hắn tại mục nát hoàn cảnh bên trong chậm rãi dây rủa lấy chết đi ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy cảm thụ ngươi đây hữu dụng ánh mắt nhìn qua chính mình tộc đ à n s a o ngươi trở thành võ thành sau bao lâu không có tại cuộc sống của người bình thường phổ thông qua âm thanh của cao viễn bình tĩnh có thể triệu thông võ lại cảm thấy rét lạnh sắc ý về phần hắn nói những cái kia ở trong mắt triệu thông võ quá tầm thường đừng nói là trở thành võ thánh sau liền xem như trở thành trước võ thánh hắn cũng là nhân tộc thiên tri tiêu tử cuộc sống của người bình thường chẳng phải như thế hắn nào có cái gì hứng thú chú ý một đám bình thường người chết sống ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp thân làm võ thánh không nên đem ánh mắt cực hạn tại một cái văn minh trong tộc đàn triệu thông võ lắc đầu nói nhìn về phía ánh mắt của cao viễn hơi có chút thất vọng thời đại trước võ thánh ánh mắt thực sự quá nông cạn võ thánh vốn là nên nắm giữ rộng lớn hơn thiên đ i ệ ngay cả mình căn chính mình xuất thân đều có thể bỏ qua người không xứng nói với ta cái gì lâu dài ánh mắt cao viễn cảm giác muốn từ hắn nơi này hỏi ra thứ gì đến hiện tại khả năng đã không cao hắn dường như còn lại lấy một loại thượng vị người thái độ lấy một loại tiền vệ người đang suy nghĩ ở trên cao nhìn xuống thái độ xem kỹ lấy chính mình dường như hắn cảm thấy mình đã ăn chắc chính mình hiện ở đây lời nói cũng là vì trong lòng cái nào đó mục tiêu mà t r ô n phục bút đã như vậy chính mình t r ư ớ c giúp hắn tốt hơn nhận rõ hiện thực trên người cao viễn đánh cho một chút dâng lên một cỗ quần bạo chiến ý thuộc về mặt trời kim hoàng sắc khí tức quét sạch toàn bộ thượng đô người nhất định phải chiến sao ánh mắt của triệu thông võ cũng lập tức châm xuống tại hắn giết mình nhiều như vậy tộc nhân sau chính mình không có trước tiên ra tay đã coi như là biểu lộ thái độ cùng cho đủ thái độ có thể hắn lại vì một chút hạt vừng lớn nhỏ chuyện nhất định phải cùng chính mình đao binh tương hướng hơn nữa g i a hỏa này có phải hay không quên trên tay mình còn có hắn người triệu thông võ đem vương chiến gia nem xuống đất nhắc nhở một chút cao viễn ngươi nghe không hiểu tiếng người a cao viễn cũng là muốn hỏi tin tưởng nhưng có người lại vẫn cứ cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay đem mọi thứ đều nắm giữ ở trong tay vậy thì làm trước lại nói vẫn là nói n g ư ơ i muốn dùng trong tay con tin uy hiếp ta n g ư ơ i cũng giết tộc như ta ta dùng con tin uy hiếp n g ư ơ i làm sao không thể triệu thông võ hỏi ngược lại n g ư ơ i làm không được n g ư ơ i không uy hiếp được một đám hướng tử c h i người cao viễn khẳng định nói rằng sau đó nhìn nói với vương chiến giã xin ngươi đi đầu một bước ta sẽ vì ngươi đưa lên tế phẩm cao viễn tay vừa nhấc tất cả còn lại triệu gia hạch tâm thành viên đều trôi lơ lửng mỗi người thể nội đều bị huyết khí tràn ngập bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên ha ha ha、Tốt. ta đi trước phía dưới tìm lão hỏa kế nhóm tự âu chuyện đợi ta đem đoàn người triệu đủ sau lặng chờ cao viễn đại nhân vương chiến giã nghe vậy lại là hào tình vạn trượng bọn hắn thật là đội cảm tử a thử vong vốn chính là nơi trở về của bọn họ cao viễn đại nhân chết đi ngày đó hắn đã sớm nên cùng theo đi thật là nhiều huynh đệ như vậy hắn không yên lòng bây giờ càng không khả năng trở thành cao viễn đại nhân ý chí trở ngại nếu không phải trong tay võ thánh làm không được tự giết triệu thông võ căn bản không có khả năng nhìn thấy còn sống hắn triệu cháu trai đến giết ta vương chiến giã thẳng xuống lưng người triệu thông võ t r o mày hãn tử trên người vương chiến giã lại quả thật không nhìn thấy nửa điểm lùi bước nửa phần e ngại Tại、trước ạ i t mặt võ thánh đây là ngụy giả không được dựa vào cái gì một cái nho nhỏ cựu giai võ giả dám lấy loại thái độ này miệt thị chính mình mà hắn còn lại tộc người đã muốn tự bảo ra cái này phong tử đ ế n thật một chút thỏa hiệp ý vị đều không có chính mình đoán sai một cái phong tử võ thánh người phía dưới cũng đều là phong tử mình nếu là bức tử vương chiến giã liền không còn có bất kỳ chỗ giảng hòa chỉ là vừa đối mặt giao phong hắn liền bị bức phải bị động như thế triệu gia tộc nhân thương toàn bọn người nhất thời đều bị vương chiến giã khí phách trấn hiếp hắn một cái cựu giai võ giả lại dám như thế xem thường nhân tộc võ thánh k h ư ơ n g toàn không tự chủ được nhìn về phía vương m ụ c lòng vương đại lực b ọ n người phát hiện trên mặt bọn họ cũng tận là thản nhiên thậm chí là tự hào vẽ mặt không có bất kỳ cái gì không c ắ m lòng đây đều là một đám người nào chúng ta tranh đấu không nên lại liên quan cùng cái khác không phải võ thánh võ giả tiền đến ta dùng hắn đổi lấy ngươi không còn đối còn lại triệu g i a người ra tay triệu thông võ nói càng đem vương chiến giã nhấc lên ném về cao viễn biểu lộ thành ý của mình cái này còn lại triệu g i a người đối với hắn vẫn là có giá trị thắng về sau còn cần dùng đến bọn hắn giá này chị không phải một cái vương chiến giã có thể so sánh cùng nó đổi không đáng chính là những này triệu ra người lại không một người có cái này vương chiến ra khí phách cái này khiến hắn có chút thất vọng cao viễn cũng không có đánh chết còn lại triệu ra người mà là đem người cũng vung ra bên cạnh triệu thông v õ đi cái này vốn chính là mục đích của hắn một trong sau đó cao viễn cách không một quyền hướng triệu thông vo đánh tới Văn vang vì vỡ tiếng nổ vang rung trời, thiên địa đều vì thế mà chấn động.、Thư、không ba, bích một mà mặt trời, thế Thư thế đi giống giới khi vỡ vụn, tất cả mọi người gương đều sau như như địa này lúc cả được tất kính lũy thấy phá vỡ í vụn, thế giới cùng thế giới ở giữa cũng là thời điểm nhường thế nhân cảm thụ một chút chiến tranh rồi cũng đừng có một ngày chết tại hoàn toàn không biết gì cả hư giả an nhàn bên trong chương một trăm linh ba hãn cực hạn không chỉ là bình thường một quyền chương một trăm linh ba hãn cực hạn không chỉ là bình thường một quyền hai cố hạo đặng thánh uy cọ rửa toàn bộ thượng đô theo thế giới bích lũy vỡ vụn tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi vậy cái kia là ít tám đại bí cảnh thế giới bích lũy vỡ vụn cái này cái này đến cùng xảy ra chuyện gì một gã thợ săn mặt núi tràn đầy kinh dị hết nhìn đông tới nhìn tây phát sinh trước mắt tất cả đã vượt qua hãn phạm vi hiểu biết thánh chiến bạo phát có người trận to con mắt khó có thể tin nói bây giờ cái này thời đại kiểu giai võ giả chém giết đều cực ít võ thánh chiến đấu chém giết liền càng hiếm thấy hơn rất nhiều người cả một đời đều không nhất định có thể tận mắt nhìn thấy một lần mà lần này buộc phát xung đột hai vị võ thánh cũng đều là nhân tộc vấn đề này lớn rồi là liệt dương võ thánh cùng triệu thông võ võ thánh có võ giả thấy được hai đạo rằng có thân ảnh chúng ta nhân tộc võ thánh thế nào đánh nhau ta mớn là bởi vì triệu ra những năm này làm sự tình càng ngày càng quá mức ca tầng dưới chót rất nhiều người đều biết triệu ra những năm này đều làm cái gì bởi vì bọn họ là trực tiếp nhất người bị hại chỉ tiếc triệu ra như thế quái vật khổng lồ bằng năng lực của bọn hắn lại có thể thế nào cao viễn cách không đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng khuấy động tại cả vùng không gian bên trong vô hình vô sắc lại là đủ để cho võ thánh cũng vì đó biến sắc làm cao viễn một quyền này b à n h pha thế giới bích lũy lúc triệu thông v õ con người bỗng nhiên h ư n g tụ liền xem như bởi vì thượng đô vốn là có thông hướng bí cảnh thế giới thông đạo dẫn đến nơi đây thế giới bích lũy tương đối yêu ớt nhưng nhìn lấy vỡ vụn không gian cái hố cùng theo không gian này cái hố không ngừng lan tràn đi ra hư không khe hở lúc triệu thông vo vẫn là nội tâm rung động chiến lược như vậy thể hiện thật sự là một cái bị nguyền rủa hành hạ nhiều năm võ thánh có thể bạo phát đi ra có thể hắn không kịp nghĩ nhiều lúc này cũng ngưng tụ ra một phát bọc lấy hồ quang điện từ lực thanh quyền t h á n h vực vô số quy tắc toàn bộ điệp ra trong đó cũng lấy vỡ vụn hư không dáng vẻ h á n h ra dùng cái này đến đối kháng cao viễn cái này một phát vỡ vụn hư không mang tới không gian dòng nước xiết mà liên t ạ i triệu thông võ vận dụng tự thân lực l ư ợ n g lúc cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng cái này trên người hắn lại cũng có cùng màu trắng văn minh chi hỏa tương tự lực lượng mặc dù rất yếu ớt vẫn chỉ là văn minh chi hỏa trước đó loại lực lượng kia mà hắn nhìn tự hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. chỉ là bị cuốn mang tại tự thân lực lượng bên trong phảng phất tại hắn nơi này đây chẳng qua là cực kỳ bình thường một phần lực lượng có thể đôi mắt của cao viễn lại là sáng lên hắn hiện tại thật là rất thiếu loại này năng lượng cũng không biết có thể hay không từ trên người hắn bóc xuống vanh ba tại riêng phần mình thánh vực ra tri hạ hai phát nắm đấm vanh ra thánh vực cùng lực lượng đụng vào nhau trong chốc lát thiên địa lần nữa bị xé nước ra thông hướng ít tám bí cảnh không gian cửa ra vào tiến một bước mở rộng liền thế g i i bích lũy bản thân chữa trị năng lực tại thánh vực đối kháng bên trong đều biến cực kỳ chậm chạp một giây sau thân thể của triệu thông võ bị kịch liệt bạo tạc bên trong xuyên thấu qua tới lực lượng đẩy lui tới trong ít tám bí cảnh trên mặt triệu thông võ hiện ra một vệ kinh hãi lực lượng của đối phương lại so với mình càng thêm cường đại tại c u n g mình thánh quyền sau khi va chạm lại còn có dư thừa lực lượng xuyên vào trên người mình đến chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền vận dụng tất cả lực lượng dự định cùng mình quyết nhất từ chiến sao sắp mặt hắn lúc này chầm xuống thật sự là một cái cũng không biết tốt xấu ra hỏa chỉ có cái này điểm lực lượng sao cao viễn hơi có chút thất vọng còn tưởng rằng hiện tại tân thánh đi đường là tại cũ thánh trên đường hoàn thiện theo lý mà nói sẽ càng thêm cương đại kết quả lại ngay cả mình bình thường m ộ t quyền đều không thể hoàn toàn k h á n g trụ đây là tại chính mình không có sử dụng cảnh giới mới lực lượng dưới tình huống triệu thông võ lệnh hừ một tiếng siêu phàm nhập thánh huyết khí diễn dịch là tử sắc từ lực thánh giáp gia trì bản thân tay khẽ vây một thanh từ quy tắc tạo dựng trường thường cũng theo đó hiện hiện trong tay hắn hắn chỉ là nguyên liệu một cái nghiêng thế chém bảo lại trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt cao viễn trăm ngàn vạn nói mang theo cực hạn lực xuyên t ấ u mang theo đặc hữu có thể xé nát rất nhiều võ đạo thiên phú từ lực hồ quang hùng manh đâm mà đến toàn bộ ít tám bí cảnh bầu trời trong chốc lát đều là bị trường thương xẹn qua sau lưu lại không gian sẽ rách vết tích cao viên chỉ là một trường vô gia lớn nhỏ cấp tốc bành trướng che trời giống như c ự trường bên trong có chín k h o ả thời điểm xảy ra kinh khủng năng lượng tụ tách gia hóa tiểu thái dương tại va chạm tiểu thái dương ở giữa mỗi lần va chạm đều như núi lửa đồng dạng dân trào ra càng mạnh càng hung mánh h ỏ a diễm mỗi một k h o ả h ỏ a diễm hạt cũng tại bà ả minh Văn trường cự tiếp c ự trường lướt qua từng đầu hát sát sân mạch từng tòa sơn nhạc nguy nga trong nháy mắt bị hoanh bạo thẳng đến mấy chục tòa sơn nhạc bị hoanh bạo mới tiêu hao hết một trường này lực lượng triệu thông võ năm ngón tay mở ra hướng phía dưới khé hấp toàn bộ đại địa tại cường lực từ lực hạ nhao n h a u vỡ vụn ra mấy chục khối ngàn mét trở lên như núi lớn cao lớn đại địa bàn khối bọc lấy từ sắt thánh vực từ trường hướng cao viễn phong tới đòn công kích này vừa phát ra bản thân hắn cũng cầm trong tay trường thương theo sát phía sau mà đại địa bị vén đóng sau phía dưới cái hố là bốn p ư ơ n g thông suất thông đạo dưới lòng đất vô số dị thú ngẩm đầu hoảng sợ gào、thét. sau đó nhao nhao thoát đi cái này kinh khủng chi địa cho dù là cựu giai dị thú cũng không ngoại lệ nơi đây lúc này khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt võ thánh lực lượng bọn chúng một mạch tràn vào thượng đô cao viễn một chiêu nhật lũy diệu ban thái dương xạ tuyến k í c h sạn tất cả bay tới sơn phong đều bị đánh nổ trên không trung mà sụp đổ từ lực sơn nhạc trình độ nhất định quấy nhiều thánh vực bình thường cảm giác cùng quy tắc vận hành triệu thông võ thừa dịp này ra tay hắn đưa thân vào một cái từ sắc điện từ trong gió lốc theo hắn mỗi một lần tăng tốc vòng xoáy bao từ càng chuyển càng nhanh mà ở vào báo từ hạch tâm hắn huyết khí cường độ cũng d kinh khủng thánh uy bay thẳng thiên cung tất cả nương theo từ lực vòng xoáy từng bước tăng cường lực lượng bị thân ở báo từ hạch tâm hắn toàn bộ đặt vào trường thương công kích lực độ tại cái này siêu hạn báo từ hạ tăng cường mấy lần một thương này đâm rách hư không có một loại muốn đem vạn vật xuyên qua sắp bén xem ra ngươi đối với mình cận chiến lực rất tự tin cao viễn nhàn nhạt nhìn qua không có bất kỳ cái gì né tránh tàn nhất huyết y tỉa cao viễn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun trào lấy tiên diễm như máu liệt dương hạch tâm hòa diễm huyết diễm như áo khoác ở trên người hắn ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh lùng trong chấp nhoáng này hắn dường như không còn là nhân loại mà là khoác lấy liệt nhật hành tàu ở nhân gian thái dương thần kỳ bọc lấy huyết diễm đấm ra một quyền lấy quyền đối mũi thương nương theo lấy nổ bể ra tới hư không còn có triệu thông võ quy tắc trường thương làm sao lại triệu thông võ giật mình có thể cao viên năm đấm dư thế không giảm đánh vào trên người hắn từ lực quy tắc tạo thành thánh giáp cũng làm tức bạo vỡ đi ra cả người như một phát lưu tinh nhập vào đại địa nhấc lên dọa người đất đá sóng lớn võ thánh không giết không có nghĩa là chúng ta không thể giết đi triệu gia trang viên vương chiến dạ cái dã man nhân này bộ dáng người giờ phút này nhìn xem những cái k i a triệu g i a người sống sót lộ ra mười phần gia tính cùng s á c ý rất rõ ràng những người này đều là giữ lại cho chúng ta giết vương mục long khẳng định nói vậy thì làm thịt bọn hắn vương đại lực tiến hành sau cùng xác nhận làm thịt vương chiến giã vương mục long đồng thời gật đầu chương một trăm linh bốn hắn chủ đạo anh hùng hí một đám không tồn tại người chương một trăm linh bốn hắn chủ đạo anh hùng hí một đám không tồn tại người m u ố n chết không có võ thánh các ngươi những này biên cương binh lính tính là thứ gì triệu gia tộc lao cái này cựu g i a võ giả lại chi xứng sở lên rồi bọn hắn võ t h á n h tới còn gì phải sợ gia tộc bọn họ võ thánh là không thể nào bại bởi cả người bên trên còn có nguyền rủa c ú thánh mà triệu gia hạch tâm thành viên mặc dù còn lại không nhiều nhưng cơ bản đều là bắt giai võ giả chỉ có số ít thất giai võ giả cùng hắn cái này cựu giai võ giả đối phương là vậy có cựu giai võ giả nhưng bắt giai võ giả số lượng không có cách nào cùng bọn hắn so hơn nữa một cái khác cựu giai võ giả là người của liên bang giờ phút này coi như không giúp bọn hắn nhưng ít ra cũng hẳn là sẽ không bỏ đá xuống giếng a dù sao theo bên ngoài mà nói bọn hắn những n à y thuộc về liên bang tân thánh giới người đều là thống nhất trận doanh mà bọn hắn triệu g i a t à i đại khí thô tất cả chiến giáp vũ khí dựa tề đều là lam tinh cao nhất phối những vật này gặp gỡ võ thánh không có tác dụng gì nhưng tại đồng bậc võ giả bọn hắn một cái đánh hai cái hoàn toàn không có vấn đề những n à y biên cương binh lính dám đối bọn hắn lộ ra r ă n g nanh không làm muốn chết là cái gì giết bọn hắn triệu g i a tộc lão lớn tiếng giống giận nói theo liệt dương võ thánh nơi đó bị xỉ n ụ c bọn hắn muốn theo vương chiến g i á bọn người trên thân tìm trở về nói xong trên người hắn dâng lên một bộ k i n h bạc toàn khép kín nạ nổ chiến giáp tay nắm một thanh sinh đẹp tinh xào chiến đao hướng vương chiến Các người triệu gia tộc lão v ư ơ n giật c h ế n n dại mình đối mặt công kích của mình đối phương không chỉ có không tránh ngược lại còn thay mình không ra tốc đây là trần chủy miệt thị cùng nhục nhã chết đi triệu gia tộc lao cắn răng nghiến lợi nói rằng chiến giáp toàn bộ lực đầy phát động đến cực hạ tốc độ nhanh đến hắn một cái cựu giai võ giả nhất thời đều có chút không thích đứng được hắn như trường hồng sâu bắn mà ra bàn tay vương chiến g ra quấn quanh vòng xoáy huyết khí két một tiếng cầm triệu gia tộc lao toàn lực vùng chặt mà đến hợp kim chiến đao kia hợp kim chiến đao chạm đến trên bàn tay vương chiến g ra huyết khí như x a vào đ ồ n g l ấ y nhất thời còn không cách nào rút về đi làm sao có thể triệu gia tộc lao giật mình đây chính là cấp cao nhất hợp kim chiến đao mang theo sắp bén chấn động cao tần chờ gần mười loại thuộc tính trồng chất lên nhau cùng giai võ giả làm sao có thể cứ như vậy tay không người đây cũng có thể thất thần xem ra trận chiến đấu này lại so với ta nghĩ đến thoải mái hơn vương chiến giáp một cái tay khác nắm chặt nắm tay trên nắm tay bao trùm huyết khí vòng xoáy một phát pháo quyền trùng điệp đánh vào trên người triệu gia tộc lão trong nháy mắt đem nó đánh bay ra ngoài thân ảnh tại đục xuyên phương xa mấy tòa nhà lớn sau mới dừng lại n g h e trong đầu chiến giáp t ổ n thất tiếng báo cáo trên mặt triệu gia tộc lão chưa tình hồn nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này con rùa vỏ bọc vẫn có chút cứng rắn vương chiến giã lắc lắc có chút tê dại cảm giác nằm đấm triệu an triệu đình các ngươi cùng ta cùng một chỗ trước diện vương chiến còn trước chế khác. tộc tức Cái có chút coi thường chúng những người An an này thường giống nhau lại lại Lao lập làm Lao lượng kiểm Triệu gia bài. bất tử, tựa ta ra hồ à, số vương õ giả cũng giảm chúng đối với chúng ta khởi ta s ớ n công g kích. v ư đại lực nết miệng cười một tiếng xem thường bọn hắn trước kia đánh đều là lấy yếu chống mạnh chiến tranh mà coi như thế bọn hắn cũng còn sống tiếp được bây giờ chỉ là cùng giai võ giả vẫn là sống ăn nhàn sung sướng thượng tầng người xem thường ai đây không muốn sống có thể tự sát làm gì để chúng ta nhiều lãng phí sức lực trở về còn phải ăn thêm mấy bát cơm có chút xa xỉ vương mục long đã đang suy nghĩ cuộc chiến đấu này tiêu hao huyết khí muốn bao nhiêu cơm cùng ăn thịt khả năng bổ sung trở về triệu g i a võ giả thấy vương mục long bọn người là vẻ mặt không sợ hãi dáng vẻ trong lòng không khỏi sinh ra tâm mang sợ hãi khí thế bên trên lúc này liền rơi xuống một mảng lớn nhưng đúng vào lúc này hống hống hống từng tiếng tràn ngập thấp thỏm lo âu cùng điên cùng tiếng thú gào đột ngột văng lên a là dị thú thành chiến dẫn đến thế giới bích lũy vỡ vụn dị thú đến đây không tại sao có thể có nhiều như vậy dị thú ít tám dị thú không phải sớm đã bị thanh lý không sai biệt lắm sao những năm này căn bản chưa từng nghe qua ít tám đại bí cảnh có nguy hiểm gì à chẳng lẽ nghe đồn là thật tại chỗ sâu trong ít tám bí cảnh thật tồn tại một chi biên cương quân là bọn hắn một mực tại bảo hộ an toàn của chúng ta đây không phải là bị triệu g i a chứng minh là lời đồn sao nói đây chẳng qua là phụ trách trị an tuần tra nhỏ cố quân võ giả không triệu g i a nói là giả ta tại quặng mỏ công tác có một lần ta nhìn thấy số lớn dị thú cùng quân võ giả chém giết ta từng đã nói với rất nhiều người nhưng không có bất kỳ cái gì truyền thông tiến hành đưa tin đáng t r ư ớ ta nếu như ít tám bí cảnh còn có nhiều như vậy dị thú hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết ta hiện tại một chút chuẩn bị cũng không có cứu mạng a toàn bộ người của thượng đô nhóm lập tức lâm vào to lớn trong khủng hoảng dạng này thai hại đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra nhanh hướng ít tám căn cứ cầu viện nơi đó phòng ngự bên ngoài gấp bên trong tùng hiện tại cũng lọt vào dị thú xung kích bọn hắn tự thân khó đảm bảo vì cái gì nhân tộc võ thánh muốn n ổ i đấu a hiện tại chúng ta nên làm cái gì thủ vệ bộ người của thủ vệ bộ ở nơi nào thật sự có như vậy một chi sinh động ở tiền tuyến quân đoàn sao làm tòa thành thị trong nháy mắt loạn thành một đoàn rất nhiều người rốt cục hồi tưởng lại dị thú triều tịch thai hại nhớ lại nhân tộc từng cùng dị thú rất nhiều lần thám thiết chiến tranh vốn m u ố n xuất kích vương đại lực vương mục long bọn người thấy cảnh này nhất thời cũng trắng nhưng vương đại lực rất nhanh kịp phản ứng đây chính là cao viễn đại nhân để chúng ta các loại cơ hội à. bởi vì cái này thế giới bích lũy là cao viễn đại nhân dẫn đầu vỡ vụn hơn nữa cái này dị thú số lượng là từ nhỏ đến lớn tại từng bước gia tăng tựa hồ là vì để cho người có đầy đủ phản ứng thời gian đây chẳng lẽ là hắn cố tình làm cái này cũng quá điên cuồng hắn liền không sợ trên l ư n g đều dành sao nhân dân an toàn đâu khương toàn nhìn xem từng đầu dị thú thất kinh đâm vào thượng đô tâm thần rung động không thôi hắn không nghĩ tới cao viễn sẽ khai thác như thế biện pháp cực đoan từ đó khiến mọi người một lần nữa ý thức được nguy cơ nhưng thật ra là một mực tồn tại nhưng thế nhân cũng đều biết đây là bởi vì thành chiến mà đưa đến hắn tin tưởng chúng ta có thể bảo vệ tốt bọn hắn cũng nhất định làm dự phòng ngừa vạn nhất biện pháp vương đại l ư c biết cái này đã là cao viễn đại nhân đối thế nhân tỉnh táo cũng là vì bọn hắn dựng sân khấu mà bọn hắn tuyệt sẽ không nhường hắn thất vọng hắn tuyệt sẽ không nhường hắn thất vọng hắn thượng đô rất nhiều người đều quên kỳ thật nguy hiểm cách bọn họ xưa nay liền không xa cao viễn đại nhân nếu là không có xuất hiện chúng ta sớm muộn cũng có một ngày cũng biết không k i ê n chỉ nổi mà lấy triệu g i a tự đại không xuất hiện thực tế tính tổn thất bọn hắn sẽ không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn gì mà tổn thất này hai chữ khả năng chính là đến hàng vạn mà tính lên mạng nhưng bọn hắn có lẽ sẽ không để ý thậm chí nói không chừng sẽ còn mượn cơ hội này vơ vét của cải các người đi làm việc a nơi này giao cho ta một người là được rồi vương chiến giã quay đầu nhìn vương mục long bọn người một cái nói rằng hắn muốn lấy lực lượng một người đem những ngày còn lại triệu ra hạch tâm thành viên làm thịt không phải thế nào xứng đáng cao viễn đại nhân dùng bọn hắn đổi về chính mình cái này đều i là mệnh Tốt. phong tử làm việc đừng nghĩ những cái kia có không có vương đại lực một bàn tay đập vào vương mục long trên nót a cũng đến giúp đỡ khương toàn lúc này cũng đứng ra nói rằng c h ư một trăm lẻ năm võ thánh ở giữa cũng có khoảng cách ba canh c h ư một trăm lẻ năm võ thánh ở giữa cũng có khoảng cách ba canh dị thú sẽ không chạy ra thượng đô người ở chỗ này nhìn c h ầ m c h ầ m cửa ra vào có thể ngăn lại chỗ có dị thú liền ngăn lại kéo không xuống trước hết giải quyết uy hết lớn cái khác giao cho chúng ta đến xử lý vương mục long cũng không khắc khí t r ự đại n lực người đi tổ chức các thế lực võ giả liền nói phục liệt dương võ thánh t h i mệnh tiếp quản chỉ huy của bọn hắn quyền cường ngạnh hơn một chút về sau tại thành thị ba cái này điểm tạo dựng đạo thứ nhất phòng tuyến bọn hắn trước kia thật là chỉ nghe lệnh triệu ra vương đại lực đưa ra chất vấn bọn hắn sẽ bằng lòng lúc đầu chúng ta liền có thời gian chiến tranh tiếp quản quyền hiện tại lại có cao viễn đại nhân hơn nữa những cái kia giá áo túi cơm ngay tại lúc này hận không thể có cái đi ra c o nổi n h á n vương mục long tuyệt sẽ không nhường cao viễn đại nhân gánh vác bất kỳ bêu danh thật có trung quyền liền đem cái thứ nhất đưa ra chất vấn dết thế là được bất quá bọn hắn ăn b ấ t tiền trợ cấp quá nghiêm trọng không cần hoàn toàn theo dựa vào bọn họ vương mục long nhanh chóng nói rằng tốt, vương đại lực không có lại do dự so với tiêu diệt triệu gia võ giả thượng đô nhân dân an nguy quan trọng hơn gia gia của hàn nhóm theo ta tiến về d ò người dày đặc nhất địa phương tụ tập dân gian võ giả cùng thợ săn võ giả lập tức thanh trừ trong thượng đô dị thú nhanh nhanh nhanh hành động vương mục long an bài tốt sau không cho đám người cơ hội phản bác lập tức dẫn người hướng thành thị dòng người dày đặc nhất địa phương tiến đến thương toàn thân làm liên bang cựu giai võ giả cũng thiện chỉ huy quan sát vốn có ý tiếp thủ chỉ huy quyền có thể vương mục long một trận an bài xuống nàng lại chọn không ra bất kỳ ma bệnh cái này khiến nàng có chút kinh ngạc một cái thất giai võ giả lại trong nháy mắt liền chế định tốt như thế hoàn thiện kế hoạch bọn này lúc trước đi theo liệt dương võ thành công kích người dường như không có một cái nào là bình thường chỉ là vương chiến g i a bên kia không có vấn đề sao đến a các ngươi những n à y là kê lao tử nhị ngươi n nhóm rất lâu để các ngươi cắt xén lao tử con lương để các ngươi hại chết minh đệ của ta vương chiến g i a hóa thân thành một cái chiến đấu cùng nhân nhất cử nhất động tận mang cồn g bạo cùng điên cuồng thậm chí không tiếc lấy tổn thương đội mệnh hắn càng đánh càng là điên cuồng lại đ ấ m một quyền đập bay triệu ra t ộ c lão t r ọ i cứng lấy ba tên bát d i a i võ giả công kích trên người huyết khí vòng xoáy hấp thu phần lớn năng lượng xung kích hắn sau đó đem một người trong đó cánh tay xe xuống lại cho một gã bát g a i võ giả mất ước kém chút đem nó trực tiếp đ ạ c bạo một cỗ siêu thoát bình thường cựu giai võ giả bán thánh khí tức ở trên người hắn như ẩn như hiện thương toàn trong lòng giật mình sau đó an tâm rất nhiều như thế xem ra nghĩ đến là không có vấn đề gì lớn thượng đô nhân dân lộ một đầu nhị cực thú từ trên trời ít tám bí cảnh v à n h một tiếng rơi đập trên đường phố nó hoảng sợ bốn phía phi nước đại trên đường đi không biết đụng đã hỏng bao nhiêu v á c h t ư ờ n g đ ỗ n g nhiên nó d ừ n g bước lại cái m ũ i có chút run run trong mắt kinh hoàng trong nháy mắt bị tham lam cùng dục vọng thay thế nó đột nhiên chuyển hướng bên tay trái nơi đó một đám mặt m u i tràn đầy kinh hoàng nhân loại đang tụ tập cùng một chỗ tị nạn song phương cách d ũ n g động nhạt h à o quang màu xanh làm ẩn rơi xuống đất thủy tinh tương vọng hai nạn phát sinh quá đột ngột không phải tất cả mọi người tới kịp chạy tới chỗ tránh nạn giống cái này dị thú phát ra gào châm thấp nó gửi được mê người mùi máu nói nó tụ lực đột nhiên bay nào tới doa đến những n à y tị nạn dân chúng hoảng sợ vô ý thức liên tiếp lui về phía sau đừng sợ đây là triệu thị tập đoàn thất giai ẩn thủy tinh cái này dị thú bất quá lục giai không phá nổi bánh ba tên này cao ốc người phụ trách lời nói còn không rơi xuống nhị cực thú nương tựa theo cường hãn lục thân trực tiếp đụng nát cái này ẩn thủy tinh nhị cực thú lắc, lắc hai cái đầu run rơi trên người thủy tinh nó ra hiện ra một chút vết máu nhưng cũng chỉ thế thôi thảo mẹ nó chịu ra người của thủ vệ bộ đâu mau tới cứu lấy chúng ta liên lạc không được à? cái này còn cần liên hệ lúc này liền nên phái ra võ giả càn quét dị thú à? bọn hắn đến cùng đang làm gì quá lâu không có bị dị thú xâm lân qua bọn hắn cũng bông l ò n g đi thảo bọn hắn bông l ò n g mất mạng lại là chúng ta ta mới vừa rồi còn nghe được ít tám cơ phát ra cảnh báo đã không ai sẽ tới cứu chúng ta có người tuyệt vọng nói rằng dù sao chỉ cần xảy ra bất chắc đại nhân vật bình thường đều là hướng căn cứ vừa trốn loại thời điểm này bọn hắn làm sao có thể trước tiên điểm người đến bảo vệ bọn hắn khẳng định là ưu tiên bảo hộ những đại nhân vật kia nhị cực thú trong đó một người có mái tóc ra lực hút mấy người lập tức bị lực hút kéo tới không không ta không muốn chết ta ta không muốn chết ta thảo làm gì n ó mấy tên còn có huyết dũng đê d a i võ giả lấy dũng khí vào tới lại bị nhị cực thú bên kia tán phát sức đẩy trực tiếp đánh bay ra ngoài mạnh mẽ đập vào trên tường muốn bị ăn một danh nữ nhân toàn thân run dậy lại phiêu trên không trùng căn bản là không có cách thoát khỏi cái này một con dị thú lực hút chỉ có thể chờ đợi nó huyết bùn đại khẩu cắn xuống mà lúc này vương mục long từ trên trời giáng xuống một quyền đem đầu của nhị cực thú trực tiếp quanh bạo hướng nhân dân lộ đông đi vương mục long vừa dứt lời hạ ngoài cửa đường đi không biết rõ khi nào lại có bảy tám đầu thực lực không đồng nhất dị thú vây quanh làm thịt bọn chúng vương mục long mang theo bên người vẹn vẹn có mấy người xông tới giết không bao lâu liền đem cái này dị thú làm thịt sạch sẽ theo sau tiếp tục chạy tới hạ một chỗ lưu lại vẻ mặt chưa tình hồn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ người được cứu thật mạnh tốt gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn. bọn hắn là ai quân võ g i ả sao tựa h như là nhưng trên người bọn họ không có thống nhất chiến giáp cũng không có thống nhất vũ khí không biết là tri bộ đội kia mọi việc như thế chuyện giờ khác này ở thượng đô thường xuyên diễn ra rất nhanh một c h i vô danh quân đoàn tiến vào thượng đô nhân dân trong tầm mắt bọn hắn nghèo rất mùng tơi liền ra dáng vũ khí cùng chiến giáp đều không có nhưng bọn hắn lại so bất kỳ thế lực nào đều càng thêm không sợ dũng mãnh thật là rất nhiều người căn bản nghĩ không ra bọn hắn là tri bộ đội kia bọn hắn cứu người càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu hiếu kỳ đi tìm hiểu lai lịch của bọn hắn mà cái này một hiểu ngày xưa bị ẩn giấu bị xem nhẹ bị rất nhiều người cho rằng không tồn tại người giờ phút này tiến vào mỗi một cái thượng đô nhân dân trong tầm mắt một đám không tồn tại người vẫn luôn tại bảo hộ chúng ta những ngày chân thực tồn tại người có nội tâm người ta cực kỳ rung động sau đó hát bảo quân võ giả t ỉ n h t h ú n g cũng bị số ít nhân sĩ biết chuyện bạo lộ ra ngươi nói là ít tám bí cảnh sở dĩ có thể ổn định như vậy chúng ta thượng đô những năm này sở dĩ không có có dị thú tai h hại đều là cái này một c h i bộ đội ở tiền tuyến đấm máu phấn đấu kết quả mà bọn hắn quân phí còn thiếu nghiêm trọng bọn hắn có còn lúc trước người của liệt dương quân đoàn vốn là nên nhân tộc anh hùng chúng ta trước đó lại nhường anh hùng máu chạy lại rơi lệ đến cùng là ai tại giấu bài làm ngàn khác không biết rõ nhưng triệu gia khẳng định là biết tình huống thật nhưng bọn hắn không nói gì còn một mực đối với chúng ta nói ít tám bí cảnh bản thân liền rất an toàn căn bản sẽ không có cái gì dị thú tai h hại lại là triệu gia mẹ nó bọn hắn ban thấp kém sản phẩm kém chút đem ta hại chết cũng không phải hoàn toàn không có ngoài ý mới tại số lớn hắc bảo quân võ giả chạy lên trước bọn hắn nhân thủ còn là chưa đủ có người hay là gặp nguy hiểm gì một cái tiểu nữ h à i bị một con dị thú dồn đến nơi hẻo lánh ngay tại nàng s ắ p bị giết lúc đầu dị thú này bỗng nhiên nổ tung tam sắc h ỏ a diễm tràn ngập trong không khí tóm lại vẫn là phải chết người mới được không phải liền khuyết thiếu tính chân thực còn tốt loại tình huống này t ì mấy m cái đáng chết người cũng không khó cao viễn vẫn luôn phân ra một bộ phận tinh thần nhìn chăm chú lên thượng đô tình huống cao viễn viên này chỉ có thể bắn về phía địch nhân đạn sẽ không đả thương cùng chân chính người vô tội mà thượng đô bại hoại cũng không ít tại triệu ra ảnh hưởng dưới ngồi không ăn bám thậm chí xem mạng người như có g á c người quả thực không nên quá nhiều dưới loại tình huống này bọn hắn hắc á một mặt lại càng dễ tích phát c ẩm ẩm toàn g ư bộ đại địa bị lực lượng kinh khủng bọn thẳng bay lên tắm rửa tại từ sắc huyết khí bên trong triệu thông võ bay thẳng không chúng sau đó dừng lại sắc mặt hắn hết sức khó coi chính mình vừa rồi lại bị liệt dương võ thánh một quyền đánh xuống lòng đất hắn lau khỏe miệng ngó tươi trong mắt đều là khó có thể tin mà khi hắn nhìn thấy cao viễn dường như tại phân tâm bận rộn chuyện gì khác thời điểm một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng x ỉ nhục cảm giác lập tức xông lên đầu cao vi n ba thế nào ngươi thật giống như thật bất ngờ chính mình sẽ thụ thương ngươi chẳng lẽ không biết võ thánh ở giữa cũng là có khoảng cách sao cao viễn thì là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn theo hắc bảo quân chậm rãi gia nhập thượng đô bên kia hẳn là không cần chính mình quan tâm kia là thời điểm bắt lấy hắn chương một trăm lẻ sáu ta lúc nào thời điểm nói qua ta xuất toàn lực chương một trăm lẻ sáu ta lúc nào thời điểm nói qua ta xuất toàn lực từ lượng rời chuyển cao viễn thái độ như thế hoàn toàn chọc giận trên người i n u hắn hảo quang màu tím đại thịnh thánh huy càng phát kinh khủng ngập trời thực lực cao hơn một bậc thang lại loại này tăng lên còn không có chậm lại xu thế thời điểm đều đang mạnh lên hắn đưa tay hướng lên khe chống lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được cả mảnh trời khung t h ố n g rông hiện ra nguyên một đám tử sắc đặc thù từ trường vòng xoáy mỗi một cái vòng xoáy mắt từ sắc càng phát ra nồng đậm dường như từng cái đến từ một cái khác chiều không gian đôi mắt tại nhìn chăm chú cao viễn mỗi một cái vòng xoáy màu tím trận vực hướng phía dưới bắn ra thật mỏng xương mù tím những này xương mù tím tại thẩm thấu tiến cao viễn võ thánh lĩnh vực tại ảnh hưởng lĩnh vực tạo ra cao viễn kim quang thánh vực bị cái này xương mù tím phong xả sau theo ngoại bộ bắt đầu s ắ c thực có khe hở hiện hiện lại đang theo cao viễn lan trả tới võ thánh sở dĩ cường đại sở dĩ khác nhau những võ giả khác liền là bởi vì thánh vực một khi không có thánh vực võ thánh giết không có người của thá nhưng cũng chỉ có thể là ý nghĩ trừ phi võ thánh ở giữa thực lực sai biệt cự lớn không phải mong muốn phá hủy thẩm thấu một cái võ thánh lĩnh vực gần như không có khả năng làm được triệu thông võ lại đối với mình tương đối tự tin tự tin hắn hoàn toàn bộ phát lực lượng ngự trị ở bên trên chính mình cao viễn lời nói vang lên triệu thông võ coi là cao viễn muốn xuất thủ cắt ngang hắn bản mệnh võ kỹ lúc này tiên hạ thủ vi cường hắn một tay một nắm lại một thanh quấn b u a n h tử sắc quy tắc t r ư ờ n g thương bị hắn từ trong hư không ngưng tụ ra thánh sát thương nhưng lần này hắn lại không phải chém giết gần người hắn ý thức được cận chiến chính mình chiếm không đến bất luận cái gì c h ố tốt nghĩ lại về sau cũng hiểu rõ chúng q u ầ n tinh dị tộc kinh khủng nhất nguyền rụa sau còn có thể kiên trì sống lâu vài chục năm đó nhất định là thân thể tố chất của hắn viễn siêu đồng dạng võ thánh không phải gánh không được nguyền rụa thời điểm ăn mòn quy tắc trường thương bị hắn chứa đầy lực lượng toàn thân đột nhiên ném bắn mà ra b a n h một tiếng nổ vang không gian bích lũy trong nháy mắt vỡ vụn bốn phía thánh vực quy tắc đều bị b ó méo đến mức người ngoài nơi xa nhìn sẽ cảm thấy vùng thế giới này đều chịu tượng lên lộ ra giống là tiểu hài từ vét xấu mà thành vặn và vặn mẹo trong giấy thế giới thanh sát thương trong nháy mắt đến mi tâm của cao viết trước lớn có một loại muốn bắn nổ cao viễn đáng sợ uy thế nhưng tắm rửa tại dưới tàn nhật huyết y rỉa cao viễn chỉ là dò ra một ngón tay điểm vào mũi thương bên trên liền ngăn trở thanh này thẳng tiến không lùi t h á n h sát thương sắc mặt của triệu thông võ ngưng tụ đang muốn thực hiện càng mạnh quy tắc chi lực ngón tay của cao viễn lúc này bắn ra một đạo hình quạt máu hồng thái dương phong bạo sóng xung kích thánh sát thương trong nháy mắt bị dìm n ậ p bị phá hủy cái này hình quạt huyết hồng sóng xung kích duy trì liên tục chạy về phía triệu thông võ triệu thông võ vừa mới kịp phản ứng liền bị xung kích sóng bao phủ không có bất kỳ cái gì bạo tạc chuy chỉ là màu đỏ sóng xung kích lướt qua về sau mọi thứ đều bị trôn b ụ i trước mắt dãy núi toàn bộ bị dẹp i ê n trên người triệu thông võ phụ thuộc lấy nguyên một đám cỡ nhỏ từ sắt vòng xoáy sắc mặt như thường nhưng đông nhiên p h ư ớ qua hắn nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi ánh mắt dần dần biến khó có thể t i n lên hắn coi là gánh vác có thể hắn không nghĩ tới cái này sóng xung kích lại vẫn mang có một ít kinh khủng vật mẹo cực kỳ khủng bố năng lượng quỷ dị giống như là dị tộc nguyền rủa cái này như thế nào khả năng đây không phải đòi mạng hắn đồ vật sao người thật chúng nguyền rủa sao triệu thông võ nhịn không được hỏi Tại chính mình bây giờ có thể nói cho ta nhân tộc vì sao lại biến thành như vậy sao cái này không chỉ có là vì chính mình cũng vì đã từng chết đi võ thánh chết đi vô số chiến hữu mà hỏi cũng vì trầm luân tại bây giờ thế đạo nhận hết cực khổ người mà hỏi bởi vì trước mắt là võ thánh là chấp trưởng nhân tộc tương lai phương hướng người một trong ngươi cho là mình thắng sao sắc mặt của triệu thông võ âm trầm cao viễn loại này tự tin lại thẩm phán giống như thái độ làm cho hắn mười phần không thích hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên bầu trời tất cả trận b ự c vòng xoáy lập tức tản mát ra mạnh hơn sương mù tan giã chi lực gian g i á c cao viễn võ thánh lĩnh vực vỡ vụn tốc độ tăng tốc xem ra còn chưa đủ ngươi vẫn là nghe không hiểu tiếng người vậy ta cũng hơi hơi tăng lên một cái đi cao viễn vận chuyển hắt thái dương võ kỹ trong nháy mắt liền vận chuyển tới cực hạn. vanh ba cực hạn khí tức hủy diệt lấy phô thiên cái địa chi thế quét sạch mà ra ngọn lửa màu đen bám vào cao viễn thánh vực hiện hữu huyết sắc h ỏ a d i ễ m phía trên thực lực của cao viễn cũng trong nháy mắt đạt được tăng lên trên diện rộng sau đó vô tận ngọn lửa màu đen không ngừng hội tụ ở cao viễn đỉnh đầu trở thành một quả hoàn toàn do lực lượng hủy diệt tạo thành màu đen mặt trời vừa rồi đây không phải là ngươi toàn bộ thực lực triệu thông vo cảm nhận được thực lực đột nhiên trên phạm vi lớn tăng cường cao viễn một loại kinh dị cảm giác tự nhiên sinh ra ta lúc nào thời điểm nói qua ta xuất toàn lực không có khả năng tất cả mọi người là võ thánh trên lệnh không có khả năng lớn như thế triệu thông võ nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực người giết qua võ thánh sao mà cao viễn bình thản một câu đem triệu thông võ trong lòng chỗ có lời nói đều ngăn chặn có thể trở thành người của võ thánh đều trải qua số chi không rõ chiến đấu hắn cũng cùng cái khác võ thánh giao phong qua có dị tộc võ thánh tại cùng hắn giao phong xa xuất nhập sụn gió bất quá kia là chạm đến là thôi luật bàn nếu là chém giết hắn có nắm chắc giết chết đối phương nhưng quả thật cho tới bây giờ hắn là chưa từng giết bất kỳ võ thánh hắn cho tới nay chính mình chỉ là không có cơ hội này như chính mình là tại đại quyết chiến thời đại thành thánh, chưa hẳng thể đổ thánh xem ra là không có xác thực các phương diện ý chí chiến đấu hơi có vẻ nó nớt nhất là là tại không xác định một vị võ thánh cực h á n lúc ngươi như thế ở trên cao nhìn xuống mong muốn phá hủy ta thánh vực ngươi là nghĩ như thế nào coi là nhìn một chút tư liệu của ta liền hoàn toàn hiểu ta thánh vực sao biết đến ngoài thánh vực bộ yếu kém ý đồ theo ngoại bộ phá hủy ta thánh vực ngươi dường như rất vội vã muốn đánh bại ta để chứng minh cái gì chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn cao viễn một cước phóng ra đỉnh đầu màu đen mặt trời ông một tiếng rập rờn ra một vòng màu đen gợn sóng màu đen gợn sóng hiện lên viên hoàn hình hướng bốn phương tám hướng quyết tán chỗ lướt qua chỗ thư không lưu lại ngọn lửa màu đen thiếu đốt thánh vực khe hở cũng trong nháy mắt vớt lên trên bầu trời tất cả trận vực vòng xoáy toàn bộ bị xé nát mắt thấy cái này một vòng cực hạn hủy diệt màu đen gợn sóng sắp dập dờn tới trước mặt mình triệu thông vo cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài ổn trọng co vào toàn bộ thánh vực đem thánh vực toàn bộ liếm thành một mặt t ử quan g tâm c h á n đột nhiên đem nó đẻ vào phía trước nhất ầm ầm ba màu đen gợn sóng chạm đến trong nháy mắt cực hạn hủy diệt lực lượng tràn ngập của bạo một tiếng thiên băng địa liệt giống như tiếng vang vang lên mà cũng quả thật thiên băng địa liệt đàm lão đầu cái này võ kỹ vẫn là rất thực dụng cao viễn nhìn trước mắt b ạ o tạc nói rằng t r ư ơ n g một trăm linh bảy nhân tộc diệt vong là đã đi trước ai nói t r ư ơ n g một trăm linh bảy nhân tộc diệt vong là đã đi trước ai nói b ạ o tạc t á n đi lộ xuất hồn thân chật vật trên người có thánh huyết triệu t h ô n g võ trong mắt của hắn có vẻ sợ h ã i lướt qua nhưng rất nhanh bị đè ép xuống hắn mắt sáng như n ư ớ c ngươi thật muốn giết ta ngươi cảm thấy mình không đáng chết sao chuyện cho tới bây giờ hắn vì sao cảm thấy mình có cái gì không giết hắn lý do chỉ là có quá nhiều chuyện muốn biết rõ ràng không thích hợp lập tức giết chết hắn lại có thể trở thành người của võ thánh đều là ước ngàn rằng mới tìm được một tồn tại thủ đoạn cùng thực lực nhiều ít vẫn còn có chút liên vì một chút không quan trọng người theo ta điều tra những người kia cùng ngươi không có gì quan hệ thân mật ngoại trừ những cái kia quân võ giả triệu thông võ không thể nào hiểu được nhưng quân võ giả việc này cũng không phải là hắn một tay chủ đạo lại không là còn có thật nhiều người sống sao ngươi ngạo mạn là học của ai cái gì gọi là không quan trọng người vậy ý của ngươi là nói t ừ n g vì nhân tộc hy sinh võ thánh cùng võ giả đều là không có chút ý nghĩa nào cao viễn thì là nhúm mày bọn hắn cũng có thể không chiến lấy thực lực của bọn hắn gia nhập những tộc quân khác cũng sẽ nhận đầy đủ coi trọng ngươi cảm thấy mình là thế nào còn sống trở thành võ thánh là dựa vào chính mình sao tự nhiên là tại trên đường này không có người nào có thể chỉ cho ta đạo triệu thông v õ một bộ đương nhiên hắn sinh ra chính là thiên tài suy một gia ba đã gặp qua là không quên được đây đều là cơ bản năng lực từ nhỏ gặp phải học sinh cũng tốt lao sư cũng được đều sẽ bị hắn tùy tiện siêu việt rất nhiều thứ đều là chính hắn suy nghĩ ra được hắn không cảm thấy bên người rong giả cho hắn cung cấp qua cái gì trợ giúp một mực chịu chính mình nhân huệ chẳng lẽ không phải những n à y rong giả sao triệu gia lúc đầu chỉ là một thành nhỏ tiểu hạ mạnh là mượn chính m ì n h quang mới lắc mình biến hóa trở thành lam tinh gia tộc cao cấp ngươi tham gia qua đại quyết chiến có người bởi vì ngươi mà chết sao cao viễn lời này vừa nói ra triệu thông võ khẽ cho mày lại không có phản bác tại một chút hắn cho rằng không đáng để ý sự tình bên trên hắn khinh thường tại nói láo khi hắn còn không phải võ thánh lúc thời gian nhân tộc đại quyết chiến cho dù là hậu cần áp lực cũng không nhỏ s ắ c thực có võ giả vì cứu hắn mà chết còn không chỉ một xem ra là có cứ việc dặn này ngươi vẫn cảm thấy chưa từng tiếp thụ qua nhân tộc nửa điểm quà tặng cùng ban ân Ta theo h k ô người có c yêu biết phần này đương nhiên xây dựng ở gì gì đó cơ sở sao xây dựng ở ngươi là nhân tộc thiên tài cũng không phải cái gì tộc đản đều không có chó hoang trên thân người tự tư không có vấn đề ai không tự tư nhưng không thể bởi vì tự tư liền đem lương tâm cũng ném đi ta chỉ là đem ánh mắt thả trong tương lai Đây c nói nói người, người triệu thông võ có chút tức giận dường như giờ phút này hắn duy trì quang minh vĩ nạn tấm màn che bị cao viễn không lưu tình chút nào kéo thậm chí thái độ của hắn cùng ngôn ngữ đều là đối với hắn xem thường đồng dạng là võ thánh hắn dựa vào cái gì xem thường ta hắn thậm chí có thể tiếp nhận cao viễn trạng thái bình thường chiến lược mạnh hơn hắn lại không thể nào tiếp thu được loại này bị hắn m i ệ thị t khinh thị thái độ dù là r ứ t bỏ những n à y không nói nếu không có t r ư ớ c nhân tộc võ giả buộc kế tục trở thành trong miệng ngươi không có chút ý nghĩa nào người đã chết ngươi liền tu luyện hoàn cảnh đều không có như thế thiên tài c ũ n g không phải thiên tài còn khác nhau ở chỗ nào sao ngươi nếu là người bình thường tự nhiên có thể chỉ lo thân mình nhưng ngươi là võ thánh ngươi hưởng thụ toàn bộ nhân tộc tài nguyên không có gánh chịu vốn có võ thánh nghĩa vụ thì cũng thôi đi còn biến tướng nghiền ép ức hiếp chính mình tộc đản giống như ngươi tính là gì cho má nhân tộc võ thánh nhân tộc không có sẽ giết hại tộc nhân mình võ thánh nếu là tồn tại liền từ hắn đến trừ bỏ cao viễn thanh âm càng phát ra r ế t lạnh đây mới là tất sát hắn lý do vẹn vẹn không làm nhiều lắm thì không có gì lương tâm mà hắn không chỉ có không làm còn dung túng thậm chí sai bảo người của triệu gia nghiền ép toàn bộ nhân tộc dẫn đến vô số thảm án xảy ra càng là bởi vì bọn họ không làm mới khiến cho có ít người bất đắc dĩ lấy cái chết là nhân tộc tục ă n kéo dài tính mạng thân làm nhân tộc trụ cột dù chỉ là khoanh tay đứng nhìn đều là một loại sai lầm chớ nói chi là còn thi hại với mình người cảm nhận được cao viễn trần trùi sát ý cùng trong mắt không thêm vào bất kỳ che giấu xem thường cái này chạm đến triệu thông vong ạ o mạng thần kinh nhạy cảm tuyến không cách nào duy trì tốt đẹp tâm thái thanh âm lúc này đều lớn rồi mấy phần vậy ngươi làm những này có ý nghĩa gì nhân tộc diệt vong vốn là đã định trước chuyện cao viễn nghe vậy đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ ngươi nói cái gì cao viễn tương đối am hiểu đối phó loại người này một chút x í u xâm nhập tư tưởng của hắn chính là vì đạt được một chút vật hữu dụng càng hy vọng có thể theo thái độ của hắn bên trong dùng cái này phỏng đoán cái khác võ thành thái độ thậm chí nếu là hắn có thể tỉnh ngộ tiết lộ cho chính mình một chút thứ càng có giá trị liền không thể tốt hơn dù là không thể tỉnh ngộ trong tức giận người không tự giác cũng sẽ tiết lộ ra một vài thứ chỉ cần có thể nghe hiểu tiếng người mặc kệ có trở về hay không ứng đều có tin tức sẽ phản hồi cho mình có thể cao viễn vạn vạn không nghĩ tới sẽ nghe được một cái nhân tộc võ thánh nói nhân tộc diệt vong sẽ là cái gì đã định trước chuyện đây không phải cao viễn lần đầu tiên nghe được dạng này lý do thoái thác lần đầu tiên là theo quần tinh dị tộc bán thánh rượu nơi đó nghe được nhưng lúc đó hắn căn bản không có để ở trong lòng bởi vì cả hai thuộc về khác biệt tộc đàn loại này chửi mắng lời nói không thể bình thường hơn được có thể triệu thông võ một cái nhân tộc võ thánh lại cũng nói ra lời nói tương tự lời nói không có chân chính nói xong hắn liền im bặt mà dừng trên mặt thậm chí có một chút hoảng hốt lướt qua liền p h ẳ n g phất đây là cái gì không thể lộ ra bí mật mà bí mật này dường như liền cất giấu trước đó cao viễn tất cả vấn đề đáp án đối mặt cao viễn t r a hỏi triệu thông vo cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình dường như vừa rồi không hề nói gì không nghĩ tới từng bị người cho rằng vũ lực xuất chúng liệt dương võ thánh một mép lại lợi hại như thế ngươi nếu là nguyện ý bông u xuống n g ư ơ i ta ở giữa tất cả khúc mắc cùng ta ký kết chung cùng tiến lùi l ê n minh ta sẽ đem tự mình biết mọi thứ đều nói cho ngươi cũng vì chính ngưu một đầu sinh lộ triệu thông võ hướng cao viễn ném ra chính mình cảnh ô l i u b u ô n g xuống cao viễn hồi tưởng đoạn đường này kiến thức tiểu bí cảnh dãy r u a t ầ n g dưới chót người dị tộc việc đã làm bị mua bán học sinh quỳ xuống mẫu thân chết đi đàm hoài dân ngày xưa anh hùng đãi ngộ không chỉ có muốn để cho mình đối với mấy cái này nhìn như không thấy còn muốn trở thành thi hại người mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì cái này đều hoàn toàn vi phạm với lý niệm của hắn đây là có thể b u ô n g xuống đã bất đồng bất tương vi mưu vẫn là giết người đi cao viễn biết kịp phản ứng triệu thông võ rất khó lại để lộ ra cái gì vật hữu dụng trước khi chết có lẽ có thể lại bước một vài thứ đi ra n g ư ơ i tại sao phải bước ta ánh mắt của ngươi vì sao thiện cận như vậy triệu thông võ mặt lạnh lùng thanh âm càng phát ra trầm thấp lên bởi vì tiếp tục đánh lời nói liền phải cực mệnh lại không cái gì vãn hồi khả năng không phải vãn bất đắc dĩ hắn là thật không muốn làm như vậy như thế liền xem như thủ thắng một cái giá lớn cũng rất lớn cái này thuộc về hắn dự định bên trong xấu nhất một loại kết quả cao viễn không có đáp lại hắn thánh vực cùng tự thân huyết khí toàn bộ hội tụ ở trong tay một cái kim sắc tiểu thái dương ngay tại dần dần thành hình ngươi căn bản không biết mình tại cùng cái gì là địch ta thừa nhận ngươi trạng thái bình thường chiến lực là so với ta mạnh hơn cao ó viễn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới trước mặt triệu thâm võ hai tay cắt bọc lấy một cái tiểu thái dương trên thân bằng bạc lực lượng trong chốc lát phun trào toàn bộ bí cảnh dường như đều hoành minh lên sắc mặt của triệu thông võ dần dần v ặ n mẹo đây là ngươi bước ta ngươi không phải muốn tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi không phải tất cả mọi người e ngại người sắp chết sau cùng đ ế n c ù n g c ả m thụ trí mạng nguy cơ tử vong đ á n h tới hắn cũng biết mình không thể lui được nữa chỉ có liều mạng một trận chiến mới có thể có một đầu sinh lộ hòa thánh triệu thông võ thiêu đốt thánh vực thiêu đốt một cái võ thánh huyết khí sinh m ệ n h lực tinh thần lực dùng cái này trong khoảng thời gian ngắn đem một cái võ thánh sức chiến đấu đẩy đến thực h ạ n mà cái này cần một cái võ thánh các phương diện trạng thái đều tốt đẹp dưới tình huống nếu là một số phương diện có vấn đề liền không cách nào tiến hành loại này hóa thánh công kích đây là thuộc về võ thánh liều mạng trạng thái loại này thiêu đốt võ thánh sinh mệnh đấu pháp di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng tiêu hao càng lợi hại sau đó càng suy yếu thậm chí không dừng lại không cần địch nhân ra tay chính mình liền sẽ tại loại trạng thái này bên trong hóa thành cho tàn cao viễn tại bên trong đại quyết chiến là vận dụng nên làm pháp nhiều nhất võ thánh triệu thông võ toàn thân khí tức tăng gấp bội được ra từ sắc khí tức bên trong lan tràn ra sinh mệnh thiêu đốt sau đặc hữu tinh hồng tri sương ngủ thân thể của hắn đã duy trì không được cấp tốc bành trướng biến như là cự linh thần toàn thân lộ ra khí tức hủy diệt trong thân thể giờ phút này đều là thiêu đốt sinh mệnh sau thuần túy nhất lực lượng cùng quy tắc chỉ còn lại một cái không có thể dắn hình thái ý thức tại duy trì lấy cố lực lượng này cái này bành trướng tới nửa năng lượng nửa huyết nhục thân thể có một bộ phận hợp thành một thanh thí thần thương triệu thông vo năm chặt cái này thí thần thương ở giữa hướng cầm trong tay hai cái tiểu thái dương cao viễn đâm xuống theo thí thần thương đâm ra cao viễn không gian bốn phía đều đông lại thân thể cũng dường như bị đ ị n h trụ chúng ta vốn có thể dắt tay đi càng xa ngươi lại vẫn cứ muốn lựa chọn hủy diện con đường này triệu thông võ bị năng lượng rút đầy lộ ra càng phát ra lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn xuống cao viễn hắn không muốn lại cùng cao viễn dây d ư a tiếp thế phải một kích diệt sát cái này thời đại trước đã theo không kịp thời đại mới võ thánh đừng một bộ ăn chắc ta d á n g vẻ hóa thánh võ thánh mà thôi cũng không phải không thì qua cao viễn thân thể hơi chấn động một chút bốn phía giam cầm hắn từ trường cùng không gian trong nháy mắt răng rắc một tiếng bị chấn động đến n á t b ấy hàng tinh xung kích trong tay cao viễn hai vầng thái dương hướng đối phương thí thần thương a n h kích mà ra hai viên tiểu thái dương ở giữa không chung tiếp xúc trong nháy mắt hỏa làm một thể Đông ba. dung hợp trong nháy mắt một quả hoàn toàn mới hắc kim hai màu mặt trời hiện ra như thái cực cối s a y như thế trải rộng ra nương theo lấy mãnh liệt chấn động âm thanh phản phất là mặt trời đang phát ra tiếng tim đập đồng dạng cả viên hắc kim song sắc mặt trời trong nháy mắt bành trướng một cái chớp mắt liền che khuất bầu trời sau đó dường như b ộ c phát ra hàng tinh bạo tạc lúc sinh ra hủy diệt năng lượng cùng cực tốc n ă n g nhiên hướng thí thần thương hướng cao lớn uy mãnh như thần linh triệu thông võ r a tốc súng kích đi qua vanh ba thí thần thương đâm vào vầm mặt trời này phía trên không thể xuyên qua mà là cầm cự được một giây sau cái này thuộc về triệu thông võ hóa thánh hậu thân thân thể một bộ phận lại từng khúc bạo đoạn sau đó rơi xuống tại hắc kim thái dương mặt ngoài bị h ò a tan a cái này cơ hồ tương đương với tại hòa tan thân thể hắn một bộ phận dù là võ t h á n h hắn giờ phút này cũng không nhịn được đeo rên lên tiếng nhưng rất nhanh hắn liền không lo được cái này đau đớn bởi vì kêu hắc kim thái dương giờ phút này đang quét ngang mà đến lần này đến phiên không gian của hắn bị đọc lại không chỗ có thể trốn hắn vừa rồi tất cả lực lượng đều rót vào trong, trong công kích trong chấp n á n này trống g i n g hắn không cách nào tụ lên tất cả lực lượng trấn vỡ loại này không gian phong tỏa thậm chí nội tâm của hắn mơ hồ có một loại không nguyện ý thừa nhận suy đoán kia chính là mình coi như chứa đầy năng lượng cũng không nhất định có thể đột phá loại này cấp bậc không gian phong tỏa không có khả năng ngươi đều không thể h ó a thánh làm sao có thể còn sẽ có loại lực lượng này triệu thông võ vẻ mặt khó có thể tin thậm chí là sợ hãi loại công kích này lại so hóa thánh chính mình còn cường đại hơn võ thánh ở giữa lúc nào thời điểm từng có tranh lệch lớn như vậy ta chỉ là chúng nguyên rùa cũng không phải trở nên yếu đi cao viễn như cũng phong khinh vân đạo nguyên rùa mặc dù c ò tại hóa thánh lời nói là có phong hiểm cũng biết rất phiền thoái nhưng thật muốn làm lời nói cũng không phải là không thể làm được nhưng đối với cái này một cái ý chí không đủ kiên định không quả quyết thực lực cũng không phải võ thánh đ ỉ n h phong tân thánh còn không dùng được hóa thánh dạng này liệu mạng thủ đoạn càng không dùng được cảnh giới mới lực lượng b ấ t quá cũng không thể nói triệu thông võ hoàn toàn không có chỗ thích hợp thực lực vẫn có chút không nhiều đủ nhìn cũng gần là đối với cao viễn mà nói ở m ư ờ ba hắc kim thái dương che mất triệu thông võ kia thân thể cao lớn tại một tiếng đủ để chấn vỡ thế giới bích lũy tiếng vang bên trong hắc kim hỏa diễm nổ tung lên bày khắp phương viên hơn nghìn dặm bên trong trên không những n à y rơi trên mặt đất hư không hắc kim hỏa diễm vẫn đang thiếu đốt dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt dáng vẻ mà ở trong đó cũng đã định t r ư ớ c trở thành ít tám bí cảnh cấm địa trí nhất cao viễn bình tĩnh nhìn qua hắc kim hỏa diễm nở rộ hạch tâm một đạo đốt cháy khét thùng trăm n g à n lỗ mất đi một cánh tay nhỏ nửa người tất cả thánh uy thoi thóp thân ảnh vô lực theo bạo tạc hạch tâm rất xuống lệch cạch một tiếng rơi tại trước mặt cao viễn ta vậy mà thua triệu thông võ gian nan p h u n ra mấy chữ nói xong bỗng nhiên có chút tố chất thần kinh nợ nụ cười hắn cũng không hề có nghĩ tới chính mình có một ngày thất bại rõ ràng tại trước võ thánh cảnh giới hắn đều là có thể lấy yếu thắng mạnh là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thiên tài thiên tài bước vào võ thánh cảnh giới này vốn cho rằng có thể khinh thường vạn tộc quần hùng có thể bây giờ nhìn thiên tài bước ra cảnh giới này dường như vẹn vẹn tiếp xúc đến nam nhân này cánh cửa chính mình thật quá tự đ ạ i sao không là nam nhân này quá mức biến thái rõ ràng kia nguyền rủa khí tức như thế tươi sáng như thế làm cho người kinh dị có thể hắn gánh b á c dạng này nguyền rủa lại như cũ có thể chiến thắng chính mình còn có cái gì di ngôn muốn giao phó sao cao viễn nhìn xuống hắn hỏi ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi được làm vua thua làm g i ặ c mà thôi g i ế t t a đi triệu thông võ trung pi là duy trì được một cái v õ t h á n h c u ố i cùng vốn có tôn nghiêm hắn tuyệt sẽ không tại cái này một lần bị hắn sùng bái qua lại ghét bỏ qua cũ t h á n h trước mặt lộ ra bản thân trò hề cứ việc kia vẻ sùng bái hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng ở ban đầu nghe nói sự tích của hắn lúc quả thật là tồn tại cao viễn n g ậ t đầu sau đó giơ tay lên thái dương tinh h ỏ a c h ẳ n g ngập nhưng ngay lúc này cao viễn ngẩng đầu hướng mặt hướng lam tinh bên kia không gian vỡ vụn chỗ nhìn lại mặc dù thanh vực sớm đã phong tỏa tất cả nhưng vừa rồi động tĩnh vẫn là đã khiến cho một ít người chú ý một đạo như có như không võ thánh khí tức tại lĩnh vực bên ngoài rời rạc lấy lại có người có thể phát giác được ta thánh vực ga cao viễn hơi có chút ngoài ý mớn mà lúc đầu đã tiếp nhận vận mệnh triệu thông võ cũng cảm giác được đạo này rời rạc tại ngoài thánh vực võ thánh khí tức đây là thiên su khí tức bọn hắn đã phát giác được nơi này dị thường sao ngay từ đầu triệu thông võ vốn cho là mình có thể nắm cao viễn cho nên căn bản không nghĩ tới cầu viện dù sao võ thánh đ â n đấu ai sợ ai húng chi còn là cả người có nguyên rủa võ thánh thật muốn cầu viện thắng cũng không thiếu được bị những tên kia trào phúng mà chờ hắn ý thức được cao viễn có năng lực ép hóa thánh trạng thái lúc chính mình lúc. đã tới không kịp cũng không có cơ hội không có lực lượng đột phá cao viễn thánh vực phong tỏa hướng ra phía ngoài cầu viện thiên su cứu ta triệu thông võ đem tự thân chỉ có ít ỏi võ thánh huyết khí kích hoạt phát ra sau cùng kêu gọi giúp thiên su tinh chuẩn định vị nếu là không có cơ hội hắn cũng là có thể thản nhiên tiếp nhận bại trận số chết nhưng nếu là có thể còn sống sót ai muốn chết hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi t cao viễn thần sắc như cụ không có quá đại biến hóa còn có mua một tặng một loại chuyện tốt này nhưng triệu thông võ lại là mặt lộ vẻ vui mừng hắn vốn định đến chết cũng muốn duy trì được k i a m ộ t điểm cuối cùng cao viễn đều không thèm để ý chút nào đáng thương tự tôn nhưng thiên su xuất hiện nhường hắn phá phỏng nhường hắn giờ phút này nhìn giống tên hề dường như ta nói qua ngươi căn bản không biết rõ tại cùng cái gì là địch mà cái này dường như mới là hắn chân chính bản tính cao viễn không nhìn bại tướng dưới tay ngầm đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó cái này thái độ làm cho sắc mặt của triệu thông võ cực kỳ khó coi cảm nhận được triệu thông võ phát ra cuối cùng khí t ứ c rời rạc bên ngoài võ thánh có sức mạnh ngay tại thẩm thấu chiếu dọi tới cao viễn không có ngăn cản hoặc khu trục hắn muốn biết còn có cái gì võ thánh cùng triệu thông võ là cùng một chiến tuyến nhưng đối phương rất cẩn thận chiếu dọi tới chỉ là một cái quấn quanh lấy hắc vụ thân ảnh mơ hồ mà cái này hắc vụ cao viễn trong thời gian ngắn cảm không có cách nào nhìn tấu lúc nào thời điểm nhân tộc võ thánh cũng cần như thế trôn trôn t r á n h tránh biết mình làm được đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện sao đối mặt cao viễn trào phúng giống như thăm dò đối phương lại không nhìn thẳng mà là thong r o n g mở miệng nói ra hắn đã vì sai lầm của mình bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn đầy đủ một cái giá lớn người bị hại nói vẫn là ta nói cao viễn minh vá hung hăng hỏi ngược lại triệu thông võ rủ sao cũng là nhân tộc võ thánh nhân tộc cần lực lượng của hắn hắn không thể chết hiện tại biết nhân tộc sớm đi làm cái gì đối phương không nói lời này còn tốt nói chuyện cao viễn lúc này liền n h ư mày đối phương mới mở miệng liền đứng ở nhân tộc đại nghĩa đạo đức điểm cao bên trên nếu là mình trước kia có lẽ sẽ còn chăm chú cân nhắc dù sao nhân tộc tứ phía vòng địch mỗi một cái võ thánh đều đầy đủ chân quý mỗi tổn thất một cái có thể sẽ dẫn đến nhân tộc tại cục bộ khu vực tổn thất đại lượng lợi ích thậm chí là nhường một ít dị thú có cơ hội để lợi dụng được nhưng bây giờ lời này lại làm cho hắm cho hắm cảm thấy buồn triệu thông võ triệu g i a bản thân liền là ghé vào nhân tộc miệng lớn hút máu sâu m ọ t bọn hắn chưa từng đem nhân tộc để ở trong lòng bọn hắn tạo thành tổn thất so nhân tộc tổn thất một cái võ thánh hơn rất nhiều hiện tại cần mạng sống liền cần nhân tộc dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy cao viễn cái này mang theo d ế c ậ t lời nói nhờ người tới sừng sốt một chút tựa hồ có chút không nghĩ tới liệt dương võ thánh lại sẽ không xem nhân tộc đại thế cùng đại nghĩa người căn bản không biết do hiện tại nhân tộc xảy ra chuyện gì ta còn tưởng rằng nếu như là người mà nói người nhất định có thể lý giải chúng ta làm tất cả thiên su n ữ khí có chút phức tạp người là cũ thánh cao viễn nhạy cảm bắt được người này ngữ khí cùng cảm xúc biến hóa mà loại này nhận biết tự nhiên không phải nghe nói nhận biết mà là từng có giao lưu thậm chí cộng sự nhận biết khó trách mới mở miệng liền nghĩ dựa vào nhân tộc đại nghĩa đến bảo vệ triệu thương võ là cảm thấy ăn chắc mình trước kia sao tân thánh cũ thánh không cũng không khác biệt gì đều là vì nhân tộc mưu đồ tương lai ngươi muốn thế nào khả năng tha cho hắn một mạng nhưng trên một điểm này người tới lại mập mờ suy đoán là nhân tộc mưu đồ tương lai kia nhân tộc diệt vong lại vì sao là đã định trước ngươi nói cái gì đối phương khẽ giật mình n là người, là người lần một đầu tiên nghe được lời này ta cũng cho là như vậy nhưng bây giờ cuốn tinh dị tộc cùng các ngươi dường như cũng cho là như vậy là các ngươi thống nhất đạt thành trung nhận thức các ngươi cùng bọn hắn có cái gì hợp tác Ta bây giờ có thể nhìn thấy chính là ngay tại hủy diệt nhân tộc là các ngươi mà không phải những người khác cao viễn chất vấn thiên su vô luận như thế nào ngươi cũng không nguyện ý cho hắn một cái cơ hội sao âm thanh của thiên su chấm xuống trên người hát vụ cũng mơ hồ đi theo sôi trào lên hắn ý thức được một vấn đề bây giờ liệt dương võ thánh cùng hắn nhận biết có xuất nhập trước kia liệt dương võ thánh bởi vì là bị liên bang bồi dưỡng được đến làm nhân gian binh khí duyên cớ phàm là đề cập đến nhân tộc đại thế đại nghĩa hắn đều sẽ thận trọng cân nhắc có thể hắn hiện tại sát tâm lại như c ũ không giảm thậm chí nhìn hình dạng của hắn là muốn ngay cả mình cũng làm thịt đáng chết người đáng chết đi cao v i ê n thái độ kiên quyết sát hại nhân tộc võ thánh ngươi liền rốt cuộc không phải nhân tộc anh hùng không quan trọng mặt khác không nên cảm thấy chính mình là võ thánh liền có thể thao túng tất cả lại thế nào bị che đậy người một ngày nào đó cũng biết phát ra thuộc về bọn hắn thanh âm của mình cao v i ê n thản nhiên nói những người này dường như quên đi người bình thường cũng có ánh mắt của mình tư tưởng của mình mặc dù bọn hắn nhìn thấy nghĩ tới thường thường bị lừa dối nhưng có đôi khi bọn hắn nhưng lại so với ai khác đều thấy rõ ràng ngươi vì sao biến điên cùng như vậy như thế không biết tốt xấu thiên su dần dần có tức giận bị điên chỉ là ta sao cao viễn cười lạnh nói muốn cứu người có thể đến nhiều ta nhìn ngươi đến cùng là cái thứ gì hoặc là nói các ngươi cao viễn lại cảm giác được một đạo có chút bá đạo võ thánh khí tức lúc này cũng đang chú ý nơi đ â y tình huống đây là một đạo hoàn toàn xa lạ khí tức thuộc về tân thánh cũ thánh đâu vì sao hiện tại xuất hiện võ thánh ngoại trừ một cái không xác định hắc vụ võ thánh cái khác đều là tân thánh cái này rất không thích hợp mà bị cao viễn phát giác được tên này võ thánh cũng trực tiếp chiếu chiếu ở ít tám mỹ cảnh đạo thân ảnh này thật không có bao phủ tại bên trong hát vụ là một cái mặt mũi tràn đầy hung lệ chi khí cao lớn uy manh t r u n g nhân nhân võ thánh lôi lệ hải triệu tập chư thánh oanh sát hắn hắn chính là một cái nghe không hiểu tiếng người phong tử lại là một chút sâu kiến n h ư u t o à n sát hại ta cái này nhân tộc võ thánh triệu thông võ nhịn không được hô cầu sinh dục vọng nhường hắn giờ phút này tâm cảnh dần dần bắt đầu v n mẹo người quả thật điên rồi thật vất vả sống sót hẳn là so với bình thường người càng hiểu được chân quý gắn liền với thời gian không nhiều thời gian ta thanh tình hay không không cần các ngươi lo lắng các ngươi không độc thủ vậy ta liền độc thủ cao viễn vừa dứt tiếng thân thể của triệu thông võ chống rông trôi lơ lửng hắn đã muốn giết ta liền sẽ không bỏ qua các người đừng quên ta làm sự tình các ngươi người có thiếu tham dự sao chúng ta tại cái này trong mắt phong tử đã trở thành tội nhân các ngươi còn do dự cái gì chờ lấy hắn đi giết các ngươi sao theo hy vọng tới tuyệt vọng triệu thông võ lúc này phá phòng nhưng ở hắn yêu cầu xa vời hạ bọn hắn cũng không hề độc thủ chúng ta không tại làm tinh thiên su cũng là muốn ra tay có thể một cái xuyên tấu qua nhiều như vậy trọng thế giới bích lũy chiếu dọi tới phân thân căn bản không được tác dụng quá lớn nhất là liệt dương võ thánh giờ phút này còn có được có thể đánh bại thực lực của triệu thông võ bọn hắn không biết rõ quá trình cụ thể có lẽ là triệu thông võ quá bất cẩn lại hoặc là cao viễn lại giao xảy ra điều gì một cái giá lớn những quá trình này đều không quan trọng trọng hiểu là liệt dương võ thánh uy hiếp là chân thật tồn tại lôi lệ hải võ thánh cũng là tại làm tình nhưng hắn còn không biết mình tiểu nhi tử đã bị giết hơn nữa liệt dương võ thánh uy hiếp đã so với bọn hắn nghĩ càng lớn hắn cũng không cần thiết độc thân mạo hiểm hắn cũng không muốn rơi vào cùng triệu thông võ một cái kết quả Bọn hắn tổ chương ứ c võ t một h trăm một t mươi ta không ca cực nhân tính thiện ta cực nhân tính ác chương một trăm một mươi ta không ca cực nhân tính thiện ta cực nhân tính ác người đem hắn thế nào lỗi lệ hải bỗng cảm giác không ổn làm thịt cái gì liệt dương người m u t n chết lỗi lệ hải lập tức nổi giận liền phải chiếu dọi chân thân qua tới ra tay đây chính là hắn thương yêu nhất tiểu n h i tử tỉnh táo đừng chúng như thế thô thiện phép k h á c h tướng nhưng thiên su một câu liền để hắn tỉnh táo lại lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày đến lúc đó ta sẽ đích thân xoay hạ đầu của ngươi lỗi lệ hải nhắm người mà phải ánh mắt chừng mắt cao viễn còn rất giống như thế n g o a n lệ hắn biểu hiện rất tốt là tử vong thi đua bên trong duy nhất người thắng trợn sắp chết trước hắn còn tại liên hệ ngươi nói cái gì ba ba cứu ta sớm biết hắn tại trong lòng ngươi phân lượng lớn như thế ta lúc ấy liền không chỉ hoãn tia tín hiệu đúng rồi hắn trở thành duy nhất người sống s ó t sau là ta tự tay giết hắn a lôi lệ hải tâm tính lúc này liền nổ cho dù là hình chiếu giờ phút này cũng ngưng tụ một tia lực lượng giận dữ xuất kích hắn tay khẽ é vây một đạo tia chớp màu đen bị hắn nắm ở trong tay b ạ o xưng ơ làm vụ khi đâm về đầu của cao viễn chân thân lại không đến cũng không biết ngươi tại sửa loạn cái gì cao viễn q u á t tay trực tiếp đem nó phân thân đập nát sau đó cao viễn nhìn về phía triệu thông võ chư thánh đều có ai cụ thánh đi đâu nói thêm nữa một chút ngươi là nhất định phải chết người bất quá ngươi cũng không muốn những này k h a n h tay đứng nhìn người tốt hơn a cao viễn chân ngoài nói mà lời này vừa nói ra trên mặt triệu thông v õ quả nhiên có vẻ đ i ê n cuồng h i ệ n hiện mặc dù dưới mắt loại tình huống này bọn hắn bất luận lại nhanh cũng không nhanh bằng cao viễn đồ đao nhưng tại lam tinh võ thánh hẳn là có một phần bạn khả năng ngăn cản hắn nhưng hắn lại không nếm thử ra tay thì như lôi l ệ hải hắn lại thế nào phẫn nộ lại cũng không chịu mạo hiểm như cũng duy trì cảnh giác chính mình phải chết chẳng còn gì nữa tất cả đều thành công chính mình không có kết cục tốt bọn hắn cũng đừng hỏng tốt hơn cao viễn không cá cực nhân tính chi thiện hắn cực triệu thông vo nhân tính mặt ác mà cao viễn cực thành công trong nhân thần điện bắt đầu thất thánh thân phận của chúng ta cũng không công khai mỗi người đều có chỗ cố kỵ nhưng theo ta quan sát có thể xác định võ t h á n h có tân thánh lôi lệ hải tân thánh ngô quảng quân tân thánh phùng mộng triệu thông võ liên tiếp nói ba cái danh tự mà ta chỉ là xếp tại cuối cùng nhất tân thánh ta dù chết ngươi cũng không khá hơn chút nào ngươi bây giờ hẳn phải biết tại cùng cái gì là địch t a triệu thông võ không muốn để cho những người hợp tác này tốt hơn nhưng cũng giống nhau sẽ không để cho cao viễn tốt hơn hắn muốn để hắn cảm nhận được bị chư thánh để mắt tới sợ hãi n h ư n g hắn từ giờ trở đi mãi mãi cũng sống ở khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị chư thánh gạt bỏ trong bóng tối nhường hắn cũng nhận hết giày vò mà chết lại nói một nửa triệu thông võ vô cùng chờ mong cao viễn biểu lộ nhân tộc tăng thêm n g ư ờ i tổng cộng mới mười hai thánh mà tổ chức của bọn hắn độc chiếm thất thánh mặc dù căn cứ hắn những cái kia không xác định suy đoán bên trong khả năng có một hai võ thánh không nhất định là thuộc về nhân tộc nhưng có lẽ cũng có thể là cũ thánh hắn không xác định trước hết nhất gia nhập gia hỏa quá thần bí quá hiểu được gần dấu tự thân có khi hắn đều có chút không rõ bọn hắn vì sao cẩn thận như vậy nghiêm túc nhưng liền số lượng này đến xem dù là hắn từng là truyền kỳ võ thánh cũng nên sợ hãi kinh dị cũng nghĩ mà sợ hối hận a nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy hắn hoảng sợ bộ dáng kia cũng đáng chỉ những thứ này nhưng mà hắn nhìn thấy lại là cao viễn hoàn toàn như trước đây thông dòng bình tĩnh thậm chí hắn tự hồ là còn hơi nghi ngờ không không có khả năng hắn làm sao lại là loại vẻ mặt này không phải là kinh hãi sợ hãi thậm chí không thể nào tiếp thu được sao vì cái gì hắn như cũng hoàn toàn không có chỗ sợ ngươi vì cái gì không sợ liền xem như người sắp chết cũng sẽ không đánh mất tất cả tình cảm a triệu thông võ không thể nào tiếp thu được lớn tiếng chất vấn ít ra không cần toàn bộ giết sạch người sau khi chết cũng chỉ còn lại sáu cái võ thánh tồn tại nhiều như vậy không hợp thói thường biện pháp ta còn tưởng rằng nhân tộc đều nát kết thúc thậm chí là cao tầng bên trong hẳn là có dị tộc võ thánh không phải có chút điều lệ đứng tại nhân tộc góc độ đến xem thực sự không thể nào hiểu được những cái kia thân phận ngươi không trả xác định người ngươi cũng có cái gì suy đoán có dị tộc sao còn có cũ thánh đâu ngươi nói ba cái này đều là tân thánh cao viễn tiếp tục hỏi nghe cao viễn lời này triệu thông võ cả người đều lại có qua muốn giết sạch tất cả nhân tộc võ thánh thậm chí dị tộc võ thánh ý nghĩ liền xem như điên rồi đây cũng quá điên quá mức hắn không phải nhân tộc truyền kỳ võ thánh sao tại sao lại biến đáng sợ như thế coi như người sắp chết chính hắn cũng chưa từng từng có ý tưởng điên cuồng như thế triệu thông võ đừng quên ngươi còn có tộc nhân còn có quan tâm người đừng như cái không thua nổi như chó điên cắn người linh tinh sắc mặt của thiên su biến đổi hắn gấp hắn không xác định thân phận của mình phải chăng cũng bị triệu thông võ đã nhìn ra mặc dù bọn hắn tại nhân thần điện lẫn nhau che giấu tung tích nhưng lâu dài tiếp xúc h ạ n một số người thân phận cũng biết bị t r ầ m rãi cân nhắc đi ra ngay từ đầu giữ bí mật tính còn rất cao nhưng đằng sau đại cục dần dần bị bọn hắn trừng ư khống gia nhập võ thánh cũng càng ngày càng nhiều mới gia nhập người t r ầ m rãi cũng sẽ không tiếp tục tận lực gần giấu thân phận của mình nhất là giống lôi lệ hải loại này tùy tiện người có khi hận không thể nhường cái khác võ thánh đều biết thân phận chân thật của mình mặc dù bị nhìn đi ra một cái liệt dương võ thánh dường như cũng không có gì vấn đề quá lớn nhưng hắn quen thuộc tại phía sau màn không muốn gánh chịu bất kỳ không ổn định phong hiểm cái này không cần lo lắng gia tộc bọn họ người cơ bản đều bị ta giết sạch, còn lại mấy cái. không có gì bất ngờ xảy ra cũng biết được giải quyết nói tiếp ngươi một kẻ hấp hối s ắ p chết còn có cái gì tốt tần giấu để bọn hắn cũng mở mang kiến thức một chút ngươi liên cuồng cao viễn nhìn chăm chú triệu thông võ thừa dịp tinh thần của hắn không ổn định không cách nào phát huy võ thánh lực lượng đối với nó phát động tinh thần quấy nhiễu ta xác thực hoài nghi có chút g i a hỏa khả năng không phải người triệu thông võ thần sắc có chút hoảng hốt t h ầ n điện thiên su đột nhiên lớn tiếng đoạn quát một tiếng đặc thù tinh thần ba động từ hắn trên người tôn ra mà nghe được hai chữ này triệu thông võ thần sắc lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại sau đó hắn nhìn về phía thiên su ánh mắt tràn ngập khát、vọng. thiên su trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó triệu thông võ liền hoàn toàn ngầm miệng cao viễn khẽ nhữ mày bọn hắn dường như trong nháy mắt này đạt thành ăn ý nào đó hoặc là nói giao dịch có thể một kẻ hấp hối sắp chết nhà tộc nhân đều bị g i ế t sạch còn có cái gì tốt cố kỵ luôn không khả năng cược chính mình không giết hắn a kế tiếp mặc cho cao viễn lại thế nào giật dây triệu thông võ đều im miệng không nói l i ê n làm người xấu đều làm không hoàn toàn thật khiến cho người ta thất vọng bàn tay cao viễn bao trùm lên thái dương n h i diễm cũng thành trào trạng u n g tha hắn ngươi còn có đường rút lui còn có rộng lớn hơn đường chờ ngươi đường đem đường đi hẹp thậm chí ngươi nguyền rủa cũng không nhất định không có cách nào thanh trừ thiên su chỉ có thể lộ ra một chút khả năng hấp dẫn tới đồ vật của cao viễn hy vọng hắn có thể dừng tay cao viễn chỉ là cười ha ha thiên su lúc này liền biết cao viễn không thể lại thay đổi chủ ý phân thân của hắn không có tính toán ra tay bởi vì hình chiếu phân thân lực lượng còn thiếu rất nhiều thiên su hình chiếu lực lượng tại tiêu tán bởi vì hắn đã nhận ra sức mạnh của cao viễn đang tìm hiểu hắn tới nguyên đ i ệ tốc độ rất nhanh lại nhiều một hồi có thể sẽ bị hắn bắt được vị trí của mình ta sẽ đi liên bang tổng bộ người còn dám tới thiên su thanh âm mang theo ngạc nhi ngờ đây là đối bọn hắn hạ chiến thư triệu thông võ cũng trận to con mắt tại biết bọn hắn kiêm một hồi doanh có nhiều vị võ thánh sau không chỉ có không tránh còn muốn tiếp tục tiến về liên bang toàn bộ giờ phút này triệu thông võ đ ỗ n g nhiên ý thức được sự tranh lệch giữa bọn họ không chỉ là trên thực lực tại dứt khoát bên trên hắn cũng làm cho người chính mình theo không kịp có gì không dám có lỗi với nhân tộc người cũng không phải ta chúng ta sẽ cho ngươi một cái thể diện t i ể u chết thiên su băng lánh nói rằng không cần ta không có ý định cho các ngươi cái gì thể diện kiểu chết cao viễn đáp lại nói ừ thiên su lạnh hư một tiếng thân ảnh hoàn toàn biến mất phốc phốc còn đắm chìm trong khiếp sợ triệu thông vo đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới túi đầu xem xét cao v i ệ n nhiễm lên hỏa diễm tay phải lại t h u bạo cắm vào bên trong thân thể của hắn nếu như vẹn vẹn l à như thế này còn tốt nhiều lắm thì ra thịt b ề n trên một chút thống khổ có thể trên tay hắn còn mang theo một cỗ thần bí mênh mông lực lượng tại xâm nhập hắn mỗi một cái tế bào mỗi một điểm tinh thần lực t r ư ơ n g một trăm mười một chết không nhắm mắt đây chính là tất cả vấn đề đáp á n sao ba canh chương một trăm mười một chết không nhắm mắt đây chính là tất cả vấn đề đáp ăn sao ba canh、à. một loại không cách nào nói rõ thống khổ lúc này giống như thủy triều vào tới đó là linh hồn bị xâm lấn nghiền nát mảnh vỡ lại quất roi nghiền ép bóc ra trước nay chưa từng có thể nghiệm loại thống khổ này nhường thân làm võ thánh hắn đều không thể thừa nhận cao v i ệ n vốn có thể phong tỏa cảm giác của hắn nhưng có cái này tất yếu không có mà triệu thông võ lại cho rằng đây là cao v i ệ n đối với hắn tra tấn tiếng kêu rên của hắn truyền rất rất xa làm cho cả người của thượng đô cũng nhịn không được dùng mình một cái đối với cái này thường xuyên hành tẩu tại người của lam tinh tộc võ thánh t h a nhâm bọn hắn tự nhiên là quen thuộc nhất là hắn vừa mới lên sân khấu lúc càng là vạn chúng trú m ụ muốn quên cũng khó nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới có một ngày võ thánh lại cũng sẽ phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu trên giờ phút này cho dù là nhìn không thấy ít tám bí cảnh tình huống người cũng tin tưởng biết kết quả của trận chiến này triệu g i a võ thánh triệu thông võ chiến bại mà tại thế giới bích lũy vết nước chỗ trong tay khương toàn một mực khẩn trương nắm chặt một khối võ thánh huyết khí h ồ n b à i làm cao viễn triệt triệt để để t r i ể n lộ ra thuộc về năng lực của liệt dương võ thánh cùng triệu thông võ nhiều lần khẳng định sau kết hợp trước hết nhất trước đủ loại chứng cứ nàng có thể trăm phần trăm khẳng định đây chính là liệt dương võ thá mặc dù tính cách năng lực bên trên đều có chút biến hóa những này cũng là trước kia lừa dối nàng phán đoán đồ vật nhưng hắn vẫn là cái kia năng lực nhân tộc công đạo đứng ra truyền kỳ nàng một mực mật thiết chú ý trên chiến trường tình huống chỉ cần cao viễn vừa có nguy hiểm tính mạng hắn sẽ triệu h o á n hạo thiên võ thánh trợ giúp có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới h ắ n tại cùng triệu thông võ võ thánh trong c h é m giết lại toàn bộ hành trình chiếm cứ ưu thế thậm chí có thể dùng nghiêng về một bên ưu thế để hình dung thằng đến cầm xuống triệu thông võ cái này một cái nhân tộc võ thánh bản thân hắn đều không bị một chút tổn thương quá mạnh mạnh đến mức không cách nào hình dung liền xem như hạo thiên võ thánh cũng làm không được võ thánh ở giữa lại có t r ê n h lệch lớn như vậy khó trách hạo thiên võ thánh sẽ đem nhìn thành hy vọng tới cái khác võ thánh hình chiếu phủ xuống thời giờ lòng của nàng cũng một mực sách theo nếu là thánh chiến tiếp tục vẫn là đến triệu hoán hạo thiên võ thánh tham chiến mặc dù không thể trăm phần trăm xác định có thể triệu hoán thành công nhưng thánh chiến không có tiếp tục nữa tựa hồ là bởi vì lôi lệ h ạ i bên kia võ thánh đa số không tại trên lam tinh nhưng kết quả như vậy lại càng kém bởi vì tại chuyện càng phát ra nghiêm trọng sau hắn vẫn muốn đi trước liên bang toàn bộ hán, chẳng lẽ muốn l ấ y sức một mình đối kháng chư t h á n h sao đây không phải lựa chọn sáng suốt nhất định phải mau chóng hồi báo cho hạo thiên võ thánh chờ thánh vực biến mất sau đến trước tiên liên hệ không thể nào thộc ta võ thánh làm sao lại phát ra tiếng kêu thảm thộc ta võ thánh không có khả năng vua triệu gia tộc lao không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực hắn tình huống bên này rất k h ô n g ổn bọn hắn tất nhiên có cường giả về số lượng ưu như thế nhưng trước mắt này phong tử đánh lấy đánh lấy đột phá bây giờ hoàn toàn ổn, ổn định ở bàn thánh giai đoạn người đứng bên cạnh hắn đều bị hố chỉ còn một mình hắn kế tiếp liền đến tiên chính hắn nếu không phải mình trang bị tốt vương chiến ra lại là tại thụ thương bên trong đột phá còn không có khỏi hẳn nếu thật là hoàn chỉnh bàn thánh coi như lần lượt có bắt d i a i võ giả đánh đổi mạng sống hắn cũng gánh không được lâu như vậy hắn còn mong mọi trong tộc võ thánh giải quyết liệt dương võ thánh sau dành tay thu thập hết tất cả biên cương binh lính nhưng bọn hắn võ thánh vậy mà bại bởi một cái gánh vác n g u y ê n rùa thực lực đại khái s u ấ t không bằng lúc trước liệt dương võ thánh thậm chí không bao lâu liền nghe tới trong tộc võ thánh tin chết cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận đương nhiên kết quả ngươi tại quỷ khóc sói gào cái g á m a vương chiến gia bắt hắn lại tâm thần sơ hở trong nháy mắt khởi s ư ớ n g như mưa rông gió bao công kích cuối cùng nắm lấy cơ hội một quyển trực tiếp truy phát nổ đầu của hắn ta nói cho ngươi một vài thứ ngươi không phải hẳn là cho ta một thống quái sao cho ta một cái thể diện kiểu chết triệu thông v õ thực sự không thể chịu đựng được loại này trước nay chưa từng có t h ư n g khổ hắn tự cảm thấy mình không phải như vậy chật vật chết đi ngươi xứng sao cao viễn mặt không biểu tình như cũng tại nếm thử đem k i ê n một bộ phận cùng loại tín ngưỡng chi lực năng lượng tháo rời ra trước mắt có thể bắt được đến lại rất ngoan cố rất khó dùng man lực toàn bộ rút ra đi ra ngươi có thể nào làm lục ta như vậy Ta đ những lực lượng kia trong nháy mắt nhận văn minh tri hỏa dẫn dắt cấp tốc tụ hợp vào bên trong bạch sắc hòa diễm vô cùng nhẹ nhõm chờ một chút đây là cái gì trên mặt triệu thông võ bỗng nhiên lộ trước nay chưa từng có chấn kinh c h i sắc Ở trong cơ thể mình lực lượng là cái gì trong cơ thể mình lúc nào thời điểm có loại lực lượng kia trong này còn chiếu dọi ra toàn bộ văn minh cảnh tượng vậy rốt cuộc là cái gì cái này không giống như là thuộc về thủ đoạn của võ thánh chẳng lẽ hắn đột phá n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i có phải hay không tìm tới võ thánh về sau đường triệu thông võ toàn thân không ngừng run dậy một nửa là đau một nửa là kích động ngươi không có tư cách biết cao viễn thẳng như nói không cầu ngươi nói cho ta vậy rốt cuộc là cái gì kia đến cùng phải hay không phía trên võ thánh lực lượng võ thánh về sau đường là vạn tộc tất cả võ thánh đều tại truy tìm đồ vật vì cái gì bọn hắn tụ họp tụ nhân t h ầ n điện trong đó đây chính là một nguyên nhân rất quan trọng như thật có đường hắn làm gì bỏ gần tìm xa cái này lộ ra hắn cả đời đều thành hơn một cái dư trò cười có đường lời nói là có thể l ị c h chuyện càn con a nói cho ta thần điện còn có cái gì đặc thù hàng nghĩa các ngươi đạt thành thỏa thuận gì theo lý mà nói lấy tính tình của ngươi không ai so chính ngươi quan trọng hơn ngươi đều phải chết còn có cái gì có thể uy hiếp đến ngươi nhưng mà triệu thông võ lại giống như là quên đi việc này chỉ là điên cuồng tự mình quát ầ m lên n g i nói cho ta hả nói cho ta hả nói cho ta võ thánh về sau là có hay không có đường ngươi chưa từng từng chiếm được tôn trọng của ta cho nên ngươi cái gì cũng sẽ không biết mang theo không cam lòng cùng nghi hoặc chết đi、không、ba câu ngươi nói cho ta tại cực độ không cam lòng bên trong phẫn hận bên trong triệu thông võ trận to con mắt hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh khí tước hán chết không nhắm mắt thân thể cũng một điểm điểm tại bùi b ă m hóa nhưng có lẽ nội tâm của hắn nhưng thật ra là có câu trả lời chỉ là không thể tin được võ thánh vẫn lạc tin tức này rất nhanh truyền khắp thượng đô truyền khắp toàn bộ lam tinh nhưng tao vẫn còn không có theo ít tám bí cảnh trở về thượng đô khương toàn liền vội vã tìm tới hạo thiên võ thánh mất liên lạc hắn từng để cho ta tại xác định thân phận của ngươi sau đem thứ này giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể giúp một chút hạo thiên võ thánh hắn những năm này thật rất không dễ dàng khương toàn đưa ra một khối phong ấn võ thánh lực lượng ngọc bài thì ra ngươi là người của hắn cao viễn tiếp nhận ngọc bài giải trừ võ thánh phong ấn thấy do phía trên truyền lại tin tức sau con ngươi của hắn bỗng nhiên co r i t lại nội tâm cũng ít có nhắc lên kinh đào hải lãng phía trên chỉ có sáu cái chữ sáu cái làm hắn đều cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình chữ mà cái này sáu cái chữ cũng sẽ chư t h á n h mục đích thuyết m ì n h rõ rõ ràng ràng cũng cùng kia cái gọi là đã định trước diệt vong vận mệnh liên hệ ở cùng nhau cũng giải quyết cao viễn trong lòng rất nhiều nghi hoặc chương một trăm mười hai thế cục tương bước lãng bọn hắn phản bội n h â n tộc chương một trăm mười hai thế cục tương bước lãng bọn hắn phản bội n h â n tộc n h â n tộc vong võ thánh sinh đơn giản sáu cái chữ lại làm cho cao viễn suy nghĩ không yên n h â n tộc coi như diện lấy thực lực của võ thánh cũng có thể rất tốt sống sót dạng này lý giải xem như một loại tương đối khách quan tồn tại khả năng không tồn tại cái gì làm cho người cảm thấy kinh dị chuyện nhưng vấn đề là câu nói này không phải ven đường tùy tiện một người nói mà là một vị nhân tộc võ thánh mang cho mình tin tức cho nên đến kết hợp tình huống trước mắt đi suy đoán lại xem xét cái này sau chữ cả hai tồn tại một loại làm cho người kinh dị quan hệ nhân tộc võ thánh như muốn sinh tồn là xây dựng ở hy sinh nhân tộc dưới tình huống hiến tế chính mình tộc đàn có thể dạng này thuyết pháp không hề có đạo lý có thể nói cao viễn bản thân liền là võ thánh hắn chưa từng cảm thấy mình sinh tồn cần xây dựng ở phía trên nhân tộc thậm chí là tự võ đạo sinh ra đến nay đều không có dạng này thuyết pháp cùng tất nhiên quan hệ cái này lần là đầu thuyết, thuyết pháp này trước mắt huyết thiếu chuyện tất nhiên thực căn cứ nếu thật sự là như thế đã nắm giữ đại quyền n h â n tộc võ thánh đa số thời điểm cũng không nên là ngồi yên không lý đến mà là khả năng đã sớm phát rồ i mở ra bắt đầu hiến tế nhân tộc ít ra giống triệu thông võ loại này người cao viễn cảm thấy hắn là làm ra được nhưng cũng không thể hoàn toàn không thừa nhận loại khả năng này bởi vì những n à y võ thánh có lẽ không phải không xuất thủ có thể là thời cơ không đến cũng có thể là là có ý nghĩ này võ thánh bị cái gì chế ư ớ c lấy không thể không kiêng nghệ gì cả ra tay thì như cũ thánh nhưng nếu là tăng thêm nhân tộc là đã định trước diệt vòng một chuyện tại loại này cơ sở bên trên cao viễn làm ra một cái hoàn toàn mới lớn mật phỏng đoán nếu là n h â n tộc v õ thánh cùng bộ phận d ị tộc đều cảm thấy nhân tộc diệt vong là đã đi trước kia không có gì hơn mấy loại khả năng thứ nhất là trước mắt chân thực tồn tại đến từ vạn tộc uy hiếp n h â n tộc tình cảnh hiện tại xác thực không được tốt nhưng ở nhân tộc có hai chữ số v õ thánh d ư ớ i tình huống diệt vong cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao cái khác d ị tộc tại l à m tinh lộ ra ánh sáng trước cơ hồ đều là không có liên hệ bọn hắn đều là lẫn nhau đề phòng lẫn nhau quan hệ cạnh tranh thậm chí nếu không phải tìm không thấy bọn hắn bản thổ thế giới dân tộc kỳ thật có năng lực có thể tiêu diệt trong đó rất nhiều bên trong thấp di tộc văn minh tộc đàn như theo vạn tộc góc độ đến giải độc n h â n tộc kỳ thật cũng là một cái cao đẳng dị tộc nhưng trước mắt n h â n tộc xác thực bởi vì ra rất nhiều sâu mọt mà dẫn đến xuất hiện một chút văn minh nguy cơ thậm chí những ngày võ thánh lâu dài cứ tiếp như thế n h â n tộc như diệt vong bọn hắn chính là kẻ đầu sỏ nhưng nếu như là điểm này võ thánh nhóm phản ứng lại không đúng bởi vì loại này ngoại bộ uy hiếp n h â n tộc đã đối kháng đã lâu bọn hắn không đến mức một chút ý chí chống í c h cự đều không có hơn nữa đây cũng là có thể giải quyết nhưng theo thái độ của bọn hắn cùng dân tộc các loại biện pháp đến xem bọn hắn không giống có tại giải quyết những n à y ngoại bộ uy hiếp ngược lại là tùy ý nhân tộc chỉnh thể tình huống càng phát ra chuyển biến xấu số dưới không có gì ngoài loại khả năng này bên ngoài còn có một loại theo kết quả đẩy ngược khả năng trước giả thiết nhân tộc diệt vong là đã định trước kết quả này võ thánh nhóm không biết rõ từ chỗ nào đạt được phán đoán cảm giác nhân tộc muốn diệt vong vì mình sinh tồn bọn hắn bắt đầu theo nhân tộc bên trong nghiền ép ra tận khả năng nhiều tài nguyên hài lòng chính mình n g à y sau nhu cầu muốn bảo đảm chính bọn hắn có thể còn sống sót nhưng thuyết pháp này lại khuyết thiếu trọng yếu nhất tin tức nơi phát ra bọn hắn đến cùng đạt được tin tức gì vì sao chắc chắn như thế tương lai n h â n tộc liền sẽ diệt vong đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ bởi vì vững tin kết quả này cho nên vô tâm dẫn đầu n h â n tộc chỉ lo vì chính mình mưu đường sống thậm chí là đem việc này đường xây dựng ở trên n h â n tộc mà cao viễn bản nhân s á t thực càng tin cái này một loại phỏng đoán bởi vì loại này phỏng đoán chỉ cần giải quyết một cái là dễ thấy nhất vấn đề liền có thể thuyết minh triệu thông võ bọn hắn v i ệ c đã làm cái kia chính là bọn hắn chắc chắn nhân tộc sẽ diệt vong tin tức con đường từ đâu mà đến lại là gì đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ nhưng mặc kệ là loại nào hiện tại n h â n tộc võ thánh đều đem n h â n tộc đưa vào hiểm điện mặc kệ là không làm vẫn cố gắng đem n h â n tộc xem như bọn hắn sống sót căn bản trên bản chất bọn hắn đây đều là phản bội n h â n tộc nếu là phản bội n h â n tộc kia mặc kệ là cho cho dị tộc đặc quyền tùy ý dị tộc tư tưởng hoành hành vẫn là không nhìn dị thú độc công s ư ở n g thậm chí là có thể đối dị tộc đoạn tuyệt văn minh truyền thừa những sự t ì n h này cầm nhẹ đệ nhẹ liền đều có thể lý giải bởi vì trong mắt bọn hắn nhân tộc diệt vong là đã định trước ai còn sẽ đi để ý tới hiện tại biến thành cái giặc gì thật là có người nhìn thấy nhân tộc n u y n vong vẫn còn dùng tính mạng của mình đi nế nhưng bọn hắn đâu xem xét nhân tộc có vấn đề nao h nhao nghĩ đến chỉ lo thân mình thậm chí để thêm ép cuối cùng một đợt có vấn đề không phải là đi giải quyết vấn đề không nên tùy ý vấn đề tiếp tục nữa thậm chí là mở rộng vấn đề này như thật sự có một ngày mặc kệ chuyện gì xảy ra diệt vong bọn hắn không làm ít ra có thể tính nửa cái kẻ đầu sỏ cũ thánh không xuất hiện có lẽ cũng không phải tất cả mọi người không làm cụ thể chỉ sợ chỉ có chờ những n à y ngồi không ăn bám ra hỏa xuất hiện tại liên bang t ổ n bộ khả năng thật tốt hỏi bọn họ một chút hiện tại có càng nhiều tình báo cũ thánh ngoại trừ ngoài hạo tiên võ thánh cái khác đều đúng bên ngoài nói bế quan cao viễn cảm thấy đây không phải là bế quan ít ra trong ký ức của hắn không có khả năng tất cả cũ thánh đô sẽ phản bội n h â n tộc t ỷ như n h â n tộc viễn như lại t ỷ như giả tạo chính mình tử vong cổ xương nguyệt võ thánh nàng nên là làm nhân tộc đã định trước diệt vong bàn luận không thể ngăn chặn khuyết t á n lúc ý thức được vấn đề cho nên ngụy trang tử vong của mình để cho mình không đến mức bị cái gì nhân thần điện để mắt tới cũng là tin tưởng mình có thể còn sống sót nhưng bọn hắn người đâu hẳn là sẽ không chết đi dễ dàng như thế a nếu là con sống vậy nhất định có người đang tìm kiếm giải quyết nhân loại diệt vong nguy cơ phương pháp xử lý mà đây đều là hạo thiên võ thánh thông qua cái này sáu chữ truyền đưa cho mình tin tức điều kiện tiên quyết là hạo thiên võ thánh không có l ừ a g ạ t mình hắn hiện tại liên lạc không được người đem biết đến tất cả mọi chuyện nói cho ta cao viễn đem trong tay ngọc bài c h ấ n vỡ loại tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài lại nơi phát ra vẫn là võ thánh lời nói khẳng định sẽ khiến to lớn khủng hoảng cùng bạo động điểm này từ giờ phút này vẻ mặt đờ đẫn trên người khương toàn liền có thể thấy một hay rất hiển nhiên việc này căn hệ trọng đại hạo thiên võ thánh theo không có nói hắn bởi vì có một số việc đối một k i ể u d a i võ giả mà nói gánh vác quá mức nặng nề nhân tộc vong võ thanh sinh nàng tự l ầ m b ầ m nhiều lần trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin nàng cho tới nay đều chỉ là muốn đem những cái kiêng ngồi không ăn bám người thay thế đi thanh lý mất t ố t còn liên bang còn nhân tộc một cái tươi sáng cả k h ô n nàng không muốn lại nhìn thấy không nhà để về các cô nhi đói chết tươi tại mục nát trong viện m ộ t tôi lại ngay cả một cái hỏi tới người cũng không có có thể nàng theo không nghĩ tới mục nát phía sau sẽ dính dấp tới chuyện lớn như vậy cái này không chỉ là khác biệt trận d o a n ở giữa tranh phong võ thành nhóm Từ bỏ nhân tộc Trước tộc nhân tộc、võ、thánh cùng ở tại, thần Trước tộc nhân tộc、võ、thánh cùng ở tại, thần bỏ bí bí nhân nhân cùng minh cảnh. nhân cùng minh cảnh. sao? dị dị võ võ ở ở không phải vứt bỏ là phản bội là giết hại cao v i ệ n không có trăm phần trăm tin tưởng nhưng theo trước mắt hắn chứng kiến hết thảy đúng là đối đ ư ợ c khương toàn tâm tình phức tạp hơn nhưng cũng không phải tất cả võ thánh đều như thế cái này đối với nàng mà nói còn có hy vọng nếu là nhân tộc tất cả cao t ầ n g chỉ lo chính mình tất cả đều từ bỏ nhân tộc cũng nhờ vào đó nghiền ép xong nhân tộc một điểm cuối cùng giá trị chỉ là ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng sau đó khương toàn đem chuyện của hạo thiên võ thánh hết thể nói cho cao viễn bao quát vừa rồi tại cao viễn hủy bỏ thánh vực sau nàng trước tiên liên hệ hạo thiên võ thánh cái này một chuyện nhưng lại phát hiện liên lạc không được cái này khiến nàng thập phần lo lắng những năm này lấy triệu thông võ cầm đầu tổ chức vẫn luôn muốn kéo hạo thiên võ thánh nhập bọn hạo thiên võ thánh vì không kích thích mâu thuẫn vẫn luôn biểu hiện lập lớn đôi không có rõ ràng tự tuyệt ngay từ đầu đối phương còn có kiên nhẫn nhưng mấy năm này cũng c h ầ m không có kiên nhẫn thậm chí khả năng đã muốn diệt trừ hạo thiên võ thánh nhưng liên bang tổng bộ vị trí bí cảnh hết sức đặc thù trong tay hạo thiên võ thánh lại có cái khác cũ t h á n h bí cảnh quyền hạn ế u là tại liên bang tổng bộ cưng gian tới dù là đối mặt chư thánh vây công hắn cũng có năm chắc làm được kéo một cái võ thánh cùng một chỗ cho cùng bởi vì liên bang tổng bộ t r ư ờ n g thành thủ vọng hệ thống quyền hạn trong tay hắn mà bọn hắn có lẽ là còn chưa nghĩ ra muốn hy sinh ai cho nên một mực dễ dàng tha thứ lấy không có động thủ đương nhiên nếu là hạo thiên võ thánh bị lừa ra liên bang tổng bộ kết quả là khó nói dù sao những năm gần đây hạo thiên võ thánh không ít xấu chuyện tốt của bọn hắn không phải hiện tại nhân tộc tình huống sẽ càng học bét nhưng lại tại nàng xác nhận cao vẫn là liệt dương võ thánh、lúc. hạo thiên võ thánh lại liên lạc không được đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu thậm chí khả năng đã gặp bất chắc thời gian có chút không khớp cao viễn nghe xong nàng giảng thuật sau có chút n h ũ n mày cái gì thời gian không chính xác khương toàn không hiểu trước đó bọn hắn căn bản không cảm thấy ta sẽ là bao lớn uy hiếp cho nên không lo lắng ta cùng hạo thiên sẽ có cái gì tiếp xúc hiện tại ý thức tới ta là uy hiếp lo lắng chúng ta sẽ liên hợp lại nhưng tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy hạo thiên võ thánh những năm này có thể kiên trì nổi tự có chỗ hơn người không có khả năng lập tức liền bị cầm xuống hạo tiên h võ thánh mất liên lạc thậm chí có thể là tại trước khi giết chết triệu thông võ phát sinh nếu là như vậy ngược lại không cần quá mức lo lắng hiện tại nhân thần điện chủ phải chú ý lực lại tại trên người của ta áp lực của hắn hẳn là sẽ nhỏ một chút có lẽ là có phát hiện gì cho nên mới tạm thời mất liên lạc hạo tiên h võ thánh có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì bọn hắn không bỏ được trả giá đắt vạn nhất bọn hắn khương toàn vẫn là rất lo lắng kia một đám đồ hèn nhát có cái này giác ngộ sao vừa rồi có thể là có người liền xuất thủ nếm thử mạo hiểm cũng không dám cao viễn k i n h thường nói khương toàn nhất thời trầm mặc hắn đối lôi lệ hải đám tia võ thánh đúng là như thế đánh giá sao trên thế giới này sợ là không ai dám nhìn như vậy không d ậ y nổi một đám v õ thánh a nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sự thật giống như thật sự là như thế thật muốn có cái này giác nộ bọn hắn trận doanh chỉ cần có một cái v õ thánh bằng lòng lấy cái chết tuấn đạo hạo thiên v õ thánh sớm tại mấy năm trước liền bị bắt rồi coi như vạn nhất bất hạnh rơi xuống trong tay bọn họ cũng chỉ sẽ trở thành dùng để áp chế công cụ của ta chỉ cần ta còn sống hắn liền còn có giá trị cao viễn tử tốn ó i mà giờ khắc này dương hạo thiên tại liên bang tổng bộ ít không một bí cảnh biên giới thăm dò một cái tín hiệu nơi phát ra tín hiệu đến từ một vị q u thánh mà hắn đã cực kỳ lâu không có nhận qua đến từ cũ thánh tin tức cùng lúc đó nhân thần điện lại tụ họp võ thánh lần này ngoại trừ triệu thông võ tất cả võ thánh đều đã đến đông đủ đến thần minh b i cảnh tổ chức hiện thực hội nghị thiên su từ tổ nói sau khi nói xong người liền biến mất lưu lại cái khác v ũ thánh bất quá bọn hắn cũng đều biết việc này can hệ trọng đại đã không phải là tuyến bên trên có thể giải quyết liệt dương võ thánh tuyệt không thể giữ lại chu thánh l á tất nhiên sẽ phát sinh thiên u y ề n ngươi không phải cũng tại lam tinh sao thế nào có ngươi tại triệu thông võ sẽ còn xảy ra ngoài ý mới liệt dương võ thánh thật sự có mạnh như vậy sao ngọc hành trầm giọng hỏi trong giọng nói có chút bất an hử liệt dương võ thánh ta tất phải giết dám giết ta hàn nhi thiên quyền nộ khí chưa tiêu sau đó hắn mới trả lời lời của ngọc hành chiến đấu lúc b ộ c phát ta cũng không có phát giác được từ điểm đó mà xem triệu thông v õ có thể là chúng liệt dương võ thánh đã sớm thiết kế tốt cảm ấy nói cách khác hắn là bị tập kích bất ngờ sau mới bị giết sao khai dương hỏi là có khả năng này bất quá liền xem như tập kích bất ngờ kia cũng nói thực lực của liệt dương võ thánh không có chúng ta nghĩ yếu như vậy hắn khả năng còn bảo lưu lấy cực mạnh lực lượng không thể khinh thường hắn thiên quyền lôi lệ hải trầm giọng nhắc nhở đây là tự nhiên thiệt thòi như vậy chúng ta ăn một lần t u y ệ t không thể ăn lần thứ hai đã xác định hắn đang chết lần này liền phải đem hết toàn lực q u a n h s á t hắn triệu thông võ cuối cùng cùng chúng ta vẫn là có khác biệt hắn không là lúc trước bị nhóm đầu tiên chọn chúng người so với chúng ta đều muốn muộn thành thánh nhiều ít vẫn là có chút n ắ n nớt bất quá ít ra đã xác nhận thái độ hắn không thể trở thành chúng ta một viên vậy thì cũng đừng tồn tại à chư vị đợi chút nữa thấy thiên toàn có chút tiếc nuối nói rằng không bao lâu bọn hắn liền từ các nơi hội tụ tại một cái đặc thù bí cảnh bên trong đây là một cái không tại bất luận cái gì ghi chép bên trên bí cảnh một tòa đưa thân vào trong b i ể n rộng hòn đảo hòn đảo bị chia làm mười cái khu vực mỗi một cái khu vực chỗ cao nhất có các văn minh tộc quần cờ xí nên hòn đảo không có dễ thấy thế giới cổ sáng thông đạo chỉ là hòn đảo phản chiếu trên mặt biển cái bóng thỉnh thoảng sẽ nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng gợn sóng dập dờn mở sau lôi lệ hải tự cái bóng bên trong đi ra ngoài hắn vừa xuất hiện tùy t i ệ n lại mang theo sát khí v õ thánh khí t ứ c liền bị người nơi này cảm giác được là nhân tộc võ thánh nhìn tâm tình dường như không được tốt có phải hay không các ngươi trên quần tinh dị tộc cấp bậc chuy một gã mọc da ác ma song r á c toàn thân đỏ thấm g a o thế tướng mạo có chút dọa người tựa như chân chính ác ma đồng dạng dị tộc cường giả hỏi tộc ta đã rõ ràng giải thích qua kia là người phía d ư ớ i thiện tự lo thân đã hướng nhân tộc khôi thủ giải thích rõ tình huống việc này dừng ở đây các ngươi cũng đừng nhắc lại b ị t r a hỏi quần tinh tộc thản nhiên nói cũng không có e ngại nhân tộc võ thánh bởi vì người ở chỗ này cơ bản đều là các tộc võ thánh ngay cả cựu giai cường giả đều rất ít gặp bắt giai võ giả là một cái đều không có nhân tộc cũ thánh chỉ là bế con sao loại sự tình này đều có thể bỏ qua muốn lúc trước nói không chừng lại muốn làm thịt các người một cái võ t h á n h mới bằng lòng bỏ qua hồng ma dị tộc cười khanh khách nói có ý riêng thời đại không giống như vậy loại này bất lợi cho vạn tộc hòa bình đoàn kết lời nói không nên nói lung tung còn tinh dị tộc võ thánh khẽ nhữ mày lời này ngươi tin vẫn là nhân tộc tin người nào không biết nắm trong tay lam tinh sẽ cùng nắm giữ vô số bí cảnh tài nguyên không quyết ra cuối cùng bên thắng liền vĩnh viễn không có khả năng nên đón chân chính hòa bình dù sao lam tinh cái này một vị trí quá tốt rồi nếu là tại chúng ta thế giới thăm dò mấy chục năm đều không nhất định có thể phát hiện một tòa dạng bí cảnh tài nguyên chỉ là không đến trăm năm võ đạo một đường liền đổi kịp chúng ta mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm nội t ì n h thật sự là một cái đáng sợ tộc đàn các ngươi thật yên tâm để bọn hắn tiếp tục trưởng thành t i c h à. bất lợi cho hòa bình lời nói không nên nói lung tung bế quan một chuyện đại khái làm thật ta từng thăm dò qua thật có nhân tộc cũ thánh ra tay là bị nhân tộc xưng là nhà của v i ệ n n h ư băng trước quần tinh võ thánh mặt nửa câu vẫn là tái diễn lời nói thật không có ý nghĩa hồng ma võ thánh ngay vậy khe n h ư mày nhưng hắn đang muốn nói cái gì thời điểm trước sau lại có ba cái nhân tộc võ thánh đã tới tổng cộng tới một cái nói cách khác những năm này cùng bọc cơ bản đều xuất hiện ở đây tất cả sắc mặt của dị tộc võ thánh có hơi hơi ngưng xảy ra chuyện gì tại sao tới nhiều như vậy nhân tộc võ thánh muốn hay không cầu viện chẳng lẽ bọn hắn bên kia lại có cái gì phát hiện mới trong mắt hồng ma võ thánh có vẻ tham lam lướt qua không phải ta nghe nói bên trong nhân tộc b ộ c phát t h á n h chiến triệu thông võ võ thánh bị liệt dương võ thánh làm thịt dĩ thái chủng tộc võ thánh vội vã là q u ầ n tinh dị tộc võ thánh mang đến tin tức về lam tinh cái gì chương một trăm mười bốn không thể để cho hắn sáng tạo kỳ tích ai chết ba canh chương một trăm mười bốn không thể để cho hắn sáng tạo kỳ tích Ai cái h canh. ế t Bà l này đối rất các nhiều dị tộc mà nói thật là chuyện tốt mà rất nhanh bọn hắn hiểu được hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra lại là liệt dương võ thánh không nghĩ tới hắn như thế bá cháy mạnh trước đó là nghĩ tới nội bộ bọn họ sẽ xuất hiện một vài vấn đề thật không nghĩ đến lúc này mới bao lâu hắn liền làm thị t chính mình trong tộc đàn một cái võ thánh đây là bao lớn thủ cùng hận a nghe nói hắn đại nạn sắp tới đây là điên rồi sao vẫn là các ngươi quần tinh tộc sáng suốt như là trước kia bởi vì một cái kia bán thánh mà gây sự với liền dương đoán chừng coi như có thể giết hắn các ngươi cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ a hồng ma võ thánh khen ngợi quần tinh tộc võ thánh đây là một cái phong tử nhân tộc hiện tại triệu tập những ngày võ thánh chỉ sợ là không có ý định tiện đi mặc dù là nhà mình võ thánh nhưng điên lên ngay cả mình nhà võ thánh đều có thể làm thịt ra hỏa chỉ là một quả không ổn định lựu đạn lần này cũng còn không cần các ngươi quần tinh tộc ra tay đoán chừng cái phiền toái này liền không còn là vấn đề ta nghe nói là bởi vì vì một số thế tục sự vụ nhân tộc võ t h á n h mới bị giết cái này cái gì triệu thông võ chết được thật là không đáng một cái võ t h á n h muốn vì một số người bình thường đ ế n mạng xác thực đây cũng không phải là cái gì tội không thể tha chuyện về sau nhìn thấy liệt dương cái kia phong tử vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tốt ta sẽ phân phó cũng may làm tinh tộc nhân nghe được tin tức này đến từ mười mấy phe thế lực võ t h á n h nhóm nhao nhao nhiệt nghĩ lên cùng đối cao viễn cái này phong tử càng phát ra kiên kỵ tôn nặng tại cái này đối lập q u ý củ thời đại hắn ngay tại không kiêng nghề gì cả phá làm hư q u ý củ giết hắn lời nói có lẽ tộc ta có thể ra một chút lực đi theo bên cạnh hồng ma dị tộc chư đầu nhân võ thánh lạnh giọng nói rằng lấy bọn hắn tộc đàn thực lực là không có tư cách nhúng trảm trên đảo này đồ vật nhưng ở trước mặt hồng ma dị tộc làm cho săn tư cách vẫn phải có người ta đã từng chết mấy cái võ thánh đều không có gấp đến phiên ngươi gấp sao hồng ma võ thánh không thấy chư đầu nhân võ thánh mà là nhìn về phía quần tinh võ thánh trêu chọc nói có thể hắn giết chết tộc ta nhiều như vậy binh sĩ thậm chí đối phương còn muốn giết chính mình lúc này không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. v ề sau chẳng phải là liền cơ hội báo thủ cũng không có ngươi là đang chất vấn ta không không dám chuyện của n h â n tộc liền nên nhường nhân tộc đi quan tâm dù sao n h â n tộc càng suy yếu đối với chúng ta càng có lợi bất quá đi thử xem thái độ của bọn hắn vẫn là có thể thần minh bí cảnh nhân tộc khu vực một tòa hắc vụ tràn ngập trong thần điện sớm có hai thân ảnh đang đợi lôi lệ hải đám người đến là bao phủ tại bên trong hắc vụ thiên su cùng thiên toàn bọn hắn đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức cho nên kế tiếp chính là làm sao giết chết l i ệ dương hắn đã nói muốn tới liên bang toàn bộ vậy chúng ta ngay tại liên bang chờ hắn một đoạn thời、gian. nếu là hắn trốn đi tìm ra được thật đúng là có chút phiền phước bất quá hắn vội vã muốn chết chúng ta không có lý do không thành toàn hắn l i ê n đừng sợ hắn nhất định sẽ đến hẳn là sẽ không ta xem qua hắn tình trạng n g u y ê n rủa càng phát ra đáng sợ hắn thời gian tuyệt đối không nhiều thật muốn không đến khả năng không cần chúng ta ra tay hắn liền chết thiên su khẳng định nói nếu như không phải lo lắng hắn sẽ tiếp tục săn g i ế t cái khác võ thánh chịu chết hắn nhưng thật ra là phong hiểm thấp nhất nhưng hắn nhất định phải tìm chúng ta muốn một cái, cái gọi là công đạo ánh mắt thiên su dần dần biến băng lãnh thật muốn tới lời nói chuyện liên đơn giản ngọc hành nắm giữ lấy liên bang tổng bộ một nửa khác quyền hạn hiện tại phiền thoái chính là hạo thiên sẽ cùng hắn liên hợp yên tâm cái kêu bên cạnh ta sẽ xử lý tốt các ngươi chỉ lo chuyên tâm đối phó liệt dương liên tốt lần này thiên toàn gánh nhâm chỉ huy cùng các ngươi cùng nhau đi tới liên bang tổng bộ thiên cơ lưu lại phụ trợ ta tên kêu lại tại nháo sự cần chúng ta bốn cái cùng đi sao sẽ có hay không có chút chuyện bé xé ra to l ô i lệ hải k h ẽ tao mày nói nói là sư tử vỗ thỏ muốn đem hết toàn lực là muốn coi trọng cao viễn có thể hắn dù sao chỉ là một người lại cần xuất động làm cái tổ chức hai phần ba võ thánh cái này quá khoa trương đi bọn hắn cũng không phải triệu thông võ loại kia non nớt võ thánh nếu như không phải thần điện can hệ trọng đại tăng thêm vị kia đang náo h sự tình lo lắng xảy ra ngoài ý mớn ta đều muốn tự mình tiến về thiên su trầm giọng nói liền xem như thiên toàn cùng các ngươi cùng đi ta cũng không phải tuyệt đối yên tâm ta cần muốn các ngươi thời điểm bảo trì thông tin cũng mang ta lên huyết khí h ồ n bài lấy phòng ngựa v ắ n nhất cái này chúng tân thánh nghe nói như thế đều là giật mình bọn hắn không nghĩ tới liệt dương võ thánh tại trong lòng thiên su phân lượng lớn như thế cái này không đến mức à chúng ta thừa nhận hắn là còn có không tầm thường chiến lược nhưng nếu như chúng ta sớm có chuẩn bị lời nói dù là là một đối một cũng không nhất định sẽ thua bốn người đã tuyệt đối có thể không tổn hao gì diện trừ hắn ngọc h à n h khó hiểu nói các ngươi khả năng không biết hắn nhiều đối phó hắn vừa ra tay nhất định phải là tuyệt sát tuyệt không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào không phải hắn rất có thể sẽ sáng tạo kỳ tích các ngươi s á t thực đều là một cái văn minh tộc quần c u ơ bảo nhưng trước mắt ta còn chưa thấy qua thiên phú mạnh hơn hắn nếu không phải như thế hắn vì sao muốn nhường triệu thông võ đi dọ xét thái độ của hắn nếu là có thể lời nói dù là thời gian không nhiều kéo vào bọn hắn trận danh o cũng có thể làm thành không ít chuyện ngài cũng không thể sao khai dương có chút thận trọng hỏi trước kia còn thiếu một chút hiện tại hắn suy yếu là tất nhiên nhưng vẫn cần cao quy cách đối đ ã i các ngươi cũng không muốn rơi vào cùng triệu thông võ một cái kết quả a minh bạch chúng thánh thận trọng gật đầu sau đó chế định lên kỹ lưỡng hơn c à n g chu toàn săn g i ế t kế hoạch triệu ra triệu thông võ võ thánh v ẫ n lạc a ba mươi chín cơ địa lâm trung bình tự cao viễn sau khi rời đi vẫn chú ý tất cả cùng hắn có quan hệ t i tức bây giờ nghe được một cái nhường hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ t i tức triệu gia toàn tộc bị diệt triệu thông võ võ thánh vẫn lạc liệt dương võ thánh a nhân tộc có hy vọng trường thịnh nai k u ba ba ta nhìn tin tức đã nói triệu gia không có về sau toàn làm tinh dị thú công xưởng có phải hay không cũng biết không có ba ba đã sớm không vào xưởng hiện đang săn thú cũng không tệ đêm nay ăn thịt nướng có ngay võ thánh ca ca quả nhiên thật là lợi hại a ba ba lại ăn n ư ớ n g thịt ta đều nhanh muốn thức tỉnh võ đạo thiên phú nói mỏ nào có nhanh như vậy thức tỉnh thiên phú lại đem võ thánh giết quả nhiên là cực đoan phần tử đàm giao nhìn thoang qua Theo sau tiếp t sau ụ cao đem những tin tức này tức khuyết tản r không thể h ai có p n chân g tướng. tỏa Cao viễn nhìn trước mắt dần dần tự lành thế giới bích lũy nhìn xem đầy đất thương di ít t á m bí cảnh sau đó từ trong ngực lấy ra một quả đèn xì bánh kẹo đưa vào miệng bên trong người thích ă n đường người khác cho ân vừa rồi đem sổ sách thanh toán xong vừa rồi khương toàn lương ngơ nơi này ngoại trừ khắp nơi trên đất b a b ộ n còn có người bán đường luôn không khả năng là triệu thông võ võ thành bán cho hắn a cao viễn biết miệng mỉm cười không có giải thích cái gì vừa xài b ư ớ ra về tới thượng đô có thể vừa mới tìm tới biên cương con chỗ liền nghe tới bọn hắn tụ tập địa phương chuyển ra trận trận khóc dòng âm thanh tình huống như thế nào chính mình tại thu hồi trước thánh vực biên cương quân cùng người vô tội không có một cái nào tử vong hơn nữa khi đó dị thú cũng đều đã chết khả năng không lớn sẽ có người xảy ra chuyện tại sao có thể có người đang khóc vẫn là bi thương khóc ai chết cao viễn bước nhanh đi tới vội vàng mở miệng hỏi Trước 115, biên cương quân là nhân tộc tộc Trước t cương cương cương cương Biên biên Biên Biên sinh sinh quân nhân quân Nhân quân nhân là là vương mục long tam huynh đệ đánh lấy liệt dương quân đoàn cờ xí du tẩu cùng trong thành thị cứu vất thị dân ở trong cơn nguy khốn tên của bọn hắn đã bị người n h ớ kỹ mọi người đối với mở ra thanh chiến cao vẫn i có không giống cách nhìn chủ yếu là hắc bảo biên cương quân chân tướng mang cho bọn hắn sung kích quá lớn đám dân thành thị cảm thấy là chính mình cô phụ cái này một chi yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn quân đoàn mà tại vương mục long vô tình hay cố ý tiết lộ h ạ n đám dân thành thị đều biết càng nhiều triệu ra tội ác nếu là những người khác khả năng không thể tin được một cái nắm giữ gia tộc của võ thánh có thể làm ra nhiều như vậy chuyện thương thiên hải lý nhưng cái này nếu là phục sinh liệt dương võ thánh nhận định, bọn hắn bằng lòng đi tin tưởng nhất là cao viễn phục sinh đến nay làm những chuyện như vậy trước đó liền bị mọi người truyền miệng chỉ lúc trước bọn hắn không xác định có lẽ không biết cao viễn là đã từng nhân tộc truyền kỳ võ thánh hiện tại là toàn thế giới đều trăm phần trăm xác định thân phận của hắn trừ cái đó ra còn có càng quan trọng hơn một điểm là thượng đô cùng ít tám bí cảnh là triệu gia hạch tâm sản n g h i ệ p khu vực người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều đụng phải qua rất nhiều bất công đ ã i ngộ bọn hắn bằng lòng đi tin tưởng liệt dương võ thánh là tại trừ gian di tác dạng này tư tưởng nhận định sau coi như về sau nơi này không phải biên cương quân định đoạn nhưng cũng nhất định sẽ bởi vì bọn hắn từng đã làm sự tình n h ư n g bất kỳ tiếp quản người nơi này đều sẽ tốt hơn thiện đái người nơi này có nhiều thứ đã xảy ra cùng không có phát sóng vĩnh viễn cũng sẽ là hai loại kết quả cho nên bọn hắn đối với mình trở thành thanh chiến tác động đến người không có phân hận có là kích động là hướng tới là càng thêm cực nóng tín ngưỡng liệt dương quân đoàn và thuế liệt dương võ thánh và thuế vương mục long thấy thế lộ ra mỉm cười hắn sẽ không để cho cao viễn đại nhân gánh vác không cần thiết nêu danh đây đúng là một tuồng kịch nhưng ai nói một tuồng kịch bên trong biên cương quân cùng mọi người chỗ biểu hiện ra tình cảm liền nhất định đều là giả vẹn vẹn là biên cương quân bình thường chỗ nỗ lực tất cả liên hoàn toàn không phải trận này nhỏ nhỏ anh hùng hí có thể so với đến cao viên chỉ là mượn t u ô n vui này đem thế nhân thua thiệt bọn hắn đem bọn hắn đã sớm nên được đ ồ vật hết thẻ cầm lại tới cho bọn hắn làm thánh vực biến mất sau thượng đô giờ phút này không có có thể phong tỏa chân tướng thế lực triệu ra toàn tộc đều diện thế lực khác đại biểu cũng chết ở từ vòng thi đua bên trong cho nên liên quan tới thánh chiến kết quả liên quan tới một chi yên lặng vô danh anh hùng quân đoàn trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp cả viên lam tinh mọi người ngay từ đầu sợ hãi nhân tộc võ thanh chiến đấu nhưng khi vương mục long tại triệu gia trang viên đem tìm thấy được tất cả phạm tội tư liệu công c h ư tại thế sau chỗ có âm thanh đều biến thành đối triệu gia tập đoàn thảo phạt toàn làm tinh nhân tộc q u ầ n tinh xúc động tất cả cùng triệu gia có liên quan s ả n nghiệp trước tiên đều bị đại quy mô đám người phá hủy còn sót lại triệu gia nhân viên cơ hồ bị rết sạch triệu gia cái này quái vật khổng lồ trong khoảnh khắc đánh sập thậm chí có địa phương khi biết triệu thông võ vẫn là sau tại một cái bán thánh dẫn đầu hạ ngang nhiên phát động đại quy mô vũ trang đấu tranh khi thấy cái tin này lúc vương mục long trong lòng chấm xuống hắn một bên thượng chuyển tương quan chứng cứ một bên lưu ý lấy những chứng c ứ này mang tới phản ứng dây chuyền hắn không biết rõ địa phương khác gặp cái gì lại bị b ứ c đến mức này n g h e xong triệu g i ả võ thánh vân lạc cũng không đợi cái khác chứng cứ lại trực tiếp phát động vũ trang đấu tranh thậm chí bọn hắn khả năng cũng không có cách nào trăm phần trăm xác định đây là thật hay giả vạn nhất nếu là tin tức không thật cái này một chi từ nơi đó cư dân võ giả thợ săn tạo thành vũ trang quân sẽ toàn d i ệ t nhưng bọn hắn như cũ ngang nhiên phát động vũ trang đấu tranh đánh cược chỉ là một tin tức thật giả quá mạo hiểm quá cấp tiến quá điên cuồng có thể nếu không phải thực sự không nhìn thấy hy vọng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không bị buộc tới mức này có địa phương gặp triệu gia nghiêm trọng hơn áp bách nghiêm trọng đến phàm là có một phần vạn khả năng bọn hắn cũng không nghĩ thêm chờ đợi phóng nhãn toàn bộ lam tinh có lẽ chỉ có liệt dương võ thánh sẽ còn cho chúng ta đứng ra sẽ còn cho chúng ta đem đồ đao vùng tới võ thánh trên đầu liệt dương võ thánh danh vọng vốn là vô cùng kinh khủng bây giờ người chết trở về quét dị tộc đồ độc thánh liệt dương võ thánh hy vọng đã đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao lấn áp tất cả võ thánh liên bang vì sao không có một chút biện pháp n h ư n g vương mục long có chút có chút bất an là cái khác nhân tộc võ t h á n h thế lực lại không có ra tay can thiệp ngược lại là một chút dị tộc đưa ra chất vấn đưa ra thánh chiến nguy hại nói sẽ nguy hiểm cho vạn tộc hòa bình bọn hắn đã không thèm để ý những này phong bình sao chỉ muốn một lòng giết chết cao viễn đại nhân vương mục long không rõ ràng bất quá bây giờ bọn hắn biên cương quân cũng lần nữa tiến vào thế nhân trong mắt từng có bị lãng quên kinh lịch mọi người đã không dễ dàng lại quên bọn hắn bọn hắn hiện tại là nhân tộc c h i hồn phụ thuộc chính là toàn bộ nhân tộc dù là tương lai cao viễn đại nhân như cũ chết đi chỉ cần nhân tộc còn lại tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. cho dù là võ thánh trừ phi hoàn toàn không muốn nửa điểm dân tâm bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện ra tay với bọn họ uy phong tử nói cho ngươi một tin tức tốt về sau chúng ta có thể có tiền vương chiến gia tìm tới vương mục long bọn người thần bí hề hề cười hát hát nói ngươi đem triệu ra chương mục ngân hàng mật mã những này đều đoạt tới tay vương mục long hai mắt tỏa ánh sáng ách không có ngươi đem bọn hắn tàng bảo địa khảo vấn đi ra cũng không có liên bang đem ít tám bí cảnh giao cho chúng ta xử lý cũng không có vừa rồi chỉ lo giết người tia tính là gì có tiền ta bị bắt thời điểm Triệu thông vương tên kia đem ta bắt kia đem đ ợ c cái một k h b i mục long cảnh tốt. Tốt. đại hỷ nam nam tự nói ta cái này đi đem đến tiếp sau trù hoạch làm ra đến thế nào khai thác bán thế nào liên bang lời nói bên kia trước hết không thông báo quay đầu báo cáo nhanh cho cao viễn đại nhân cũng Không là hợp pháp. tại n rất trong thời gian ngắn vương mục long liền viết xong quy hoạch sách hắn hiệu suất từ trước đến nay cũng rất cao viết xong quy hoạch sách lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười về sau các huynh đệ sẽ không dễ dàng như vậy bị quên lãng về sau cũng sẽ không bởi vì tài nguyên không đủ mà nhìn người bên cạnh nguyên một đám giảm bớt về sau ăn cơm cũng có thể nhiều làm điện t h ị là thời điểm cho các h u y n h đệ thật tốt bồi bổ còn phải nhiều làm điểm hỏa lực làm hắn một trăm cửa nguyên n ă n g t h á o không làm hắn một ngàn cửa một vài cửa mặc dù vạn sự không phải là tuyệt đối nhưng tình cảnh hiện tại so trước kia muốn thật tốt hơn nhiều hy vọng là như thế có thể thấy rõ ràng dạng này thật tốt quả nhiên chỉ cần có cao viễn đại nhân tại thời điểm mới là thời điểm tốt nhìn chăm chú lên ngay tại mắng nhau vương chiến giáp cùng vương đại lực cùng hắn những cái kia những năm này bụi đất thổ mặt trên thân liền một cái tốt chiến giáp đều không có đồng đội các vinh đệ nụ cười của hắn càng phát ra nồng đậm chỉ là thời gian dần trôi qua những ngày đồng đội huynh đệ thân ảnh bắt đầu biến có chút bắt đầu mơ hồ t h ư ợ n h ư là có chút b u ồ ngủ n chính mình lần trước đi ngủ là từ lúc nào quên hiện tại có thể ngủ một hồi đi hẳn là có thể chứ chỉ là một lát vương mục long dựa vào vách tường thân thể thư gián xuống chậm rãi khép lại hai mắt t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i sáu văn minh chi hỏa khởi tử hồi sinh t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i sáu văn minh chi hỏa khởi tử hồi sinh uy phong tử ngươi thế nào còn ngủ lên rồi chờ về hắc bảo mới hảo hảo ngủ cao viễn đại nhân mới tới vẫn chưa chịu dậy ngủ chết như vậy vương đại lực vừa cười vừa nói phong tử ba vương đại lực đăng đăng đăng lui lại vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua vương mục long càng không thể nào tiếp thu được cái này không hợp thói thường hiện thực đông tử đông tử kịp phản ứng sau vương đại lực hoảng sợ lớn tiếng la lên trong quân ý thuật tốt nhất lính quân ý、về. vương đại lực phản ứng lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người đông tử vội vàng chạy tới một phen xem xét sau nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra vương đại ca hắn đi không có khả năng nói hiệu nói vượn g đông tử ngươi hắn nhưỡng cho ta mở to mắt nhìn xem hắn liền là bị một chút vết thương nhỏ vết thương cũng làm khẩn cấp xử lý như thế bị thương làm sao lại chết vương đại lực giận d ữ hét hắn không phải bởi vì thương thế chết hắn có thể là bị mất chết đông tử lời nói đến nơi đây đã là khóc không thành tiếng lời này giống một đạo tiếng sấm bổ vào tất cả mọi người trong lòng bên trên cả đám đều giật mình ngay tại chỗ ta chưa từng gặp hắn chân chính ngủ qua tối đa cũng là dựa vào lấy cái ghế dựa vào vách tường híp mắt một hồi bọn hắn tổng khuyên hắn nên đi ngủ hắn mỗi lần đều trên miệng đ á p tốt bất luận lúc nào thời điểm ta đi tìm hắn hắn đều tại trong tay vĩnh viễn có bận b i ể u không xong chuyện không có khả năng không thể nào vương đại ca hắn tinh lực so với ai khác đều c h ẳ n g đầy so với ai khác đều tinh thần so với ai khác đều càng có sức sống hắn làm sao lại một gã quân võ giả vẫn là nói không nên lời hai chữ kia hắn nhưng là thượng gia i vị võ giả a làm sao có thể làm ệ t chết hắn có phải hay không chỉ là ngủ thiếp đi nói đùa cái gì ban đầu ở bí cảnh n g ư ờ i bị hai tên bắt giai dị tộc nhân truy sát đều có thể đem một người trong đó cho tươi sống mà chết n g ư ơ i tỉnh lại cho ta à muốn chết chúng ta cũng là chết ở trên chiến trường a ngươi đây là tính chuyện gì xảy ra vương chiến g i a đi lên trước mãnh liệt lay động thân thể của hắn đều tại ta đều tại ta nếu như ta đầu góc không phải như vậy xuẩn có thể thay ngươi gánh vác một vài sự vụ lời nói đều tại ta đều tại ta vương đại lực toàn thân lực lượng giống một nháy mắt bị rút sạch cả người vô lực mềm liệt trên mặt đất chưa bao giờ m ộ t khắc hắn cảm thấy như thế bất lực theo mười mấy năm trước biết được cao viễn đại nhân chết đi người ở phía trên không chào đón bọn hắn về sau hết t h ầ đều phải tự lực cánh sinh sau tất cả biện pháp vẫn luôn là mục long muốn đi ra bắt đầu từ lúc đó, t i n h tình của hắn liền bắt đầu đại biến. bọn hắn coi là chỉ là b ị thương nguyên nhân, từ lúc mới bắt đầu không biết làm thế nào càng về sau bọn hắn cũng tiếp nhận hoàn toàn mới hắn. thật không nghĩ đến tại phần này bị thương bên trên, hắn một mực lại như thế lo nghĩ bắt đầu từ lúc đó liền không ngủ qua một cái tốt cảm giác sao. tinh thần một mực căng thẳng, hiện tại nhìn thấy cao viễn đại nhân, tình cảnh của bọn hắn cũng nên đ ó n biến hóa. một mực căng cứng tinh thần, đến bây giờ vừa bung lỏng lại hoàn toàn gây mất. mục long thân ảnh của cao viễn xuất hiện ở đây nhìn xem không có chút nào khí tức vương mục lòng, lập tức cũng trầm mật lại. theo bọn hắn đôi câu vài lời. cao viễn đã biết được tất cả tâm tình của hắn vô cùng phức tạp trong lòng cũng có chua s ó t nổi lên không có chết tại trong tay đ ệ n h nhân lại cũng coi là chết tại trong tay đ ệ n h nhân có thể chuyện như vậy người ở phía trên lại v i n h viễn sẽ không để ý cao viễn đại ca mau cứu hắn vương đại lực có chút nhịn không được cầu khẩn nói bọn hắn không sợ chết tại chiến trường chân chính bên trên có thể vừa nghĩ tới hắn là sống sống m ệ t chết vương đại lực nội tâm liền vô cùng q u đau c ũ n g không cách nào nói do hay n ấ y vì cái gì chính mình rõ ràng biết hắn nghỉ ngơi thiếu nhưng vì cái gì không có cưỡng chế hắn đi nghỉ ngơi vì cái gì không có đánh hắn một trận đem trong đầu của hắn những cái kia lo nghĩ ý nghĩ cho đánh nát vì cái gì không thể ngăn cản cái này b ị kịch xảy ra là bởi vì hắn vẫn luôn biểu hiện sức sống bắn ra b ố n phía vẫn luôn hi hi ha ha bộ ráng sao chính mình thật đáng chết ta vương chiến ra một mực lung lay thân thể của vương mục long thậm chí đem huyết khí của mình liên tục không ngừng chút vào đi vào lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào hắn đã ân cao viễn bỗng nhiên cảm giác được vương mục long ý sâu trong thức h ả i tinh thần tại hệ tán lại còn không có hoàn toàn tán đi hắn chết là tinh thần cấp độ bên trên mà không phải trên thân thể n g ư ơ i tỉnh lại a n g ư ơ i tỉnh lại ta bảo n g ư ơ i ra ra a n g ư ơ i không phải vẫn luôn muốn nghe ta gọi ra ra người sao ta tốt ra ra n g ư ơ i tỉnh lại a vương chiến r a hô hảo trong lúc lời nói vang lên cao viễn phát hiện cái này một điểm cuối cùng ít ỏi tinh thần lực tiêu tàn trở một m chút hán ý thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán tiếp tục như vậy hô những người khác tránh ra cao viễn một tay đem vương đại lực lây ra sau đó t h a n h vực chống ra một đoàn bạch sắc h ỏ a diễm tự lòng bàn tay của cao viễn toát ra đang hấp thu luyện hóa c h i xuất trên người triệu thông võ cái tia chính mình cũng không biết lực lượng sau cao viễn văn minh chi họa vựa một chút cũng càng phát sáng rỡ cái này cái này là cái gì khương toàn hiếu kỳ dùng thiên phú của mình đi quan trắc cái này đoàn nhìn thường thường không có gì lạ bạch sắc h ỏ a diễm có thể chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua vẫn chưa tới không phẩy không một giây nàng lại dường như cảm giác đầu của mình muốn nổ tung lên thật là thần b í m ê n g ô n g tốt huyệt nào lượng tin tức thật là khủng khiếp h ỏ a diễm nàng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lấy nàng thực lực của cựu giai võ giả tăng thêm tương đối đặc thù quan t r ắ thiên phú cho dù là quan sát võ thánh chỉ cần võ thánh không chủ động ra tay với nàng cũng không thể lại cho nàng một loại như thế kinh dị cảm giác cái này chẳng lẽ nói phía trên võ thánh lực lượng dù chỉ là nghĩ đến có khả năng này cho dù là một phần vạn thậm chí thấp hơn nàng cũng như cũng n h ị n không được toàn thân run dày lên nhìn thấy cao viễn ra tay vương chiến ra đám người nhất thời ý thức được cái gì nhao n h a u lộ ra vẻ ước ao nhìn qua cao viễn chẳng lẽ nói mục long hắn còn có thể cứu sao g i a g i a g i a g i a g i a g i a của ta cháu của ngươi vương đại lực đến tới thăm ngươi vương đại lực cũng gia nhập hô g i a g i a hàng ngũ cao viễn đem bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ tại ngón tay một chỉ điểm tại mi tâm của vương mục long bên trên bạch sắc hỏa diễm xuyên vào hắn tinh thần lĩnh vực đem tan giã tinh thần lực tụ lại lên có thể hắn lúc trước tinh thần tan giã quá nhanh đã tán rất nhiều ý thức mặc dù còn có nhưng tinh thần lực không đủ h ắ n tự thân lực lượng tinh thần không đủ không chút do dự cao viễn phân chia ra một bộ phận bạch sắc hỏa diễm xung làm vương mục long tinh thần nội hạch ông một tiếng vương mục long tinh thần lĩnh vực lúc này bắn ra sôi trào mãnh liệt lực lượng tinh thần lực lượng này xa so với vương mục long chính mình phải cường đại hơn nhiều cao viễn cơ hồ đem mới thu hoạch kia một phần lực lượng đều chia cắt cho vương mục long nhưng hắn không có đau lòng bởi vì có một số việc tổng là không thể đồng giá đi cân nhắc. tại người bình thường trong lòng phần này lực lượng thậm chí so ra mà vượt lấy ngàn mã tính vạn kế thất giai võ giả nhưng nếu là có thể cứu sống hắn cái kia chính là đáng giá cùng lắm thì quay đầu nhiều làm thịt mấy cái võ thánh chính là chỉ là lần đầu tiên dạng này thao tác nhường cao viễn hơi có chút phí sức tinh thần hơi hơi hoảng hốt một chút ngài không có sao chứ khương toàn lo lắng hỏi vừa rồi hắn cùng triệu thông võ lúc chiến đấu đều không có loại mệt mỏi này cảm giác đây rốt cuộc là thủ đoạn gì hắn tự hồ là phân chia ra chính mình một phần lực lượng kia thuộc về sức mạnh của võ thánh thậm chí là siêu thoát sức mạnh của võ thánh đi cứu một cái thất nam nhân này thì ra lại có như thế dịu dàng một mặt trong mắt của hắn không hết là giết chóc khương toàn nhất thời đều có chút xi、si、ngỡ ở nàng tự hồ có chút minh bạch vì cái gì trước mắt đám người này cho dù là chết cũng biết nghĩa vô phản cố theo hắn mà một giây sau vương mục long đông nhiên mở mắt ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên trước mặt bọn này khóc sức m ứ t người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì cái này ngủ một giấc đến có thể thật là thoải mái vừa rồi ta giống như nghe được có người đang kêu ông nội ta chương một trăm mười bảy một người chiến tranh đi một mình người ba canh chương một trăm mười bảy một người chiến tranh đi một mình、người. ba canh nhìn xem vương mục long tỉnh lại vương chiến ra bọn người cùng nhau lộ ra khó có thể tin chấn kinh vẽ vui thích sống sống vương tên điên sống lại khởi tử hồi sinh thật sự có người làm được khương toàn cũng là khó mà tin được nàng vừa rồi dùng linh nhãn nhìn hắn một cái bất luận theo thân thể vẫn là tinh thần cấp độ đến xem hắn đều đã là một người chết có thể người loại này lại bị cứu sống theo chưa từng nghe qua võ giả thậm chí là võ thánh có loại thủ đoạn này hắn thật bởi vì nguyền rửa thực lực giảm xuống sao hắn thật vẹn vẹn một cái võ thánh sao không ai gọi ra ra ngươi vương chiến g i á cùng vương đại lực hai người chăm miệng một lời phủ nhận nói chỉ là vương mục long dường như hoàn toàn không biết mình vừa rồi chuyện gì xảy ra ngoa tạo các ngươi nhìn ta như vậy làm gì a ánh mắt của các ngươi thật buồn ôn vương mục long đối đầu bốn chu h i n h đệ nhóm ánh mắt đông nhiên cảm giác một hồi ác hàn đánh tới lại nói ra vương mục long đã làm xong né tránh chuẩn bị bởi vì bình thường nói bọn họ như vậy sau một khắc nên đón liền sẽ là bốn mươi năm mã chân to hoặc nồi đất lớn nằm đấm nhưng lần này vương chiến g i á cùng vương đại lực đều không có làm như vậy các ngươi đây là thế nào vương mục long cảm giác càng thêm không thích hợp không phải là táo b ó n đi sắc mặt thế nào càng ngày càng kỳ quái ta còn là muốn đánh hắn vương đại lực khoe miệng giật một cái sau đó nhìn về phía vương chiến giã đánh nhường hắn nha đáng sợ vương chiến gia hôm ộ t chút liền chào h ỏ i đi lên vương đại lực theo sát phía sau bên cạnh đánh còn vừa kêu nói ra tay hơi hơi điểm nhẹ là được vừa tình ngủ liền bị người mập đánh một trận cái này có thể nhẫn vương mục long phấn khởi phản kích mà cái này một phản kích bắt d i a i võ giả vương đại lực trực tiếp bị nệ bay ra ngoài vương chiến gia bất ngờ không đề phòng cũng bị đẩy lui vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem vương mục long người đột phá hơn nữa đây là nga tạo người trực tiếp nhảy qua bát giai võ giả ta không biết do a vương mục long vẻ mặt n ộ cao viễn cũng không ngoài ý muốn mặc dù bây giờ hắn không cách nào đem một người trực tiếp đẩy lên võ thánh nhưng phần này không thua gì sức mạnh của võ thánh đem một cái thất giai võ giả tăng lên tới cựu giai vẫn là không có vấn đề thậm chí về sau hoàn toàn trực khống tiêu hoa sau có thể đi được càng xa đủ để cho hắn hưởng thụ trung thân về phần tương lai phải chăng có thể trở thành võ thánh liền phải xem bản thân hắn có thể từ đó lĩnh nộ bao nhiêu thứ một lát sau khương toàn lợi dụng thân phận của liên bang sứ giả chọn lựa thượng đô một số người t ạ ân ha ờ i ha ha ư n cùng g đô, xem ra diêm vương còn không phải rất muốn thu ta vương mục long sửng sốt một chút sau đó lại bình thường trở lại cảm ơn cái gì diêm vương ngươi muốn tạ chính là cao viễn đại nhân cao viễn đại nhân ta trước đó sai nhớ tới ngay từ đầu chính mình đối đãi cao viễn thái độ vương n g ụ c long rất là hối hận hắn kỳ thật hận chính là mình vô năng là tự mình làm đến còn chưa đủ tốt không có sai ngươi làm rất khá cao viễn lắc đầu muốn t ạ võ thánh thái độ hạ kẽ hở sinh tồn cũng không phải là dễ dàng như vậy hắn không cách nào tưởng tượng những năm này thân làm liệt dương quân đoàn túi không hắn là thế nào sống qua tới nhưng cao viễn biết hắn làm rất khá rất nhiều người đều còn sống dù là kia là hắn mặt dày mày dạ không từ thủ đoạn kết quả nhưng thật làm rất khá còn chưa đủ tốt còn chưa đủ thật nhiều người đều đã chết vương mục long lại là có chút điên thái lắc đầu liên tục nhìn ta cao viễn đột nhiên một tiếng gào to vương mục long vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại ngươi làm đến rất tốt cao viễn từng chữ nói ra đem mỗi một chữ mắt đều gõ nhập tâm linh của hắn chỗ sâu vương mục long thần sắc chấn động sau đó như nói mê tự lẩm bẩm thật thật sao đúng vậy đạt được khẳng định câu trả lời vương mục long ánh mắt dần dần trước nay chưa từng có sáng lên dường như mất đi phân liệt hồn lại một lần nữa biến được hoàng t r n h đúng rồi cao viễn đại nhân phải cẩn thận dư luận vương mục long thanh tình sau đông nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện gì xảy ra cao viễn bọn người không hiểu hướng hắn nhìn lại liên bang l i ệ p nhân hiệp hội võ giả liên minh cũng không có đụng tới giới trướng truyền thông đi bôi đen đi lẫn lộn lần này sự kiện c h ậ t tướng võ giả liên minh lời nói cũng là còn dễ lý giải một chút dù sao triệu thông võ võ giả liên minh mình chủ này đã bị n g ư ơ i giết người phía d ư ớ i khả năng tạm thời có trình độ nhất định hỗn loạn nhưng liên bang liệt nhân hiệp hội đều có võ thánh toa chấn nếu như bọn hắn muốn nhằm vào ngươi hẳn là sẽ không ngồi nhìn đối ngơi có lợi dư luận lên men xuống giới mới đúng vương mục long phân tích nói có lẽ bọn hắn đã không cần thiết cũng có thể là là có mục đích khác ta sẽ lưu ý cao viễn gật đầu nói đem việc này đặt ở trong lòng trở lại hắc bảo vào lúc ban đêm cao viễn cùng ngày xưa chiến hữu gặp nhau lúc biên cương quân ăn được cực kỳ phong phú đồ ăn không ít người tại ăn như hổ đói x a suốt nước mắt bọn hắn đều quên bao lâu chưa ăn qua thức ăn thịnh soạn như vậy cao viễn đại nhân ta đã thông chi cái khác bí cảnh liệt dương quân đoàn thành viên bọn hắn chê nhất ngày mai giữa t r ư a sẽ xuất hiện tại ít tám bí cảnh tiếp tối kết thúc sau vương chiến gia tìm tới cao viễn nói rằng vương chiến giã là gắn bó toàn lam tinh liệt dương quân đoàn h ạ c tâm bây giờ liệt dương võ thánh trở về bọn hắn cũng làm về đơn vị bất luận là dọn sạch dị tộc vẫn là chu diệt nhân tộc võ thánh bọn hắn đều thẳng tiến không lùi cao viễn tinh tế phẩm một ngụm trong tay nước trà trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra các ngươi đã đánh thật lâu c ẩ m thuộc ở chiến tranh hẳn là kết thúc mười mấy năm qua vất vả các ngươi kế tiếp liền giao cho ta a cao viễn đặt chén trà xuống đi vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài những cái kia bận rộn trên mặt thật vất vả mang theo tâm tình vui sướng chiến sĩ hắn lại thế nào bỏ được khiến cái này người lại đi đánh một trận chiến. Lại thánh chiến trường không thích hợp bọn hắn đi cao viễn cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng nhưng hắn tất nhiên đi hắn muốn lật tung cái này giấu b à i làm ngàn tràn đầy vong lượng quỷ mị nhân thần điện đây là thuộc về hắn cá nhân ý chí chiến tranh cũng là bên trong nhân tộc chiến tranh không thích hợp đem quá nhiều người liên lụy vào chúng ta không sợ chết chiến tranh đã chưa từng kết thúc chúng ta làm sao có thể đình chiến vương chiến giã lập tức không n g u y ệ n ý vương đại lực vương mục long cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau có ta là đủ rồi chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thất bại không, không phải ta ta vương chiến giã vội vàng cùng phạm sai lầm đứa nhỏ như thế vội vàng hốt hoảng giải thích nói các ngươi phải trả cho là ta là các ngươi quân đoàn trưởng kia đây chính là mệnh lệnh thật tốt còn sống tương lai sẽ là thuộc ở cao viện nói xong cũng không cho bọn họ nhắc lại cơ hội cất bước đi ra đại sành lưu lại vẻ mặt không biết làm sao vương chiến giả bọn người người đang lo lắng bọn hắn nhưng vì sao không lo lắng một chút chính mình một mình ngươi liền phải đi đánh trận này đã định t r ư ớ c sẽ phá vỡ nhân tộc chiến tranh sao hắn có cân nhắc qua thắng thua hậu quả sao khương toàn ngơ ngác nhìn qua cao viện bóng lưng nội tâm bốc lên không ngừng bỗng nhiên cắn chặt một chút môi đỏ dường như đã quyết định cái gì quyết tâm sau đó đi theo cùng lúc đó nào đó đặc thù bí cảnh hạo thiên võ thánh vẻ mặt khó có thể tin nhìn trước mắt đạo này đ ố n g nhiên đả thương nặng chính mình cũ thánh thân ảnh vì cái gì ta vẫn luôn không hy vọng đi đến một bước này cũng không muốn động kế hoạch này dù sao ta đã từng là nhân tộc thật là có lẽ là vận mệnh a ngay tại lúc này đưa tới cho ta một cái liệt dương võ thánh một cái nhất phù hợp cái này cuối cùng kế hoạch n h â n tuyển đừng trách ta muốn trách thì trách cái này lường gạt lòng người vận mệnh a lại hắn căn bản không cho ta cái khác lựa chọn hắn phát hiện là ta sau tất nhiên sẽ giết ta dù sao ta còn giết cổ sư nguyệt chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường người cũng hẳn là may mắn lúc đầu ngươi mới là cái này dự bị kế hoạch nhân vật chính nhưng cuối cùng ngươi vẫn là không có cách nào cùng liệt dương so đưa ngươi đẩy lên này cấp độ ít ra còn cần mấy chục năm thậm chí nhiều thời gian hơn thừa dịp tới ta cũng không muốn đợi hát vụ bóng người tiếp nối lắc đầu nói chương một trăm mười tám lại một gã võ thánh vất lạc chương một trăm mười tám lại một gã võ thánh vất lạc hát vụ bóng người mỗi một câu đều như phích lịch đồng dạng đánh vào dương hạo thiên trong lòng nhường hắn liên tiếp thất thố bởi vì trong này ẩn chứa quá nhiều nhường hắn cảm thấy kinh dị lượng tin tức chuyện cho tới bây giờ ngươi cảm thấy ta còn có lựa gạt ngươi tất yếu cổ xương nguyện bọn hắn vì thay nhân tộc tìm kiếm đừng ra vì bồi dưỡng tân thánh không chỉ có là tiêu hao nhân tộc gần trăm năm nội t ì n h thậm chí tiêu hao nhân tộc tương lai mấy chục năm hạch o tâm tài nguyên người sao có thể làm như vậy người coi như người sao dương hạo thiên không thể tin được đây là nhân tộc viễn n h u có thể làm ra chuyện đây chính là nhân tộc viễn n h u nhân tộc sớm nhất thành thánh ba người trước một trong hắn bày mưu nghĩ kế là nhân tộc thắng được lần lượt thắng lợi lần lượt thời gian t h ở dốc dương hạo thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ người loại này lại lại bán đứng nhân loại sẽ còn sát hại cổ xương nguyện võ thánh nhân tộc xảo trá nang bất tử sớm muộn cũng sẽ phát giác được ta làm tất cả ta đã cho nàng cơ hội hắc vụ bóng người lạnh nhạt nói cái khác cụ thánh cũng bị ngươi giết sao cùng chết không sai b i ệ t lắm đừng quá chỉ nhìn bọn họ một đám minh ngoan bất linh cùng tộc đàn khóa lại quá sâu bọn hắn đã đã mất đi một cường giả bản thân nên có dứt khoát minh ngoan bất linh chính là bọn ngươi dương hạo thiên lớn tiếng phẫn nộ quát ta không phải đến tranh với ngươi biện mà là đến cấp ngươi một cơ hội cuối cùng gia nhập chúng ta chỉ cần ngươi bằng lòng chúng ta đều có thể thoát khỏi cùng dân tộc cùng một chỗ biến mất vận mệnh đều có cơ hội chạm đến võ thánh về sau đường các ngươi điên rồi đây chẳng qua là một cái hủy diệt văn minh các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng cái gọi là tiên đoán các ngươi liền không lo lắng tiên là dị tộc nhân âm như sao lời này chính n g ư ơ i tin sao đừng quên lần thứ nhất của chúng ta nhìn thấy vật kia nếu không tin chúng ta như thế nào lại tại đại quyết chiến vừa kết thúc lúc liền đạp vào thần điện tri lộ tìm kiếm đột phá tìm kiếm thần điện đầu nguồn dành biện pháp giải quyết h á t vụ bóng người chỉ là hỏi ngược lại mau chóng làm ra lựa chọn a ngươi bây giờ không phải là ta tất nhiên muốn lựa chọn cho nên bất luận sinh tử ta bên này cũng có thể tiếp nhận ngươi không thể nào là nhân tộc ngươi là bị dị tộc cướp đoạt ý chí cùng thân thể sa dương hạo thiên tức giận nói s ắ c thực có gì tộc võ thánh từng làm như thế nhưng thất bại về phần nhân tộc chỉ là một cái xưng hô mà thôi h á t vụ bóng người lơ lẽn người thất bại dương hạo thiên chắc chắn nói không ai so ta hiểu rõ hơn liệt dương ta sẽ thắng mà hắn sẽ trở thành chân chính anh hùng chết đi cái gì anh hùng điểm này hạo tiên h lại không thể nào hiểu được đã là định nhân đã bọn hắn muốn vứt bỏ nhân tộc phản bội đâm lưng cổ xương nguyện bọn hắn lại tại sao lại ngồi nhìn liệt dương trở thành nhân tộc anh hùng thật không sợ n h â n tộc có người may mắn còn sống sót trở thành sau c u ộ t khởi võ thánh đem bọn hắn xem là địch nhân cùng phản đồ sao ngươi biết n h â n tộc vì sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tại trên v õ đạo sánh vai những cái kia cao đẳng dị tộc sao đối hắc vụ vấn đề này dương hạo thiên lại những mày không rõ ràng cho lắm suýt nữa quý mất phát giác được tân thánh nhóm thoát ly chỉ huy của ngươi khống chế thời điểm ngươi liền đã trở về liên bang tổng bộ cầm lấy bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau cùng chúng ta hòa giải đến nay bất quá đây chẳng qua là ta còn muốn ngươi sống mà thôi muốn ta sống ha, ha. ngươi những cái kia đồng bọn cũng không phải nghĩ như vậy dương hạo thiên lại đối hát vụ bóng người thuyết pháp này khịt mũi coi thường hát vụ bóng người như cũ bình tĩnh bọn hắn làm thế nào nghĩ như thế nào không quan trọng chỉ cần kết quả cùng ta nghĩ như thế là được nhân tộc sánh vai dị tộc bí mật là cái gì ngươi đến cùng đang l ư u đồ cái gì nói cho ngươi cũng không sao rời đi bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau vận mệnh của ngươi đã đã đ ị n h trước hơn nữa thân làm chuẩn bị ở sau giữ lại đưa người một trong ta ngươi cảm thấy ta sẽ không lưu lại thủ đoạn sao hát vụ bóng người bình tĩnh nói nhường dương hạo thiên cảm thấy kinh dị sự thật có thể càng làm cho hắn kinh dị chính là thác hoạch vụ bóng nói người đem kế hoạch nói ra sau. dị ư ơ n tiên toàn thân run dậy băng lánh, phấn nộ, cũng là khó có thể tin. g hạo chỉ thấy hãi, khó thể cảm có dậy là là là sợ tộc đều không có n g ư ờ i như thế á c độc cái này thậm chí so trực tiếp hiến tế toàn nhân tộc đều càng làm cho người ta kinh dị tuy ngươi nói thế nào à nhưng ta có thể c a m đoan việc này một thành chúng ta liền có thể siêu thoát văn minh tộc đàn phía trên siêu thoát võ thánh hiện tại giờ đến phiên ngươi làm ra lựa chọn làm mẹ nó lựa chọn dương hạo thiên buộc phát thánh vực trực tiếp phát động công kích trong dữ liệu kết quả Vẫn n là trước sau hồi ư một minh bất linh, ta linh, nói ngoan đã r các cùng của tộc ngươi văn minh của mình đàn khóa lâu ạ i quá s dạng này như thế nào thế sau i tiếc. ê u thoát. Thật t Chúng đáng không thể lại cùng lại đi x ố nhân g đi. t nhạt thời vụ bóng nói, người lạnh nhạt nói, cũng đồng Hồi l ra tay. u sau, h â n thần điện tinh đầu nhóm đã được đến từ thiên su liên bang tổng bộ trưởng thành thủ vọng hệ thống toàn bộ quyền hạn cái này khiến lôi lệ hải chờ cùng nhau tiến về tổng bộ võ thánh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi hạo thiên võ thánh không tại liên bang quyền hạn lại bị bắt về hán bị thiên su xử lý sao một mực giữ lại phân thân nhìn chằm chằm dương hạo thiên ngọc hành kinh hãy nói rằng thực lực của thiên su khả năng so với chúng ta nghĩ đến càng khủng bố hơn đây rốt cuộc là làm sao làm được hắn dùng lý do gì đem dương hạo thiên lừa gạt ra liên bang tổng bộ dương hạo thiên lúc này cảnh giác không phải lại so với trước kia cao hơn sao coi như hắn khả năng còn không được đến triệu thông v õ đánh với liệt dương một trận tin tức nhưng trước lúc này khẳng định có suy đoán dù sao cao viễn trước đó rất sinh động lại đều là cùng một thời đại cũ thánh không biết rõ nhưng dương hạo thiên cái này trở ngại có thể khẳng định đã biến mất không có tổng bộ lưu lại chuẩn bị ở sau coi như hắn lại xuất hiện chúng ta cũng có thể vô hại săn giết hắn kể từ đó lại càng dễ giết chết liệt dương đến lúc đó nhường ta tự mình sẽ hắn lôi lệ hải tràn đầy sát khí nói đối dương hạo thiên động thủ đây là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới thiên su một người liền làm xong bất quá ta hiện đang nghi ngờ chính là đã muốn giết liệt dương võ thánh vì sao không đem anh hùng của hắn chi danh trước ô hóa có võ thánh vẫn là không thích cho người sắp chết cái gì tốt thanh danh dù là cái này dân gian thanh danh bọn hắn không thèm để ý nhưng thấy có người trên mình vẫn là sẽ không thoải mái dù chỉ là giá rẻ tán thành cảm giác nhưng bọn hắn đều không có có đồ vật hắn dựa vào cái gì có bọn hắn dù sao cũng là một thời kỳ chiến hưu kề vai chiến đấu qua hàng chục hàng trăm lần có thể là muốn cho hắn một cái thể diện kiểu chết á khai dương suy đoán nói bọn hắn cơ bản đều khẳng định thiên su là cũ thành ý nghĩ đương nhiên là có người đã sớm biết mơ tưởng ta liền phải nhường hắn tại vạn chúng chú n ụ c hạ t h â n bại danh liệt mà chết lỗi lệ hải lại không có ý định cho cao viễn bất kỳ thể diện quá trình thế nào không quan trọng chỉ cần kết quả cao viễn là chết là được phụ trách lần này chỉ huy tắc chiến thiên toàn từ tôi nói đôi mắt chỗ sâu có một đạo hận sắc lướt qua thần minh mỹ cảnh không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a ta mới vừa cảm giác được thông đạo có khí tức của hắn lan tràn tới trở lại thần điện thiên su lần đầu tiên nhìn về phía đệ tam tinh đầu thiên cơ không có vấn đề gì ta duy trì liên tục cái ý n h ĩ a bên trong hắn không có khả năng tìm được vị trí chỉ là đối phương chỉ có một người chúng ta vì sao không trực tiếp đi qua hoàn toàn chạm thảo trừ căn còn lại hai tên gia hỏa không có dễ giết như vậy nếu thật là chỉ có một cái còn tốt nếu là còn có cái thứ hai sẽ rất phiền thoái lại bước ra lam tinh hạch tâm k i a khu vực rất thần kỳ rất dễ dàng mất phương hướng liền xem như ta một lần nữa cũng không dám hứa chắc có thể trăm phần trăm trở lại lam tinh tất cả bí cảnh chỉ là đường tắt mà đây mới thực sự là khoảng cách có thể phong tới giết phong hiểm quá cao nơi đó không chỉ có riêng là có cũ thánh không cần để ý tới hắn phong tỏa là được chỗ kia sẽ giết chết bọn hắn đại thế tại chúng ta bên này không cần thiết quá mạo hiểm cấp tiến minh bạch liệt dương võ thánh không thể không chết sao thiên cơ trần c h ờ một chút sau hỏi thế nào ngươi đồng tình hắn là ngươi cũng là theo thự quang đại học viện đi ra ta có thể tin tưởng ngươi sao thiên su đôi mắt khẽ hít một cái thiên cơ là thay thế thiên toàn cái này có thể khắc chế liệt dương năng lực thiên phu tinh đấu đến tọa chân thần điện cũng không phải là cùng thiên toàn như thế trường kỳ toại chấn thần điện chúng ta còn có đường rút lui sao nói một câu ta sai rồi liệt dương võ thánh sẽ bỏ qua ta sao ngươi không phải hiểu rất rõ h ắ n sao còn nữa nói chúng ta làm sai chỗ nào như thế ít tám bí cảnh hắc bảo ngươi nói cái gì cao viễn ngạc nhiên nhìn trước mắt k h ơ n g toàn chương một trăm mười chín nếu như ta thắng nên sợ hai chính là vật tộc chương một trăm mười chín nếu như ta thắng nên sợ hai chính là vật tộc nếu có một chùm sáng tự trên trời xuyên phá bóng đêm vô tận bắt đầu chiếu sáng thế giới mà vừa lúc bị đuổi theo quang minh người trông thấy t i thiêu thân lao đầu vào lửa liền cũng đương nhiên giờ phút này đối k h ư ơ n g toàn m à nói nàng chính là toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên cái này một chùm sáng kẻ rượt đuổi yêu thương theo gió lên không quan hệ thời gian d à i ngắn không quan hệ nhiều ít ở chung thời gian lại ngoại trừ tư tâm bên ngoài cũng có nhân tộc đại nghĩa ở trong đó cho nên nàng tìm tới cao viễn nói tới câu nói đầu tiên nói đúng là muốn giữ lại một đứa bé thoáng qua một chút đem cao viễn làm sẽ không nàng cho dù là nói nàng đêm nay muốn thành thánh cao viễn cũng sẽ không như thế ngoài ý muốn ngạc nhiên cao viễn không nghĩ tới như thế hoang đường chuyện có một ngày sẽ xảy ra trên người mình nhất thời đều tưởng rằng chính mình nghe lầm khương toàn mở miệng trước đều là thấp t h ỏ g mất tự nhiên cùng ngượng ngủ nhưng g n nói cho hết lời sau nàng lại ngược lại thản nhiên xuống tới nàng chưa từng thấy như thế có thể khiến người ta nam nhân phải lòng ngày hôm nay qua đi hắn liền muốn đi trước liên bang sau ngày hôm nay bọn hắn có lẽ liền sinh tử hai cách vì mình vì nhân tộc tương lai nàng nhất định phải nâng lên cái này giúp khí thấy cao viễn vẻ mặt kinh ngạc khương toàn thản nhiên giải thích nói cái này không chỉ là ta tư tâm cũng là vì tương lai của dân tộc ngươi là dân tộc từ trước tới nay nhất kinh tại tuyệt diễm võ thánh vạn nhất v ẫ lạc c ò Ngay có mạch tộc còn có huyết mạch tại thế, nhân tại t n sẽ ư ơ l nàng g ư ơ i h phải tiểu thánh nói này cao viễn mới phát hiện nàng không chỉ có người dung mạo xinh đẹp thiên phú cũng hết sức kinh người một cái kiểu giai võ giả lại nói thẳng chính mình có năm chắc tại trong vòng mười năm s u n g kích võ thánh cảnh giới s ắ c thực muốn hoàn toàn bước vào b á n thánh cảnh giới ngươi loại thiên phú này đã suy tính ra bản thân thành thánh con đường cao viễn cũng là không chút chú trọng người bên cạnh thiên phú có thể là bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân dẫn đến cao viễn nhìn bất kỳ cái gọi là thiên tài đều cùng người bình thường không sai biệt lắm như thế cho nên phạm là đứng ở bên cạnh h ắ n người bất luận cỡ nào kinh tài t u y ệ t diễm kiểu gì cũng sẽ ảm đạm phai mờ thậm chí không làm người khác chú ý thương toàn giờ phút này chính là như thế nhưng là có thể bị hạo tiên tuyết tàng đến nay cựu giai võ giả há lại sẽ bình thường hắn khẳng định cũng tại bồi dưỡng thuộc về hắn kia trận doanh tân thánh t i ê n nhân có một con đường cùng ta giống nhau ý hệt nếu là ta không cách nào nghiên cứu ra con đường của mình ta có thể đi con đường của cổ xương n g u y ệ t võ thánh nàng lưu lại rất nhiều thành thánh lúc tư liệu cùng c ạ m ngộ như thế xem ra xác thực có khả năng s u n g kích võ t h á n h cảnh giới bất quá ngươi cũng không tất nhiên muốn làm như thế coi như ta v ẫ n lạc cũng biết cho nhân tộc lưu lại hy vọng hòa trùng ngươi còn có hậu thủ xem như thế đi câu trả lời này lập tức đem khương toàn làm sẽ không nàng còn tưởng rằng cao viễn lần này đi chỉ là muốn chết nhiều nhất là trước khi chết kéo lên một hai cùng giai cường giả thậm chí đây là toàn lam tinh tất cả tộc quần c h u n g nhận thức thật không nghĩ đến hắn liền thân hậu sự đều suy nghĩ kỹ càng hơn nữa ta cũng chưa chắc sẽ bại cao vẫn i còn muốn những cái kia võ thánh trợ hắn hoàn toàn bước vào cảnh giới mới đã trên người triệu thông võ có cùng loại sức mạnh của văn minh c h i hỏa cái khác võ thánh theo lý mà nói cũng hẳn là có a điểm này phải xem tới chân thân sau mới có thể xác định coi như ngươi thắng ngươi có sau khi suy tính quả sao lấy tính cách của ngươi khẳng định sẽ đem tất cả phản bội nhân tộc võ thánh rết sạch đến lúc đó nhân tộc còn lại nhiều ít t ư giả một mình ngươi tăng thêm còn lại võ thánh lại có thể tại vạn tộc đảo mắt hạ kiên trì bao lâu nhân tộc vẫn là cần kiệt xuất m u mới thật muốn làm như thế vạn nhất ta thua ngươi biết mình gặp phải cái gì sao cao viễn hỏi ngược lại biết chư thánh truy sát tiêu d i ệ t toàn bộ nhưng ta bằng lòng đi cược ngươi mà chết ta sẽ trốn ở bí cảnh bên trong thẳng đến con của chúng ta thành tài k i a không nên là ngươi gánh chịu những này quá xa vời việc này không cần nhắc lại cao viễn không nghĩ tới nàng có loại quyết tâm này nhưng đúng như cao viễn nói tia quá xa vời cũng không phải nàng nên gánh chịu trọng yếu nhất là hắn một kẻ hấp hối sắp chết chưa từng cân nhắc qua loại chuyện này chẳng lẽ loại sự tình này luôn luôn cùng bao tô như thế tới đột nhiên như thế lại như thế m a n h liệt sao ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ta còn không có nói qua yêu đương chẳng lẽ ngươi là lo lắng nguyền rủa sẽ di chuyển sao khương toàn đôi mắt thường đỏ nguyền rủa là sẽ di chuyển có thể ngươi không phải có thể ngắn ngủi áp chế nguyền rủa sao vậy cũng không thể hoàn toàn trăm phần trăm có bao nhiêu xác suất khương toàn truy vấn ngọn mờn cao viễn có chút đau đầu chính mình làm sao lại gặp gỡ loại sự tình này ta ban đêm sẽ chờ ngươi khương toàn thấy thế cũng không lại làm khó cao viễn để lại một câu nói liền hốt hoảng rời đi làm gì như thế quan tâm ta nếu là thắng vậy kế tiếp nên sợ hãi nhưng chính là cái này chư thiên văn tộc cao viễn tự lẩm bẩm đối cao viễn mà nói đây chỉ là hơi có chút ngoài ý liệu nhạc đệm tự nhiên đêm nay cái gì cũng đều không có xảy ra nữ nhân muốn cái gì nữ nhân cao viễn đối nàng không có cái gì cá nhân cảm tình có thể nói thật muốn làm như thế tất cả địch nhân đều sẽ để mắt tới cái này một cái uy hiếp đây là cao viễn không muốn nhìn thấy mọi người đã cảm thấy mình là điên cuồng lại điên cuồng có thể càng không chút kiên kỵ dọn sạch trước mắt chướng ạ i kia liền không thể lưu lại rõ ràng như thế uy hiếp lại hiện tại hắn còn không có giải quyết tự thân tuổi thọ vấn đề chính mình tại thế giới này vốn là lẻ loi một mình kêu bảo chỉ lẻ loi một mình cho đến diệt vong có cái gì không được tới sáng ngày thứ hai vương chiến giã thương toàn bọn người sớm liền tụ tập tại cao viễn cổng trải qua một đêm cân nhắc vương chiến giã bọn người cũng không nhắc lại nhất định phải cùng cao viễn đi ra chuyện i Bởi biết Viễn ế n tình. bọn hắn sự h vì Cao c quyết định là sẽ không cải biến hơn nữa bọn hắn cũng biết nên do bọn hắn vai chịu tới sứ mệnh bọn hắn là hòa trùng cao viễn đại nhân như thật bất hạnh vất lạc bọn hắn muốn dấu dốt thẳng đến thời cơ phù hợp cùng một chỗ thành thánh đột phá hiện tại nhân tộc võ thánh cầm giữ lại cụ thậm chí là cần càng nhiều cùng c h u n g trí hướng có hy vọng thành thánh đồng bạn ngay cả khương toàn cũng không lại để lên chuyện tối ngày hôm qua dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra ta sẽ đem ngươi đến liên bang tổng bộ sau lại rời đi đây là sứ mệnh của ta ta nếu là nửa đường rời đi bọn hắn ngược lại sẽ nghi ngờ bất quá khương toàn lại đưa ra như thế một cái yêu cầu cao viễn gật gật đầu mặc dù trước đó có võ thánh đã nhận ra khương toàn tồn tại nhưng nàng vốn là gánh vắc liên bang tổng bộ mệnh lệnh tại bên cạnh mình rất hợp lý chỉ là bị chính mình cưỡng ép mà thôi nếu là hạo thiên võ thánh chôn h n kỳ còn không có bại lộ liền tiếp tục nữa a ánh mắt của cao viễn tại vương m g ụ c l ò n g vương chiến giã vương đại lực ba trên thân người dừng lại lâu hơn một chút nếu là mình bại thời khắc cuối cùng hắn sẽ đem văn minh c h i hỏa phân tán đưa đến trên người bọn họ chỉ là đến lúc đó cái này nhân tộc lại phải dựa vào bọn họ để chiến đấu vì để cho bọn hắn không còn tiếp tục chiến đấu chính mình hẳn là còn sống đón lấy tất cả chiến tranh đưa mắt nhìn trên cao viễn tiến về liên bang tổng bộ phi hạng vương chiến ra mới mười phần không cam lòng nói đều tại chúng ta có yếu không thành võ thánh cuối cùng không cách nào chân chính đến g ú t cao viễn đại nhân bởi vì lần này chiến tranh khác biệt song phương đều không vận dụng quân đoàn chỉ ở võ thánh ở giữa quyết gia thắng bại không vì c ư ớ p đoạt tài nguyên không vì chiếm địa bàn chỉ vì giết chết đối phương hơn nữa thậm chí ước định cẩn thận địa điểm là m ộ ư ơ i phần đơn giản thô bạo chiến tranh không có bao nhiêu quỷ kế có thể thi triển không gian một phương cảm thấy mình thất thắng cao viễn cũng không cảm thấy mình thất bại bọn hắn đều muốn dùng đơn giản nhất nhanh c h ó n g biện pháp lắng lại bên trong nhân tộc vấn đề xuất hiện ta có một đầu khả năng thành thánh con đường phong hiểm là lớn một chút nhưng bây giờ chúng ta có lẽ có thể thử một lần nhưng lúc này vương mục long lại đột nhiên mở miệng nói ra Trước nơi h chi Nhân chi â n nộ, vạn trúng tộc tộc bước Trước tộc 120, đế đô này cũng ít không một bí cảnh tương liên nơi này là liên bang tổng bộ trước hết nhất vị trí nhưng bởi vì bị cao đẳng dị tộc liên quân công phá qua sau tiến một bước khai phát ít không một đại bí cảnh ở nơi đó chế tạo một cái so đế đô c ả g vững như thành đồng mới thành cái này mới thành cũng giống nhau được xưng là đế đô chỉ là trên làm tinh được xưng là ngoài đế đô thành trong bí cảnh được xưng là trong đế đô thành nhưng ngoại thành phòng ngự liền xem như võ thánh cũng không dám tùy tiện náo sự nếu là tại nội thành nhiều vị dị tộc võ thánh đồng loạt ra tay cũng vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng liên bang tổng bộ tọa lạc tại nội thành liệp nhân hiệp hội cùng võ giả liên minh tổng bộ tọa lạc tại ngoại thành đồng thời ngoại thành cũng có chỗ có trước mắt đặt chân làm tinh dị tộc tổng bộ nội ngoại hai thành nhân tộc thêm dị tộc tổng nhân khẩu vượt qua bảy ngàn vạn tại đế đô thấy cái gì đều không kỳ quái thậm chí thân ảnh của cựu giai võ giả đều biến thường xuyên thế giới nổi danh đại học viện có ba tọa ở chỗ này thự quang đại học viện hắc mân tôi học viện đại học liên hợp đại học、viện. đây cũng là vô số nhân tộc võ giả tha thiết ước mơ thánh địa mỗi người đều khát vọng có thể ở đế đ ô đặt chân bởi vì liệt dương võ thánh tại giết chết triệu thông võ võ thánh sau như cũ biểu thị sẽ tiến về liên bang tin tức này tiết lộ ra ngoài sau như cùng ở tại nhân tộc cùng trong lòng dị tộc đều ném ra một cái quả bom nặng ký rất nhiều nhân tộc cường giả dị tộc cường giả n h a u n h a u theo các nơi trên thế giới hội tụ ở này mật thiết chú ý việc này đến tiếp sau phát triển bởi vì nhân tộc thật muốn buộc phát đại quy mô thanh chiến kia ảnh hưởng quá lớn toàn bộ tương lai của nhân tộc đều sẽ bị ảnh hưởng đến cứ việc tất cả mọi người cho rằng cao viễn thực có can đảm đến nhất định là tự tìm đ ư n g chết nhưng hắn đã có thể xử lý một cái triệu thông võ chưa chắc không có cơ hội tại trước khi chết lại xử lý một hai võ thánh thật muốn nói như vậy d ị tộc nhóm sẽ vui mừng như điên mà n h â n tộc sẽ càng phát ra lo lắng bất an trong đế đâu ngoại thành do người hội tụ địa phương một mực nhiệt nghị lấy việc này thẳng đến tình thế tiến một bước lên men ai mặc dù liệt dương võ thánh làm chính là chính xác nhưng dù sao q u á cấp tiến nhân tộc một cái võ t h á n h à, cứ như vậy không có à. loại này chỉ có thể bóc lột giết hại nhân tộc võ thánh không giết chẳng lẽ giữ lại ăn tết sao hắn thật sẽ đ ế không coi như theo triệu gia chứng cứ phạm tội bị từng cái lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài h ắ n tại việc này bên trên cũng không có làm gì sai mà dù sao là giết nhân tộc võ thánh lôi lệ hải võ thánh thả ra ý tứ đã đem liệt dương võ thánh định nghĩa là cực đoan nhân tộc võ thánh nghiêm trọng nguy hiểm cho nhân tộc an toàn không chỉ có như thế hắn còn giết mấy cái tân thánh tập đoàn người cầm lái ngay cả lôi lệ hải võ thánh sùng ái nhất tiểu nhi tử đều giết thật muốn tới lời nói sợ là giữ nhiều lãnh ít nói đùa cái gì liệt dương võ thánh đã làm sai điều gì liên bang nếu là dám làm k ó hắn ta cái thứ nhất không đồng ý ta cũng là ta hiện tại liền đi liên bang tổng bộ cộng kéo hành vi yêu cầu liên bang đặc xá liệt dương võ thánh vô tội hắn là nhân tộc anh hùng mới không phải cái gì cực đoan phân tử không sai thứ không sợ chết cùng ta cùng đi liên bang tổng bộ ta cùng ngươi cùng đi không thể để cho nhân tộc anh hùng máu chảy lại thất vọng đau khổ không ít đại học viện học sinh chính vào thanh xuân nhiệt huyết nghiên kỷ có một người đứng ra rất nhanh liền hội tụ thành kinh người hồng lưu cỗ này hồng lưu hướng liên bang tổng bộ cái này hồng lưu không còn bao h à n học sinh mà là các ngành các nghề các tuổi trẻ ai cũng đều có có thậm chí chuyên môn là theo ở ngoài ngàn dặm chạy tới vì chính là lên tiếng ủng hộ liệt dương võ thánh nhưng bọn hắn lại tại nơi thế giới thông đạo bị ngăn lại đang kịch liệt tầm ý bên trong bạo phát tiểu quy mô xung đột đấm máu còn tốt thự quang đại học viện một vị đức cao vọng trọng lão hiệu trưởng kịp thời đứng ra ngăn trở tình thế tiến một bước chuyển biến xấu xố g ư ớ i về sau duy trì người của liệt dương võ thánh càng ngày càng nhiều chỉ có nhỏ một bộ phận người nguyện ý chờ chờ tân thánh thái độ cùng phán quyết bọn hắn chẳng lẽ cùng triệu thông võ không có cái gì quá lớn quan hệ coi như hiện tại dư luận đã không cách nào khống chế bình thường mà nói cũng sẽ không tùy ý lên men xuống giới mới đúng chẳng lẽ bọn không đúng lôi lệ hải thái độ đã cho thấy việc này sẽ không từ bỏ ý đồ đàm giao tại đế đô trong nhà đế đô tình huống hiện tại chính là cả viên lam tinh tình huống mà lại là càng thêm kịch liệt g á p xuất bản bởi vì nơi này là nhân tộc thánh địa từ nơi này phát ra một đạo mệnh lệnh có thể ảnh hưởng đến toàn lam tinh người nơi này cũng càng thêm để ý những này nhân tộc thế cục bên trên biến hóa vì cái gì không khống chế những này dư luận hoàn toàn không cần thiết sao nếu là không quan tâm vậy hắn liền nguy hiểm nhiều như vậy võ thánh không có một cái quan tâm giải thích rõ bọn hắn khả năng đặt thành cái gì chung nhận thức mà cái này trung nhận thức khả năng chính là d i ệ t trừ liệt dương võ thánh dù sao hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra liệt dương võ thánh lực ảnh hưởng quá kinh khủng ngược lại là dị tộc nhóm bắt đầu thêm mắm thêm m u ố i từ mọi phương diện bắt đầu đôi đen liệt dương võ thánh liệt dương võ thánh lực ảnh hưởng quá lớn để bọn hắn cảm thấy bất an bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái mọi người đồng tâm hiệp lực nhân tộc càng không thể nhường liệt dương võ thánh đối đãi dị tộc loại kia thái độ thờ ơ truyền bá cho càng nhiều nhân tộc không phải những năm này cố gắng đều ổng phí liệt dương võ thánh lạm sát kẻ vô tội xem vô tội xem v chúng ta muốn cùng b ì n h muốn cùng tồn tại tộc ta đã theo thao thiết võ thánh nơi đó biết được giết chết mấy chục vạn người của thao thiết dị tộc chính là liệt dương võ thánh người loại này là ma quỷ không sai chẳng lẽ các ngươi nhân tộc sẽ cung phụng một cái ma quỷ là anh hùng sao xem ra lam tinh cũng không phải rất an toàn tộc ta yêu cầu gia tăng một bộ phận bảo an lực lượng tốt nhất là có thể đem ít chín mươi chín bí cảnh hoàn toàn giao cho chúng ta độc lập quản lý về sau không trẻ mang tin người của dị tộc cũng nhao nhao đứng ra duy trì bọn hắn luân mặc dù thanh ấm như vậy không lớn nhưng xác thực có tương đối một bộ phận người tán thành thanh âm của bọn hắn là không đủ để thay đổi hiện tại dư luận xu thế lại làm cho rất nhiều duy trì người của liệt dương võ thánh cảm giác mười phần buồn nôn không nên tin bọn hắn nói tới đừng quên đàm lao nói tới chỉ cần dị tộc vong tộc ta chi tâm bất tử liền cùng bọn hắn tử chiến đến cùng hai loại thanh âm tràn ngập toàn bộ đế đô trong lúc đó bạo phát nhiều lên quy mô nhỏ xung đột thanh phòng bảo vệ bộ mỗi ngày đều có thể từ ngõ nhỏ t ử lôi ra không ít dị tộc nhân thi thể rất nhiều dị tộc nhân trước khi chết còn duy trì khó có thể tin biểu lộ dường như không thể tin được thân làm khách quý bọn hắn sẽ ở đế đô nơi này bị người giết dị tộc nhóm lần lượt chết một đám người sau. đ ồ n g nhiên đều ý thức được một cái làm bọn hắn kinh dị sự thật bên trong nhân tộc dường như đang đang phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó sự phản kháng của bọn họ thiếu chiến ý thức ngay tại dần dần thất tỉnh không không chỉ là thất tỉnh mà là tại không ngừng tăng cường bên trong mà chuyện như vậy cũng lan tràn tới toàn trong nhân tộc chỉ là đế đ ô càng thêm kịch liệt dị tộc nhóm có chút s ữ n g sở một loại đã lâu cảm giác sông lên đầu đúng rồi nhân tộc kỳ thật xưa nay liền không dễ chọc vài chục năm ư ớ c hiếp quen thuộc đều nhanh đem nhân tộc nhìn thành là mặc người chém rết cứu non Kỳ thật bởi vì cấp trên để bọn hắn hơi hơi chú ý một chút cường độ bọn hắn đã có chỗ thú liễm có thể lúc này nhân tộc lại giống như là một đầu phun lửa giận q u á i thú một chút hơi hơi chuyện không như ý liền để bọn hắn trực tiếp độc thủ bởi vì nhân tộc mơ hồ lộ ra một loại điên thái dị tộc nhóm ngược lại dần dần không dám được voi đ ò i tiên muốn lấy anh hùng chi danh chết đi mơ tưởng ta muốn ngươi trước thân bại danh liệt thân ảnh của lôi lệ hải xuất hiện ở trên thử quang đại học viện không sau đó rơi vào t h quang đại học viện lao trước mặt hiệu trường ngoài đế đô thành, thành thị phòng vệ bộ chỉ huy trung tâm đối mặt đế đô tăng vọt tỷ lệ phạm tội phòng vệ bộ quan chỉ huy chương mục bận rộn sức đầu mẹ chán bởi vì hắn ngồi đối diện một cái phiền t h á i càng lớn chương một trăm hai mươi một mất khống chế bàn thánh võ thánh công chứng liệt dương điên rồi chương một trăm hai mươi một mất khống chế bàn thánh võ thánh công chứng liệt dương điên rồi ngươi đến chỗ của ta làm gì ngươi không biết rõ hiện tại toàn liên bang đều đang tìm n g ư ờ i sao chương mục lấy kiểm tra an toàn danh nghĩa xua tán đi cả tòa lâu nhân viên công tác nhìn trước mắt cái này từng bị hắn xem làm thần tượng nam nhân tâm tình vô cùng phức tạp nam nhân này đã từng l ạ như vậy hăng hái tự tin như vậy cùng tiêu n g o nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy tang thương d â u ria sùng xoàm vẻ mặt chết lặng trong mắt là nồng nặc không cách nào tan ra yêu thương nếu là kẻ không quen biết trông thấy hắn lần đầu tiên chỉ có thể đem nó xem như ven đường kẻ lang thang ai có thể nghĩ tới đây là người bạn thánh ai có thể nghĩ tới hắn là bị tôn xưng là đại quyết chiến thời kỳ sau võ thánh phía dưới nhân tộc thứ nhất thiên tiêu có thể hắn đã từng càng là sáng trói trói mắt bây giờ mang cho chương mục lực t r ù n g kích lại càng lớn chỉ là chủ quản một cái cùng quần tinh dị tộc hồng ma dị tộc bạch linh dị tộc nhân tộc võ thánh gia tộc cộng đồng quản lý đại bí cảnh không đến mười năm cũng đã biến như thế xa lạ mà chính mình rõ ràng đã thân cư cao vị có thể hắn có thể c h u y ể n quyết định cũng rất ít thậm chí tại trước đây không lâu hắn liền a ba mươi chín cơ địa cùng ân sư sinh mệnh đều kém chút không gánh nổi bởi vì mệnh lệnh của hắn cách rất nhiều võ thánh thành viên gia tộc trở ngại nhất là trước đó tay của triệu gia kéo dài sâu nhất triệu thông võ bị giết triệu gia bị diệt rơi đài sau hắn vốn nên có thể thu hồi bộ phận quyền lực nhưng còn chưa tới đến áp dụng cái khác võ thánh gia tộc cừng giả liền nhao nhao hung hăng thăm gia không ngừng một nhà bọn hắn cấp tốc phân chia hết triệu gia quyền sở hữu lực ngay cả trong tay hắn quyền lực cũng tiến một mức bị áp xúc nam nhân ở trước mắt càng là khi lấy được triệu thông võ vẫn lạc tin tức sau không chút do dự mang theo toàn bộ người của bí cảnh phát động vũ trang đấu tranh bây giờ là liên bang thứ hai truy nã nhân vật thứ nhất hào truy nã nhân vật là vừa bị lôi lệ hải võ thánh liệt vào tội nhân liệt dương võ thánh đến giết người giết hay tất cả nhân tộc võ thánh vương học hàng nói lời kinh người thanh âm lại hết sức bình tĩnh bình tĩnh nhường t r ư ơ n g mục kinh hồn bạc vĩa người điên rồi sao l i ê n coi ta là điên rồi đi bọn hắn đều làm cái gì cái gì đều làm trong mắt vương học hàng như cũng đều là chết lặng ngươi mong muốn ta làm cái gì trương mục trầm giọng hỏi khác không biết rõ nhưng hắn biết c h ỉ n h lên nhân khẩu thống kê ít m ộ ư ơ i tám đại bí cảnh thường trú nhân khẩu m ộ ư ơ i tuổi ba ba giờ sau ta sẽ dẫn người r ế t tiến đến đô ngươi cái gì đều không cần làm các ngươi sẽ chết người nhà của các ngươi cũng biết bị lan đến gần trương mục đ ố n g nhiên đứng dậy mặc dù sớm đoán được là kết quả này nhưng khẳng định sau hắn vẫn là khó mà tiếp nhận bọn hắn không có người thân lời này vừa nói ra trương mục liền biết mình cũng không còn cách nào ngăn cản hắn bởi vì hắn biết không chỉ đám bọn hắn không có người nhà nam nhân trước mắt này cũng mất các ngươi không thắng được dù là ngoại thành phòng ngự hạ xuống không có kịp thời kích hoạt trưởng thành thủ vọng hệ thống các ngươi cũng không đến được nội thành ngoại thành không phải ta song đều nói hết tính không quan trọng vậy tại sao có thể làm được hay không nhưng vương học hàng lại không nhìn cũng cắt ngang hắn hỏi tham có thể hiện tại thế c ụ c hỗn loạn điều động một cái nhân viên xuất hiện một chút chỗ sơ s u ấ t rất bình thường cuối cùng coi như bị vấn trách cũng tội không đáng chết mệnh của hắn đều là nam nhân này cứu coi như hắn muốn trở về đều là chuyện đương nhiên nhờ ngươi nam nhân đứng dậy liền muốn rời khỏi liệt dương v õ thánh có thể m u ố tới vì cái gì không vân vân có lẽ chuyện sẽ có không đồng dạng biến hóa ta không chờ được bọn hắn lập tức sẽ phát giác được sự hiện hữu của chúng ta thậm chí bọn hắn sớm nên phát hiện sự hiện hữu của chúng ta chỉ cần trong bọn họ có một người dò xét liền sẽ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta hiện tại không có bị phát hiện đã là cái kỳ tích cũng nói chúng ta tại trong mắt những người kia chẳng là cái thá gì chương mục bọn hắn những cái kia tồn tại trong mắt là không có chúng ta những này sâu kiến tồn tại kia chỉ là võ thánh ở giữa lợi ích phân tranh mà thôi liệt dương võ thánh là không giống lao sư ta khẳng định qua nhớ tới lao sư hồi âm chương mục bằng lòng đi tin tưởng phán đoán của hắn không quan trọng mặc kệ như thế không giống cũng không sao cả vương học hàng dừng lại một chút bước chân sau đó xem thường lắc đầu tất cả đã không quan trọng các ngươi tất cả mọi người sẽ chết không một kẻ nào có thể sống được chương mục cuối cùng vẫn là không nhịn được khuyên nữa một lần trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi chịu chết hắn thực sự làm không được hơn nữa lấy thiên phú của hắn cố gắng nhịn một chút năm chưa hẳn không thể trở thành võ thánh đến lúc đó hẳn là sẽ có càng lớn cải biến a tại sao phải vội vã phản loạn tại sao phải vội vã đi chịu chết có lẽ đáp án chính mình là biết đến nếu là còn có thể nhẫn ai không muốn nhẫn Chết chết c hiệu í n mình h c trưởng học sinh của chúng ta tại đế đô một trăm cây số chỗ phát hiện điện tử tín hiệu che đậy khu vực vô cùng cao minh màn hình điện tử trướng liền xem như cựu cấp võ giả không tiến vào nên khu vực cũng cảm giác không đến việc này chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong h á c mân tôi học viện đại học hiệu trưởng thất một gã cựu giai võ giả đạo sư tại hướng một cái mặt mũi hiền lành trung niên phu nhân báo cáo trước đó để ngươi lưu ý ít mười tám bí cảnh kẻ phản loạn tình huống thế nào chúng ta người mất dấu ngài biết đến kia dù sao cũng là một cái bàn thánh ta đã biết ngươi mới vừa nói cái gì ta nói người đạo sư này lời nói tới một nửa đống nhiên sửng sốt sau đó lập tức lính mộ ý của hiệu trưởng thân là một m cái uy tín lâu năm bàn thánh làm sao có thể nghe để lời mình ta nói các học sinh lần này bí cảnh tí luyện tàu xem ệ t mỏi vô cùng vất vả cần nghỉ ngơi thật tốt một phen ân vậy thì đi an bài a là học hằng a đã nhanh dấu không được chỉ là ngươi thật chỉ là đơn thuần đi tìm cái chết sao cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi có thể võ thánh gần như không có khả năng bị không phải võ thánh giết chết hát mân tôi hiệu trưởng tự lẩm bẩm về sau lại nhìn xem trên mặt bàn liên quan tới liệt dương võ thánh báo cáo n h â n tộc võ thánh cũng sẽ có quan tâm các ngươi sinh tử người vì sao không nguyện ý thử một lần nữa liệt dương võ thánh sẽ là không giống nhưng nàng biết hắn vì sao không tin bởi vì hắn tô cầu từng đến qua mỗi cái n h â n tộc võ thánh nơi đó lại không có đạt được bất kỳ phản hồi một lần cũng không có hắn đã không còn tin tưởng bất kỳ nhân tộc võ thánh hắn chỉ muốn dựa vào chính mình đến muốn về một cái công đạo có thể cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa khác nhau ở chỗ nào gặp qua thần uy võ thánh thự quang đại học viện lao hiệu trưởng cung kính chắp tay nói chỉ có đ ố i nhân tộc từng có cực lớn công tích cùng c ô n g h i ế n người mới có chính mình thánh hào t ô n s ư n g thần uy là lôi lệ hải thánh hào h á n tại nhân tộc trong đại quyết chiến nhiều lần lập công dân gian quá mức si mê liệt dương võ thánh bọn hắn không biết rõ liệt dương võ thánh đã điên rồi loại này tập tục không thể tiếp tục kéo dài không phải nhân tộc lưu cho dị tộc chỉ có ngang ngược cùng điên cùng hình tượng liệt dương võ thánh điên rồi lao hiệu trưởng giật mình lời này đúng là theo một cái võ thánh miệ trước kia bọn hắn nhiều lần cầu kiến nhân tộc võ thánh nhưng thủy trung không có bất kỳ phản ứng nào cũng chính bởi vì không có đạt được bọn hắn minh sát thái độ bọn hắn chỉ có thể tuân theo sớm chút thời gian chư thánh quy định ra đến kế hoạch đi chấp hành bởi vậy tại cùng dị tộc giao phong bên trên nhiều lần ăn phải cái lô vốn hiện tại võ thánh lại biết chính mình tìm tới cửa thật sự là lần đầu tiên mà đây cũng là bởi vì liệt dương võ thánh cao viễn chỉ là cái này dường như không phải một cái tín hiệu tốt đẹp gì không tệ chúng ta đều biết trước kia nhân tộc đối liệt dương võ t h á n h đến cỡ nào sùng bái cho nên thế nhân đều vô ý thức cho là hắn làm những chuyện như vậy đều là chính xác nhất là làm triệu gia ngã xuống sau bê bối lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài mọi người càng thêm bằng lòng đi tin tưởng liệt dương võ t h á n h là đứng tại chính nghĩa một phương nhưng chuyện từ trước đến nay đều không phải là không phải đen tức là trắng đơn giản như vậy hắn quả thật là diệt trừ triệu gia viên này ưu ác tính nhưng hắn là r a tại cái gì chính nghĩa mục đích sao không hắn chỉ là đơn thuần giết chóc gói tay ngươi suy nghĩ thật kỹ hắn là mỗi một sự kiện trước kia liệt dương võ thành đối với mình người sát tính sẽ lớn như vậy sao ngươi từng đảm nhiệm qua hắn chỉ đạo lao sư hẳn là so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn cách làm người của hắn mới đúng lôi lệ hải mấy câu vừa ra cũng là đâm trọt lao trái tim của hiệu t r ư ở n g trên tổ đây đúng là chân thực tồn tại sự thật cũng là nhường lão hiệu trưởng cảm thấy có chút hứa không hài hòa địa phương chỉ là chỉ dựa vào như thế còn không thể kết luận liệt dương võ thánh tinh thần có vấn đề a nhưng lão hiệu trưởng cũng không tin hoàn toàn đây là hàn nhi trước khi chết truyền về tin tức ngươi xem hết lại hạ quyết định lôi lệ hải lấy ra một cái tổn chữ khí đưa cho lão hiệu trưởng lao hiệu trưởng xem hết vẻ mặt càng phát ra phức tạp đối lôi lệ hải lý do thoái thác không khỏi tin mấy phần tử vong thú liệp trước kia liệt dương võ thánh sẽ như thế tàn bạo sao hắn những năm này bị nguyền rủa c u ấ n thân hôm nay đã sớm bị nguyền rủa c h a tấn đã mất đi nhân tính hắn đã không còn là nhân tộc anh hùng hắn hiện tại chỉ là một cái đại nạ n gần hoàn toàn đánh mất lý tính phong tử tại bí cảnh tại khải minh trung học hắn lại rất nhiều ít người đã phát hiện vấn đề vì sao không đem vấn đề phản ứng cho liên bang chẳng lẽ không biết hiện tại hòa bình đến cỡ nào kiếm không dễ không biết rõ hành vi của hắn có thể sẽ lần nữa nhắc lên cùng dị tộc chiến tranh toàn diện sa lôi lệ hải võ thánh lại bổ sung trước mắt lao hiệu t r ư ở n g tại toàn bộ n h â n tộc đều có địa vị vô cùng quan trọng vô số cường giả đều là trải qua hắn thự quang đại học viện bồi dưỡng được đến hắn tại nhân tộc đức cao vọng trọng lực ảnh hưởng không thua gì thánh sư nếu như từ hắn đến kết luận liệt dương võ thánh tinh thần có vấn đề không thể nghi ngờ là nhất có sức thuyết phục lôi lệ hải muốn để liệt dương võ thánh theo anh hùng biến thành người, người ghét bỏ tinh thần phong tử ta cùng nô quản quân p h u n động cộng đồng quan sát qua hắn tình trạng tinh thần tư duy m ư i phần không ổn định ngươi chẳng lẽ bằng lòng nhìn thấy một cái nổi điên võ thánh một l vậy những n à y năm chúng ta vất vả duy trì hòa bình cục diện còn có ý nghĩa gì đây không phải toàn bộ không thừa nhận các ngươi những năm này nỗ lực sao lỗi lệ hải không ngừng cho lão hiệu trưởng làm áp lực s ắ c thực như thế mà lúc này lại có hai đạo âm thanh của võ thánh theo liên bang tổng bộ truyền tới cái này cái này tiến một bước giao động lão niềm tin của hiệu trưởng nhân tộc võ thánh những năm này mặc dù không thế nào có sự nhưng nhân tộc thế cục đúng là bọn hắn hỗ trợ ổn định lại bọn hắn hẳn là chân tâm vì muốn tốt cho nhân tộc nếu như phần lớn võ thánh đều cho rằng liệt dương võ thánh có vấn đề vậy hắn có thể hay không thật sự có vấn đề nếu như chỉ có lôi lệ hải lão hiệu trưởng khó tránh khỏi sẽ hoài nghi lôi lệ hải là vì công báo tư thủ có thể cái khác nhân tộc võ thánh cũng cho rằng như vậy lại đến bây giờ lại không có cái khác nhân tộc võ thánh đứng ra thay liệt dương võ thánh nói chuyện luôn không khả năng tất cả nhân tộc võ thánh đều có vấn đề chỉ có liệt dương võ thánh không có vấn đề à. cần ta làm cái gì đem ta cho ngươi biết sự thật cũng nói cho thế nhân tu tội trạng chờ hắn đến đế đô trước mặt mọi người tên u y cáo tội của hắn cái này lão hiệu trưởng thần sắc lúc này nương tụ đây là muốn triệt triệt để để hủy liệt dương võ thánh danh dự cả đời coi như liệt dương võ thánh thật điên rồi đó cũng là vì cùng dị tộc chém giết bị nguyền r ù a ăn mòn đưa đến sao có thể hoàn toàn trách hắn hơn nữa trở lại lúc đầu nghĩ hoặc không có liệt dương võ thánh xuất hiện không có hắn nói muốn tới liên bang toàn bộ trước mắt võ thánh sợ là không sẽ như thế tích cực tìm tới cửa chính mình khó được nhìn thấy nhân tộc võ thánh lại vẫn là nắm một cái phong tử võ thánh phúc luôn cảm giác có chút không thích hợp ta muốn đợi liệt dương võ thánh sau khi đến tự mình hỏi một chút hắn sau rồi quyết định sẽ có phong tử thừa nhận là chính mình phong tử sao ngươi liền không sợ bị hắn giết ta nếu chỉ là hỏi lời nói liền chết vậy nói do hắn đúng là phong tử vu lão làm gì mạo hiểm như vậy có sự tình cũng nên chính mình đi cầu chứng khả năng an tâm nếu không phải lôi lệ hải tới bâng nhiên tới nhường hắn cảm thấy bất an có lẽ liền hắn liệt kê ra đến chứng cứ cùng lý do thoái thác chính mình có thể sẽ lựa chọn tin tưởng nhưng bây giờ nhưng lại không thể không càng thêm cẩn thận một chút hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy tại này hòa bình màn c h e h ạ cất dấu quá nhiều không muốn người biết đồ vật ngay cả bọn hắn trước đó đại học viện lao sư đ ề u hướng tới dị tộc đây là một cái cực kỳ tín hiệu không tốt bọn hắn thật là nhân tộc thứ nhất học viện là nhân tộc tuyệt đối bảo hộ mới đúng làm sao lại n ư ừ n g những cái kia tôn trọng dị tộc tư tưởng trắng trợn lưu hành lôi lệ hải có chút hơi không kiên nhẫn nhữ mày cái này minh n g oan bất linh lao đầu chính mình một cái võ thánh như thế ôn tồn cùng hắn nói chuyện hắn vẫn còn muốn suy nghĩ một chút thật sự coi chính mình đức cao vọng trọng có thể cùng võ thánh tương để tịnh luận sao nếu như là chư thánh đối ngươi ra lệnh đâu lôi lệ hải trầm giọng nói ngươi nói cái gì thật không thiện lớn tuổi vừa rồi không có nghe rõ lao hiệu trưởng bỗng nhiên nghiêng hai tới có chút lên giọng lôi lệ hải đối mặt bắt đầu giả vờ ngây ngốc vù xuyên đôi mắt nhữ lại một nháy mắt động sát tâm vì không cho nhân tộc xuất hiện qua dung chuyển lớn vũ lão người sẽ đồng ý lôi lệ hải lạnh hừ một tiếng lập tức rời đi sau đó lôi lệ hải lại bái phòng rất nhiều tại bên trong nhân tộc đức cao vọng trọng cường giả cùng danh sư loại hình trong đó rất nhiều cùng bọn hắn võ thánh gia tộc là lợi ích thể cộng đồng bọn hắn không cách nào giống vô xuyên kiên trì như vậy rất nhiều người nao h nhao đứng dậy trong đó liên hợp đại học viện hiệu trưởng đồng trường vũ là dẫn đầu người hắn tại uy danh của nhân tộc gần thứ vô xuyên hắn không phải cái gì anh hùng hắn chỉ là một cái điên rồi võ thánh chúng ta rất thương tiếc liệt dương võ thánh xuất hiện tại biến hóa như thế mời mọi người đừng lại mù q u a n g xuống dưới muốn cảnh giác cao độ a mà sau đó về đến trong nhà vũ xuyên cả người như bị xét đánh bởi vì hắn tất cả người nhà đều biến mất chỉ còn lại một tờ chống trạng sách để lên bàn lôi lệ hải điên rồi chính là bọn ngươi a vũ xuyên lúc này phun ra một ngụm lao huyết đây chính là nhân tộc võ thánh lúc nào thời điểm biến như thế ti tiện mà có ít người đánh giá quá thấp mọi người thanh âm đồng trường vũ bọn hắn ép không dưới thanh âm này đều lên men ra còn nghĩ ép đã quá m u ộ n đàm giao nhìn xem mới dư luận thản nhiên nói mà khi chủ đạo việc này lôi lệ hải một ít bê bối bị lộ ra sau khi ra ngoài liệt dương võ thánh duy trì âm thanh vượt qua vốn có đ n h phong giờ khác này ở trên phi hạm cao viễn trông thấy trước đó tiêu hao một chút văn minh chi hỏa lại sáng tỏ lại tráng lớn hơn rất nhiều thậm chí vượt qua triệu thông võ trước đó có thể cung cấp lượng t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba hiện có c u ầ n đồ t h á n h chức v u n g đ à o hỏi tội chư thánh ba canh t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba hiện có c u ầ n đồ t h á n h chức v u n g đ à o hỏi tội chư thánh ba canh ta cùng n g i ê m đông minh từng là chiến hữu quân võ giả số hiệu là sgt một n h ì n chín trăm ba mươi chín là hồng sắc tuyết địa chiến dịch người sống sót bán thánh lúc lôi lệ hải vì đem công lao tặng cho hắn thân vệ của mình đem cùng ta may mắn còn sống sót bọn chiến hữu đều giết ngươi không nghĩ tới ta chạy đến bí cảnh cấm khu sau còn có thể sống được ra đi a mười lăm năm a lôi lệ hải ngươi tiểu nhân vô sỉ cũng là thành võ thánh đáng hận a ta đồng đội các h u y n h đệ thật vất và theo tàn khốc dị tộc chiến tranh may mắn còn sống sót lại bị người một nhà giết chết một đạo g ã nhân giống như thân ảnh đứng tại nơi đế đô thế giới thông đạo quảng trường trước mặt lớn tiếng giận dữ mắng bỏ lấy lôi lệ hải võ thánh. lời này vừa nói ra thật giả còn không biết nhưng đã khiến cho sóng to gió lớn dù sao loại này bên đường giận mang chuyện của nhân tộc võ thánh quá lâu chưa từng xảy ra liền xem như bôi đen liệt dương võ thánh cái đám tiên người đều không có trực tiếp như vậy đều phải nhóm ra chứng cứ tiến hành phân tích lại biểu đạt thích hợp t i ế t hận bi thống nào có không phải võ thánh võ giả dạng này không tiên n g h ệ gì cả nhục mạ một cái võ thánh trong chấp nhoáng này đưa tới rất nhiều người đối lôi lệ h ạ i võ thánh nghi kỵ tăng thêm hắn tiểu nhi từ bị liệt dương võ thánh giết chết hắn lời nói tính quyền vi thẳng tắp hạ xuống ngươi tổng l ạ ưa thích làm chút sự việc dư thừa vậy mình cũng thể hội một chút phiền thoái a trong thần điện thiên su có chút mở mắt ra sắc mặt bình tĩnh người này là chân thật tồn tại chỉ là hắn vừa lúc biết hắn mê thất ở nơi nào thêm chút chỉ dẫn một chút liền trở thành lôi lệ hải phiền thoái thiên cơ thoải mái nhìn thiên su hỏi thế nào lam tinh bên kia có tình huống như thế nào không có tất cả như thường vậy là tốt rồi lôi lệ hải võ thánh cũng không nhất định hoàn toàn có thể tin chiến công của hắn không nhỏ nhưng không có cách nào cùng liệt dương võ thánh so so với ta càng thêm không hiểu rõ võ thánh ta càng muốn tin tưởng liệt dương võ、thánh. dù sao triệu ra trước đó có chút tội trạng cũng cùng lôi ra một chút quản sự có liên quan mặc dù không nhất định có quan hệ tới thần uy võ thánh không sai hơn nữa hắn công khai săn giết video ta đã trưng cầu ý kiến may mắn còn sống s ó t thợ săn võ giả là bọn hắn trước cử hành săn giết tranh tài trước đây cao viễn đại nhân chỉ là lấy đạo của người còn trị thân mà thôi hơn nữa lôi hẳn cũng tội ác từng đống rất nhiều chuyện làm lớn chuyện về sau liền không bưng biết được theo có người công khai lôi h ẳ n chô đã làm tàn bạo sự tình sau đối với nó dùng ngòi bút làm vũ khí càng phát ra kịch liệt lôi lệ hải lúc này giận tí mặt một đám nêu dân một đám đêu i dân như không có chúng ta bọn hắn sớm đã bị dị tộc gặm nuốt hầu như không còn một chút cảm ơn tri tâm đều không có không có chút nào liềm s ỉ sâu kiến hắn coi là bảo trụ nhân tộc chính là bọn hắn sao không là chúng ta nhân tộc vận mệnh là chúng ta tại trường khống k i n h nhuẩn võ thánh uy nghiêm người chết lỗi lệ h ạ i lúc này liền muốn xuất thủ trục chết những n à y sâu kiến nhất là cái kia lịch sử còn xuất lại vấn đề hắn sau khi trở thành võ thánh những này căn bản không ảnh hưởng tới hắn hắn đều quên còn có người không có xử lý sạch sẽ nhưng bây giờ thế cục vi diệu lúc này nhảy ra nói mang tới ảnh hưởng quá lớn ngươi hiện đang xuất thủ lời nói không phải vừa vặn xác nhận hắn nói tới đều là thật sao tỉnh táo một chút làm gì cùng một đám đã định t r ư ớ c biến mất sâu kiến s o đo khai dương nô g quảng quân quên hắn thoạt nhìn như là một cái tri thức quên bác học giả nói xong nhìn về phía ngọc hành thì ra ngươi mới là phùng ngộng tia thiên cơ là ai không biết rõ phùng ngộng là một cái tiêu chuẩn mặt trái xoan mỹ nhân võ t h á n h ý vị gia trì hạ n trong mắt cũng như cũ có vũ mị âm nhu tri sắc đừng quên nhân thần điện quy củ đừng tự tiện nghe ngóng lẫn nhau thân phận coi như trong lòng biết cũng không cần công khai một mực nhắm mắt dưỡng thần thiên toàn mở mắt ra nói rằng triệu thông võ tên i kia đều đem chúng ta lộ ra ánh sáng rồi hơn nữa nhân tộc đại thế sớm tại trong tay chúng ta đầu quy củ này không phải trọng yếu như thế đi nô quản g quân lạnh n h ạ t cười nói lời này ngươi có thể đi nói với tiên h su ách kia vẫn là thôi đi lôi lệ hải cuối cùng vẫn không có xúc động thực chất bên trong hắn cũng không phải là một cái xúc động người chỉ là phẫn nộ lại quả thực là phẫn nộ không cần để ý bọn hắn ngược lại cao v i ệ n nhất định phải chết chờ chúng ta giết chết hắn ngươi nói hắn có tội vậy hắn chính là có tội ngươi nói hắn là phong tử vậy hắn chính là phong tử xét xử luôn luôn từ người thắng viết còn nữa k làm làm h ừ lôi lệ hải tự nhiên minh bạch đ i ể u này nhưng hắn chính là muốn nhìn tới cao viễn trước khi chết kia bị toàn nhân tộc vứt bỏ thống khổ vẻ mặt chết nhi tử cũng không phải ngươi hắn muốn làm sao làm ầm ĩ liền thế nào làm ầm ĩ thôi lúc chiến đấu đừng như xe bị tuật xích là được ta cũng hy vọng liệt dương võ thánh sức chiến đấu có thể hơi hơi mạnh hơn chút nữa chúng ta nhiều người nếu là lập tức đem hắn đánh chết sẽ thiếu không ít niềm vui thú à phùng mộng hơi có chút chờ mong đơn đ ấ u quá mạo hiểm quá nhiều người lại sợ thiếu chút niềm vui thú xem ra có người không có đem thiên su lời nói ngay vào không cần thời điểm bắt hắn tới dọa chúng ta ta sẽ không như xe bị tuột xích nếu không tin chúng ta bây giờ ra đi luyện một chút ta cũng rất muốn biết thiên toàn thực lực của đệ nhị tinh đầu có phải hay không so với chúng ta mạnh không có chút ý nghĩa nào hành vi thiên toàn nhàn nhạt l ư ờ n nàn một cái đúng rồi ai ra mặt trấn an một chút dị tộc tạm thời còn cần cùng bọn hắn giao dịch nhiều tư nguyên hơn không thích hợp n g u y ê n nào qua cương nô quản g quân hỏi lôi lệ hải không phải liên hệ rất nhiều thế lực à chỉ là động động một mép không đủ à đã hứa hẹn một chút chỗ tốt cho bọn họ cũng nên hoạt động một chút gân cốt xem như hướng dị tộc cho thấy thái độ của chúng ta phùng mộng đáp lại nói ta sẽ an bài lôi lệ hải đồng ý hắn hiện tại xác thực cần phát tiết một chút lựa giận bọn hắn chỉ là hơi hơi tỏ thái độ rất nhiều duy trì liệt dương võ thánh người dẫn đầu liền cảm nhận được đến từ sáng tối hai mặt tử vong áp lực mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí có khả năng máu chạy thành sông sau một cái tất cả mọi người không nghĩ tới lớn chuyện phát sinh đã đến giờ nào đó hẻm núi ở giữa kẻ lang thang giống như tang thương vương học hàng đang dùng tự thân huyết khí rèn luyện trong tay cái này một thanh đỏ t h ắ m như máu chiến đao xuất phát lần này đi đổ thánh dế ba chín nghìn tám trăm bảy mươi bảy tên võ giả cùng têu lên đáp kỳ thế đều là huyết sát bán thánh vương học hàng dẫn đầu một c h i vô danh quân đoàn đánh bất ngờ đế đô đây là đế đô trải qua mười mấy năm lần thứ nhất lọt vào đại quy mô xâm lấn trong chấp n h á n này đem đế đô tất cả mọi người giật mình têu lên vô luận là nhân tộc hay là dị tộc đều vô cùng ngoại ý muốn chân kinh cho dù là lôi lệ hải chờ võ thánh cũng lập tức để cao cảnh giác là liệt dương võ thánh r ế t tới rồi sao không không phải kia là bán thánh vương học hàng cái gì không phải liệt dương võ thánh là một cái bán thánh r ế t sạch tất cả lôi ra người r ế t sạch tất cả quần tinh dị tộc người hôm nay vì r ế t thánh mà đến nhân tộc chư thánh lôi lệ hải lan ra đây nhận lấy cái chết vương học hàng thay đổi lúc trước đổi phế cùng chết lặng giờ phút này hoàn toàn điên dại hóa c h ư một trăm hai mươi b ố điên dại người như bẻ cảnh khô nhập chủ đế đô có liên hợp đại học viện lao sư đưa ra chất vấn các ngươi còn không nhìn ra được sao chư thánh muốn hắn chết hắn liền phải chết hơn nữa dị tộc tiếp tục náo x u n g dưới về sau chúng ta liên hợp đại học viện cái nào còn có cái gì sinh nguyên còn thế nào cùng dị tộc hợp tác trao đổi một chút hy hi hữu tài nguyên chúng ta liên hợp đại học viện thành lập thời gian vốn là ngắn ngủi là ứng vạn tộc thời đại mà thành hiện tại hòa bình không tốt sao vì sao nhất định phải kích thích nội bộ kích thích cùng ngoại bộ mâu thuẫn các ngươi hiện tại thời gian chẳng lẽ không dễ chịu sao đồng trường vũ chỉ dùng mấy câu liền c h ấ n an những người này bởi vì bây giờ còn có thể ở đây đều mượn nhờ liên hợp đại học viện cùng rất nhiều dị tộc thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác so với trước đại quyết chiến sinh hoạt bọn hắn cuộc sống bây giờ chất lượng tăng lên gấp trăm lần không ngừng bọn hắn sinh sống rất thoải mái tự nhiên không được có người đến làm phá hư dù là đối phương là võ thánh cũng không ngoại lệ nhất là hiện tại không có một cái nào nhân tộc võ thánh đứng tại liệt dương võ thánh bên kia liệt dương võ thánh t hắn ậ t tự diệt đến liên bang, chính là tự chịu diệt vong. Bọn là chịu h thật ự n i i ê n b dám đến lên không không phải liệt dương võ thánh là vương học hàng bàn thánh hán ngược cái gì người của liên hợp đại học viện đều là giật mình ngay cả liệt dương võ thánh cũng còn không xác định trăm phần trăm dám đến đế đô một cái bán thánh càng như thế gan to bằng trời là ta còn chưa từ ngủ vẫn là thế giới đến rồi hay là vương học hàng điên rồi cái này cùng tự sát không có gì khác biệt ta thật tốt còn sống không tốt sao trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ bọn hắn khỏe miệng chậm rãi hiện ra vẻ vừa cợt sau đó đều đứng dậy tiến về hiện trường đây có lẽ là bọn hắn tại trước mặt võ thánh cơ hội biểu hiện nhân tộc cho chúng ta mang đến không tệ tiết mục c n tinh dị tộc bán thánh cười khanh khách nhìn xem dần dần hỗn loạn lên đế đô quả thật không tệ chính là một cái bán thánh sợ là không đáng chú ý nếu là liệt dương cũng tới kia mới gọi vợ kịch hồng ma tộc người phụ trách cũng giống nhau mỉm cười nói muốn tới là liệt dương võ thánh bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế nhẹ、nhõm. nhưng một cái bàn thánh gần vạn tên trung đê giai vị võ giả bọn hắn chu đóng ở đế đô cường giả cùng nhân thủ đều có thể làm được húng chi đây là nhân tộc đại bản doanh bất quá bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy loại sự tình này nhân tộc bê bối nhân tộc nội chiến rất có thưởng thức tính ngươi nói chi đội ngũ này có thể đột phá nhiều ít nói phòng phòng tuyến có cơ hội dết tới nội thành sao làm sao có thể bên ngoài chín đạo phòng tuyến có thể đột phá ba bốn nói cũng không tệ rồi nếu là hung ác một chút phía trước ba đạo kích hoạt thành phòng hệ thống bọn hắn liền đạo thứ tư phòng tuyến đều sợ không tới không đúng tri đội ngũ này tựa hồ có chút không giống nhau lắm bọn hắn tản ra cùng tự thân không tương xứng khí tức một cái tóc trắng t h ơ làn da trong suốt như băng chỉ có vài chục centimet cao thân thể nổi đồng bể giữa không t r u n g tiểu nhân đ ố n g nhiên nói rằng vương học hàng dẫn đầu tri đội ngũ này từng cái đều như liên dại đồng dạng không muốn sống trong con mắt của bọn họ chỉ có công kích không có phòng ngự một cách ra không phải ngươi chết chính là hắn chết không cho mình cũng không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào do đến rất nhiều sống ăn nhàn sung sướng con em đại gia tộc võ giả liền ra dáng phản kích đều không có tổ chức ngoại bộ phòng tuyến rất nhanh liền bị đánh tan tại bán thánh dẫn đầu hạ bọn hắn cấp tốc đột phá trùng điệp trướng lại ngoại bộ rất nhiều sở chỉ huy cấp tốc bị bọn hắn phá hủy bọn hắn không có chiếm lĩnh bất kỳ địa phương nào không có thương tổn bất kỳ một cái nào bình dân cũng không có chút nào sợ hãi chi ý bọn hắn giống một thanh đao nhọn xuyên thẳng nội thành phương hướng trong thời gian ngắn lại lấy thế tội khô lạc hủ quét ngang tất cả ven đường bọn hắn giết chết rất nhiều dị tộc trong đó quần tinh dị tộc bị chiếu cố nhiều nhất chứ thánh nhóm sắc mặt không phải, rất dễ nhìn. Không phải là bởi vì đế đ ô lọt vào công kích mà là đối phương là đánh lấy đồ thánh khẩu hiệu tới chuyện này đối với bọn hắn là một loại nhục nhã một loại mạo phạm. một loại không biết trời cao đất rộng hoang đường hành vi hiện tại người đối v õ thánh thật đúng là một chút lòng kính sợ đều không có chỉ là mấy năm không chút xuất hiện ở trước mặt người đời thế nhân dường như có lẽ đã quên võ thánh cường đại c ỡ nào phung n g ọ c nói tới nói lui lại không có ý định ra tay vương học hàng ít mười tám bi cảnh người phụ trách một t r ồ n g ta còn thật coi trọng hắn hắn bên kia tình báo là người dứt khoát tại xử lý a chuyện gì xảy ra n ô quảng quân nhìn về phía lôi lệ hải hỏi đơn giản chính là cùng dị tộc nhân hợp tác làm một chút nhỏ thí nghiệm là chết một số người nhưng này đối toàn bộ nhân tộc mà nói cũng chính là một lần nho nhỏ nếm thử trong b i ể n rộng nổi lên một đoá tiểu lãng hoa mà thôi lôi lệ hải cũng không có đem việc này chân chính để ở trong lòng một cái bàn thánh lại ngay cả cơ bản cái nhìn đại cục đều không có sao xem ra hôm nay hắn chết được không a n nô quản g quân giống nhau không cảm thấy cái này có vấn đề gì thật có vấn đề kia có vấn đề chính là cái này bàn thánh dù sao cũng là hướng về phía chúng ta tới khiến người ta cảm thấy không thoải mái mau chóng nhường người phía dưới xử lý tốt một cái bàn thánh gần vạn vó giả đối đế đô phòng ngự mà nói có yếu bọn hắn đã đột phá trước ba nói phòng tuyến cái gì thế nào lại nhanh như vậy người của phòng vệ bộ đang làm gì đại học viện võ giả đâu nội thành quân võ giả đâu phụ trách đế đô an toàn cựu giai võ giả lôi lệ hải trưởng t ử lôi lăng vội vàng làm ra an bài người của phòng vệ bộ đang tại nơi thành tây lý một ít chuyện ngay tại trở về điều đại học viện võ giả ngay tại tụ tập nội thành quân võ giả đã gia nhập chiến trường nhưng biểu hiện không phải rất tốt người tới vội vàng báo cáo tình huống trường t h a n h thủ vọng tiến vào kích hoạt trạng thái sao bọn hắn đã đột phá đạo thứ tư phòng tuyến tiến vào dị tộc sứ quán khu vực như vận dụng lời nói sẽ tác động đến nhiều cái dị tộc tộc quần đại biểu、Thảo. đế đô quân đội chẳng lẽ đều là h ạ t cắt chất đống sao sắc mặt của lôi lăng c h ầ m xuống vương học hàng bọn hắn chết là khẳng định chết chắc nhưng không thể trước tiên tiêu diệt chi này gan to bằng trời võ giả đội ngũ hắn muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn việc này ảnh hưởng quá ác liệt hắc mân tôi học viện đại học hiệu trưởng chúng ta không xuất thủ sao có võ thánh mệnh lệnh sao không có có thể bảo hộ nhân tộc an toàn không phải chức trách của chúng ta sao nhân tộc hiện tại lọt vào dị tộc xâm lấn sao không có vậy thì còn không cần chúng ta ra tay nhưng nếu là sau đó sau đó sự tình nhận việc sau lại nói t ự quang đại học viện vũ xuyên đứng tại học viện điểm cao hắn ngắm nhìn chiến hỏa nổi lên bốn phía đế đô có dị tộc bị ép gia nhập chiến tranh rồi bởi vì vương học hàng đã đột phá vào tới dị tộc tụ tập khu vực nhân tộc đã đến không thể không cải biến thời điểm sao ta cuối cùng vẫn là thoát ly cơ sở quá lâu không nhìn thấy đây đã là một cái sẽ đem người bước đến cùng đường mạt lộ thế giới n h ư hắn không phải cũng bị dồn vào đường cùng có lẽ cần thời gian dài hơn khả năng ý thức được điểm này vũ lão lôi lăng bên kia nhường phụ cận nhân tộc cường giả ra tay cầm xuống kẻ phản loạn nhường hắn lăn chương một trăm hai mươi lăm liên t r ạ n bàn thánh sinh tử chỉ trong n h y mắt chương một trăm hai mươi lăm liên trạm bàn thánh sinh tử chỉ trong n y mắt tất cả dị tộc ngay từ đầu đều không có đem việc này để ở trong lòng ngược lại là vui vẻ nhìn xem trên nhân tộc diễn một màn này hí có thể coi như không tệ nhưng theo không ít nhân tộc cường giả không làm vương học hàng lấy tốc độ như tia chấp đột phá đến dị tộc khu tụ tập mặc dù không phải tất cả dị tộc lam tinh tổng bộ đều tại khu vực này có thể dị tộc số lượng cũng không ít cho dù là quần tinh dị tộc cũng không ít người sinh hoạt ở nơi này giết sạch quần tinh cầu tại vương học hàng trong tiếng gầm giống tức giận rất nhiều quần tinh dị tộc người lúc này bị tươi sống đánh chết q u â n tinh người mặc dù không nhiều nhưng ủng hộ người không ít lại bản thân thực lực k i n h người mười phần hoàn mỹ cùng d a i có thể xưng vô địch theo lý mà nói bọn hắn thật muốn xuất thủ thậm chí có thể ngăn lại vương học hàng bọn hắn nhưng trước mắt cái này một chi nhân tộc võ giả đội ngũ là bị điên không tiếc một cái giá lớn giết chết tất cả đ ị c h nhân kia đ i ê n tùng khắc cốt minh tâm cửu hận nhường tử vong đều e ngại bọn hắn dường như tử vong đối bọn hắn mà nói là một loại giải thoát mà không phải thai nạn dị tộc nhóm có chút sợ theo người chết gia tăng vương học hàng bọn người trên thân huyết sắt chi khí càng phát ra nồng nặt lên dị tộc nhóm tại tiếp xúc ngắn ngủi sau cấp t bọn hắn không nguyện ý trêu chọc bọn này phong tử càng không nguyện ý là nhân tộc c ả n g đao vương học hàng đang điên cuồng bên trong liên tiếp chém chết một gã bắt d a i quần tinh người một gã cựu d a i dị tộc cường giả hắn huyết ảnh trùng trùng được điệp tật phong sậu vũ giống như đao pháp lại đem một gã cựu d a i quần tinh dị tộc cường giả đẩy vào tuyệt cảnh mắt thấy liền phải đem nó đánh g i ế t dừng tay lúc này một gã liên bang bán thánh mang theo một chi tràn đầy hoàng kim chiến giáp võ giả đánh thẳng vào vương học hàng đội ngũ trợ trụ vi ngược người giết vương học hàng dưới chân huyết sắc p h o n trào tựa như núi thây biển máu một đ trong hết u y vụ dường như là ác ma vặn vẹo gương mặt như ẩn như hiện đao thứ nhất b ổ ngang phá giáp thứ hai đao gai nhọn phá vỡ đối phương không thành thục lĩnh vực đao thứ ba phủ trạm đeo đầu nhìn xem nhân tộc đầu của bán thánh cao cao căng lên toàn bộ đế đô vô số cường giả đều vì thế mà kinh ngạc cho dù là lôi lệ hải chờ võ thánh đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ cái này làm sao có thể đều là b á n thánh chu bán thánh ba chiêu bị chém giết nói đùa cái gì đây là bán thánh sao nhân tộc võ thánh lan ra đây nói chuyện vương học hàng gầm thép chấn thiên u y ệ n như sấm rền giữ dằn cùng nóng này kia bốn phía sắt khí làm cho cả đế đô huyết tinh chi khí đều bị hắn lôi kéo hắn đưa tay đem nhân tộc bán thánh thi thể hút tới chính mình trong lòng bàn tay hấp thu trên người hắn huyết khí tinh thần lực tất cả có thể nghiền ép lực lượng đều bị hắn hấp thu vanh ba một đạo máu cầu vồng từ hắn trên người vọt lên sau đó cách không một đao đem vốn cho rằng được cứu quần tinh dị tộc cựu giai cường giả cũng cho chém thành hai nửa chỉ là nhân tộc dám can đảm giết tộc như ta m u ố n chết quần tinh dị tộc bán thánh giận không kìm được đây hết thể phát sinh quá nhanh thật ở nội thành hắn giờ phút này xông qua thế giới thông đạo trong nháy mắt giết tới trước mặt vương học、hàng. d ba vương học hàng toàn thân huyết khí bạo minh thân thể đều có chút không chịu nổi trong cơ thể hắn càng phát ra lực lượng c n g bạo còn không có ra tay tự thân ngũ tạng lục phủ liền bị cưỡng ép buộc phát huyết khí làm bị thương hắn không có thời gian có thể hao tổn không có thời gian đi chậm g i ả i quyết ra thắng bại hoặc là hắn chết hoặc là dị tộc bán thánh chết một chiêu phân thắng thua vương học hàng cùng huyết đao dường như hòa là một m thể bỏ qua tất cả phòng ngự hóa thành một đạo m á u cầu vồng bán ra cái gì dị tộc bán thánh hoảng hốt hoàn toàn không nghĩ tới vương học hàng vừa ra tay liền là đồng quy vu tận đấu pháp dị tộc bán thánh bản năng đem vừa ngưng tụ ra tinh huy năng lượng vô r a nhưng chính là trên tâm cảnh như thế một nháy mắt chần chờ thắng bại đã phân phốc phốc vương học hàng bả vai bị dị tộc bán thánh năng lượng trào ra trực tiếp t r ô n vùi gần một nửa máu tơi ư như chú dâng trào nhưng trong tay h ắ n huyết đao lại đem trước mắt địch đầu người trực tiếp xuyên thấu quần tinh dị tộc bán thánh đến chết trên mặt đều mang vẻ không thể tin được toàn bộ đế đô cường giả giờ phút này đều có một nháy mắt ngạt thở cảm giác quần tinh dị tộc bán thánh bị giết vẫn là chỉ có một chiêu mặc dù vương học hàng mắt thấy cũng khả năng không lớn sống thành nhưng kết quả này thực sự quá kinh người ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ liệt dương võ thánh hắn là cái thứ hai có thể làm được miễu sắt cùng giai quần tinh người của b ả n thánh vương học hàng một cái tay cắm vào dị tộc trong cơ thể b ả n thánh liên tục không ngừng huyết khí bị hắn hấp thu trên người hắn tán phát huyết vụ dần dần nồng nặc lên đều nhanh ngưng tụ thành màn máu mà dưới trướng hắn v õ giả giờ phút này cũng đã nhận được một loại trả lại khi tức càng phát ra cường đại lên cũng càng điên cuồng lên lên. tất cả mọi người hoảng sợ kiên kỵ nhìn qua vương học hàng b ọ i người cái này bàn thánh quá mạnh không có bất kỳ người nào nội tâm có thể lại dễ dàng hơn trước mắt hoàng kim chiến giáp quân đoàn vó giả cũng bị vương học hàng đ chỉ là trong khoảnh khắc liền lại đột phá mấy đạo phòng tuyến thế giới thông đạo quang trụ tại vương học hàng bọn người trong mắt đã càng ngày càng gần hắn nửa người cũng bị mất thế nào còn cùng một người không có chuyện gì như thế tất cả mọi người coi là vương học hàng là l ấ y trọng thương đổi một mạng lại không nghĩ rằng không có nửa người vương học hàng đang hấp thu đại lượng huyết khí sau k i ê u máu tơi ư ngưng tụ thành nửa trạng thái cố định vật lại thay thế thân thể máu thịt của hắn duy trì được hắn sinh cơ hắn không chỉ có không chết ngược lại khí tức càng phát ra kinh khủng đây là cái gì tạ pháp theo chưa từng nghe qua có dạng này vó kỹ hắn đang hấp thu chết đi người huyết khí cùng năng lượng hắn không là võ giả đúng đúng ma quỷ a rất nhiều liên bang võ giả bắt đầu cảm thấy sợ hãi Dết ba vương học hàng lần nữa phát ra sắc ý rất nhiều ngăn ở bọn hắn trên đường võ giả nhao nhao bị rết ngăn cản bọn hắn không thể để cho dạng này ác ôn quấy nhớ tới võ thành nhóm lôi lăng lúc này đứng ra nói rằng lúc này tụ tập ở bên cạnh hắn bán thánh đã có bốn cái liên hợp đại học viện hiệu trưởng đồng trường võ liệp nhân hiệp hội phó hội trưởng nguy quang ít không một đại bí cảnh bộ căn cứ dài la mình cùng một cái khắc quần tinh dị tộc bàn thánh t i ê u đốt quần tinh dị tộc bán thánh bản không muốn tham dự nhưng bây giờ nhất định phải giết chết vương học hàng không phải thế nhân như thế nào nhìn đợi bọn hắn quần tinh nhất tộc đồng thời một chi thân mặc đồ trắng hợp kim chiến giáp thiên cơ võ giả gia nhập chiến tranh đây là liên bang tổng bộ hạch tâm quân đoàn là bảo vệ liên bang tổng bộ cấm quân trong đó yếu nhất đều là thất giai võ giả bọn hắn tại đạo thứ tám phòng tuyến chỗ bạo phát kịch liệt chém giết mặc dù vương học hàng vừa rồi biểu hiện kích người nhưng liên sát hai tên bán thánh sau thương thế tất cả mọi người rõ như ban ngày mà kịp phản ứng sau lôi lăng cũng sẽ không để bán thánh lại đơn độc xuất kích c càng càng hơi không chủ i ế t xuất đơn độc đ bọn hắn kích, ý vương học hàng liền bị dị tộc bán thánh thiêu đốt bắt được một cái cơ hội một vệ ánh sáng lưỡi đao hiện lên chém xuống cánh tay của hắn thân thể cũng bị nhiều đạo nguyên có thể đánh xuyên thấu qua nhưng bằng mượn hắn đối huyết khí đặc thù điều khiển hắn gắng gượng lấy không có chết đi mà vương học hàng đội ngũ cũng tại càng ngày càng nhiều quân đoàn tham dự h ạ dần dần bị bao vây t r ư ờ n g một trăm hai mươi sáu máu nhuộm đỏ thánh vực hôm nay thành thánh ba canh t r ư ờ n g một trăm hai mươi sáu máu nhuộm đỏ thánh vực hôm nay thành thánh ba canh ta muốn đem ngươi n g h i ề n xương thành cho lấy tế ta nghĩa huynh trên trời có linh thiêng dị tộc bán thánh l ử a dẫn mốc trời trước k i a ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh là tuyệt thế thiên tiêu không nghĩ tới chỉ là ở bên ngoài chờ một chút năm ngươi liền biến như thế ngu xuẩn đáng tiếc ngươi cái này một thân thiên phú đồng trường vũ tiếp nối lắc lắc đầu nói khiêu khích võ thánh uy nghiêm lời chết không có gì đáng tiếc liệp nhân hiệp hội phó hội trưởng lãnh đạo nói dừng tay a lấy thiên phú của ngươi võ thánh nhóm không nhất định sẽ giết chết ngươi ít không một phó căn cứ trưởng thần sắc của la minh m phước tạc khuyên chuyến này chỉ vì đổ thánh vương học h à n g đã thành điên dại dù là vết thương c h ố n g chất trong mắt kiên định nhưng thủy trung chưa từng biến qua điên cuồng như vậy nhường ở đây rất nhiều c ư ờ n giả g rất nhiều nhìn chăm chú lên một màn này người vô cùng đọc dung đến cùng là dạng gì ý chí có thể khiến cho một cái bán thánh đối nhân tộc võ thánh có lớn như thế ý mặc dù ra triệu thông võ như vậy một tên bại hoại cặn bã nhưng c h ỉ thể mà nói nhân tộc võ thánh không phải hẳn là thần thánh hẳn là chịu vạn d â n kính ngưỡng là nhân tộc anh hùng cùng đèn sáng sao vì sao hắn không giết không được dù là biết do cái này là chịu chết tiến hành mà biết một chút nội tình người trông thấy vương học hàng thảm trạng nhịn không được nhắm mắt t r ư ơ n g mục hắc mân tôi học viện hiệu trưởng tần lam đều là như thế kết quả như vậy đối bọn hắn mà nói là trong dự liệu bọn hắn biết vương học hàng có không thể không làm lý do nhưng bọn hắn không thể bồi tiếp vương học hàng đi điên nhất là đây là một đầu không có bất kỳ cái gì hy vọng đường bọn hắn đều thuyết phục qua lại đều thất bại bọn hắn kỳ thật chỉ là đơn thuần là chết mà đến nhân tộc chư thánh lôi lệ h ả i đi ra thấy ta các ngươi liền thấy dũng khí của ta đều không có sao các ngươi là sợ h ã i trên người của ta những oán nghiệm này sao là các ngươi đem bọn hắn đưa đến dị tộc đồ đao dưới a là các ngươi đem đỉnh đầu của bọn họ sương nguyên một đám sốc lên a là các ngươi tại một lần người thí nghiệm bên trong để bọn hắn nhận hết hành hạ chết đi a dị tộc ức hiếp tra tấn bọn hắn chưa từng khuất phục qua bởi vì bọn hắn tin tưởng nhân tộc võ thánh một ngày nào đó sẽ đến cứu bọn hắn một ngày nào đó lại trợ giúp bọn hắn thoát khỏi sự khống chế của dị tộc nhưng tại luyện ngục nơi trọng yếu bọn hắn lại thấy được nhân tộc või lôi lệ hải huyết khí hồn b à i đang giúp đỡ duy trì lấy luyện ngục k i a để bọn hắn không cách nào phản kháng võ thánh quy tắc mà khi trong đó một đạo quy tắc mất đi hiệu lực hắn phát hiện hoàn chỉnh chân tướng sau mới ngang nhiên phát động vũ trang đấu tranh trước đó hắn không biết do kia sau lưng luyện ngục chân tướng coi là nhân tộc võ thánh cũng là vì đại cục cân nhắc mới chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết hắn đối nhân tộc võ thánh còn ôm lấy một tia hy vọng có thể phát giác được chỗ kia duy trì lấy quy tắc sau hắn thiên hòa đối nhân tộc võ thánh tín ngưỡng cũng hoàn toàn sụp đổ cho nên nói cho ta các ngươi là nhân tộc võ thánh, vẫn là dị tộc võ thánh. vương học hàng hai mắt khóc lấy huyết lệ cùng điên cuồng những lời này làm cho cả đế đô cường giả nhau nhau s ư n g s ờ bọn hắn có thể cảm nhận được trên người vương học hàng kia dọa người điên cuồng cựu hận cùng một loại không cách nào nói rõ tuyệt vọng giờ phút này vốn có chút muốn tham chiến nhân tộc bán thánh cùng cựu giai võ giả đều ngây n g ẩ n cả người như thế cực hạn điên cuồng cảm xúc không giả được cũng có thể thuyết minh vì sao vương học hàng không tiết mạng sống cũng muốn vung đao hướng trừ thánh vương học hàng tuy chỉ tiết lộ đôi câu vài lời có thể kia đã đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nhìn thấy mà giật mình tuyệt vọng nhân tộc võ thánh thật ngầm thừa nhận cùng từ mọi phương diện nghiền ép lấy người ở đó dân sao có thể đối mặt vương học hàng cùng loạn chất vấn võ thánh nhóm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ha ha ha một cái nhân tộc võ thánh đều không có sao nhưng ta biết các ngươi tại các ngươi không quan tâm các ngươi không quan tâm vương học hàng cười càng phát ra điên cuồng huyết lệ như chú thế gian tất cả cảnh tượng trong mắt hắn dần dần biến mất hắn m g rốt cuộc không thể gặp thế gian này dơ bẩn rất nhiều người đứng xem tâm tình vô cùng nặng nề như hắn nói tới tất cả đều là thật nhân tộc thật con sẽ có hy vọng sao dị tộc nhóm trên mặt lại hiện ra nụ cười、Z3. vương học hàng đem tự thân hết thể tất cả đều lần nữa hội tụ thành lồng đậm sắt khí Dết ba đi theo vương học hàng cùng đi người đều đi theo phát ra tiếng la ế tinh t thần của bọn hắn cảm xúc ý chí toàn bộ tan trong đó t ế một gã bắt dai võ giả q u á quyết nói chi này đến từ ít m ộ ư ơ i tám bí cảnh võ giả đội ngũ toàn bộ ngồi trên mặt đất dầm dầm dầm ba từng đạo viễn siêu bọn hắn tự thân cảnh giới lực lượng ẩm vang bạo phát đi ra tất cả ý đồ tới gần võ giả bọn hắn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài cho dù là một gã thất dai võ giả ý đồ tới gần một gã ngũ dai võ giả cũng không ngoại lệ Nhao nhao c vô, phanh phanh phanh. vô số tới gần võ giả bọn hắn đông nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung lên vậy xuống máu tươi bị cái này đặc thù lĩnh vực cấp tốc hấp thu huyết xác lĩnh vực còn đang không ngừng ra bên ngoài h u y ế t tán mà ít mười tám bí cảnh võ giả sinh mệnh lực cũng tại bằng tốc độ kinh người trôi qua cái này so máu tươi đều càng thêm nồng đậm huyết khí cấp tốc hướng vương học hàng hội tụ tới bị hắn toàn bộ liễm nhập thể nội rầm rầm rầm trên người vương học hàng khí tức tăng lên một bậc cả người đều biến như góng ánh huyết sắc giống như hồ phách một cỗ thánh uy tại dần dần thành hình hắn muốn thành thánh cái gì có người dám tới không thể tin được nhất là hắn tự thân đã sớm vết thương chồng chất nói một giây sau liền chết bất đắc kỳ tử đều không kỳ quái có thể hắn lại muốn tại loại này tuyệt cảnh hạ thành thánh cái này sao có thể cũng quá thiên phương giả đàm ngay cả thiên toàn lôi lệ hải chờ võ thánh cũng không bình tĩnh ngăn cản hắn việc không, không biết rõ có lẽ bắt sống hắn sau có thể làm rõ ràng nô quản quân liền muốn xuất thủ nhưng lôi lệ hải lại ra tay trước một bước hắn võ thành lĩnh vực hạch tâm đang đang ngưng tụ cái này quá nhanh thiên toàn kinh ngạc nói bất quá đã lôi lệ hải võ thành đã xuất tay vậy liền mười phần chắc chín đừng nói hắn cách võ thành kém một chút coi như thật thành cũng không thể nào là lôi lệ hải một cái thâm niên võ thành đối thủ chưa từng thấy qua thành thánh con đường chỉ là giờ phút này thân ở thần minh bí cảnh thiên su lại có chút thất thố đứng lên làm sao lại chẳng lẽ hắn cũng biết không có khả năng một cái bàn thánh làm sao có thể biết những này nói cách khác hoàn toàn trùng hợp sao thiên su cao mày có nhiều thứ hắn không có nói bất luận kể nào cùng lúc đó đã tiếp cận đế đô trên phi hạm đôi mắt của cao viễn nhìn xuyên còn lại khoảng cách đế đô có người tại thành thánh nhân tộc nghĩ ra một cái đối với tộc ta địch lý lớn như thế tân thánh mơ tưởng quần tinh dị tộc bàn thánh trực tiếp triệu hoán một cái quần tinh dị tộc võ thánh huy đại nhân giết hắn một đạo dị tộc võ thánh thân ảnh xuất hiện ở trên không ý niệm giao h ộ i ở giữa hắn trong nháy mắt minh bạch dưới mắt tình huống một quả lục mang năng lượng thể hiện lên ở đỉnh đầu hắn tích xúc quanh ra một đạo tràn đầy tinh huy của sáng cùng lúc đó lôi lệ hải theo nội thành v ừ a đến ngang nhiên xuất kích t i ê u chất màu đen phù hiện ở cả phiến thiên địa ở giữa chương một trăm hai mươi bảy tại giết chóc trung thành thánh cũng tại thành thánh bên trong giết chóc chương một trăm hai mươi bảy tại giết chóc trung thành thánh cũng tại thành thánh bên trong giết chóc nhân tộc muốn ra một cái tân thánh nếu là lúc trước chuyện như vậy xảy ra vũ xuyên không biết rõ sẽ cao hứng biết bao nhiêu thậm chí đáng giá cả tộc cùng chúc mừng nhưng bây giờ vũ xuyên lại chỉ cảm thấy b i hay bởi vì nhân tộc võ thánh tại ngăn nhân tộc thành thánh người muốn hoàn toàn đem nó b ó c chết thậm chí còn có dị tộc võ thánh ra tay đây là tình thế chắc chắn phải chết đừng nói vương học h à n g còn không có hoàn toàn thành thánh, thánh. liền tính hoàn toàn thành thánh lại như thế nào có thể đối kháng hai cái thâm niên võ thánh dị tộc cường giả thì đều là mặt lộ v ẻ v ẻ kinh hãi loại tình huống này còn có thể thành thánh thành vực hạch tâm hội tụ nhanh như vậy đây là muốn thành công thiên phú của nhân tộc khủng bố như thế sao hắn làm sao có thể liền phải thanh thánh đồng trường vũ nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực chớ nhìn hắn là ban thánh nhưng ban thánh chỉ là ban thánh trên lý luận nói là chạm đến v õ thánh cảnh giới nhưng còn lại n ơ a bước cũng có thể vây chết rất nhiều người thậm chí là khốn c ả một đời mà hắn chính là bị vây chết ban thánh một trong vừa nghĩ tới vương học h à n g có có thể đột phá tới v õ thánh cảnh giới trở thành về sau chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại nội tâm đồng trường vũ rất cảm giác khó chịu nhưng sau đó bình thường trở lại hắn là không thể nào sống sót hắn ngàn vạn lần không nên điên cuồng tới muốn tìm hấn chư thánh không phải thật có khả năng muốn trở thành nhân tộc võ thánh thậm chí hắn nếu chỉ là đắc tội một cái nhân tộc võ thánh mà không phải toàn bộ nhân tộc võ thánh cho dù là lôi lệ hải muốn giết hắn cái khác nhân tộc võ thánh cũng có thể sẽ bảo đảm hắn nhưng đ á n g t i ế c là đ ờ i người không có nếu như ngươi nếu có thể lại nhẫn một đoạn thời gian tại trong bí cảnh thành thánh coi như bị phát hiện bọn hắn cũng không nhất định tới kịp ám sát ngươi nội tâm trương mục thở dài nói hắn mặc dù giống nhau chấn kinh tại vương học hàng loại này trong tuyệt cảnh thành thánh thiên phú và dứt h o á t nhưng cũng biết kết quả không có cái gì không giống hắn hiểu được nếu là vương học hàng không đến không có muốn đô thánh không có cái này thẳng t i ế n không lùi đ ế n cuồng mà là thật tìm một chỗ trốn khả năng không nhất định có thể nhanh như vậy chạm đến v õ thánh cảnh giới v õ thánh con đường ý chí lĩnh vực hạnh tâm tự con đường của ta nhiều phương diện kết hợp đạt tới một cái điểm tới hạn lẫn nhau cộng minh khả năng hoàn thành sinh mệnh cấp độ trung cực rời v ọ n theo không nghĩ tới ta có một ngày cũng có thể nhìn thấy thành thánh hiện trường chỉ tiết dị tộc v õ thánh cứ như vậy xuất thủ đây chính là tại nhân tộc đế đô cái khác nhân tộc v õ thánh cứ như vậy nhìn xem sao đây cũng là chuyện không có cách nào a dị tộc võ thánh cũng xuất thủ n ô quản quân phùng đ ộ n g hai tên võ thánh vô ý thức nhìn về phía thiên toàn muốn nhìn một chút thái độ của hắn vương học hàng trước hết giết bọn hắn người lời này vừa nói ra chính là không can thiệp mặc cho tùy hắn đi hai người cũng gật gật đầu bọn hắn cũng không muốn bởi vì một chút nhân tộc mặt mũi chuyện đi mở tội một cái cao đẳng dị tộc võ thánh còn nữa vương học hàng hẳn phải chết không nghi ngờ ai giết hắn đều như thế hơn nữa tương lai nhân tộc tiêu vong bọn hắn chỉ sợ cũng tránh không được muốn cùng những n à y cao đẳng dị tộc tiếp xúc nhiều các người rốt cục h i ra hèn nhát hiện tại ngươi sợ ngươi đang sợ cái gì、ha? chúng ta chỉ là sâu k i ế n không phải sao ha ha ha vương học hàng lâu không tu bổ tóc dài đang sôi trào huyết khí bên trong l n vũ lộ ra càng điên cuồng lên mà hắn thật sâu gõ nhập ở đây tất cả trái tim của nhân tộc cường giả vương học hàng khí thế giờ phút này lại s o võ thánh càng bình vào hung hăng so với một cái không sợ sinh tử võ giả cùng một cái ngăn người thành thánh lôi lệ hải mọi người trong lòng thiên bình đang từ từ xảy ra nghiêng về bốn phía thánh vực quy tắc không ngừng liễm nhập mi tâm của vương học hàng võ thánh h ạ c h tâm đang đang nhanh chóng thành hình một khi hoàn toàn hấp thu chính là triệt triệt để, để bước vào cũng ổn tại võ thánh cảnh giới Muốn chết? lôi lệ hải càng phát phẫn nộ sớm chút thời gian hắn liền muốn ra tay chẳng qua là lúc đó hắn ra tay kia là coi trọng vương học hàng nhưng bây giờ khác biệt gia hỏa này cùng g a i chiến l ự c quả thực kinh người như thật bước vào võ thánh cảnh giới chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đổi u kịp chính mình tuyệt không thể nhường hắn sống sót lôi lệ hải một t r ư ờ n g v ỗ r a toàn bộ huyết hồng lĩnh vực đều bị g i a o động tràn ngập cực hạn lực lượng hủy diệt màu đen lôi đình trong nháy mắt lan tràn chui vào huyết hồng trong lĩnh vực giang g á c răng g á c soạn vương học hàng thánh vực hình thức ban đầu lúc này bị màu đen lôi đình sẽ mở ra rất nhiều kẽ hở đen nhánh tiệm điện như duy trì liên tục thẩm thấu xé rách vương học hàng thánh vực hình thức ban đầu không chờ vương học hàng làm ra phản ứng dị tộc võ thánh huy tinh trụ lần nữa quanh x u ố n g dưới tự trên trời quán xuyên làm cái lĩnh vực tinh trụ không ngừng tăng phồng lên đến muốn đem vương học hàng thánh vực hình thức ban đầu tươi sống no bạo thánh vực hình thức ban đầu bị trọng kích vương học hàng mi tâm thánh vực năng lượng hoạch tâm cũng nước ra thân thể giống nhau dạn nước ra cái này dù sao cũng là hai tên thâm niên võ thánh công kích nhưng có thể tiếp tục chống đỡ không lập tức tiêu vong đã đủ để chứng minh vương học hàng không phải bình thường đáng chết chính là bọ ngươi vương học h à n g cũng không có đi đối kháng loại này s â m lấn ngược lại là ngang nhiên khởi s ư ớ n g tiến công hắn tại giết chóc t r u n g thành thánh cũng tại thành thánh bên trong giết chóc không kia kinh thích hợp thân thống nhất chí sinh tinh càng giống là gần bạn tên võ giả toàn thân tâm dân, thống nhất ý chí mà sinh ra cùng giả tâm tắc trật tự lắm, là loại mà ra võ ý quy kinh khủng sát khí khuấy động tại toàn bộ đế đô nhường vô số bán thánh cựu giai cường giả đều có một loại linh hồn bị xé nát đâm nhói cảm giác vương học hàng một đao hướng lôi lệ hải sung phong liều chết tới phốc phốc nhưng huy cũng không có đứng ngoài quan sát hắn không biết rõ tại nhân tộc đế đ ô ngăn người thành thánh sẽ hay không có nhân tộc võ thánh nhảy ra ngăn cản hắn cho nên hắn gắn g đạt tới tốc chiến tốc thắng một quả sáng tỏ sao trời treo cao đỉnh đầu hắn một phát trật tự thần quang quanh ra lần nữa xuyên qua vương học hàng tàn phá không chịu nổi thánh vực cũng xuyên thấu thân thể của vương học hàng hắn thân ảnh lảo đảo đảo một ch như cụ dũng manh không sợ thẳng hướng lôi lệ hải sinh mệnh lực n g o a n cường như vậy nhân tộc cũng không có loại này đặc tính mới đúng huy đôi mắt có hơi hơi ngưng đây là bọn hắn đối nhân tộc một loại phát hiện mới hừ sắc mặt của lôi lệ hải âm trầm một cái đều không hoàn chỉnh võ thánh cố chấp như thế điên cùng muốn giết mình d i ệ t thế hắc lôi thánh vực triển khai hắn chỗ không gian trên trời dưới đất đều là từng đầu hắc lôi tạo thành to lớn c ự vật mỗi một đầu màu đen quái thú che kín quy tắc lực lượng đi lôi lệ hải ra lệnh một tiếng những n à y trật tự sinh vật lấy thiên quân vạn chi thế phóng tới vương n ọ c hàng cũng đánh thẳng vào vương học hàng thánh vực bọn hắn thời điểm không quên máy nhiều hắn võ thánh hạch o tâm hình thành vương học hàng một mạch liều chết vô số trật tự sinh vật bị hắn chém ở đao hạ nhưng nối kháng võ thánh nhất định phải có thánh vực phải có quy tắc